Chương 321, tùy ý tới lui. Chương 321, tùy ý tới lui. Đây là gợi cảm. Khỏe mạnh gợi cảm. Tinh Đình bác gái nhìn thấy Mẫu Đan liền không nhịn được hùng hùng hổ hổ. "Ha ha, ngược lại là ngươi, không có nhà ngươi nữ chủ nhân ở bên trầm trầm bảo, có hay không có đối với ngươi chủ người hạ thủ?" Mẫu Đan hừ một tiếng, "Ta đối với trưởng quan chỉ có đơn thuần kính ngưỡng cùng tôn tính, ngươi loại này niệm tưởng, rất khó không để người cảm thấy thấp kém cùng sa đoạ." "Chậc, ngươi gợi cảm chính là chỉ cường tráng. Cơ đùi thịt nhiều như vậy, một chút mỹ cảm đều không có. Ngươi biết cái gì?" Tình Đình Bắc gái cái trán kéo căng lên gần như thập. Vương Cơ mỉm mỉm cười nhìn các nàng ấp ý, đột nhiên nhướng mày, vừa nãy không có chú ý, ngươi lại bước vào cấp S. Tình Đình Bắc gái vui vẻ cười lấy, một chút phộ hệ phúc lợi, linh tu giả phải cho ta nhóm tăng cấp, sư phụ giúp ta tranh thủ một danh hạch, chẳng qua đáng tiếc, bọn họ không có cho ta thức tỉnh danh hạch. Xét thực, Vương Cơ Huyền Linh tức tùy ý quan sát các nơi, vì không biết linh tu giả có hay không có phản chế thủ đoạn, đạo trưởng cũng không tùy tiện dò xét tiến lặng chi cầu dưới mặt đất. Tại hắn linh thức sở kiến, linh năng chi đô bây giờ có thể nói nhân tài đông đúc. 9 tháng trôi qua, linh năng chi đô nhiều số lớn seeker chỉ lần này khác, dưới đất ba tầng các linh năng quán chú chẳng tiến hành quán chú thí nghiệm, thì có 10 cái, mấy ngàn tài liệu ngầm tại nhận thú trong huyết chỉ. Thật sự có thể khiến cho linh năng chi đô thực lực nhảy lên hay là linh tu giả chúc phúc. Số 2 linh tu giả, hoàn đạ, cái đó thích ông lão mặc áo bảo trắng, dường như có thể không hạn chế chúc phúc, hàng loạt sĩ cờ bước vào cấp A, hàng loạt cấp A sĩ cờ bước vào cấp S có lẽ tự thân thức tỉnh. Vương Cơ liền hỏi, người cho trong tin tức, nói linh năng chi đô lập tức liền muốn tiến hành chiến tranh tranh bá hàn diện, cụ thể chỉ là bọn họ đối với Z5, là đúng cả cái xã hội loài người. Tinh Đỉnh Bắc gái ôm lấy cánh tay, thu hồi cười toe toét, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Đây là Quang Minh chi Dực Ba Linh tu trả thù, trả thù các ngươi để bọn hắn lâm vào khốn cùng, dê xấu. Căn cứ chúng ta xác thực tình báo bọn họ đã tổ kiến ra 36 cái đại đội, đi qua 3 tháng này, chúng ta kiểm tra đến rồi hơn 30 lần không có thương ngọ hơi thở kịch liệt linh năng ba động. Hiển nhiên là có cao giai oxy cơ tại dày đặc được phá. Ta còn chứng kiến rồi cái này. Tinh Đỉnh Bắc gái đi góc trong tủ bảo hiểm lấy ra một viên mã hóa chip, tối đầu mân mê rồi một hồi, đem một cố định màn hình bày ở vương cơ huyền trước mặt, lộ ra được rất nhiều bức ảnh. Nhân thú tiến quân hình Các đại tổng hợp chiến khu quan trị uy danh sách, đặc biệt J5, J7, J8, J9 càng cái nhất, vậy cũng đúng phó kiên hệ đại bản doanh. Tập kích hành động hội nghị văn kiện. Các loại. Vương Cơ Huyền nhìn kỹ một hồi lâu, nhìn về phía Mẫu Đan. Mẫu Đan nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu những tin tức này hẳn không phải là làm bộ, nhẹ giải thích rõ, nhìn tới, bọn họ là tại luận chứng một ít tác chiến phương án, khoảng cách toàn diện động thủ nên còn có một quãng thời gian. Tinh đỉnh Bắc gái nhép nhở, nhóm này bức ảnh, ta là nửa tháng tiền đoạt tới tay truyền lại tin tức đường đi đoạn mất, ta cũng không có cách nào trực tiếp truyền lại cho phó tổng tư lệnh. Mẫu Đan trước đem những tin tình báo này chuyển trở về. Được rồi trưởng quan, bất quá chúng ta tốt nhất là rời khỏi nơi này sau lại trở lại, dạ bất bại lộ khả năng tính. Ừm, Vương Cơ Huyền gật đầu. Hắn vô cùng thưởng thức mỗ đan cẩn thận. Như hắn, Tinh Đình Bắc Gái nói tiếp, "Còn có chuyện, có tin tức biểu hiện, có hai cấp S seeker, Nguyên Hủy Diệt đoàn cán bộ, tiến nhập nhận thú chiều sâu khống chế địa khu, khi trở về là ba người. Chúng ta vận dụng dường như tất cả tài nguyên, cũng không có tra được cái đó nhiều ra tới người là ai. Nhưng chúng ta có thể xác định, đối phương thì núp trong linh năng chi đồ, có thể là nhận thú bên kia sứ giả." Vương Cơ Huyền hơi hơi nhíu mày. Quan Minh chi rực 302 với nhận thú chính thức liên thủ. Có lẽ là tại có chút chuyện thượng đã đạt thành lợi ích nhất trí, mậu đan boss cái cảm phân tích. Vương Cơ hiện ra hiệu hai người không nên mở miệng, dù linh thức cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh hắn thì đưa tay vuốt vuốt lông mày. Hảo gia hỏa, thực sự là hảo gia hỏa. Hắn vẫn đúng là bắt được giả trong này hơi thở. Mặc dù giờ phút này chỉ là bắt được một chút hơi thở, nhưng khí tức kia biến mất vị trí, rõ ràng chính là yên lặng chi cầu phía dưới. Này ba gia hỏa vẫn đúng là không thành thật. Tinh đỉnh bác gái hỏi, người đến linh năng chi đô bên này là làm cái gì? Nơi này có ngươi quá rất mạnh địch, ngươi bại lộ hành tung có thể biết mười phần nguy hiểm, nếu sự việc ta có thể giúp ngươi làm thay, vậy không bằng ta giúp ngươi đi làm. Không cần lo lắng cho ta an toàn." Vương đạo trưởng cười nói, "Ta hiện tại mặc dù không phải đối thủ của linh tu giả, nhưng chạy trốn câu chuyện thật vẫn phải có. Bất quá, ta tìm ngươi thật đúng là có chuyện muốn nhờ." Tinh Đình Bắc gái thân hình ngựa ra sau, đáy mắt phần lớn là cảm khái. Nàng như là lại lần nữa tìm tới chính mình giá trị cùng định vị, nhấc lên chân bắt chéo, tựa ở thành ghế trong, thản nhiên nói, "Nghệ tình chúng ta giao tình thâm hậu phấn lượng, ta có thể cho ngươi cái hữu tình chiếc cẩu." Cái này đều tốt nói, Mộ Đan. Hạt Dụ, Mộ Đan giòn âm thanh đáp ứng, chắp tay trước ngực, kêu ra, trước người mở ra hình chiếu màn hình, lộ ra được ba viên đặc thù dược thảo. Vương Cơ Huyền ở bên giải thích nói, "Đây là ta luyện chế một loại đan dược thiết yếu vận. Ta sao tu hành lâm vào một cái bình cảnh kỳ, không tá trợ ngoại lực lợi nói, thực ra 2-3 năm có thể một cách tự nhiên vượt qua. Nhưng tình huống hiện tại ngươi cũng biết nhân loại văn minh tràn ngập nguy hiểm, tinh tế chi môn lúc nào cũng có thể mở ra. Ta còn muốn tự tay đem nhận thú giao chi nhét vào linh tu giả yết hầu, cho nên chỉ có thể dùng ngoại đan phụ nội đan phương thức." Giải thích hơi nhiều, thì là muốn tìm mấy loại dược thảo. Mộ Đan nói thêm, xã hội loài người có thể tìm khu vực ta đều sử dụng cơ giới thể tìm, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hiện tại duy nhất biết đến thông tin chính là, sinh vật thập tam chỗ linh năng chi đô thiết trí một gi truyền thực vật cơ thể sống khô gen, ở trong đó có thể biết có này ba loại từng có ghi chép qua dự thảo. Mạch Tinh Đỉnh nhíu mày hỏi, ngươi xác định trên địa cầu trước kia từng có? Đúng vậy, Mộ Đan giải thích nói, nhà ta trưởng quan muốn tìm dự thảo, đều là có thể với linh năng sinh ra phản ứng, rất có thể sẽ bị thập tam chỗ thu thập. Ta xem một chút. Bích Du lưu thảo, Thiên Hạc địa tụy dây leo, Kim Hà quả. Tên này thật cổ quái, vẫn là dùng cái này số hiệu đi. Tình đỉnh Bắc gái đem những tin tức này toàn bộ ghi lại. Nàng cũng có chút vào đầu. Ta tối nay liền bắt đầu điều tra. Chẳng qua, phương diện này tình báo ta còn thực sự không chút chú ý qua. Ta còn phải nghĩ biện pháp tìm một lý do, nếu hành động của ta bại lộ, nên như thế nào che lấp ta tìm những thứ này được cơ. Nhờ vào ngươi." Vương Cơ huyễn nhún vai buông tay. "Ta đã đem mỗi cái sở nghiên cứu nhìn mấy lần, không tìm được có cất giữ kỳ huyễn dị thảo chỗ. Chuyện này sẽ không cần có bất kỳ áp lực, có thể tìm được tìm, tìm không được ta liền muốn những biện pháp khác vượt qua bình cảnh kỳ." "Ừm hừ, Tình đỉnh Bắc gái đấu trí bị kích phát ra rồi, chỉ cần nơi này có Ta nhất định có thể đem tình báo cho ngươi làm đến, Linh năng chi đô còn có mười mấy cái vệ tinh thành, chỗ nào nói không chừng lại có tin tức. Bắc gái lời nói xoè chuyện, có thời gian hạn chế sao? Nửa tháng a, Vương Cơ liền nói, ta lần này sẽ chỉ ở bên ngoài đi dạo được tháng. Có thể, Bắc gái gật đầu đáp ứng, vậy ngươi tiếp xuống ở đầu châu tránh, có tin tức thì gọi Mẫu Đan, Vương Cơ liền nói, ta đi chung quanh những kia vệ tinh thành dạo chơi, còn muốn đi tìm lão bằng hữu của ta nhóm tự ôn chuyện. Mẫu Đan đem một khéo léo cúp áo ném cho Bắc gái. Ma hóa thông tín dụng. Vậy ta thì không quấy rầy nữa, Vương Cơ liền cầm bốc lên mấy khối tịch nhục nhét vào trong miệng. Đem Vô đang thu hồi chữ vật thủ chặt. Hắn đối với tinh đỉnh Bắc gái phất phất tay, thân hình lóe lên trực tiếp chui xuống đất đi qua trong khoảng thời gian này. Vương Cơ huyền không có gì ngoài tu hành chính là nghiên cứu trước kia không có coi trọng qua thuật pháp, mà hắn đem nghiên cứu thuật pháp 90% thời gian đều cho đột pháp, nhất là thủ độn. Hiện tại hắn tay này thủ độn công phu đã lô hóa thuần thành, có thể trực tiếp chui xuống đất và mét, xa vượn xa ra gia nhận thú có thể hoạt động khu vực. Tràng qua vị dưới mặt đất vạn mét áp lực khá lớn, nhiệt độ tương đối cao, hắn cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Không có điểm ấy tiêu tiêu, hắn hạ dám tùy ý xông này đầm rồng hang hổ. Gian phòng bên trong an nhiên lặng xuống. Tinh Đình Bắc gái thật lâu không có thể trở về thần. Nếu như không phải cũ ghế sofa còn có sụp đổ chỗ chính phục hồi từ từ, nếu như không phải ly tia đồ uống cồn bị uống hai ngụm, nàng con thật sự cho rằng không người đến qua. Xuất quỷ nhập thần. Tinh Đình Bắc gái lắc đầu, đi lại nhẹ nhàng đi hướng về phía phòng làm việc, mở ra một đống so với nàng tuổi tác còn lớn hơn dụng cụ điện tử. Mạng lưới tình báo toàn diện khởi động. Lại nói Vương Cơ liền rời đi Tinh Đình Bắc gái bên này, tránh dưới đất tự quan sát ký rồi Tinh Đình Bắc gái một hồi. Tâm phòng bị người không thể không, nhất là Trường phái Tự Nhiên hiện tại đã với phó kiến hệ phân rõ giới hạn, tinh đỉnh Bắc gái các lão sư, trên bản chất hay là linh tu giả linh nô. Trờ hắn xác định, tinh đỉnh Bắc gái đã bắt đầu giúp hắn làm việc, không có đi để lọt nửa điểm phong thanh, cảm thấy thầm nói hai tiếng hổ thẹn. Nay cũng không phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, thật sự là bởi vì này chút ít trường phái Tự Nhiên không đáng tin cậy, sẽ không có chuyện gì, Bắc gái vẫn là có thể tín nhiệm. Vương đạo trưởng quay người rời đi, hắn cũng không đi quá xa, cũng không có đi trúng quanh vệ tinh thành tìm. Hắn trước đây thực ra đã lật một lần. Nơi này không có phòng bị linh thức dò xét thủ đoạn. Vương Cơ huyền lĩnh thức có thể trực tiếp đem tư liệu của bọn hắn kho lật cái úp sấp. Nhất là, hắn luôn tìm là ba cây linh thảo, thứ này nhất định phải tìm thấy vật sống, mới có thể đi tìm thụ nhân bẻ ở tại tiến hành ra đầu bởi rễ, tìm thấy bản đồ gen, tiêu bản những thứ này đều vô dụng. Sinh vật thập tam châu thật sẽ có một di truyền thực vật cơ thể sống nhà bảo tàng sao? Hy vọng có thể có manh mối đi. Mẫu Đan giọng nói truyền ra thủ trạc, trưởng quan đã xác định tiểu hoa đình vị trí, nằm ngay tại số 76 thành lũy chốc cũ, nơi đó đã nặng tu thành trụ sở bí mật. Vậy còn không sai, Vương Cơ huyền cười khẽ âm thanh, chờ bác gái điều tra đi. Bên này không có thu hoạch lợi nói, chúng ta chỉ có thể đi tìm cái đó văn minh viễn cổ đụng đụng vật khí. Mậu Đan nhắc nhở, trưởng quan, cái đó văn minh viễn cổ thực ra địch ta không rõ. Ừm, Tầm đang ngọ nguẩn cũng có chút dự cảm xấu. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng thở dài, nếu như là năm đó ta, tám thành liền tin rồi, hiện tại ta lại vô thức hỏi một chút, đối phương làm như thế đối tự thân có chỗ tốt gì? Trong khoảng thời gian này theo ta thực lực đề thăng, ta có thể rõ ràng cảm nhận được sâu trong lòng đất có một cái cự đại linh khí đoàn. Trên cả viên tinh cầu linh khí đều đang cùng cái này linh khí đoàn làm lẫn nhau. Linh khí đoàn bao vây lấy địa tâm khu vực, không cách nào trực tiếp tới gần. Chỗ nào hẳn là cái đó Văn Minh Viễn cổ lưu lại bí địa rồi. Mâu Đan hỏi, trưởng quan không đi thử thử sao? Tiểu Hoa Đình tiếp trước nói, ngài Kim Đan trung kỳ có thể đi qua. Ta không quá hứa thích sự không chắc chắn, chớ nói chi là. Hắn hiện tại chỉ cần một nỗi lên đi tìm Tiểu Hoa Đình mở ra bí địa suy nghĩ, linh giác rồi sẽ nhẹ nhàng nhảy lên. Linh giác cảnh báo nguyên lý hắn không cách nào giải thích, dứt khoát cũng liền không nói thêm rồi. Chúng ta hiện tại lộ diện, nhân tố cùng linh tu già khẳng định lại điên cuồng nhào tới. Vương Cơ mỉm cười ngượng ngùng. Tóm lại, trước kéo một chút nhìn xem linh tu giả lão tổ, giữ giữ lại nhiều cảnh giác cũng không quá đáng. Được rồi đâu, Mộ đang nói, muốn giúp ngài hẹn một chút lăng đồng chúng ta sao? Tạm thời không đi qua, Vương Cơ Huyền dưới đất ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, đến cùng đến linh rồi, chúng ta tất nhiên phải nghiên cứu một chút linh năng chi đồ, tìm xem quang minh chi vực 30 tu giả sở hữu. Đúng, chuẩn bị hai nạ nổ mật nạ, phía sau có thể muốn dùng. Hả? Cái đó người thú vị. Vương Cơ Huyền thân hình phiêu động, lặng lẽ xê dịch về rồi linh năng chi đồ một góc. Tiên Lặng Chi cầu dưới mặt đất một khu vực như vậy bị hắn liệt vào rồi cầm cụ, hắn tuyệt đối sẽ không lộ mạng thịt vượt qua đạo trưởng hiện tại đi là địa hạ tầng thứ 31 tòa sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu xuống dưới đào móc trong địa lao, giam giữ 10 cái FCK. Những thứ này không còn nghi ngờ gì nữa đều là thí nghiệm vật liệu. Mỗi cái FCK đều mặc quần áo bệnh nhân, có độc lập, phòng đơn, có mang mạnh từ xiềng xích, có thì như một người không, có chuyện gì tại phòng đơn trong nằm ngáy o o. Thu hút Vương Cơ huyền đến người này thì lợi hại, hắn bị đính tại rồi một chữ thập trên giá gỗ, lòng bàn tay, gan bàn chân, xương tỉ bà, các nơi khớp nối đều bị thật rải cái đinh xuyên thấu. Toàn thân ngổn ngang đầm điệu, đã là hấp hối. Hắn trình tại nơi này dần dần chết đi. Vương Cơ Huyền chống đỡ gần về sau, nhìn kỹ mắt người này khuôn mặt, quả thật có chút ấn tượng. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền trong ấn tượng cái đó gọi Lý Vĩ Kỳ nam nhân, là anh tuấn tiêu sái bơ ngôi sao mới nổi, dựa vào chính mình tư sắc được hắn trưởng đoạn, ấn sủng. Còn cho đã cho màu đen phong bạo một phong thư. Trong thư, Lý Vĩ Kỳ hảo luôn trang trí. Hiện tại Lý Vĩ Kỳ lại lang đang vào tủ, đã tức đem chết đi. Trong cơ thể hắn có cấp A linh năng, dường như hay là sau khi thức tỉnh nhưng những thứ này linh năng cũng vô pháp cứu vãn mất máu quá nhiều loại thương thế này. Là gia hỏa kia, mẫu đan xâm lấn sở nghiên cứu hệ thống theo dõi, hay là vô ngân xem." Nam nhỏ giọng nói, dựa theo mới nhất tài liệu, cái này Lý Vi Kỳ đã trộn lẫn đến rồi đại đội trưởng, bạn gái của hắn Encho hiện tại chính là thế, bị Lục lão coi trọng, chẳng qua có quan hệ hắn thông tin, ta chỉ có thể tìm thấy được 9 ngày trước." Vương Cơ huyền buồn bực nói, hắn với Encho nào tách ra? "Ách, chưa tay cũng không trở thành đưa người vào chỗ chết đi, hẳn là vấn đề chính trị." Lục Suất Hạ hắn hồn liền biết rồi. Vương Cơ huyền ánh mắt có hơi tiệm thức ánh sáng, trên vai xuất hiện một đoạn tiện tiện hắc khí, hắc khí ngưng thành giao long bộ dáng, tiêu tán thành vô hình khí khí. Một sợi hắc khí chui vào Lý Vĩ Kỳ thái trái. Siêu hồn bí thuật, thanh phong nhập động. Chương 322, ký nam tử cầu phiếu đã mua. Chương 322, ký nam tử cầu phiếu đã mua. Lý Vĩ Kỳ xảy ra chuyện là tại bị Vương Cơ hiền siêu hồn 9 ngày trước. Lý Vĩ Kỳ trước kia một chức rác được, chính mình cũng không có cái gì tài cán, chỉ là một may mắn tại quán chú thí nghiệm sống sót người trẻ tuổi. Sau đó hắn gặp phải mầu đen phong bạo, một khắc này, đáy lòng tiểu vũ trụ bắt đầu tiêu đốt, hắn trở nên tích cực lên, chủ động tham dự các loại sự vụ. Hắn cảm thấy, dù chỉ là có chút vận khí cước chó, Vậy hắn cũng có thể lợi dụng điểm ấy vấn đề, đi làm điểm có ý nghĩa chuyện, giúp đỡ linh năng Chido đi trở về quý đạo, để ngươi loại nội bộ lần nữa đoàn kết lại. Đây chính là hắn cho rằng có ý nghĩa đại sự. Thế là, Lý Vĩ Kỷ viết lá thư này, mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng hắn cần biểu đạt đấy lòng vậy phần lựa nóng, cùng với ở phía ngoài thành lập một minh hữu quan hệ. Chỉ bằng vào hắn một cấp BFC cơ, tại địa phương thành lũy có thể làm mưa làm gió, nhưng ở linh năng Chido chỉ có thể mẫn vị mọi người. Hắn muốn mượn ngoại lực đến uổi tự thân. En Trổ cũng là hắn mượn nhờ ngoại lực. Vì ngươi tuổi trẻ thể lực, linh năng từng cường hóa cơ thể Một chút ngạo nhân tư bản, hắn ở đây en chỗ nơi này hay là có một chút tầm quan trọng. Lý Vĩ Kỳ minh xác hiểu rõ, nếu như hắn chưa đủ nỗ lực, lúc nào cũng có thể sẽ bị en chỗ cái này phủ bà một cước đá rơi xuống. Do đó, theo số 76 thành lũy sau khi trở về, Lý Vĩ Kỳ lại bắt đầu chính mình, mạnh lên, kế hoạch. Mỗi ngày rời giường 200 cái ngồi lên, mỗi ngày tiến hành hạch tâm lực lượng luyện tập 2 giờ, mỗi ngày tiến hành sức chịu đựng luyện tập, cũng học được nhất tâm lỗ dụng. Phía sau hắn còn kế hoạch, mỗi ngày luyện tập dùng thứ nhất tính trình đội xe vòng. Linh năng phụ diện, không có linh tu giả phúc phận không có cách nào chính mình đột phá. Nhưng hắn có thể tăng lên tư tưởng của mình. Hắn điên cuồng đọc sách, quan tâm tình hình chính trị đương thời, luyện tập diễn thuyết khẩu tài, đi xem thời đại hoàng kim những kia có kích động tính diễn thuyết video. Hừm, cái đó giữ lại tiểu hổ tử, bị đánh dấu thành chiến tranh phạm ra hỏa, diễn thuyết kích động tính cưỡng ép ư đáng sợ. Lý Vĩ Kỳ ở bên trong hấp thu rất nhiều kinh nghiệm, cũng bắt đầu không ngừng bắt chước luyện tập. Sau đó, đột nhiên sấm sét giữa trời quang. Ngay tại Lý Vĩ Kỳ tích cực tăng lên bản thân, một thì tin dữ đột nhiên truyền đến hắn trong hai. Mẫu đen phong bạo bởi vì bị nhận thú đánh dấu, lực chiến 19 vương thú kiệt lực mà chết, đánh một trận tổng cộng tiêu diệt 10 lục vương thú. Nhận thú miễn khí tổn hao nhiều toàn diện rút lui. Phó kiến tổng tư lệnh trầm thống thương tiếc màu đen pháo bạo. Mấy ngày nay, tất cả linh năng chi đô răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng, Lý Vĩ Kỳ chưng lặng nhìn, đầy đủ chưa tỉnh hồn lại. Dã hỏa kia cũng sẽ chết. Thiên địa làm sao lại chết? Cuối cùng, Lý Vĩ Kỳ tìm được rồi hai đoạn video, hắn nhìn cái đó quỳ một gối xuống tại nhận thú thi thể trổng lên bóng lưng, nhất thời lại cảm nhận được nào đó dị thường, dị thường qua đi chính là vô tận phẫn nộ. Phẫn nộ nhân loại bất lực, phẫn nộ nhận thú tàn bạo. Sau đó, cơn này phẫn nộ hóa thành động lực. Không biết ngày đêm công phạt nhìn En Trổ trưởng đoàn cái kia thành thuộc sinh đẹp đừ thể. Hắn cố gắng dùng dục vọng đến tê liệt tiến ngưỡng đổ sụp sau chống rống cùng đau khổ. Lý Vĩ Kỳ đổi phế rồi mấy cái nguyệt, cuối cùng vẫn là En Trổ nhìn không được rồi, giúp Lý Vĩ Kỳ làm đến rồi thức tỉnh danh mạch cùng tấn thăng danh mạch, đem hắn theo ngơ ngác ngác ngác trong mang ra ngoài. Hắn tham gia tấn thăng mi thức, theo cấp B thăng cấp làm cấp A. Sau đó hắn lại bị En Trổ lôi kéo đi tham gia rồi thức tỉnh mi thức, đã trở thành thức tỉnh cấp hạ nghĩa phóng tại nguyên bản linh năng chi độ, thức tỉnh cấp áp sĩ cỡ thực lực tổng hợp tương đương với S đã là có thể chịu được trước chết lớn. Nhưng ở linh tu đại đô nước Hàng loạt sĩ cờ tập thể tấn thăng cùng thức tỉnh trước mắt thời đại, Lý Vĩ Kỳ một thức tỉnh cấp A vẫn như cũ có chút bình thường không có gì đặc biệt, hắn cũng không phải thái dễ thấy, cũng không có cái gì độc nhất vô nhị linh có thể đựng về. Cũng không có hề. Hắn có en trò đắm chìm trong hạnh phúc ngày thường en trò càng phát ra chói lọi, thuận lợi địa giúp Lý Vĩ Kỳ làm cái đại đội trưởng chức vị. Này cái đại đội trưởng không giống với bình thường chức vụ. Này là dựa theo Lục lão mệnh lệnh xây dựng vì toàn diện trả thù phó kiên hệ chuẩn bị 36 siêu cấp sĩ cờ đại đội. Mỗi cái đại đội trong đều có ít nhất 2 cấp F sĩ cờ, phần lớn đều là do thức tỉnh cấp F sĩ cờ đảm nhiệm đại đội trưởng. Vì để cho Lý Vĩ Kỳ không bị những người khác chọ vúng, Encho coi an bài mấy cái người tâm phúc phụ tá Lý Vĩ Kỳ. Lý Vĩ Kỳ biết được sau chuyện này, đầu tiên là cự tuyệt, nửa giờ sau lại chủ động tìm tới Encho, nói hắn muốn thử xem. Encho đối với mình tiểu nam bạn chủ động hành vi hết sức vui mừng. Cứ như vậy, Lý Vĩ Kỳ thành công tiến nhập nên bí mật hành động quân sự chỉ huy tầng đáy lòng của hắn là như thế nào nghĩ. Ta phải tra rõ ràng bọn họ muốn làm gì, sớm nhắc nhở phó kiên tổng tư lệnh. Lý Vĩ Kỳ trong trí nhớ tiếng lòng là không giả được. Hắn tiếp xuống hành động, cũng đang hướng phía cái mục tiêu này không ngừng thúc đẩy. Hắn ép buộc chính mình tỉnh lại, Lý Vĩ Kỳ một bên tiếp tục ngồi lên, luyện tập hack tâm lực lượng, đổi xe vòng, dùng chính mình càng ngày càng tốt khẩu tài hứng en trột như kẹo đường như mật. Một bên sưu tập hành động lần này tình báo, tìm kiếm một ít đặc công trang bị. Công phu công phụ người hữu tâm. En trồ đối với hắn tựa hồ là động chân tỉnh, cái này cũng thành rồi lâu ngày sinh tình khó được ví dụ chứng minh, bình thường loại sự tình này chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, thuộc về một ít trạch nam tiểu thuyết gia nhảm chán mặc sức tương tự. Lý Vĩ Kỳ thông qua chính mình làm được hơi co lại thiết bị đang họp thời gian vỗ xuống rồi hành quân hình cùng các loại thông tin, lấy được có thể chứng minh linh năng chi đô đang nổi lên một hồi đối với xã hội loài người quân phương cao tầng toàn diện thế công đầy đủ bằng chứng. Những tin tình báo này càng sớm truyền đi càng tốt. Chỉ dựa vào Lý Vĩ Kỷ chính mình rất khó trực tiếp tiếp xúc quân đội người. Chớ nói chi là hắn hiện tại hay là 36 đại đội đại đội trưởng, hành động quý đạo dường như đều là công khai trong suốt. Hắn cũng rất có biện pháp. Lý Vĩ Kỷ sử dụng với en trò ước hẹn đúng không? Và trường phái tự nhiên người liên hệ đến lần gặp gỡ, lẫn nhau xác lập tin lẫn nhau. Sau đó Lý Vĩ Kỷ dùng một cái thân phận giả đem những chứng cứ này sửa sang lại tại một mã hóa chip trong, bóc lên tự thân bại lộ mạo hiểm, đưa nó giao cho trưởng phái tự nhiên người liên hệ. Hắn tạm thời có thể làm chỉ có những thứ này. Tình báo là tại nửa tháng trước giao ra. Chuyện này là tại sao 6 ngày sự việc đã bại lộ. 9 ngày trước cái đó buổi sáng. Lý Vĩ Kỳ theo tối hôm qua phân chiến 2 giờ trên giường lớn mở ra hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Ôn Nhu thành tục chân bóng bóng lưng. Tỉnh rồi. En Trổ giọng nói khàn khàn hỏi. Hắn về phía trước vòng lấy En Trổ thân eo, túi đầu tại nàng trên lưng rơi xuống khẽ hôn, vượt qua En Trổ cánh tay tay phải bắt đầu công thành đột đắt. Tay phải của hắn đột nhiên bị bắt lại, bị nhấn tại rồi en trò ngực. Lý Vĩ Kỷ bén nhạy đã nhận ra en trò tâm trạng biến hóa. "Làm sao vậy thần hái?" Ta mang hai. En trò thấp giọng nói. Lý Vĩ Kỷ run lên, tại trong một giây thì ngay lập tức làm ra en trò thích nhất phản ứng. Hắn kích động ôm rồi en trò, cẩn thận bưng kín en trò bằng phẳng phần bụng, dùng châm thấp khàn khàn lại khó nén kích động giọng nói nói. "Cảm ơn. Cảm ơn ngươi thần hái. Ta muốn trở thành người bất lực trọng, đi thủ hộ tương lai của các ngươi, có thể cho ta cơ hội này sao?" En trò phản ứng lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến ngưỡng Lý Vĩ Kỷ thầm cảm thấy quý dị. En Trỗ đột nhiên một cái sốc lên Lý Vĩ Kỷ cánh tay. Lý Vĩ Kỷ còn chưa phản ứng, hắn luôn yêu thích thưởng thức cái kia chân dài đã quét tới, hung hăng nện ở bộ ngực hắn. Trang hoàng khảo cứu trong phòng ngủ đinh đương là hưởng. Lý Vĩ Kỷ trừng mắt, môi nằm ở bên cửa sổ, màn cửa trượt xuống che lại hắn cường tráng thân thể, lực bị đạp đến khu vực đã hướng vào phía trong sổ đổ, linh năng tự động kích phát bảo hộ lấy hắn. Khu khu khu. Nghệ. Lý Vĩ Kỷ kịch liệt ho khan. Hắn ngáy mắt làm mờ mịt, cũng là không dám tin, run giọng hỏi lại, làm sao vậy thân hái? Ta, ta này làm sao rồi? En Trỗ chậm rãi ngồi dậy, nhặt lên bên giường vẫy ngủ rất bình tĩnh điệu mặt chỉnh tề, cho mình điểm rồi khóa khói. Ngươi bại lộ, Vĩ Kỳ. Encho nhìn chăm chú Lý Vĩ Kỳ, chậm rãi nhổ ngụm sương mù. Ta cũng không ngờ rằng, ngươi lại là phó kiến phái tới Giang Thế, chúng ta cùng nhau lâu như vậy, ta chưa bao giờ với một người nam nhân gìn giữ quan hệ thân mật đến một năm. Ngươi là một cái duy nhất. Ta trước đó xác thực hoang tưởng qua, cùng ngươi tổ kiến gia đình, giúp ngươi làm một phen sự nghiệp. Hiện tại đến xem, ta cũng phải bị ngươi liên lụy, ảnh hưởng lục lao đối với tín nhiệm của ta. Nàng gõ gõ đầu mẩu thuốc lá. Còn có cái gì gì luôn sao? Hai tử của ngươi ta sẽ đánh rơi. Ta sẽ đem ngươi đưa đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm mẫu vật, sau đó giải phẫu, bọn họ sẽ đem ngươi bộ phận sinh dục cắt đi làm thành tiêu bản đưa cho ta. Vì sao? En Trổ, ngươi chán ghét ta sao? Lý Vĩ Kỳ khổ cười lấy, không ngừng run giọng kể ra. Ta là yêu ngươi, ta biết ngươi rất nguy hiểm, nhưng ta quên mình yêu rồi ngươi. Nếu ngươi chán ghét ta thực ra có thể trực tiếp giết ta, không cần tìm loại lý do này. Ta vui lòng tại trong tình yêu chết đi. En Trổ thật sâu mà liếc nhìn Lý Vĩ Kỳ, lạnh nhạt nói, nếu như là hôm qua, ta còn có thể bị ngươi những thứ này hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc, nhưng xin lỗi. Nàng đi đến cửa, kéo ra cửa Hakim, mà áo khoác trắng nữ bác sĩ chờ đã lâu. Nữ bác sĩ giơ tay lên một cái, mấy tên mặc màu đen chế phục trắng hắn đi vào, đem lý Vĩ Kỳ lùng tung dùng màn cửa bao lấy đến, cho hắn tiêm vào gây tê thuốc trích. Lý Vĩ Kỳ toàn bộ hành trình không có phản kháng. Hắn biết rõ chính mình duy nhất đường sống là cái gì. Hắn thâm tình chậm rãi điệu nhìn chăm chú Enchô, không có có xin tha thứ, không có phàn nàn, chỉ có bình yên cùng đầy ngập yêu thương. Enchô tránh qua, chỉnh nẽ hắn tầm mắt. Lý Vĩ Kỳ còn chưa đi ra ngoài thì hôn mê đi, cuối cùng nghĩ non hay lạ. Enchô, ta không hối hận yêu rồi độc hạt tâm địa ngươi. Sau đó Lý Vĩ Kỳ thì được đưa đến rồi phòng thí nghiệm này, bị tiêm vào các loại dược vật, thể nội đánh vào rất nhiều máy cảm ứng, tiến hành tường quan linh năng nghiên cứu đi qua này tám tự thiên, Lý Vĩ Kỳ gặp tra tấn là cực kỳ tàn ác. Nguyên Huy Diệt đoàn đoàn trưởng Hắc Minh tự mình đến thẩm vấn Lý Vĩ Kỳ, dùng các loại thủ đoạn, Lý Vĩ Kỳ đều thẳng xuống tới, chỉ là lập đi lặp lại nói mình vô dụng, không thể để cho Encho vui vẻ, các loại. Hắn dùng linh năng thời khắc bảo hộ lấy đại não, liền xem như thập tam chỗ khai thác dược tệ, cũng vô pháp nhường hắn nói ra tình báo truyền đưa cho ai. Lý Vĩ Kỳ biết mình phải chết. Hắn cũng không ngờ rằng, chính mình nỗ lực lâu như vậy Cuối cùng ý nghĩa chỉ là như ngừng lại một phần tình báo trở lại, cùng với một cũng khó giữ lại di phức tử. Hắn cũng cảm thấy mình rất vô dụng. Duy nhất chờ đợi, chính là vậy phần tình báo có thể truyền lại đến phó kiến tổng tư lệnh trong tay. Tất nhiên, Lý Vĩ Kỷ cũng không biết là cái kia phần tình báo đã truyền tới rồi bốn. Tinh đỉnh Bắc gái lấy được vậy phần tình báo, lại là người kia làm ra tới. Vương Cơ Huyền Thu hồi tầm mắt, chính đang nghiên cứu chỗ dưới mặt đất, duy trì độn pháp trạng thái nhỏ giọng thẩm thị. Vòng tay trong truyền đến mỗ Đan Hoài Nghi, trưởng quan, ngài đang nói cái gì? Linh năng chi độ sắp đối với nhân loại quân phương cao tầng toàn diện trả thù tình báo chính là Lý Vĩ Kỳ một người siêu tập sửa sang lại, sau đó truyền lại cho trưởng phái tự nhiên. Vương Cơ hừm trầm giọng nói: Hắn đem tình báo truyền ra ngoài về sau, chính mình thì bại lộ, sau đó thì rơi xuống kết cục này. Đáng buồn nhất hay là, hắn là Encholder, Encholder mang thai, còn muốn đi đánh dụng hải tử kia. Hoa, Mộ Đan thở dài nói, một cái thân hoại đại nghĩa kỳ nam tử. Ta đang nghĩ làm như thế nào cứu hắn. Vương đạo trưởng tiếp tục nói: Hắn có thể chỉ là một người bình thường, đối với chúng ta tương lai chiến cuộc râu ria. Nhưng câu nói kia nói như thế nào tới? Vì mọi người ôm tụi người, không thể làm cho đông chết tại đêm lạnh ta được cứu hắn. Nhưng này dạng lại bại lộ, Mộ Đan nói, bất kể chúng ta làm cái gì, chỉ muốn xuất thủ, đều sẽ lưu lại dấu vết, vạn nhất lưu lại hơi thở của ngài, có lẽ kinh động đến ba cái kia gần trong gang cấp linh tu giả, vậy trưởng quan ngài rồi sẽ lâm vào nguy hiểm. Để cho ta nghĩ, Vương Cơ huyền trầm trầm vào lý vị kỳ thân hình. Hắn linh thức bắt được mấy cái thân ảnh quân thuộc. Encho, Hách, Mạnh Tuấn, Hảo gia hỏa, hai, tiểu, cừu địch đều xuất hiện, như thế giơ lên xử lý hai người thời cơ tốt, nào đó Kim Đan cảnh hậu kỳ đại viên mãn đạo trưởng tự tin nghĩ. En tổ cùng Mạnh Tấn trò chuyện lý vĩ kỳ tin tức tương quan, cùng nhau đã tới phòng nghiên cứu cửa. Vương Cơ huyền phát hiện Mạnh Tấn tự thân linh năng không chỉ khôi phục rồi, so với trước đây còn cao hơn một đoạn. Hắn hẳn là dựa vào tự thân cứng rắn mối quan hệ, lấy được linh tu giả chúc phúc. Tình báo biểu hiện, Mạnh Tấn ra ra là Lục lão một trong, cấp độ SS Cở, Phong lão, là Mạnh Tấn cận vệ, cái đó, Phong lão, với Mạnh Tấn Mãễn Mãe dường như còn có một số không minh bạch quan hệ, Mạnh Tấn Mãễn Mãe từng là thời đại hoàng kim xuyên quốc gia đại tập đoàn trưởng môn người thừa kế. Vô cùng phức tạp. Chẳng qua, trước đây Vương Cơ liền bằng tương đương với kim đan trung kỳ, chứ thôi. Chí diện làm mạnh tấn đã là không thành vấn đề, bây giờ mạnh tấn thực lực mặc dù khôi phục còn có tăng trưởng, cũng đã không xứng bị Vương đạo trưởng coi là cường địch. Bình thường chung đẳng ý nghĩa địch nhân thôi. Mạnh tấn cùng En Trổ đứng tại cửa phòng gia miệu. En Trổ nhấc tay nâng trán, thấp giọng nói, "Ta có chút không biết nên làm sao đối mặt gia hỏa này, Mạnh đạo trưởng, ngươi tới giúp ta kết thúc hắn đi, cho hắn thông phái." Ừm, Mạnh tấn chậm rãi gật đầu, mặc một thân thẳng màu vàng kim ô phục hắn, bỏ đi trên tay màu đen gia thủ sáo. Hắn nói, "En Trổ, về sau sai lầm như vậy không tái phạm rồi. Ta biết, còn muốn đa tạ ngươi giúp ta đối với Lục lão cầu tình." cũng là vì sĩ cơ ngày mai, không cần thành loại sự tình này nói lời cảm tạ, ham muốn cá nhân chỉ là cái người sinh sống. Mạnh Tuấn đẩy cửa vào, nhìn về phía bị đóng đinh tại trên thập tự giá Lý Vĩ Kỳ, dạ bước đi về phía tiền. Ngay tại Mạnh Tuấn dưới chân sâu 20 mấy mét khe đá trong. Vương đạo trưởng tính tính tự hỏi, bỏ đi mạo hiểm suy nghĩ. Nơi này dù sao cũng là linh tu giả địa bàn, vẫn là phải cho ba cái kia linh tu giả nhất là số 3 linh tu giả một chút xem trọng. Về phần cái này Lý Vĩ Kỳ đạo trưởng đột nhiên nghĩ tới một thú vị chú ý Mạnh Tuấn lòng bàn tay áp phụ dậy rồi màu vàng kim vẫn sáng, nét mặt lạnh lùng, như là sắp bóp chết một con giun dế chương 323. Giả như vậy nói. Chương 323. Giả như vậy nói. Mạnh Tuấn trong tay nở rộ kim quang, Vương Cơ Huyền còn tưởng rằng hắn muốn trực tiếp động thủ xử lý Lý Lý Vicky, không ngờ rằng, lại là trị liệu. Với lại nếu Vương Cơ Huyền không có cảm ứng sai, Mạnh Tuấn hiện tại thả ra kiểu này kim quang, hẳn là có khắc chế ma khí hiệu quả. Linh tu giả mới khai phá linh có thể được về. Vương đạo trưởng đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn một mực nghe số năm phương tảo, nói này ba cái lão giả làm sao làm sao thông thái rộng, bưng lấy tiêu ngạo, không ngờ rằng bọn họ cũng có nghiên cứu khoa học lực. Lại coi trọng Vương Mạnh Tấn lòng bàn tay nợ dỗ kim quang chiếu vào Lý Vĩ Kỳ thể nội, Lý Vĩ Kỳ thương thế trên người dường như có chỗ làm dịu, người cũng theo trong hôn mê thanh tỉnh lại. Lý Vĩ Kỳ cơ cơ đầu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Chỉ là một cái chớp mắt, Lý Vĩ Kỳ đáy mắt chơi liều cùng tinh quang thị thu liễm trở về, biến thành bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Hắn lộ ra cười khổ, run giọng nói, lại đổi cái đại nhân vật đến tra tấn ta sao? Thời gian của ta có hạn. Mạnh Tấn chắp tay sau lưng sau lưng, chậm rãi nói, ngươi sự tình ta khoảng đều biết rồi, nên mời ta đến, ta nhớ ngươi cũng biết, ngươi đã hết rồi đường sống. Ngươi thông khái điểm, nói ra tình báo chỗ. Ta là có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Ngươi nên không lại không biết, nguyên bản thẩm phán đoàn là làm cái gì a? Lý Vĩ Kỳ iOS hổ trên dưới lắc lư, muốn mở miệng lại muốn nói lại thôi. Hắn ở đây Mạnh Tấn đấy mắt đọc được rồi nhường ậm. Mạnh Tấn dường như dùng đâm thủng hắn nói dối vi nhặt thú. Lý Vĩ Kỳ thấp giọng hỏi, ngươi không phải đã bị màu đen phong bạo lạm phế đi sao? Mạnh Tấn khẽ miệng nụ cười càng phát ra nồng đậm, nghĩ phần công. Ngươi cũng quá trẻ tuổi, Lý Vĩ Kỳ. Nói xong, Mạnh Tấn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Lý Vĩ Kỳ tả hữu dưới xương sườn đồng thời gặp không khí quyến kích, Lý Vĩ Kỳ túi đầu phun ra miệng máu. Mạnh Tấn cười nói, tình báo chô đây là thứ hai đến ngược lượt. Lý Vĩ Kỳ hét thảm mấy phát thanh hiện ngoại cửa nữ nhân cũng không đi vào, cuối cùng cũng là nhận. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi không phải đã bị mầu đen phong bạo làm phế đi sao? Mạnh Tấn lạnh nhạt nói, ngươi lẽ nào liền chỉ biết tiểu này thấp kém công kích thoại thuật sao? Hắn nhẹ nhàng nâng tay, Lý Vĩ Kỳ hai chân hai tay đại cơ đột nhiên bắt đầu bất quy tắc và mèo, chỉ là 2 giây, Lý Vĩ Kỳ thì ngửa đầu kêu thảm, toàn thân toát ra hàng loạt mồ hôi lạnh, trong miệng không ngừng bạo nói tục. Mạnh Tấn ngón tay quơ nhẹ, Lý Vĩ Kỳ cơ thể vẫn tại nhẹ nhàng co quắp, túi đầu thở hỗn hển. Ta có thể chơi với ngươi nữa giờ. Mạnh Tấn lạnh nhạt nói, nói ra đối với ngươi ta đều tốt, tiểu này cha tấn người thủ đoạn chỉ là tối sơ cấp ta còn có thể một bên cho ngươi trị liệu một lần thậm vẫn. Lý Vĩ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tấn, tiếp tục híp mắt cười lấy, ngươi không phải đã bị màu đen phong bạo làm phế đi à? Mạnh Tấn mũi thở nhẹ nhàng run rẩy, mạnh về phía trước đánh ra một quyền. Bùng một tiếng, Lý Vĩ Kỳ ngửa hướng vào phía trong sụp đổ, trong gấp xương sườn dường như muốn đâm xuyên trái tim của hắn. Lý Vĩ Kỳ môi phát tím, vẫn độc lấy, ngươi không phải đã bị màu đen phong bạo làm phế đi à? Mạnh Tấn tay trái mạnh hất lên. Một vòng huyết tiễn phun tại rồi hậu phương trên thập tự giá. Lý Vĩ Kỳ đầu lâu chậm rãi chớp xuống. Hừ, bị Phó Kiên tẩy não máy lập lại. Mạnh Tấn lắc đầu, quay người rời đi. Hiệp Kỳ có thật nhiều thẩm vấn thủ đoạn nguyên thẩm phán đoàn trưởng đoàn, rất chán ghét lần này thẩm vấn. Mạnh Tấn vừa đi không lâu, Lý Vĩ Kỳ dưới chân xuất hiện một thiện tiện vòng sáng, một vòng cực mỏng làn sóng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lý Vĩ Kỳ chết rồi. Hắn rõ ràng nhớ được bản thân chết rồi, chết tại nhón nhác Mạnh Tấn trong tay. Hầy, có ý nghĩa chuyện chỉ làm một hai kiện. Cũng đáng. Chính là thật mẹ nhà hắn đau a, khiến lâu như vậy, en chổ hay là không nhẹ dạ. Bọn họ một mực truy vấn tình báo chỗ. Hẳn là nghi tìm hiểu nguồn gốc đem trưởng phái tự nhiên người cầm ra đến, vậy rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Không đúng, ta vì sao còn có thể tự hỏi? Ta đầu không phải đều vứt đi sao? Lý Vĩ Kỳ đột nhiên phản ứng lại. Hắn dùng rồi hồi lâu, mới miễn cưỡng cảm giác được bản thân sau đó liền phát hiện chính mình thân ở tại một đen ngòm hộp rỗng trong. Tối đầu xem xét, chính mình là phai mở hồn nhi, nhặt hồn, hồn đạm. Lão tử tại có chút tình huống dưới đúng là tên hỗn đản. Lý Vĩ Kỳ nhẹ nhàng thở dài. Hắn đứng tại trong hắc ám, nghĩ tới Encho Mang Hai, nghĩ tới chính mình trực tiếp nhìn thấy màu đen phong bạo bản thể thời gian kích động, nghĩ tới rất nhiều. Hắn duy trì có không nghĩ, chính mình tiếp xuống có phải hay không có thể sống đây thật ra là vượt qua hắn đã hiểu chuyện. Quá không biết bao lâu. Sao? Ta làm sao còn không chết? Đem chính mình cả đời nhớ lại mấy lần Lý Vĩ Kỳ, lại có chút mê mang đột nhiên, một bên trong bóng tối có ánh sáng nhạt tiêm thước. Lý Vĩ Kỳ vô thức có chút hiếu kỳ, hồn phách liền bắt đầu không tự chủ được hướng ánh sáng nhạt chậm rãi tới gần. Hắn có cơ bản nhất lòng cảnh giác, lo lắng đây là nào đó kiểu mồi thẩm vấn thủ đoạn, trước đây hắn liền nghe đến người nói qua. Lý Vĩ Kỳ. Gia mua, mạnh mẽ giọng nói từ tiền mới chậm rãi bay tới. Lý Vĩ Kỳ một cái giật mình, Điểm này ánh sáng nhạt hướng hắn đánh tới, xô ra rồi một màn ánh sáng. Hắn theo bản năng mà lấy tay đọc che mắt, bên tai nghe được chim hót, chóp mũi ngửi được hương hoa, chờ hắn thả tay xuống, phát phát hiện mình chính đưa thân vào trong một rừng cây. Xa xa thành sơn như lông mày, chỗ gần trùng bạch thành lâm. Dưới chân là trường gieo xanh đường lát đá, cuối đường có thể nhìn thấy một nhỏ nhỏ hàng rào sắt nhỏ. Tất cả cảm giác đều là chân thật như vậy. Chính là, Lý Vĩ Kỳ đưa tay đi sờ lồng ngực của mình, bàn tay không có tiếp xúc đến bất luận cái gì vật thật, cứ như vậy xuyên qua thôi, không phải chân thực. Tiểu Hữu, vậy dáng mua giọng nói lần nữa truyền đến. Liền nghe một tiếng "cạch", tiểu viện nhà có cửa gỗ bị người kéo ra, có vị già vẫn chứng kiến, thân mặc áo bào xanh lão đạo, xếp phất trầm chậm rãi mà ra, đối với Lý Vĩ Kỳ mím cười triệu hoán. Bên này, Lý Vĩ Kỳ chỉ chỉ cái mũi của mình, "Ta, nơi này còn có những người khác sao?" Lão đạo ôn thanh nói, "Có một người gọi là Vương Trinh, còn đang ở các ngươi vậy được cái mạo đèn phong bạo nhã nổi tiếng, ngươi nhưng có biết?" Lý Vĩ Kỳ liền vội vàng gật đầu, cười nói, "Hắn là người người kính ngưỡng đại anh hùng, hay là cứu vớt không biết bao nhiêu người đại nhân vật, ta đương nhiên nghe qua tên này." Lão đạo đấy mắt mang theo vài phần ý cười, hắn chậm rãi nói, Ngươi nói cảnh giác nhưng cũng hợp tình hợp lý, nơi đây ngươi bị tội, bản đạo cũng biết, La Vương Trinh nhường bản đạo đến tìm ngươi. Lý Vĩ Kỳ rõ ràng giun lên. Hắn thuận thế cười nói, vị đại nhân này vật làm sao có khả năng hiểu rõ ta tiểu nhân vật này? Bởi vì ngươi từng đã cho hắn một phong thư. Lão đạo nhẹ nhàng ung vậy phất trần, Lý Vĩ Kỳ tự động bay vào trong tiệu viện, ngồi ở một góc cái cột siêu vẹo dưới cây bồ đoàn bên trên. Nhắc tới tin, Lý Vĩ Kỳ nét mặt cuối cùng không cùng một dạng rồi. Lão đạo nhẹ nói, ngươi không chỉ là đã cho hắn một phong thư, cùng hắn sơ lần gặp gỡ, là gặp được hắn chuyến thôi, bị hắn xem như rồi truyền lời người mang tin tức. Lý Vĩ Kỳ nhíu mày nhìn trước mắt lão đạo. Ngài rốt cục là ai? Lão đạo trong tay phất trần nhẹ nhàng run run, mấy cái diêm người theo phất trần trong nhẹ ra ngoài, một bản ấn, một thi pháp, một ngự kiếm đây đều là Vương Cơ Huyền, đồng môn, thủ đoạn. Lý Vĩ Kỳ nhìn xem hoa mắt. Lão đạo khẽ thở dài âm thanh, Vương Trinh cái chết, chính là hắn câu chuyện thật không đủ, chưa thể phá vỡ này cục, chỉ là đã thương chút ít nhận thú gia lông. Nhìn xem ngươi còn có một chút lo nghĩ, cũng được, để ngươi xem hắn truyền về đoạn này ký ức. Lão đạo đối lý Vĩ Kỷ đưa tay một chút, Lý Vĩ Kỷ vô thức nhắm mắt ngân thần, nhìn thấy một đoạn thứ nhất thị giác chiến đấu hình tượng đây là vương cơ huyền chí nhớ của mình mà ngán, tất nhiên sẽ không làm bộ. Lý Vĩ Kỷ tinh thần chấn động mãnh liệt, mở mắt trừng mắt nhìn lão đạo. Lão đạo mỉm cười vô dâu, chậm rãi gật đầu, tiếp tục duy trì cao nhân phong phạm. Lão đạo này chậm rãi nói: "Vương Trinh dù chết, giới này phàm nhân vẫn như cũ gặp thú thai thai vạ bất ngờ. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, Vương Trinh hồn phách đã trở về thượng giới, chỉ là bởi vì lần khảo hạch này không thuận, lại chịu thương tích, đến tiếp sau phải nốt hắn 3000 năm nhường hắn hảo hảo tỉnh lại." 3000 năm Lý Vĩ Kỳ vừa nói, "Vị này, vị này lão gia tử, ngài đừng như vậy, ngài không biết mầu đèn phong bạo tiên sinh đối mặt địch nhân cường đại cỡ nào, hắn trong thời gian ngắn như vậy đối với thế giới sản sinh to lớn ảnh hưởng, giết chết nhiều như vậy vương cấp nhân thú." "Không sao, không sao, 3000 năm cũng bất quá là tiên nhân chợp mắt như thôi." Lão đạo cười lấy khoát khoát tay. "Ngươi người này ngược lại là tâm địa không sai, chính mình vừa chịu 10 ngày đau khổ, giết thân nỗi khổ, vẫn còn nghĩ thành người bên ngoài cầu tình." Lý Vĩ Kỳ cười thảm rồi âm thanh, "Tâm địa không tệ cái gì, nhưng cũng không có tác dụng gì, đường, đúng là ta cái con tôm nhỏ, thử tại vũng bùn trong vùng vẫy mấy lần." Mới biết được, chính mình nhìn thấy bầu trời chỉ là bầu trời, vậy cũng không phải là của mình, gì đó. Lao đạo khẽ thở dài âm thanh, nhưng cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp dừng vào chủ đề. Bần đạo cứu tính mệnh của ngươi, cũng là vì rồi bị thác ngươi một chuyện. Ngài nói là được, ta cũng không biết nên xưng hô với ngài như thế nào. Sơn Giã lão đạo tôi, không đáng giá cái gì xưng hô, gọi bần đạo nói cơ lão nhân liền có thể. Lao đạo vút râu ngâm khẽ. Vương Trinh tất nhiên là không cam tâm như vậy rút lui, nhưng hắn hồn phách bị hao tổn, nếu là cưỡng ép trở về, sợ là sẽ phải tan thành mấy khói, cho nên bần đạo cố ý quan hắn một thời gian. Nhưng hắn tu sinh giữa tức, lại để hoàn thành hắn cũng chưa hoàn thành sứ mệnh. Như vậy thí luyện, là hắn thông hướng thượng giới phải qua đường, bây giờ đã bị nặng, bần đạo là hắn sư huynh, cũng không muốn gặp hắn lâm vào tự thân chấp nhiệm, cho nên, muốn vị hắn tìm một hai giúp đỡ. Ta vui lòng." Lý Vĩ Kỳ bình tĩnh vừa nói nhịn. Lao đạo đều sửng sốt, ngươi vui lòng cái gì? Làm trợ thủ của hắn." Lý Vĩ Kỳ hai mắt bắn ra sáng ngời. "Ta chờ hơn 20 năm ngay tại chờ cơ hội này, vì nhân loại phục hưng, vì văn minh tồn tộc. Ta đã qua đời một lần rồi, nay cái linh hồn nếu có thể phát huy ảnh hưởng, ta vui lòng làm một chuyện gì?" Mời ngài cho ta cơ hội lần này." Hắn cúi đầu chờ lệnh. Tất cả hồn phách đều tản ra thiện thiện ánh sáng, chính khí bức người. Loại người này nhưng thật ra là đáng sợ. Lao đạo, diễn viên, nào đó đạo trưởng hiện tại cũng có chút do dự. Lý Vĩ Kỳ có lý tưởng, có khát vọng, có biểu diễn kỹ xảo, còn có ưu điểm, có được dẫn được, ý chí kiên định, đúng là cái người làm đại sự mới. Nhưng loại người này lại rất khó khống chế. Nếu hắn đi về phía đường tà đạo, vậy so với bình thường ác nhân còn muốn tàn ác. Bất quá, dạng này người không tới bồi dưỡng, chẳng lẽ muốn đi bồi dưỡng mạnh tuẫn sao? Chẻ nhỏ dễ dạy. Không gì tốt hơn. Lao đạo trong tay phất trần nhẹ nhàng lật lừ, quét vào rồi Lý Vĩ Kỳ trên người, chậm rãi nói: "Có một vấn đề, ngươi vậy gọi là en trò tình duyên, nhưng còn có tình cũ. Nếu ngươi vi tình sở khốn, ngược lại dễ hỏng việc." Lý Vĩ vi Kỳ há hốc mồm, đáy mắt nhiều hơn mấy phần mờ mịt. Hắn trước đây vậy anh tư bừng bừng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý Vĩ Kỳ nhíu mày suy tư, không bao lâu đúng là tinh thần chán nản. Ta kém chút thành vị một cái phụ thân." Hắn khổ cười lấy: "Ta từ trước đến giờ không biết chuyện này. Nếu biết, vậy ta có thể, ta cũng không biết chính mình lại làm lựa chọn gì." Ta có thể tưởng tượng tượng đến ta với Encho cùng sống sống trắng cạnh, chúng ta có rồi đứa nhỏ, có thể có một ấm áp gia đình. Chỉ là, thân ta rất loạn, ta không biết nên sao mặt đối với chuyện này. Vận mệnh như là cùng ta mở một trò đùa, làm ta nghĩa vô phản cố dẫn thân vào thành nhân loại kính dâng sự nghiệp, ta có thể đụng tay đến gia đình. Hắn thất thần nhìn về phía trước, hai mắt mất đi sáng ngời. Lão đạo khẽ thở dài âm thanh, ôn thanh nói, ngươi hồn phách cũng hữu thụ tổn hại, chớ làm hắn nghĩ, trước tiên ở nơi này chỗ an dưỡng mấy ngày bần đạo sau đó tới tìm ngươi. Nói xong, lão đạo đứng dậy, trong tay phất trần nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã là biến mất không thấy gì nữa. Lý Vĩ Kỷ gãi đầu một cái, nghĩ ảo não nhưng lại ảo nào không ra. Hắn hình như bỏ qua có chút cơ hội. Bất quá đều như vậy rồi, quản nó chi. Trước hết để cho hắn bị thương một lúc đi, vì không biết là con trai hay là con gái của Cưng. Vương Cơ liền dưới đất tìm cái rộng rãi một chút khe đá, ngồi ở kia một hồi suy tư. Lão đạo dĩ nhiên chính là hắn giả trang, dùng phụ lục làm cái đơn giản nguyên cảnh, cũng không phải cái gì thủ đoạn cao minh. Hắn đem mâu đan phóng ra. Tại đây chủng không có quá nhiều dưỡng khí môi trường, cũng liền mâu đan cái này cơ giới thể cùng hắn cái này kim đan tu sĩ, có thể thoải mái như thường địa hoạt động. Trưởng quan, thế nào? Hồn phách cứu được rồi, thu nhập rồi nhận hồn phù trong tính dưỡng, phù này chỉ có thể dùng 3 ngày, trong 3 ngày muốn giúp hắn tìm cơ thể. Vương Cơ huyền khẽ khẽ thở dài. Ta đang do dự, muốn hay không truyền điểm ma công cho hắn. Hách, ma công chỉ chính là loại đó hắc khí công pháp sao? Mẫu Đan nhỏ giọng hỏi, ngài không phải nói, ma công rất dễ dàng ảnh hưởng lòng người tính sao? Xét thực như thế, nhưng ma công có thể tốt thành a, coi như để hắn thuận lợi đoạt xá chúng sinh, hắn cũng không có an an ổn ổn tu hành mưa trường. Vương Cơ huyền đơn giản nói, cá nhân ta khinh hướng có phải không muốn truyền đạo pháp, nhiều nhất truyền tụ chút ít Phật kinh có lẽ ma công. Lý vị kỳ cái này nhân tài, ta rất vừa ý, bồi dưỡng thỏa đáng về sau có thể một mình đảm đương một phía. Duy hai để cho ta do dự điểm, là muốn hay không truyền tông, truyền ma công lại nên truyền cái nào môn môn, hắn loại tính cách này nếu đi đến chúng ta mặt đối lập, so với bình thường ta ma canh có phá hư tính. Mộ Đan nắm đuôi chính mình trắng luật cẩm nhỏ tự suy nghĩ tỉ mỉ thi một hồi lâu. Vương Cơ liền bố đuổi, trước cho hắn tìm cơ thể đi, lại nói chuyên khác, tốt nhất là tại trong nửa tháng thu sẽ tốt. Mộ Đan cười nói, cơ thể nên dễ tìm đâu, nơi này khắp nơi đều là quán chú thí nghiệm. Quán chú thí nghiệm Vương đạo trưởng linh quang rọi lên, linh thức nhìn chăm chú các nơi khu vực. Mẫu Đan nói rất đúng, tìm vừa mới chết tuổi trẻ thân thể, tại nơi này quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể thoải mái mà tìm thấy một ít cải tạo thất bại của xí cơ. Trước cho Lý Vĩ Kỳ sắp đặt bên trên, đến tiếp sau lo lắng nữa dạy hắn làm sao tu hành. Chỉ cớ là không có cách nào đi chính thống tu hành đường đi. Chẳng qua, vương cơ hiện tại nô mãn, chỉnh sĩ đa trên người bọn họ, cũng lục lọi ra rồi một cái có thể được đường đi. Vừa nãy linh quang lại là không thể dễ dàng cô phụ. Trước khi đi Tại đây chút ít quán chủ giao phụ cẩn tìm xem có hay không có oan hồn, cho linh năng chi độ đến cái bách quỷ giả hành, tựa hồ là cái ý đồ không tồi. Vương đạo trưởng híp mắt cười. Hắn vừa muốn thực địa theo dõi, mẫu đan bên này đột nhiên mở miệng. "Trưởng quan, mạch tiểu nội tìm thấy đầu mối. Vừa phát tới thông tin. Chúng ta muốn tìm cái đó cơ thể sống nhà bảo tàng, ở ngay tại Yên Lặng chi cầu đội bộ." Vương Cương Hiển, lão đạo lời thô tục. Chương 324: Thánh nữ giáng sinh. Chương 324: Thánh nữ giáng sinh. Yên Lặng chi cầu. Lục lão bị phó kiến dùng đạn hạt nhân trấn áp về sau, Cố ý xây dựng tự hình hình cầu kết cấu, dùng để triệt tiêu đạn hạt nhân đối với tất cả linh năng chi đô uy hiếp ở trong đó, chủ yếu kiến trúc chính là lục lao ở lại giáo đường. Giáo đường trung đại sát suất có xuống dưới thông lộ, có thể đến 3 linh tu dạng phi thuyền. Vương Cơ Huyền trước đây chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra. Hắn đến linh năng chi đô cũng không phải là vì khai chiến, càng không phải là vì làm cái gì nhảm nhí chính trị đấu tranh. Linh năng chi đô ấp ủ thế công, lão phó bên ấy tất nhiên là có ứng đối. Vậy cũng không phải hết rồi hắn thì vận không quay được hệ thống. Vương Cơ Huyền đến chính là vì làm dược thảo, sau đó mang theo dược thảo đi tìm hắn thụ nhân lão bác ngùi. Vì chính mình luyện chế một viên chân quý tân nguyên đan, sỗng chốt bước qua kim đan đến tiên điệu kiểu cảnh quá độ. Lục giai tiên điệu kiểu, một bước một thiên hề. Chuyện này đối với Vương Cơ Huyền mà nói, cũng là lại lần nữa đi một lần, không có gì quá đại nạn độ. Hiện tại hắn thiếu sót duy nhất tài nguyên chính là thời gian. Chỉ cần đi trên đi, kim đan liền có thể lột xác thành nguyên anh từ đó đi về phía trùng tu nguyên thần chi cảnh. Thực lực bản thân đến lúc đó, cũng có thể miễn cưỡng đủ nhìn xem, có thể với Quang Minh Chi Dực Ba Linh Tu viện xò tay rồi. Cho nên, Vương Cơ Huyền nhất định phải làm hết sức rút ngắn tiểu này bình cảnh kỳ. Trưởng quan Có thể nếm thử nhường ngoại bộ phối hợp, cho bọn hắn chế tạo một ít hỗn loạn cùng áp lực, sau đó chúng ta thừa dịp loạn tiến điên lặng chi cầu tìm kiếm ngài muốn dự thảo. Trước không đợi, Vương Cơ Viễn nhìn trong lòng bàn tay nhận hộ vụ, hay là trước làm tốt, do xét tiên lặng chi cầu rồi sẽ bị linh tu giả phản giọm chuẩn bị. Dương Bắc gái tiếp tục tìm hiểu thông tin, căn dặn nàng không nên khinh cử vận động. Ta trước tiên đem lý vĩ kỳ chuyện xong đi, cứu đều cứu được, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Được rồi. Mẫu Đan chủ động đi đến Vương Cơ Viễn trong tay, bị vòng tay nạp rồi trở về. Nàng không quên báo cáo một câu, hôm nay sinh tổn tín hiệu đã phát cho Lăng Đồng đại tá hường. Nàng lại lên trước, không có cách, nàng chiến công thực sự quá nhiều rồi. Mẫu đan nhẹ chật rồi âm thanh. Ngài cho Lăng Đồng Thượng Tá quá giúp đỡ nhiều lực. Nàng hiện tại là một cái duy nhất, cơ thể cường độ có thể so với cấp hạ cường hóa thân thể loại học sĩ cỡ nửa người cơ giáp chiến sĩ, thể nội còn chưa linh có thể đường về quấy nhiễu cơ giáp vận chuyển. Hiện tại Lăng Đồng Thượng Tá đã có thể với đời thứ 3 cơ giáp nhất bản nâng cơm, bắt đầu đổi mới quá tải mô đũ lệ, đến tiếp sau có thể có có thể so với hắc sắc bối sát huấn luyện viên chiến lực. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ chiến đấu cơ, đang đêm khuya vô cùng thiết hận, cảm thấy mình bỏ qua truy cầu mẫu đèn phong bạo cơ hội đấy. Đạo trưởng híp mắt cười lấy. Hắn đối với Mẫu Đan trêu chọc cũng không thế nào để bụng. Mặc dù thật lâu không gặp Lăng Đồng, trong lòng thập phần tưởng niệm, nhưng hiện tại rõ ràng không phải hưởng thụ điển viên thời khắc. Bây giờ nhìn lên tới mọi thứ đều rất bình tĩnh, đây là bởi vì Vương Cơ huyền chỉ là dưới đất hoạt động, còn không có trực tiếp lộ diện. Hắn chỉ cần một công khai hiện thân. Những kia thiên lôi địa hỏa, sợ là sớm đã đói khát khó nhịn. Trước quay về Lý Vĩ Kỷ vấn đề bên trên. Vương Cơ huyền nghĩ tại linh năng chi độ đâm vào một cái, cái đinh, Lý Vĩ Kỷ linh hồn liền thành lựa chọn tốt nhất. Tại linh năng chi độ kiệu này địa giới, Lý Vĩ Kỷ thân thể mới cũng không là vấn đề. Nơi này mỗi thiên đô có một phê nhân loại, vì quan chú thí nghiệm mà chết đi có lẽ trọng thương. Hiện nay vấn đề chính là Lý Vĩ Kỳ tâm khí nhi tổn hại rồi. Gia hỏa này hồn phách như là bị đả kích, vốn bực rồi hồi lâu, vẫn như cũ không thể theo loại đó sa xuất tinh thần trong tâm tình của chính ra. Vương đạo trưởng trước tìm cái địa phương tu hành, một bên và Lý Vĩ Kỳ điều chỉnh tốt trạng thái, một bên tiếp tục quan sát tất cả linh năng chỉ độ. Chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Rất nhanh A Vương Cơ huyền lòng có cảm giác, mắt nhìn nhợn hồn phù, cái trán đã phụ lên ba đạo hắc tuyến. Không phải, một đại nam nhân gia, sao bắt đầu khóc rứt mướt đúng không? Trước đó vậy sự quyết tâm của đấy, mặc dù hồn phách trạng thái trong lòng yếu ớt một chút cũng có thể lý giải, nhưng cũng không nên tối thiểu nhất không thể. Khóc thành cái lê hoa đáy vũ, sao cơn mưa hải đừng a. Với cái đại cô nương dường như, cứ như vậy, Vương Cơ liền đợi cả ngày, vẫn như cũ không thấy Lý Vĩ Kỳ hồn phách tâm trạng chuyển biến tốt đẹp, hay là lựa chọn ra tay can thiệp. Hắn còn có một cặp đại sự muốn làm, không thể tại Lý Vĩ Kỳ này chậm trễ quá lâu. Vương Cơ liền một sợi hồn phách hóa thành lão giả mới vươn vào nhận hồn phù, liền bị Lý Vĩ Kỳ một phát bắt được cánh tay. Ta kém chút thì có rồi một đứa bé. Lý Vĩ Kỳ hít mũi một cái, Báo lớn thai nhi có thể có linh hồn, có thể hay không cứu một chút. Ta làm châu làm ngựa kiếp sao đều báo đáp ngại." Vương lão nói bất đắc dĩ nói, "Thai nhi là không có hồn phách chỉ có dáng sinh tiền mới bắt đầu ngưng tụ hồn phách, nếu là không có luân hồi chuyển thế mà đến linh hồn, thai nhi tự thân thì sẽ sinh ra một hồn phách lại sinh, sinh trưởng đến 1 2 tuổi mới có hoàn chỉnh hồn phách, cũng đúng thế thật rất nhiều trẻ nhỏ dễ bị kinh hại môn nhân." Lý Vĩ Kỳ thở dài, lẩm bẩm nói, "Nghe tốt không khoa học, Bần đạo giảng là huyền học." Vương lão nói vớt dâu cười khẽ, trầm rãi nói, "Thời gian không đợi ta, bần đạo cũng vô pháp nhường này, một sợi thần niệm tại viên tinh cầu này dừng lại quá lâu." nên làm chính sự rồi. Hạt dự là làm chính sự. Lý Vĩ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Vương lão nói, đáy mắt mang theo vài phần mờ mịt. Vậy ta có thể làm đến cái gì? Ta thực ra đã thất bại một lần rồi. Ngươi có thể làm đến rất nhiều, có thể không nên coi thường rồi bần đạo, cũng không nên coi thường rồi chính ngươi. Vương lão nói mang theo Lý Vĩ Kỳ ngồi xuống, chậm rãi nói, "Vương Trinh nếu muốn trở về, sao cũng muốn 3 năm 5 năm về sau, 3 năm 5 năm sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng nói không chính xác. Do đó, ngươi vui lòng biến thành ta tiên giới tại địa cầu mới đại môn sao?" Lý Vĩ Kỳ đáy mắt nhiều hơn mấy phần sáng ngời rất chân thành địa trả lời, nếu như ta nếu có thể, nếu ngài không sợ ta đem sự việc làm một đoàn luận bị, hừ, ta có thể thử một chút. Tốt, Vương lão đạo nhất vung phất trần, êm hai nói, chớ có chậm trễ thời gian, riêng là muốn truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành, dẫn đạo ngươi bước vào tu hành chi môn, ngắn nhất cũng cần một hai ngày. Nơi này cách tiên giới quá xa, linh khí không đủ, nhưng nhờ thế có vậy nhận thú tinh hạch vật, có thể thay thế linh thạch linh mạch, cho nên ngươi có rồi tu hành pháp về sau, cũng chỉ có thể là đi tìm đầy đủ tinh hạch. Ngoài ra, vân đạo xem này linh năng chỉ độ Nhiều kẻ sắp chết, nơi đây có rất nhiều cao giai xỉ cơ, nhưng vì ngươi lấy dụng, chỉ là xỉ cơ thể nội có vậy linh, có thể được về, lại trái lại quấy nhiễu tự thân tu hành, nơi đây so sánh khó lấy hay bỏ. Hôm nay lại để ngươi làm lựa chọn. Ngươi là muốn một cái đăng tiên thể, nhập chủ người bình thường thân thể, nói ngăn lại trưởng, chậm chậm tiến lên, ngày khác nói không chừng có xa vời cơ hội đi vào tiên giới phúc địa, còn là nghĩ muốn phương pháp tốc thành, nhập chủ linh nô thân thể, luyện hóa tự thân linh năng. Nơi đây đều do ngươi mà định ra. Lý Vĩ Kỷ cẩn thận cân nhắc những lời này. Hai con đường, một cái hạn mức cao nhất cao, nhưng tiến độ chậm chạp, Theo người bình thường bắt đầu từng bước một tiến lên. Một cái có thể tốt thành, coi như là đường tắt, nhưng hạn mức cao nhất sẽ không quá cao. Nếu để cho Lý Vĩ Kỳ lúc này tới chọn, hắn thực ra muốn đi con đường thứ nhất, làm gì cho đó. Nhưng Lý Vĩ Kỳ liên tưởng đến lão đạo trước đây nói chuyện, đấy lòng suy nghĩ phi tốc chuyển động. Hắn hiểu được lão đạo ý nghĩa. Mẫu đen phong bạo vương trình 3 năm 5 năm sau rồi sẽ trở về. Mẫu đen phong bạo cần một tiên phong, đến chế tạo một, mới nên đất, nơi đây có thể muốn bồi dưỡng một phương thế lực, có lẽ đơn thuần đâm một cái cái đinh tại linh năng chi đô nội bộ. Hắn Lý Vĩ Kỳ chính là cái kia cái đinh. Linh tu giả. Nhân thú chàng ngập nguy hiểm nhân loại văn minh. Ngài biết đến, Lý Vĩ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền này một sợi linh hồn. Ta yêu thích đi đường tắt, thì cùng ta trước đây đoạn này nhân sinh, đem chiến trường tuyển tại rồi en chỗ trên thân thể giống nhau. Hắn đứng dậy, cung cung kính kính cúi đầu. Mới ngài ban cho ta tốc thành pháp môn, giúp ta làm hết sức tìm một tương đối cao xỉ cơ khởi điểm. Ta lại tận ta toàn lực, thành làm màu đen phong bạo tiên sinh đặc lực giúp đỡ. Vương Cơ Huyền đấy lòng âm thầm thở dài. Bần đạo vậy mà đều có chút ít cảm động. Cũng được, lấy chút bản lĩnh thật sự ra đây. Tới tới tới, ngươi lại ngồi ở chỗ này? Bần đạo vì ngươi tu hành như thế nào tu hành, nơi đây có công pháp danh thành Long Mãng Biến, chính là bần đạo từ một môn công pháp trong sửa chữa mà đến, có thể luyện hóa nhận thú tàn hồn thành tự thân sử dụng. Chỉ là tu hành phương pháp này cần ghi nhớ, không thể nổi sát tâm, không thể luyện nhân hồn, bằng không chắc chắn sẽ đọa vào ma đạo. Đúng, ngươi không có thân thể, ta thì không rõ ràng vì ngươi giảng thuật ngồi xuống và chu thiên, công pháp này trước truyền cho ngươi nửa bộ, đợi ngươi gặp lại Vương Trinh tự sẽ được nửa bộ sau. Vương Cơ hiện đây cũng không phải là tạm tư, chủ yếu là Long Mãng Biến nửa bộ sau, hắn còn chưa đổi xong. Lần đầu tiên chính thức truyền thụ nơi đây chi người tu hành sau khi, giữa hai người còn có một đoạn rất đặc biệt đối thoại. Tiên bối, ta có một yêu cầu quá đáng. Giảng chính là, nếu có thể tìm tới thích hợp cơ thể, linh năng càng cao càng tốt, cho dù là nữ nhân cũng sao cũng được. Hoặc nói, tốt nhất là cái xinh đẹp điểm nữ nhân trẻ tuổi. Ừm. Vì sao? Tại linh năng chi đô, có thực lực lại nữ nhân xinh đẹp vô cùng được ham mê, lại càng dễ đạt được tài nguyên, những kia thượng vị giả vô cùng thích dạng này con mồi. Thời gian của chúng ta cũng không tính dư dả. Tùy ngươi, chẳng qua cơ thể còn không phải thế sao tùy ý thay đổi, ngươi cũng chỉ có một cơ hội này. Trước đây ngươi cũng vậy dị thường dũng mãnh, thật cứ như vậy bỏ. Mọi thứ đều vì chủng tộc cùng văn minh tốt hơn ngày mai, chúng ta cũng không chộng yếu. Lại nói, loại chuyện đó nam nhân vì tìm kiếm mấy giây vui vẻ mà kính dâng đại bộ phận thể lực, nữ nhân chỉ cần cho một chút âm thanh thượng phản hồi có thể luôn luôn hưởng thụ, cũng không có gì không tốt bỏ qua. Cái này. Vậy vạn nhất Enchul không có đánh rơi hài tử của ngươi, cũng không sao, ta về sau không thể bại lộ, dù sao không làm được ta ba ba vậy không bằng làm ta mẹ kế. Vương Cương Huyền, hắn có đôi khi là thật không hiểu rõ trên viên tình cẩu này người trẻ tuổi rồi, theo hắn đi, xem trọng hắn người lựa chọn chớ quản biến thái hay không, dù sao, Lý Vĩ Kỳ sao cũng không có khả năng biến thái qua lão trị. Nuẫn hồn phù cấu tạo huyễn cảnh trồng, trong, trong giường phòng nhỏ, lão đạo thanh nam dần dần theo mây khói tản đi. Phù lục bên ngoài là một phiến hắc ám. Qua không biết bao lâu, một chương đại tay bóc đi rồi này chương phù lục, trong đó một vòng hồn phách mang theo một sợi kim quang chậm rãi bay ra, hóa thành mơ hồ hình người. Sau hai giờ, linh năng chi đô đông nam phương hướng, một tòa có 50 vạn dân số quy mô dưới mặt đất vệ tinh thành. Nơi này hẳn là gần 20 năm sửa xong, áp dụng chính là mô đen mới nhất pháo đài dưới đất kết cấu. Chủ thể là ở giữa 10 tầm vậy mấy chục cái tất cả lớn nhỏ phòng thí nghiệm. Mỗi cái phòng thí nghiệm đều có một đến hai cái hàng mục. Phần lớn hạng mục đều thuộc về là lừa gạt kinh phí tính chất, nghiên cứu ra tới gì đó kỳ kỳ quặc quái quái, không có gì thực tế phải có giá trị. Nay món cũng có một chút thí nghiệm hàng mục, gánh chịu thí nghiệm đoản đổi âm thầm tâm huyết, đạt được rồi linh năng chi độ cao tầng chú ý tỷ như vạn văn hiên thầy giáo giả phụ trách thần vực 20 hàng mục. Nếu Vương Cơ vẫn nhớ không lầm, Thẩm Quỳnh Lâm chính là thần vực bộ môn người bị hại, này cái thần vực 2. Không, hẳn là Thẩm Quỳnh Lâm nổi danh về sau, lại lần nữa khởi động mới thí nghiệm. Giờ phút này, Vạn Văn Hiên thầy giáo già chuyên thuộc trong phòng thí nghiệm. Hàng mục tổ mấy chục người vây quanh ở một trong suất thủy tinh trước phòng, nét mặt đều có chút trầm thấp. Rốt cục một bước nào làm sai? Hao phí thời gian 7 năm, luận chứng mấy trăm lần thí nghiệm phương pháp, tự vong hơn 400 cái tài liệu. Bây giờ, Vạn thầy giáo già lập lại thần vực một không hạng mục chủ trì người hành động vĩ đại, đem cháu gái của mình, một vị tiếp nhận rồi linh năng quan chú thí nghiệm sau thành người thực vật trạng thái cô gái trẻ tuổi, liệt vào rồi thí nghiệm mục tiêu cuối cùng nhất. Gần 2 tháng, tất cả tiến triển cũng rất thuận lợi. Bọn họ hạng mục đã đến gần vô hạn thành công. Mà cái này tên là Vạn Lâm Thiên. Nữ Hải, tư duy sinh động độ đột nhiên thẳng tắp giảm xuống, toàn thân khí quan cũng bắt đầu chậm chạp suy tiệt, thể nội vậy cố khống lỗ linh năng cũng giống như mất đi ảnh hưởng, không hề có bảo hộ khí quan. Rốt cục làm sai chỗ nào? Vạn Văn Hiên thầy giáo già không ngừng lẩm bẩm nhịn. Một bên có cái trung niên nam nhân nói, "Sư phụ, có thể không phải chúng ta làm sai, mà là trước đây hạng mục tài liệu chính là có vấn đề, Thẩm Quỳnh Lâm chỉ là một ngẫu nhiên tình huống dưới đạn sinh dị loại." Thẩm Quỳnh Lâm đại não cấu tạo cùng chúng ta giống nhau, nhưng đầu góc của nàng tính toán khả năng sát thực vượt ra khỏi chúng ta đã hiểu phạm vi. Vạn Văn Hiên thầy giáo già thở dài, Nếu như chúng ta có thể sao chép cái này kỳ tích, chúng ta đều sẽ đạt được linh năng cùng khoa học kỹ thuật bên ngoài con đường thứ ba, cứu vớt cả cái nhân loại văn minh. Cháu gái của ta cũng có thể có hy vọng có thể sống lại. Một bên có một lão nại nại hỏi, Thần Quỳnh Lâm hiện tại thì thưởng chú tại Z5 tổng hợp chiến khu bộ tổng chỉ huy phụ cận, không bằng hỏi ý một chút nàng năm đó có liên quan thí nghiệm chi tiết. Bên cạnh có người đưa ra ý kiến khác biệt. Phó Kiến là linh năng chi đô độc nhân, chúng ta hỏi thế nào Tuân? Không có đường đi. Hiện tại linh năng chi đô thời gian cũng không dễ chịu, chúng ta lần này thí nghiệm nếu thất bại nữa, nói không chừng, đến tiếp sau hạng mục đều sẽ bị chém đứt. Hầy, nhân loại lại nào, cuối cùng vẫn là quá phớt tập đi, không thể đối với thiên nhiên không có lòng tính sợ. Chứ hết nghĩ muốn làm sao đem Lâm Tiên cứu trở về đi. Nàng mới 19 tuổi. Thế nhưng, tạm thời nàng loại trạng thái này nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật vẫn là quan chú thí nghiệm, chúng ta dùng hạng mục này cũng có khả năng đem nàng theo người thực vật trạng thái tỉnh lại. "Tốt, Vãn Văn Hiên thầy giáo giả thấp giọng nói, tất cả mọi người rời khỏi đi, để cho ta với tôn nữ của ta một chỗ một lúc." Mọi người không có nói thêm cái gì, riêng phần mình quay người rời đi. Thầy giáo giả lấy mắt nhìn xuống, có chút run lồng lộng địa ngồi ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Nhìn chăm chú ốm trên giường nằm nữ hải. Cùng lúc đó ngay tại sắt vách gian phòng trong tủ treo quần áo, Vương Cơ ẩn theo trong vách tường trui ra. Bê tông cũng là chỗ nha, có thể lộn. Ngươi sắp định sao? Vương đạo trưởng dùng hết nói giọng nói hỏi lòng bàn tay linh hồn. Đúng vậy, Lý Vĩ Kỳ kiên định bắt chà, cô gái này rất không tồi, a cấp linh năng, như là một viên ngọc thô, bên ngoài càng là hơn phát triển, rất dễ dàng có thể tại linh năng chi đô trộn lẫn mờ, tốt nhất có thể trở thành một quả lấp lánh minh tinh, nhanh chóng tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Tốt, hồn phách của nàng hôn qua đã tiêu tán, cho nên người đó cũng không phải đọa xác. Vương Cơ liền nhấp nhở. Ngươi phải nhớ kỹ, con đường này một khi đạp lên thì không có cách nào không quay đầu lại. Bần đạo không thể nào quay về nửa giới này, giúp ngươi đổi lại một bộ thân thể, nếu ngươi lần sau vẫn lạc, đại khái là hồn phi phải tán. Không sao cả." Lý Vi Kỳ đột nhiên mà cười. Nhân sinh nên đại náo một hồi sau đó tiêu sái rời đi. Ta đã chết qua một lần rồi, còn có cái gì có thể e ngại. "Ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem ngài truyền thụ cho công pháp truyền cho bất luận kẻ nào, nếu như ta lần nữa bị bắt giữ, vậy ta đều sẽ trước tiên đốt đốt chính mình linh hồn, sẽ không lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Ta sẽ trở thành một cái gai độc, một khóa cái đinh." khắc chế cựu hận của mình cùng dục vọng. Tất cả đều vì rồi nhân loại văn minh có thể tại mảnh này tinh vực tiếp tục kéo dài. Vương Cơ hừn gật đầu, hắn nhẹ nhàng phất tay, thân hình ngay lập tức bỏ chạy. Sắc vách thủy tinh phòng, nữ hải kia lông mi bắt đầu có hơi chớp động, một bên trên dụng cụ, các loại chỉ số bắt đầu chậm chạp tăng trở lại. Những thứ này đều không có quan hệ gì với Vương Cơ hơn rồi. Hắn cứu được lý vị kỳ, lưu lại nội bộ, tiểu ma công, liền không còn dùng linh thức nhìn chăm chú nơi đây, đem mục tiêu đặt ở linh năng chi độ tuyệt đối khu vực hải tâm, yên lặng chi cầu. Trước thử điều tra một chút, tình huống không đúng liền lập tức trốn xa. Chương 325 Mấu chốt tình báo. Chương 325 Mấu chốt tình báo. Giọ xét tiến lặng chi cầu bước đầu tiên, đương nhiên là muốn rời xa Yên Lặng Chi Cầu. Vương Cơ huyền hiện tại linh lực, rõ ràng, dò xét phạm vi là 35 cây số, nếu dùng linh thức loại thuật pháp, có thể dò xét đến 80 km trong ngoài mơ hồ hình tượng. Bình thường mà nói, bình thường kim đan cảnh tu sĩ linh thức dò xét cực hạn chính là 50 dặm. Vương Cơ hiện tiểu này dò xét phạm vi, cũng khía cạnh nói rõ hắn ở đây ngưng đan cảnh lúc, nguyên hồn chi lực tích lũy hùng hậu đến mức nào đáng tiếc duy nhất chính là, lúc trước cái đó đã có thành tựu long mãng dị hồn đã trở thành lắng lại lần trước nhận thú toàn diện bạo động hiến tế phẩm. Nếu không hắn hiện tại thì có 2 kim đan chiến lược rồi. Cũng không sao đơn thuần bản thể kim đang cảnh hậu kỳ viên mãn thực lực, thêm khí, đan, trận, phụ, thuật, độn và triều, hắn đã có thể trực diện cấp độ SS seeker. Vương đạo trưởng tại linh năng chi đô biên giới tìm xong ẩn thân địa, tất lực rời xa yên lặng chi cầu, thi triển linh thức bí pháp, nhường linh thức như nước chảy chậm rãi kéo dài trên hai, một tia một sợi bắt đầu sầm lấn nơi lay. Tiến vào. Vì tâm mắt bí pháp nguy nhân, giờ phút này Vương Cơ huyền linh thức giống như một con mơ mướm, tại yên lặng chi cầu bên trong run rẩy cánh tiến lên. Linh năng chi cầu tường đã vậy còn quá dày. Lão phó an bài đạn hạt nhân, xác thực chỉ có thể phá hủy nội bộ. Mặt trên còn có rất nhiều dẫn đạo năng lượng thẳng đứng hướng lên thả ra thiết kế. Chẳng thể trách lão phó luôn luôn không nhấn đạn hạt nhân cái nút, nhấn rồi mặc dù có thể xử lý lục lão, nhưng đối với linh năng chi cũng sẽ không có tổn thất quá lớn tổn thương. Chớ nói chi là lục lão nếu bị linh tu giả kịp thời thu hút tá không gian, có thể đều nổ không chết. Vương Cơ huyền nghĩ đến nơi này, đáy lòng cũng là nhiều chút ít cả khái. Phó Kiên có thể tại linh năng chi đô áp lực dưới chống đỡ 50 năm, không phải là không một kỳ tích. Hắn dò xét các nơi, rất nhanh liền bị ở giữa giáo đường thức kiến trúc thu hút. Quay chung quanh giáo đường kiến trúc có 3 tầng kết cấu, khắp nơi có thể thấy được rậm rạp cây xanh. Vương Cơ liền khắt chế bước vào ngắm cảnh xúc động, cẩn thận tìm kiếm các nơi, rất nhanh liền có thu hoạch. Tại Yên Lặng Chi cầu góc Tây Bắc, có một mảnh dày đặc sắp xếp thủy tinh phòng, mỗi cái thủy tinh phòng đều là một độc lập hoàn chỉnh hệ thống sinh thái, thể tích không lớn, lại sinh hoạt rất nhiều sinh vật. Rất nhiều mặc áo khoác trắng nhân viên công tác ở bên trong hoạt động, lẫn cận còn có mấy cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Cơ thể sống khó gen. Vương đạo trưởng nhướng mày, linh thức cẩn thận tới gần, cơ thể vô thức nín thở ngưng thần. Rất nhanh hắn thì có thu hoạch, phát hiện mịch du lịch thảo bóng dáng. Vừa cẩn thận tìm kiếm nửa giờ, tại một cái khắc thủy tinh trong phòng tìm được rồi thiên hạc địa thụy dây leo. Trước đây, Vương Cơ Huyền đối với những dược thảo này năm không có bất kỳ cái gì, hy vọng xa vời, chỉ cần có thể tìm thấy cơ thể sống, làm một đoạn mang đi, có thể đi tìm thủ nhân lão tổ, không ngừng ngồi dưỡng. Nhưng nơi này có mấy cây thiên hạc địa thụy dây leo đã dài đến cổ tay quy mô, nói ít cũng có thể tương đương với trăm năm linh thảo. Sao một rượu chứ được? Chẳng qua, loại thứ ba linh dược kim hạ quả, Vương Cơ Huyền cẩn thận tìm một vòng, cũng không có phát hiện cụ thể tâm hơi. Không dám dò xét quá lâu, Vương Cơ Huyền rất nhanh thu hồi linh thức, tránh dưới đất tự cân nhắc tỉ mỉ. Lần này dò xét cũng làm cho hắn đã có lực lượng, ba cái kia linh tu giả không hề có phát hiện hắn tiểu động tác. Theo đạo lý mà nói, ba cái hễ một cũng vô pháp lựa đan, rất không cần phải tiếp tục mạo hiểm. Có thể vẫn nhất, hắn tại chỗ khác có thể làm đến kim hà quả đâu. Đạo trưởng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhường Tinh Đình Bắc Gái thử một chút, nếu có thể bằng Tinh Đình Bắc Gái giao thiệp làm ra đến hai loại dược thảo, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Xâm nhập cứng rắn đoạn. Vậy đơn thuần mất trí. Mộc Đan Cho Tinh Đỉnh Bắc gái phát cái thông tin nhìn xem có thể hay không theo những kia thủy tinh trong phòng đem hai loại thực vật làm ra một ít cơ thể sống mẫu vật. Mẫu Đan nhanh chóng bắt đầu thao tác. Vương Cơ Huyền cũng không đợi, dưới đất tìm cái linh khí tương đối rồi dò chi địa, để cho mình tiến nhập cạn tầng nhập định. Hai ngày sau, Tinh Đỉnh Bắc gái phát tới gặp mặt mời, Vương Cơ Huyền mang theo Mẫu Đan quay về linh năng chi đô dưới mặt đất, tại tầng thứ 2 tiến nhập Tinh Đỉnh Bắc gái gian phòng bí mật, cái này trước cho ngươi, có thể tại trong này sống sót 3 tháng. Tinh Đỉnh Bắc gái đem một khỏa loại giường như thủy tinh cầu linh trụ bày tại Vương Cơ Huyền trước mặt. Bên trong là một khỏa xanh biết tiểu thảo, phiến lá mũi nhọn cùng loại tứ diệp thảo. Thân bộ có răng cưa kết cấu, bách du lịch thảo thoải mái tới tay. "Cảm ơn." Vương Cơ Huyền buông xuống hai viên thuốc, đem này tiểu thảo giao cho Mẫu Đan. Mẫu Đan cũng không trì hiểm, ngay trước Tinh Đỉnh Bắc gái trước mặt, bắt đầu kiểm tra quét hình phía trên có hay không có quá mức trang bị. Tinh Đỉnh Bắc gái cũng không ngại kiểu này kiểm hàng hành vi, thành Vương Cơ Huyền đưa qua một bình rượu bia ướp lạnh. Nàng sớm chuẩn bị rồi mấy cái tiểu thái, hảo hảo khoản đãi hạ chính mình đại kiếm chủ. Kia cái gì dây leo cũng có mặt mày rồi. Tinh Đỉnh Bắc gái đơn giản nói, "Vì dạm mất người mới chuyện." ta thông qua đầu cơ trục lợi các loại chân quý vật liệu hai tay con buồn, dùng giễu hai tổng hợp chiến khu nào đó quyền quý gia tộc danh nghĩa đang tìm kiếm một ít chân quý di chuyển tự vận. Nhóm đầu tiên 12 cái mẫu vật, chính là vì hiệp hộ này quả tiểu thảo. Rất đơn giản tiểu ký xảo. Nàng cho mình điểm rồi một khỏa tinh tế thuốc lá. Vương Cơ Huyền lúc này mới chú ý tới, bác gái hôm nay trang dụng giễu lễ lại tự nhiên, trên người quần áo bó bao vây lấy kiện mị khêu gợi tư thái, và năm đó mới gặp thời gian quả thực như hai người khác nhau. Vương Cơ Huyền hỏi, cái đó đẳng mạn còn bao lâu nữa? Một tuần tà hữu, tinh đỉnh bác gái run lên đầu mậu thuốc lá, ngươi nói nửa tháng. Ta cứ dựa theo cái này để ăn bài. Những thực vật kia xác thực đưa đi D2, đến tiếp sau ngươi không cần phải lo lắng." Vương Cơ huyễn cười nói, "Vậy ta thì tiếp tục chờ tin tức tốt của ngươi." Loại thứ ba dược thảo không có có bóng dáng, Tinh Đỉnh Bắc gái có chút tiến lui, nếu không ta có thể nhiều kiếm ngươi một chút nhân tình rồi. Ngươi hiện tại cũng giúp ta rất nhiều bạn rối. Thực ra còn kém rất rất xa ngươi khi đó cho ta." Tinh Đỉnh Bắc gái nún nụ bay, chuyện đột nhiên nhấc chuyện, "Có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi dưới, coi như là ta bên này tư nhân đề xuất." Tinh Đỉnh Bắc gái chỉ chỉ mẫu đan. Mẫu đan nhẹ chợt rồi âm thanh, ta với trưởng quan thế nhưng không có gì dấu nhau. Ừ, Vương Cơ Huyền cũng nói, dường như ta tất cả đối ngoại giao lưu thông tin đều làm Mộ Đan một tay xử lý, không cần tránh đi nàng. Tinh Đình Bắc gái trước mắt, nói cách khác, Mộ Đan hiểu rõ ngươi tất cả bí mật. Được rồi, cái này chỉ có một phần nhỏ, Mộ Đan có chút thất lạc, vô cùng tiểu nhất bộ phận. Đạo trưởng cười ngượng ngủng, có chuyện gì muốn mời ta giúp đỡ? Nói thẳng là được, ta muốn đoạt quyền. Tinh Đình Bắc gái bình tĩnh nói ra bốn chữ này. Vương Cơ Huyền, Mộ Đan đồng thời thân hình ngựa ra sau. Cụ thể là? Mộ Đan hỏi, có biện pháp nào không, có thể để cho thực lực của ta tiến thêm một bước? Tình đỉnh bác gái như là nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Trưởng phái tự nhiên mềm yếu để cho ta phẫn nộ, các sư phụ của ta đã không phải là đứng ở nhân loại lập trường suy xét vấn đề, bọn họ đã bị linh tu giả tẩy não rồi. Về đến linh năng chi đô về sau, ta không chỉ một lần cảm giác được bất lực, đó là một loại trầm thâm hại chậm rãi chìm tới đáy bất lực. Ta chỉ có thể làm cho mình đừng đi quản bọn họ, làm tốt chính mình chuyện. Như như ngươi nói vậy, không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Nhưng trên thực tế, nhìn qua rồi tiền tuyến chém giết phấn đấu nhân loại chiến sĩ, lại nhìn những người này, luôn cảm giác bọn họ như là ăn mục nát côn trùng, là ghẻ vào trên da hút máu con địa. Vậy không bằng ta đứng ra, đi sửa đổi bọn họ. Vương Cơ huyền độn nhìn ngươi, ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi. Vì sao? Bởi vì thành lực lượng nơi phát ra quyết định tất cả sĩ cơ lâm trường. Vương Cơ huyền nhún nhún vai. Linh tu giả tồn tại một ngày, chỉ cỡ cũng chỉ có thể là bọn họ nô lệ. Đề nghị của ta là, đừng đi muốn những thứ này. Ngươi hiện tại đã làm rất nhiều cống hiến, nếu như không phải có ngươi giúp đỡ, nhân loại quân phương bên ấy lại càng thêm gian nan. Tinh Đình Bắc gái chán nạn thở dài, cười khổ nói, loại ngày này ta thật không muốn tiếp tục qua đi xuống, ta cảm giác chính mình sớm muộn cũng sẽ bị ép đi. Ta nghĩ ngươi có thể nghe một chút tiểu hoa đình âm nhạc, sau đó lại hảo hảo ngủ nhất giấc. Vương Cơ liền đứng dậy cáo từ, chuẩn tay thu hồi mẫu đàn. Ta không thể mãi mòn chờ đợi, ngươi đến tiếp sau hay là hành sự cẩn thận. Tinh Đình Bắc gái muốn nói lại tôi, chỉ là hỏi, không uống nhiều một chén sao? Ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì? Dục vọng tôi. Tinh Đình Bắc gái vô cùng muốn thử xem kích thích điểm tình một đêm, chẳng qua lời đến vẻ miệng, nàng vậy mà biết lại quá, nhanh trí lên đường. Một tin báo, không quá chắc chắn tin báo. Tinh Đình Bắc gái ôm lấy cánh tay. Ta sợ lừa rối ngươi, cho nên đang do dự có nên hay không nói cho ngươi. Nhìn ra rồi nào đó trung niên nữ sĩ cờ tâm lý hoạt động mỗ đàn, bình tĩnh địa đậy trên sống núi cũng không tồn tại gọi kiếng, cũng không đâm thụng. Vương Cơ Huyền hồn nhiên ngây thơ hỏi nhìn, cái gì tình báo? Nói liền tốt. Yên tâm, ngươi hiện tại cho dù nói linh năng chi độ lập tức quy mô tiến công giai năm, ta cũng sẽ không có mấy may hiện thân ngăn trở suy nghĩ. Vậy là tốt rồi. Tinh đỉnh Bắc gái có chút qua loa địa đáp lời, tìm phần dưới cái nhìn của nàng cũng không tính tình báo quan trọng, chia sẻ cho Vương Cơ Huyền. Băng Thiên Tuyết địa chồng, Vương Cơ Huyền thi triển thủy độn, tại thật dày tầng băng hạ phi tốc hoạt động. Hắn đã giở linh năng chi độ, chính hướng Vương Bắc bay thẳng. Tình đỉnh Bắc gái cho tình báo vẫn đúng là khiến cho hứng thú của hắn. Bắc cực điểm phụ cẩn có một đặc thủ phòng thí nghiệm, đã tồn tại hơn 60 năm. Chỗ nào một mực là tuyệt mật trạng thái, do Lục lão bên ngoài hai tên cấp độ SFC cờ phụ trách, vậy hai cường đại sĩ cơ bình thường sẽ không ở linh năng chi đô hiện thân, cho dù là sư phụ của ta nhóm, cũng đối với thân phận của bọn hắn giữ kính như băng. Nhưng trong này tài nguyên là theo linh năng chi đô thua đưa qua cho nên ta lấy được bên ấy nhu cầu vật liệu khoản. Căn cứ ta phỏng đoán, chỗ nào lâu dài chủ đóng mấy ngàn người, có mấy trăm sĩ cơ, rộng lượng khí giới dễ tổn hại món liên tục không ngừng đưa qua. Cái này khiến ta hoài nghi chỗ nào có thể có một cái cự đại. Diễn quan, bọn họ không biết là tại quan tham dò cái gì, nếu 60 năm đều không ngừng, với lại lợi dụng linh tu giả kỹ thuật, nói không chừng đều nhanh đem địa cầu đảo xuyên rồi. Tình báo này ta mấy tháng trước liền đã chú ý tới, nghĩ bán cho nhân loại quân vương, chỉ là một mực không có người hỏi phương diện này chuyện. Tinh đỉnh Bắc gái cho tình báo này có lẽ sẽ vô cùng nấu chốt. Nàng không biết dưới đất có cái gì, nhưng Vương Cơ hiển thế nhưng rõ ràng, cái đó văn minh viễn cổ di tích thì giấu tại nơi sâu nhất trong lòng đất. Số Sauvignon từng nói tìm được rồi bước vào di tích phương pháp, nói không chừng chính là chỉ này cái phương thức. Vật lý ý nghĩa địa chui xuống dưới điểm khả nghi tùy theo mà đến. Bằng nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật, tỉ mỉ tầng nham thạch cũng không tốt đột phá, dưới mặt đất nhiệt độ cao hẳn là cũng rất khó kéo dài vừa qua, địa cầu bán kính mấy thiên thiên gạo luật bọn họ rất không có khả năng thật ngoa đào đất tiếp cận vẩn quanh điệu tâm vậy cái cự đại linh khí đoàn. Tóm lại, xin lại gần điều tra xuống đi. Dù sao có linh thức, không dễ dàng tới gần liền tốt. Trưởng quan Mộ Đan hỏi, nếu không muốn trước tiên đem tình báo cùng hưởng cho tổng tư lệnh. Ừm cùng đồng đi, cái này đề xuất đến tiếp sau không cần hỏi ta. Đúng. Vương Cơ viện linh thức biên giới đã bắt được một mảnh băng phòng, khoảng 1000 người trấn nhỏ quy mô, hàng loạt xỉ cờ đang đi tuần. Hắn nên tìm đối địa phương rồi. Băng phòng nhóm phía dưới, vậy sấm mầu trong nước biển, mấy đầu to lớn đường ống hướng kéo dài xuống, liên thông rồi kiến tạo tại đáy biển hình vòm kiến trúc. Vương Cơ Huyền cũng không tùy tiện tới gần, thôi động linh thức bí pháp, ở phía xa cẩn thận điều tra. Cái này kiến trúc có mấy chục năm năm tháng, trong trong ngoài ngoài chia làm ba tầng, vòng ngoài đường kính vượt qua 200m, trong vòng đường kính chỉ có 140-150 gạo. Thấu tường nhìn thấy Trong đó có hàng loạt dàn giáo, dàn giáo chính phía dưới, một chính tại lóe ra yêu đớt sáng ngời hồ to, xuống dưới sập ra khoảng vài trăm mét. Hảo gia hỏa, thật đang đánh động. Chẳng qua, không giống với nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật dương hoan, nơi này tràn đầy đều là linh năng khoa học kỹ thuật đáy hố có một mạng lưới linh năng phù văn, đây chính là nải chút ít ánh sáng nơi phát ra. Vương Cơ Huyền cẩn thận cảm ứng, rất nhanh liền phát ra được, phía dưới có càn khôn ba động. Bị hỏng rồi, chẳng lẽ lại thật bị bọn họ tìm được rồi. Nơi này đã tồn tại hơn 60 năm, Vương Cơ Huyền ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hắn minh bạch rồi thủy độn tiết kiệm pháp lực, trôi vào rồi phía trên băng cứng, bắt đầu nên ngang điệu tại giếng khoan phủ gần ngồi xuống, linh thức kéo dài tới đi qua, từ quan sát kỹ phía dưới tình huống. Vương đạo trưởng rất nhanh phát hiện manh quẻ. Căn cứ vương cơ hiện trước mắt cảm ứng được địa cầu điệu tâm bị vậy cái cự đại linh khí đoàn gói hàng, mà linh khí đoàn hướng ra phía ngoài không ngừng dọc theo từng đầu thông lộ, hướng ra phía ngoài truyền tống, thu về linh khí. Bởi vậy tạo thành theo cạn điệu tầng tới điệu tâm linh khí đại tuần hoàn. Hắn, trước mặt, cái này hồ to, chính là trên dưới linh khí lối đi một thiết điểm. Theo nơi này, thật là có có thể có thể tìm tới tiến xuống đất tâm linh khối không khí con đường. Vương đạo trưởng không có hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng ngồi chờ. Nơi này nồng độ linh khí là mặt đất bình quân nồng độ linh khí cấp 2, mặc dù còn kém rất rất xa chi chủ nhận thú thể nội, nhưng cũng rất thích hợp tu hành, chi chủ nhận thú thể nội thế nhưng động tiên phúc địa cấp bậc tu hành bảo địa. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, nơi này tái diễn đơn điệu thường ngày. Không ngừng có người hướng cự trong hầm vận chuyển thiết bị, hố to dưới đáy phủ văn nhẹ nhàng tiềm thức sáng ngời, nương theo cảnh khôn ba động, những thiết bị kia rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Vương Cơ vẫn chờ năm sau 14 tiếng, hai trung niên bộ dáng nam nữ, sóng vai đi tại một tòa giản giáo bên trên. Trò chuyện một ít dâu gia chủ đề đây là hai cấp độ SF sĩ cơ, thể nội linh năng số lượng có thể siêu cung bố, so với vương cơ huyền trong ấn tượng phong lão mạnh hơn một đoạn. Bọn họ đột nhiên cho tới. Gần đây 1 năm thu hoạch so với quá khứ 60 năm đều lớn. Đúng vậy à, không biết vì sao, cái di tích kia như là hoàn toàn tỉnh lại rồi, linh khí thông lộ dị thường sinh động, nhiều nhất lại có 2 3 tháng, chúng ta có thể chạm tới cái chỗ kia bên ngoài rồi. Ba vị đại nhân lại ban thượng chúng ta thế nào? Ban thượng? Không nên suy nghĩ nhiều, có thể đem chúng ta điều đi người đợi chỗ, vậy liền cảm ơn trời đất. Ngươi muốn đi trả đạ cường tráng hắn tử? ta có thể có người trả đ답 lợi hại. Hiện tại ta đã không có thế tục dục vọng, chỉ nghĩ đi chứng kiến một vĩ đại văn minh phục hưng. Tôi đi, ba vị đại nhân cũng không thời khắc nhìn chăm chú chúng ta, ngươi loại này a luôn định hốt không có tác dụng gì. Hai người tản bộ hơn 1 giờ, cứ trên dưới thang máy đi hú to dưới đáy, cùng với ánh sáng nhạt biến mất không thấy gì nữa. Vương đạo trưởng sợ lên cái cằm, ngồi ở trong tầng băng rơi vào trầm tư. Trước mắt tu hành trôi chạy tình huống dưới, hắn thực ra cũng không muốn vất tạp. Chẳng qua, nếu quả thật bị quang minh chi vực 30 tu trước một bước tìm thấy cái này văn minh viên cổ, khả năng này thì có điểm không ổn. Hắn cũng không muốn quá sớm đối mặt đầy đủ thể linh tu giả, nhìn tới, nhất định phải tìm Minh Hữu thương lượng một chút. Chương 326, về sau gọi ta Emina. Chương 326, về sau gọi ta Emina. Vây ở Emina tử cờ gần đây càng phát ra phiền não. Tứ Mươi chín vương thú xung kích 76 thành lũy, màu đen phong bạo, kết lực chiến tử, nàng tâm trạng thì trở nên có chút u ám. Dù là nàng trước giờ được vương cơ hiển chuyển thành, hiểu rõ hắn chỉ là trốn đi tu hành, nhưng điều này bị áp chế, bị nhận thú bức bách, mà chính mình lại không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn, nhường nàng thập phần bất lực cho dù nàng nghĩ hy sinh một vài thứ để đổi lấy lực lượng, Hạch Tâm Mạch Kiến cũng không có tương tự kỹ thuật ủng hộ. Vương Trinh truyền cho nàng những thủ đoạn kia, căn bản không phải nàng thích thủ đoạn công kích, mặc dù nàng có thể thoải mái hơn địa điều động tự thân linh năng, nhưng lại xa xa làm không được vượt qua Hạch Tâm Mạch Kiến cho phép bên ngoài chuyện. Linh tu giả bị Hạch Tâm Mạch Kiến hạn chế chết rồi. Cho nên đến cuối cùng, ta cái gì đều làm không được. Số năm khẽ thở dài âm thanh. Nàng giờ phút này đang ngồi ở số 76 thành lũy di tích phụ cận cồn cát bên trên, nơi này có một cô nút trong hạt cát bên trong xe tiếp tế đi qua mấy cái nguyệt, làm nàng tâm trạng phiền mỗi lúc, rồi sẽ đến nơi này tránh một chút. Không có người biết nàng ở đây. Vào thường ngày, nàng ngồi ở cột cắt đỉnh nhìn ra ngoài một hồi lý lam bầu trời, mặc quần bó và áo cánh rơi, giữ lại màu vàng kim ngang thái tóc ngắn nàng, giống như những kia sĩ bở cổ phong cách cách họa tác bên trong nhân vật nữ chính, chỉ là ánh mắt nhiều hơn mấy phần giống như văn nghệ thiếu nữ Ubrun. Hầy, số năm khẽ khẽ thở dài đinh đinh. Xe tiếp tế trong truyền đến một tiếng nhắc nhở âm. Số năm hoạt động hạ cổ, tối đầu đi xuống cột cát, nhẹ tới toàn bộ tin tức màn che bao khóa xe tiếp tế bên trong, tìm được rồi hướng điểm điểm hiếu kính nàng mấy truyền tin mới số 10 lô, điểm điểm, chủ nhân người Ta bên này làm siêu ăn ngon bánh ngọt, là thật không dễ dàng làm tới một chút chất lượng tốt tinh bột, ngươi phải thử một chút sao? Số năm trên trắng nổi mấy đường chỉ đen đầy vẻ bất đắc dĩ. Không phải, giá hỏa này không sao bán cái gì mà nha. Còn chủ nhân ngươi, ác không buồn ôn. Yêu đương mùi hôi thôi cách màn hình đều người thấy. Dạ chi nữ thần, linh tu, không ăn, ta yêu thích rắn đuôi. Mới số 1 linh nô, được rồi. Ăn đồ ngọt có thể để cho chính mình vui vẻ một chút à, chủ nhân ngươi ngài gần đây vẫn là có chút buồn bực đâu, xe tiếp tế 1 tuần có thể kích hoạt 6 lần. Dạ chi nữ thần, làm tốt ngươi mình sự tình. Mới số 1 linh nô. Ta mình sự tình chính là muốn nhường ngài mỗi ngày vui vẻ nha." Số 5 lật ra cái lưng uýt. Nàng thì chưa từng gặp qua như thế không có giới hạn giới cảm giác linh nô. Cấp thấp nục dục truy cầu thật có như vậy hạnh phúc? Hừ, đều là chút ít cấp thấp thú vị thôi, giá trị nữ thần, ta hiện tại cần yên tĩnh." Số 5 đem máy truyền tin ném đi một bên, quay người muốn đi, lại do dự một chút, chầm chậm vào máy truyền tin nhìn thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng chập rồi âm thanh. "Hồ tư loạn tượng thứ gì, ta thế nhưng tụi thọ kéo dài linh tu giả." Số 5 rũi lưng một cái, áo cánh rơi tung ra, cửa sổ xe chiếu tới ánh nắng, cái áo cánh rơi miêu tả ra một có lỗi có lõm tư thái. Nàng vẫn như cũ duy trì thấp công hao, bộ dáng như vậy có lợi cho thực lực bản thân khôi phục. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hóa trang điểm. Số năm ngâm nga tiểu hoa đình mới nhất phát đất quốc, ngồi đi giản dị trước bàn trang điểm, bắt đầu nghiên cứu nàng gần đây vừa nhiễm lên yêu thích. Kem nền dịch, cặn phấn má thử một chút can đảm son môi sắc. Như nay nhân loại mặc dù các loại vật tư thiếu, nhưng hóa chất sản phẩm tương đối giàu có, đồ trang điểm khắp nơi có thể thấy được, ngược lại cũng không phải cái gì xa xỉ yêu thích. Rất nhanh, số năm đôi tấm gương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đối với mình gương mặt này chừng có chút thỏa mãn nội nhân. Ngươi làn da vốn là rất trắng non bóng loáng rồi, vì sao còn muốn dùng những vật này sửa đổi màu da, mà so với cổ đen một độ. Số 5 thân thể cứng ở vậy. Nàng như là gặp quỷ sửng sốt mấy giây sau mạnh quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Vương Cơ Huyền chính ghé vào cửa sổ xe trước, mỉm cười nhìn chăm chú bên này. "Ai?" Số 5 hai mắt đột nhiên bắn ra sáng ngời, quay người nhìn Vương Cơ Huyền mở miệng chính là một câu. "Ngươi từ chỗ nào nhảy ra tới? Ta thành không hề phát hiện thứ gì. Đó chỉ có thể nói ngươi tính cảnh rất kém." Vương Cơ Huyền cười lấy đứng dậy, chuyển đi một bên cửa xe, một đi nhanh nhảy vào. Hắn hay là quần bò thêm áo sơ mi trắng cách tân mặc, nhìn ánh nắng phải mái, dù cho là tại đây từ từ hoàn sa trong, cũng là không nhốn nội trận. Tu sĩ chúc cơ tích cốc về sau, tự thân đã cơ bản không có rơ bẩn, lại có pháp lực bảo vệ tự thân, chỉ cần không phải bị thương, có lẽ đặc thủ tình hình, quần áo tổng hợp như mới tinh bình thường, không cần tận lực thay đổi. Số năm đã lấy lại tinh thần, đi vòi nước chỗ nhanh chóng tẩy trừ trên mặt trang dung, trong miệng còn nói nhịn. Chờ ta hạ. Đúng là ta. Hừ, nham chán. Đừng có cái gì quá nhiều liên tưởng. Ta liên suy nghĩ cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn có thể tụ tập tình cảm? Một vạn 7000 tuổi mỹ thiếu nữ. Vương đạo trưởng chợt rồi âm thanh, tại theo xe tủ lạnh nhỏ tìm kiếm nhìn chính mình yêu nhất luống mĩ nước trái cây. Trước mấy ngày ta tại Bắc Cực quyển, tinh đỉnh bắc gái không chỉ là biết trang điểm rồi, còn chỉnh dung rồi, nhìn thì với trên quốc sở tơ diễm lệ người mâu giống nhau. Nàng thậm chí còn muốn theo ta đến thử một chút kích thích điểm truyện. Ta biết thời đại này quan niệm sẽ khá mở ra, nhưng đây cũng quá. Ta còn là quá bảo thủ rồi. Người giữ gịn. Số năm suỵ cười một tiếng. Nàng ngẩng đầu đánh giá tấm gương. Quả nhiên vẫn là dùng linh năng thấm vào da tới như ngọc da thịt canh có mị lực. Số năm thản nhiên nói, "Xem nhỏ dãi ngươi có thân thể này, nữ nhân cũng không ít với ngươi nói chuyện yêu đương liền để Lăng Đồng thực lực có rồi chấp biến, ta liền xem như ở chỗ này cái phế tích, cũng có thể nghe được đủ loại liên quan tới nàng nghe đồn." Rất bình thường, Lăng Đồng là phó kiến chọn chúng người thừa kế, dựa theo một đời mới anh hùng tại tuyên truyền. Vương Cơ mỉm mở ra bình rượu thì ngửa đầu rấp miệng, thoải mái mà an sả giận. "Không nói chuyện thiếu rồi, ta vừa trở về, hiện tại nhìn thấy ta thì ngươi với Tinh Đỉnh Bắc gái hai, ngươi hiện tại thuận tiện xuất động sao?" Số năm ôm lấy cánh tay tựa hổ có chút vết bỏ, "Ngươi không có đi tìm Lăng Đồng?" Tuy nhiên, nàng ở tiền tuyến đang bệ bội, ta cũng có chính sự. Vương Cơ Huyền gật gù đắc ý, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Ừm. Ngươi nhanh như vậy thì mệt mỏi. Số năm trước mắt, các ngươi cùng nhau mới bao lâu? Ta nhìn xem vậy chút ít nhân loại trên sách không đều là nói, 7 năm mới biết ngựa sao? Vương Cơ Huyền. Trên viên tinh cầu này, nhân loại văn minh có phong phú như vậy văn hóa truyền thừa, ngươi không sao nghiên cứu 7 năm chi ngựa làm gì? Chỉ là tò mò, số năm hơi nhiều bài. Được thôi, nói chính sự. Vương Cơ Huyền đem chính mình tại Bắc Cực quyển phát hiện nói qua một lần. Số 5 nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nàng tử suy nghĩ tỉ mỉ thi nhìn, thấp giọng nói, "Đào 60 năm, nếu là thật bị bọn họ đào xuyên rồi, sự việc thì tiêu rồi." Vương Cơ liền hỏi, "Ngươi ý tờ gì?" "Đương nhiên là đi làm phá hư." Số 5 đơn giản nói, "Cho dù bị ba người bọn hắn phát hiện, ta cũng có thể phản hỏi bọn hắn đây là đang làm cái gì, dù sao cùng bọn hắn đã náo tách ra rồi." Ừm, Vương đạo trưởng đáp một tiếng, uống hai ngụ rượu bia lớn lạnh, mới cân nhắc nói ra ý nghĩ của mình. Hắn nói, "Ta muốn mời ngươi đi hỏi một chút nữ nhân kia." Chính là Tiểu Hoa Đình tiếp trước, nàng có chú ý đến hay không linh năng chi đồ bên kia tiểu động tác. Số năm kỷ quái nói, tại sao là ta đi hỏi? Ngươi thế nào không đi hỏi đâu, nàng rõ ràng đối với ngươi càng thân thiện hơn. Không biết, không biết. Ừm. Vương Cơ liền tóm lấy bình rượu tay phải nâng lên, ngón tay chỉ một chút ấn đường. Chúng ta tu hành giả đều có một loại bén nhạy trực giác, có thể xem là chúng ta lĩnh hội quy tắc tại đối với chúng ta cảnh báo. Ta trước đó không có cảm thấy có cái gì, hiện tại tu vi khôi phục nhiều, chỉ cần vừa nghĩ tới đó, sự kiện rồi sẽ đấy lòng bất an. Ngươi hoài nghi là cả mấy Không xác định, Vương Cơ Huyền nhún nhún vai, trước đó ta nghĩ là dựa vào nơi đó cơ duyên nhanh lên khôi phục thực lực, hiện tại ta thực lực hồi phục tốc độ đã rất tốt, nếu như không có thiết yếu, hay là cách này xa một chút tương đối tốt. Được, vậy ta liền nói là ta linh nô phát hiện vấn đề. Số năm vỗ tay phát ra tiếng, thân hình một xoay quanh, đồng hóa thành màu đen hồ điệp, chợt lóe xuyên qua thân xe, tiến nhập địa tầng. Vậy ngươi chờ ta ở đây một lát, không cần loạn lật ta gì đó. Ta cũng vậy có tư ẩn. Vương Cơ Huyền không thể nín được cười. Hắn còn cằn lật, linh thức quét qua, cái gì nhìn không thấy a? Vì nguyên lý khác nhau, Tỷ cơ không hề có phòng bị linh thức điều tra thủ đoạn đạo trưởng cười híp mắt mắt nhìn Tả Hữu. "Rất linh a, Vương Cơ Huyền trên đầu thì toát ra mấy cái dấu hỏi, đi đến một bên nít cơ lộn tủ sắt, dùng linh thức dò xét hạ khỏa tâm, đơn giản chuyển rồi vài vòng, thoải mái tới ra. Bên trong vì sao sẽ thả một ít server. Không có nguồn sáng cũng thấy không rõ phía trên chữ viết, trang bìa loè loẹt. Thẩm gia giàu có chủ tịch yêu 54 tuổi nhân viên quét dọn quả phụ lục tập dị giới thần vương và tiểu bạch lĩnh cưỡng chế ngược luyện. Phốc, khu khu khục. Vương Cơ Huyền một ngụm địa phun ra ngoài, động tác nhanh nhẹn đem những thứ này thời đại hoàng kim ngu nhạc thư tịch nhét trở về. Nhân loại văn minh thời đại hoàng kim, bao dung tính chính là cao a. Số năm qua hơn 1 giờ mới trở về. Mau đen hồ điệp chợt lóe cánh trở xuống rồi xe tiếp tế, cùng với nhẹ nhàng, bổng, âm thanh, đơn bạc tơ chất váy trầm dãi rơi xuống, che khuất cặp kia tròn trịa thon dài đùi. Nàng hồi phục rồi diện mạo như trước, thâm lam tóc dài đơn giản co lại, vậy gương mặt xinh đẹp ngũ quan bài bố không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí chất đột nhiên khác nhau, một bộ tơ chất đai đeo váy nhường nàng nhiều hơn mấy phần lượi biếng phong tình. Số 50. Về sau gọi ta Emina. Emina đơn giản đáp lời, khẽ miệng nhếch ra đẹp mắt đường cong. Yên tâm, ta đối với ngươi tạm thời còn không hứng thú. Khôi phục diện mạo như trước, cũng là vì rồi để ngươi sớm chút thị hứng, dựa vào ngươi chuyển thụ cho ta cái chủng loại kia kinh văn, còn có Phó kiên tổng tư lệnh để cho ta cải tạo linh nô, ta thực lực bây giờ khôi phục đã qua 30%. Mặc dù rất không có khả năng làn nhỳ đã tạm mọn đối thủ, nhưng nghĩ muốn bảo vệ ngươi nào cậu, cũng không có vấn đề gì lớn. Tốt, Vương Cơ liền lơ đến gật đầu. Chính là, trước mặt cái này ra trắng mỹ mạo, cao quý trang nhã tinh giản nữ thần, với sau lưng nàng trong hòm sắt những sách vở kia, sao đều có chút, có chút ít độ tương phản. Hỏi thế nào? Không có gì thực tế thu hoạch. Emma nhẹ nhàng lắc đầu, ưu nhã ngồi đi xe cho ngồi, nhẹ nói: "Cao Hoa Đình tiếp trước không có hiện thân, là nhường Cao Hoa Đình chuyển đạt thông tin." Nàng nói: "Nàng sau khi tỉnh dậy liền đã chú ý tới Quang Minh chi Dực linh tu giả tiểu động tác, tiểu này ẩn phương pháp không cách nào bước vào di tích chỉ có thể là một ít nhỏ nhặt không đáng kể phá hư." Bất quá, nàng còn nói: "Nàng đã nhanh hồng mất, bản thân ý thức tăng nữa, không ai có thể chịu đựng được 5 tháng trường hà tẩy lễ, nhất là nàng, tiểu này kể thất bại." Vương Cơ hờn sợ lên cẩn thận phân tích, ý nghĩa chính là có thể bỏ mặc Quang Minh chi Dực tiểu này đào hang hành vi mặc kệ. Cũng không phải, Emi nạ ngâm khẽ một hai, Cao Hoa đỉnh kiếp trước thực ra chỉ là một tản phá linh hồn, nàng không có gì cụ thể sức chiến đấu rồi, cũng có chút quá hạn. Nghĩa là gì? Ta ngược lại là cảm thấy ba cái kia lão gia hỏa có thể thật nhanh đột phá vào đi. Emi nạ đơn giản nói. Đừng quên, trước đó còn có cái nữ nhân điên nói, nàng tìm được rồi bước vào gì tích cách. Nữ nhân điên, số 60 tu giả, từng chủ động phóng thích chính mình hạch tâm mạch kín, nói mình đã tìm được rồi bước vào cái đó văn minh viễn cổ cách. 60 tu giả đến địa cầu về sau, đều là dùng quang minh chi vực ba cái linh tu giả làm trung tâm. Lão Sở Phỉ là ba người bọn hắn liếm cẩu, Emina bị ba người bọn hắn xa lánh, mà số 6 nếu tìm được rồi bước vào Văn Minh Viễn Cổ Các, thật là có có thể với ba người bọn hắn hợp tác. Cái đó nữ nhân điên kêu cái gì? Rất nhiều tên, một tiên nhất biến, nàng tựa như là có chút tinh thần phân liệt. Emina lạnh lùng nói, "Ngươi thì gọi nàng số 6 đi, cái này danh hiệu rõ ràng hơn." "Vậy ngươi còn để cho ta gọi ngươi Emina?" "Emina là của ta tên thật." Khẽ miệng nàng hơi nhếch lên, giống như ta kêu gọi ngươi thành vương trinh giống nhau, này tại ta hành tinh mẹ ngôn ngữ hệ thống trong, là đẹp thật là cao thượng ý nghĩa. Có thể Vương Cơ Huyền giơ ngón tay cái, miễn cưỡng qua loa xuống ẻm Mina. Hắn tối đầu suy tư, không chịu được bắt đầu chậm rãi giạ bước. Bác cực quyển hắn vẫn là phải trở về một chiến tinh đỉnh bác gái còn chưa giúp hắn xong loại thứ hai linh dược. Ba cái linh tu giả đang đánh động. Văn Minh Viễn cổ duy nhất đại biểu, còn nói ba tên này không có uy hiếp. Hiện tại có chi chủ nhận thú cái này động thiên phúc địa, Vương Cơ Huyền tự giác, hắn có đi hay không cái đó Văn Minh Viễn cổ đều được, đến liền muốn đi liệu một phát, không tới càng hổ thọa, sẽ không có nguy hiểm gì. Tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng ở có lựa chọn thứ hai điều kiện tiên quyết, có thể không bất chấp nguy hiểm hay là không bất chấp nguy hiểm. Vương Cơ huyền đột nhiên nghĩ tới điều gì? Tình đình Bắc gái trước đây cùng hưởng trong tin báo, còn từng nói hoài nghi có thu thần pháp FC cỡ thậm chí giả trong này nút trong linh năng chi đồ, có thể là đang cùng Quang Minh chi vực linh tu giả mưu đồ bí mật cái gì. Nhận thú truy cầu, là bắt một nhóm linh tu giả làm tù phạm, thuận tiện chúng nó về sau tu chính tự mình tộc đàn có thể vấn đề xuất hiện. Có rồi. Vương Cơ huyền dừng lại vài bước, quay người nhìn về phía Đồng dạng đang tự hỏi Emina. Hắn cười nói, đi với ta một chuyến bắc cực điểm thế nào? Có thể, Emina khẽ gật đầu, nhưng ta có thể hỏi, chúng ta cụ thể đi làm cái gì chuyện sao? Không có gì. Đơn giản dùng cái mượn dao giết người lưu kế. Vương Cơ huyền nhíu môi cười khẽ, "Ta hiện tại không nghĩ hiện thân, thật không dễ dàng núp ở chỗ tối, hiện thân lại lại lâm vào bị động. Cho nên lúc khi tối hậu trọng yếu, ta cần ngươi đến chấp hành tất cả thao tác. Làm việc cho ngươi." "Ém e, bị nạ trước mắt, ta cũng không ngại, bởi vì ta từng trực quan cảm nhận được sự cường đại của ngươi, nhưng ngươi biết ta gần đây cũng có chút suy yếu. Sau khi chuyện thành công cho ngươi ba cái dưỡng hồn đan thuốc đan vương, cộng thêm xích xả cùng tụ nhân bệ ở tại 3 tháng làm công kỳ hạn." "Thành giao, cần ta làm cái gì?" "Thực ra rất đơn giản, chỉ cần làm điểm động tĩnh lớn." Vương đạo trưởng híp mắt cười lấy, chúng ta đến làm cho nhận thú hiểu rõ cũng tin tưởng, Quang Minh chi dự sắp đạt được Văn Minh Viễn cổ di tích, sau đó một cước bắt bọn nó đá văng. Ệ Mị nạ có chút choáng. Chương 327, Khu Lang trục hổ cầu phiếu cầu đần mua. Chương 327, Khu Lang trục hổ cầu phiếu cầu đần mua. Ngươi hiện tại cũng không cần máy bay vận tại sao? Ừm, Vương Cơ vừa nói, thực lực mạnh về sau, có thể thời gian dài đi đường, nửa đường nghỉ ngơi hạ là đủ rồi. Miệng hắn nói, đã mở ra lão sở phi phiến đá. Ệ Mị nạ tấm kia sạch sẽ xinh đẹp mang trên mặt mấy phần vết bỏ, đối với Vương Cơ hoàn lắc đầu. Giả hiệu hắn hơi chờ mình một lúc, chạy về 76 thành lũy Di chỉ thì thầm mang tới chính mình phiến đá. Vương Cơ liền hỏi, ngươi đột nhiên biến mất, có thể hay không để bọn hắn hoài nghi? Không sao, ta lưu tờ giấy rồi." Emi Na nhẹ nói nhìn. "Trước đó ta cũng từng làm như thế, ra ngoài giải sầu một chút, trừ ra hướng điểm điểm bên ngoài, những người khác sẽ không đặc biệt chú ý ta, bọn họ thậm chí là có chút sợ ta." "Thứ ngươi không tại đây sau đó." Vương Cơ liền mỉm cười giả hiệu Emi Na chui vào chính mình phiến đá tưởng, mặc cho hắn đem phiến đá tưởng thu nhập chữ vật pháp bảo. "Ngươi đi qua trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì?" Ệ Mị Na tìm đề tài bắt đầu truyền thanh hỏi Y Vương Cơ Huyền Nhượng mở ra địa đồ quy hoạch lộ tuyến, hai tay phi tốc bấm ấn, thi triển thủ độn tiến xuống dưới đất, hướng bắc cực quyển phi nhanh. Thời gian giải thi triển độn pháp cần thiết phải chú ý mấy cái điểm trọng yếu. Tỷ Như chú ý không thể vô cùng tập trung, nếu không rất nhanh hiểu ý thần mệt mỏi. Linh thức dò xét tận lực khóa chặt độn hành phương hướng ngay phía trước, chánh đâm đầu thẳng vào địch nhân đại bản doanh, đường dài độn hành cần chú ý tự thân pháp lực không thể thấp hơn 8 thành, tha rằng nghĩ ngợi nhiều, cũng không thể để tự thân pháp lực quá thấp đây đều là Vương Cơ Huyền đợi trước đi ra ngoài lịch lui lúc, sư phụ cùng sư bá truyền thụ cho một ít chú ý chi tiết. Thực ra nói thật, bọn họ tu hành giới so với cái thế giới trước mặt này cái thế giới, tổng thể mà nói hùng hiền nhiều. Một đường không nói chuyện vừa đi vừa nghĩ, Vương Cơ Huyền trực tiếp mang theo Ệ Mị Na đi bắt cực điểm cái đó đại giếng vàng. Hai người trốn ở trong tầng băng, Vương Cơ Huyền dùng linh lực, Ệ Mị Na bằng cảm giác quan sát đến phía dưới tình hình, là xác định vị trí truyền tống trang bị. Ệ Mị Na nhẹ nói nhịn, nguyên lý với tinh tế chi môn giống nhau, chẳng qua là ngăn cách với lại có thể định hướng hướng một cái phương hướng tiến hành mù nhảy. Ta đoán chừng, phía dưới nên xây dựng rất nhiều tương tự truyền tống trận, thường cách một đoạn địa tầng thì xây dựng một, từng bước một xuống dưới thúc đẩy Tinh cầu nội bộ linh năng nếu quả như thật tại tuần hoàn, vậy theo tinh cầu chi tâm hướng ra phía ngoài tất nhiên là có một ít đức quang thông lộ, thì với nước trôi kích đại địa có thể sinh ra đồng bằng phù sa là không sai biệt lắm đạo lý. Vương Cơ Huyền hỏi, có thể xem xét đến bọn họ tiến độ sao? Chỉ có thể đi vào xem xét, căn cứ ta hiện tại cảm giác được phía dưới ít nhất có 10 cái trạm chúng truyện, lẫn nhau liên tuyến rồi sẽ quanh co khúc khuỷu, cũng không phải một đường thẳng. Emina nhắm mắt ngưng thần. Vương Cơ Huyền nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, ở trung bên ánh sáng nhạt môi trường trong, nàng giống như tán phát ra ánh sáng, cảm tuyến buộc vòng quanh một bức hoàn mỹ đường vòng cung. Emina nhẹ nhàng lắc đầu, không quá được. Ta xa nhất dưới đất một dãy đặc nham thạch nóng chảy hồ đang bao vây tìm được rồi bọn họ xây dựng linh có thể chặn điểm. Cái gì chặn điểm? Chính là dùng linh năng bảo đảm hộ cháo đến đối kháng địa ép và nhiệt độ cao, nơi đó linh năng phản ứng vẫn tương đối kịch liệt xuống chút nữa còn có. Tràng qua khoảng cách quá xa, ta cảm giác nhận lấy ảnh hưởng. Emina xoa cằm tự suy nghĩ tỉ mỉ lấy, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền, nàng lựa chọn trực tiếp bỏ cuộc tự hỏi. Sau đó phải làm cái gì? Ngươi không có điểm ý nghĩ sao? Ngươi không phải đã có kế hoạch sao? Ta đây là nghi tiếp thu ý kiến của chúng, chính làm độc đoán. Độc đoán ngược lại là hiệu suất cao nhất hình thức, Ệ e Mị Na đơn giản nói, nếu ngươi khả năng đầy đủ, ta cũng không ngại nghe ngươi chỉ huy, dù sao ngươi đã cho đầy đủ tù lao." Đạo trưởng sờ lên cằm tự cân nhắc tỉ mỉ. Hắn đã đại khái có phương án. "Tôi được, ngươi trước." "Như thế như thế, như vậy như vậy." Vương Cơ liền lấy ra nguyên một bộ phương án hành động, Ệ e Mị Na rất nhanh liền hai mắt tỏa ánh sáng. Vì đề cao hành động sát suất thành công, chính Ệ e Mị Na bại lộ, Vương đạo trưởng còn đặc biệt hào phóng địa cầm hai ẩn tàng khí tức cùng linh lực ba động đơn giản phát môn. Ệ e Mị Na nếm thử mấy lần thì phóng thích thành công, đáy mắt nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Nàng cảm nhận được vương cơ hiện tại lần trước, kiên nại, sau biến hóa. Hắn bắt đầu cầm một ít bản linh thật sự hiện ra. Hai người đối với xong rồi chắp đầu địa điểm cùng dự bị phương án đủ loại chi tiết, liền bắt đầu chia ra hành động. Emina tỉnh lại chính mình mấy tên cao cấp linh nô, nhiều mấy người trợ thủ cũng có thể nhiều một chút chiếu ứng. Vương Cơ Huyền thì, thì thầm lẽ về linh năng chi độ. Nếu lần này Emina biểu hiện không tệ, Vương Cơ Huyền sẽ xem xét truyền thụ nàng một môn cấp độ nhập môn đột phá, coi như là những kia đàn phương bên ngoài quá mức lợi khen. Nếu có thể thu cái linh tu giả làm ký danh đệ tử, dường như cũng rất không tệ. Trưởng quan, mẫu đang hỏi Chúng ta muốn sử dụng bác gái giao thiệp đến khuếch tán lời đồn sao? Vậy cũng không được." Nói cười dài nói, Tình Đình bác gái bị bọn họ trọng điểm theo dõi, với lại đã đang giúp chúng ta làm dựng tạo rồi. Khuếch tán lời đồn loại sự tình này, chúng ta dùng điểm dần biện pháp liên tốt. Đơn biện pháp? Là cái gì?" Vương đạo trưởng cũng không trả lời. Sau 2 giờ, Mộ đang canh giữ ở một đại không ngừng hướng ra phía ngoài nôn trang giấy máy đánh chữ trước mặt, không chịu được nhấc tay nâng trán. "Trưởng quan lại muốn." "Ách, dán truyền đơn muốn." Màn đêm bao phủ linh năng chi đô yên tĩnh. Nơi này ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rực rỡ cơ quang, hàng năm có đoạn thời gian rồi sẽ bึก vào dài dàng giặc ban đêm. Lý Vĩ Kỳ ngồi ở trên xe lăn, giờ phút này ngay tại Linh Năng Chi Đô khu vực biên giới một tòa mười mấy tầng cao cao ấp tầng cao nhất, mượn nơi này độ cao quan sát cái này kỳ quái đô thị. Hắn đưa tay sờ lên cái thân thể mới này bộ ngực, đáy lòng sinh ra cảm giác kỳ diệu, nhưng hắn biết được chính mình cũng không phải nằm mơ. Hắn sống, không chỉ sống, hoàn thành rồi màu đen phong bạo người đứng đầu hàng binh, thành cái đó tên là tiên giới cao giai văn minh, tại đây quả nhiều tai nạn tinh, cầu bên trên đợi thứ 2 biểu. Lý Vĩ Kỳ yên lặng quy hoạch nhìn sau này con đường phát triển đi qua mấy ngày này, hắn một mực với cơ thể này lẫn nhau dung hợp, ở chỗ nào nửa bộ lông mang biến dưới sự trợ giúp, hắn đã củng cố cơ thể này hoàn mỹ ra hỏa, linh hồn cũng bắt đầu hướng nữ thể bộ dáng biến hóa. Hiện tại mà nói, hắn hành động đã không thành vấn đề, chỉ là phải chú ý ảnh hưởng tránh kinh hại đến hắn, người nhà, cho nên vẫn tại trên xe lăn ở lại. Chẳng qua, hắn nam tính nhận biết nhất thời cũng khó sửa đổi, đi nhà xí thời gian không thể tránh né sẽ cảm thấy lúng túng. Hừ, về sau chỉ có thể đi nữ nhà tắm rồi. Nếu có nhà tắm. Một bên truyền đến tiếng mở cửa một đôi vợ chồng trung niên vừa nói vừa cười đi vào, ngoài cửa còn có mấy tên sĩ si cơ hộ vệ. Lý Vĩ Kỳ vặn Lâm Tiễn hiện tại là chân quý đối tượng thí nghiệm, là thần vực hai. Không kế hoạch duy nhất thành quả, chỉ là đáng tiếc, đầu óc của hắn cũng không bị mở phát ra tới, thần kinh Lâm chuyện xưa dường như có không thể sao chép tính. Lâm Tiễn, ngươi sao không có nghỉ ngơi? Trung niên nam nhân giọng nói ấm áp nói. Trong cơ thể hắn cũng có linh năng, chẳng qua chỉ có cấp D, tăng thêm bọn họ gia tộc lực ảnh hưởng đã đầy đủ nhường hắn làm một linh năng chi đô phiên khu trị an quản lý quan viên. Trung niên nữ nhân chỉ là người bình thường mạo rất đẹp, có 5 tháng tẩy lễ sau thành thục phong vận, cùng với một chút ý đẹp dấu vết. Lý Vĩ Kỳ cô y dùng suy yếu giọng nói nói, "Ta ngủ quá lâu, cha." "Thân thể của ngươi số liệu đang nhanh chóng khôi phục." Trung niên nam nhân thở dài nói, "Đó là một kỳ tích, không thể tin kỳ tích, rất nhanh ngươi có thể đi lại rồi." Trung niên nữ nhân thấp giọng nói, "Còn không phải trách người, nhất định để đứa nhỏ đi quan chú thí nghiệm." Đây là không có cách nào vợ, nàng là hoàn mỹ tài liệu, phía trên sớm đã nhìn chằm chằm rồi. Hiện tại kết quả là rất tốt không phải sao?" Nam nhân cảm khái nói. Nữ nhi của ta khoảng cách cường đại cấp S chỉ kém nửa bước, đến tiếp sau chúng ta gia tộc hơi vận hành dưới, hẳn là có thể cầm tới đám tiếp theo tấn thăng danh nghịch. Lâm Thiến sẽ mang dẫn gia tộc đi về phía Huy Hoàng. Nữ nhân không có nói thêm cái gì, đối với nữ nhi của mình cười cười, tú đầu đi đến phòng vệ sinh. Lý Vi quan tâm ngọn nguồn cũng hơi xúc động. Hắn cái này tiện nghi phụ thân, quả thật có chút ghét. Hắn vừa định lấy cơn mệt mỏi, đi phòng ngủ của mình tránh một chút, trung niên nam nhân máy truyền tin liền bắt đầu không ngừng chấn động. Trung niên nam nhân rõ ràng có chút chán ghét, mở ra máy truyền tin liền mắng rồi câu. Hiện tại là của ta tư nhân thời gian, các ngươi muốn làm gì? Bên ấy truyền đến một thu cùng trầm thấp nam giọng nói. Trung niên nam nhân trong nháy mắt đứng lên, thấp giọng nói, "Là, là, ta lập tức phái người đi thăm dò, chúng ta phiến khu xuất hiện loại sự tình này là tuyệt đối không cho phép." "Là, là." Thật có lỗi không nhìn thấy là ngài trợ lý điện thoại. Đối phương giở máy. Trung niên nam nhân đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, hướng về sau co quắp nằm xuống, ổn mấy chục giây mới cầm lấy máy truyền tin, bắt đầu sắp đặt dưới tay mình làm việc. Lý Vĩ Kỳ hiếu kỳ bu lại, dùng một chút mất tự nhiên cảm âm, nhỏ giọng hỏi, "Cha, có chuyện gì không? Nay là công sự, chẳng qua Để ngươi sớm chút tiếp xúc những thứ này cũng không tệ." Trung niên nam nhân lúng túng địa cười cười. Hắn đơn giản nói, mới vừa rồi là một vị tổ trưởng, phụ trách tổng thể trị an, loại đó bí mật hành động tổ tổ trưởng, quyền lực thập phần to lớn, gọi điện thoại đến nói, tại chúng ta bên này phát hiện một ít chuyện đơn, ta chính phái người đi tra. Đi theo ta, ta phòng làm việc có đại mạng lưới liên lạc chỉ huy thiết bị kết nối." Trung niên nam nhân đứng dậy đi đẩy lí Vĩ Kỳ xe lăn, lí Vĩ Kỳ cơ thể hơi có chút căng cứng. Hắn nhìn thấy cô thân thể này gánh chịu ký ức, con gái với phụ thân cũng chưa quen thuộc, chẳng qua phụ thân đối với con gái tổng thể hay là thập phần cung chiều. Rất nhanh, Lý Vĩ Kỳ ngay tại phòng làm việc hình chiếu màn hình bên trên, nhìn thấy một tấm bị quay chụp xuống truyền đơn. Truyền đơn xanh xanh đỏ đỏ phía trên vẽ lấy mấy cái nói xấu bóng người. Lý Vĩ Kỳ rất nhanh liền nhận ra được, đây là vẽ lần trước linh năng chi đô 3 linh tu và dê 5 tổng tư lệnh phó kiên, cùng với màu đen phong bạo cùng một cái khác linh tu giả đảm phán tình hình. Sáu người đều bị vẽ thành rồi rồ kệ, phía sau đều có từng chữ miệng lớn. Tại đây cái châm chọc vẽ xuống vương, có tứ hành chữ lớn, cứ quang theo thâm hải phun ra ngoài, viễn cổ cửa lớn đều sẽ mở ra. Kẻ phản bội đều sẽ đạt được thâm phán. Thử Vong Bình đặng đối đãi mỗi người. Ký tên làm một khoác lên áo choàng dạn bút họa, hình dáng nhìn như là nữ nhân. Lý Vĩ Kỳ có chút buồn bực đây là vật gì? Linh năng chi đô lại buộc lên xảy ra điều gì tại ác tổ chức? Không phải, còn có thể có so với linh tu giả cùng lục lão canh tá môn tổ chức. Một bên trung niên nam nhân giọng nói đột nhiên bị lớn. Cái gì gọi là kiểm tra không qua tới? Dán khắp nơi đều là. Điều video giám sát ra. xem xét là ai dán? Đem đám người này đều bắt lại. Video giám sát đập tới người đều bắt. Bọn họ nói chỉ là ngơ ngơ ngác ngác sau đó liền đi dán. Bắt bao nhiêu? Hơn 60 người, truyền đơn theo ở đâu ra? Lớn như vậy lượng, không khó lắm cha a. Ách, cũng cha xét, là một công ty máy đánh chữ tự động mở ra đông dấu, video giám sát ngay cả cái quỹ ảnh đều không có. Mẹ nó, ngươi trả lại cho ta cả thượng linh dị sự kiện. Lý Vĩ Kỳ bỗng nhiên nói, cha, có phải hay không là có khống chế lòng người khả năng xí cơ? Ừm, rất có thể. Trung niên nam nhân ngay lập tức gật đầu, có chút phiền muộn địa ôm lấy cánh tay, nhanh chóng tự hỏi, có thể tại linh năng chi độ sống cho qua ngày, hắn tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Rất nhanh, trung niên nam nhân thì có rồi quyết đoán, cho mình người lãnh đạo trực tiếp gọi điện thoại, chi tiết báo cáo, cứ không suy đoán. Như vậy cũng tránh chính mình định rồi. Khoảng nửa giờ sau, liên tục không ngừng thông tin tập hợp đến rồi Lý Vĩ Kỳ trước mặt. Thành thị bên ngoài vòng tròn khu vực, khoảng hơn 200 người tuần tự gặp khống chế tinh thần, tại các nơi gián tiếp cùng nhét truyền đơn này. Linh năng chi đô nội bộ giải trí trên internet, bức tranh này phiến đã bắt đầu diễn truyền. Nơi này có chút ít khác thường chỗ. Theo đạo lý tới nói, linh năng chi đô nội bộ giải trí internet, đều là thuộc khống tại bộ môn kỹ thuật mặc dù bọn họ bộ môn kỹ thuật còn lâu mới có thể với chín đại tổng hợp chiến khu kỹ thuật so sánh, nhưng cũng không đều là giá áo tối cơm có thể hiện tại, bọn họ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, trẩn một nhóm truyền đơn thông tin, sẽ xuất hiện mới một nhóm truyền đơn. Hiệu suất cao bí mật hành động tổ bốn phía bắt người, trong thời gian ngắn đã bắt 450 người, tất cả mọi người là cùng một cái lý do thoái thác. Chúng ta chính là ngơ ngơ ngác ngác không biết mình làm cái gì. Không có quan hệ gì với chúng ta rồi, trung niên nam nhân cười lấy lẩm bẩm, chuyện như vậy tác động đến rộng như vậy, không phải chúng ta phiến khu vấn đề. Lý Vĩ kỳ hỏi, "Cha, muốn không nên chủ động biểu hiện. Đem chúng ta trước đó làm suy đoán giao cho tài nguyên quản lý ủy ban." Đứa nhỏ, làm lại như vậy cực kỳ ngu xuẩn. Trung niên nam nhân lắc đầu, chỉ cần làm một chuyện, vậy liền là đối ngươi cấp trên phụ trách, mà không phải vượt qua địa đối cấp trên cấp trên tiến hành tranh công. Không ai thích vượt cấp báo cáo, này là rất lớn kiến kỷ, ngươi cũng phải chú ý dưới. Ừm, tốt, ta không hiểu nhiều cái này. Lý Vĩ Kỵ vẻ mặt thuần thật thiệt lương. Hắn cố ý. Tốt, nữ nhi ngoan, ta đưa ngươi đi về nghỉ, ta tối nay hẳn là muốn thức đêm rồi. Trung niên nam nhân đứng dậy duỗi lưng một cái, nhịn không được ngáp một cái, hắn vừa mở ra miệng còn chưa kịp khép lại, nét mặt thì biến thành cực độ kinh ngạc, mặt bị phủ lên thành thất thái lượng lây bộ dáng. Lý Vĩ Kỵ cảm nhận được linh năng báo động. Hắn quay đầu nhìn lại, Xuên thấu qua phòng làm việc vậy thật dày dụ ấm cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy, mặt phía bắc xuất hiện một cái tự đại thất thái quan trụ, nối liền đất trời, lưu chuyển dị sắc. Cứ quang tại Thâm Hải Phung ra ngoài. Trung niên nam nhân liên tục phát nổ vài câu nói tục, ngay lập tức ngồi xuống bắt đầu điên cuồng khởi xướng thông tin. Dưới mặt đất nơi nào đó, Vương Cơ Huyền hơi đưa tay, nguyên vốn thuộc về Lao Tổ Phỉ Hạch tâm mạch kiến chui trở lại mới long mãng dị hồn đầu lâu, long mãng dị hồn lại nằm sắp trở lại trên vai của hắn, biến thành một cái giao long hình xăm. Xong, kết thúc công việc. Vương Cơ Huyền vừa muốn quay đầu bỏ chạy, ba cô cường đại linh năng ba động đồng bộ xuất hiện. Quan minh chi giực ba linh tu như thân. Hả? Không đúng, làm sao còn có thứ tứ cổ? Phía sau ba ngày đổi mới lại không ổn định, về muốn ra cửa đi học. Mở hết lần này sau đó mặt, nên thì không có gì cần muốn ra cửa chuyện. Như có thiếu canh, lại ký sổ bên trên, tranh thủ năm trước trả nợ. Chương 328, quyết liệt cầu phiếu cầu đặt mua. Chương 328, quyết liệt cầu phiếu cầu đặt mua. Lo lắng bị ba cái linh tu giả phát hiện, Vương Cơ Huyền cũng thật không dám trực tiếp khóa chặt dò xét. Hắn dưới đất thì thầm đi theo, tiện thể truy tung thứ tứ cổ đi theo ba linh tu giả cùng nhau hành động linh năng đầu nguồn. Này bốn Cổ Linh năng trực tiếp từ không trung phóng tới thất thải quan trụ. Bọn họ tốc độ phi hành tương đương nhanh, Vương Cơ Huyền dùng độn pháp thậm chí đều có chút theo không kịp đạo trưởng dần dần cũng thấy rõ. Thứ tư Cổ Cường đại linh năng, bắt nguồn từ một mặc áo phục màu đen trung niên nam nhân đối phương phía sau xuất hiện ba cặp cánh mỏng, vậy cánh mỏng cũng không phải là thực thể, mà là do linh năng cấu thành, như tinh đỉnh mỏng cánh chấn động cao tần đêm tối che thân ảnh của hắn. Nhưng trong mắt Vương Cơ Huyền, cái này nhân thân hình hình dáng diện mạo chi tiết có thể thấy rõ ràng đạo trưởng liếc mắt liền nhìn ra nó không phải người. Đây là một con giả lợi này, trên địa cầu bảy con giả lợi này một trong Vậy phân nó có phải lúc trước uy hiếp màu đen phong bạo hình tượng trong da kính, Vương Cơ Huyền cũng không quá chắc chắn. Lúc đó hắn cũng không có cách nào ghi lại vậy mấy cái gia lợi này hơ thở. Tóm lại, yêu nghiệt. Vương Cơ Huyền đối với cái này ngược lại là càng phát ra trở mộng lên, thập phần muốn nhìn đến gia lợi này biết được Quang Minh Chi Dực Nghị hội đỉnh, đào được di tích viễn cổ lúc lại là dạng gì nét mặt. Giày vò trận này chẳng phải hình cái này. Đạo trưởng tụ độ độ thủy độn, tốc độ tăng lên một chút, Lạc Yên không một tiếng động đi theo này bốn cố cường đại linh năng sau đó. Gia lợi này thực lực, không cách nào và ba tên linh tu giả đánh động. Nhưng sau lưng nó là tất cả nhận thú tộc đàn. Nó tiếp thu được thông tin, là có thể thông qua một loại đặc thù linh có thể đồng về, cùng hưởng cho trên viên tinh cầu này tất cả gia lợi này, tại tinh tế phạm vi bên trong chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, chúng nó đều có thể tiến hành tình báo cung hưởng. Vương Cơ Huyền rất nhanh phát hiện bốn cỗ linh năng tại thiên không dừng lại bất động. Bọn họ cũng không trực tiếp tới gần cái đó thất thải quan trụ, ngược lại là ngoài dự đoán cẩn thận. Vương Cơ Huyền thì thầm gần phía trước, linh thức rộng rãi quan sát không trùng, một sợi đặc thù xử lý qua linh thức gián bay đi trong, từng chút một gần phía trước. Tại bọn họ tu tiên giới, Độn thuật cùng linh thức đây đều là chút ít cánh cửa hơi thấp thủ đoạn, các tu sĩ phản chế loại thủ đoạn này cũng rất đơn giản, tạm thời bố trí một ít giới, làm đơn giản một chút trận pháp, đều có thể cách tuyệt linh biết các đức độ thuật. Nhưng, linh tu giả không có những thủ đoạn này, đây là hai hoàn toàn khác biệt linh khí sử dụng hệ thống. Mà tương ứng, Vương Cơ Huyền đạt được rồi lão tổ phỉ hạch tâm mạch kiến về sau, không ngừng lĩnh hội, dần dần nghiên cứu, đối với thứ này cũng có rồi chính mình đã hiểu. Trước kia chỉ là miễn cưỡng có thể dùng, hiện tại đã từng bước tinh thông. Cứ kéo dài tình huống như thế, hiện giai đoạn, chỉ cần không phải với này ba cái linh tu giả chính diện giao thủ, Vương Cơ Huyền ưu thế hay lạ rất lớn. Nghe được, Vương Cơ Huyền đấy lòng vang lên bốn người giao lưu âm thanh. Hắn thực ra cũng để ý linh tu giả cùng nhận thú hẳn là quen thuộc dùng bọn họ tiếng mẹ đẻ. Nếu hiện tại này bốn người tại Dung Điệu Cầu lời nói giao lưu, người đạo trưởng kia thì muốn cân nhắc, này có phải hay không châm đối với bấy dập của mình. Nhị Nhi ngày thứ 5 nhi đó đúng. Rất tốt, đầy đủ nghe không hiểu đạo trưởng dùng dị hồn điều động hạch tâm mạch kín, mở ra một đơn giản linh hồn lĩnh có thể đường về, bốn người trò chuyện hắn lập tức hiểu được. Do đó, các ngươi rốt cục làm cái gì? Là cái gì? Cái này khó nghe như kim chúc gai nhọn ma sắt thủy tinh giọng nói. Hẳn là thuộc về gia lợi này. Số 2, số 3 linh tu giả không có mở miệng, cái đó số 1 nữ linh tu giả lên tiếng đáp lại. Nơi này là một linh năng dị thường điểm, chúng ta tại nơi này thiết trí trạm quan sát, chỉ thế thôi. Các ngươi đúng là tìm kiếm văn minh viễn cổ di tích, có thể trong này tồn tại một ít hiểu lầm, văn minh viễn cổ tại 60 vạn quay quanh chu kỳ tiền thì đã biến mất, bọn họ di tích cũng rất khó cất ở đây lâu như vậy, nơi này đúng là một quan sát điểm, nếu ngươi không tin có thể chính mình đi xuống xem một chút. Có thể, gia lợi này ngay lập tức nói tiếp, để cho ta xuống dưới. Số 1 linh tu giả Sabrina bị gia lợi này trực tiếp cùng thẳng thắn cho lạm trở mặt. Số 2 linh tu giả, lão giả áo bào trắng oán đã cười ha hả nói, thực ra không cần thiết nhiều dấu giếm cái gì, chúng ta đúng là tìm kiếm cái này di tích. Các ngươi lần nữa vi phạm với khế ước. Gia lợi này ngữ điệu vẫn như cũng là bình ổn. Có thể, ta không nên đối với gian trá các ngươi ôm lấy quá nhiều hy vọng. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi, tinh tế chi môn tùy thời có thể dùng mở ra, cái nào sợ các ngươi đạt được rồi di tích đồ vật bên trong, cũng vô pháp đối kháng số lượng cùng lực lượng đều chiếm cứ ưu thế chúng ta. Khoảng cách thực hiện khế ước còn có 2 điều kiện, cho dù hai cái điều kiện này không cách nào thỏa mãn, khế ước hạn định thời gian cũng nhanh đến rồi. Số 30 tu giả, thực lực kia mạnh nhất, thích mặc áo giáp màu vàng long trắng hán, giờ phút này nhịn không được lên tiếng. Nói đến khế ước nội dung, các ngươi cũng không có làm được chính mình lời hứa. Các ngươi chỗ hứa hẹn trợ giúp chúng ta thống hợp cái khắc nghị hội đỉnh, dễ bản không tiến chiến chút nào. Gia lợi này chế giễu lại, không nên đem sự bất lực của các ngươi trách tội đến trên người chúng ta, chúng ta chỉ có thể ngoại bộ làm áp lực, cần muốn chính các ngươi đi thống hợp. Nói lời nói xoè chuyện, bắt đầu nổi lên Hiện tại, đáy biển chỗ sâu xuất hiện linh năng tiêu tịch, với lại loại trình độ này tràn ra ngoài, nói không chừng Văn Minh Viễn cổ cửa lớn đã bị các ngươi linh nô mở ra. Ba vị cũng nên làm ra lựa chọn rồi. Tiếp tục thực hiện khế ước của chúng ta, để các ngươi linh nô quay về, dùng các ngươi lực lượng đánh nát cái lối đi này, chúng ta lại phái phái một quân đoàn đến nơi này đóng giữ. Có lẽ, chật để xé nát khế ước, chúng ta sẽ ở cái này bên trong tinh vực đối với các ngươi mở ra cuối cùng mấy quét. Trên thực tế, các ngươi đã từng có quá nhiều lần giùn bỏ khế ước cử động, nếu mở ra ngủ say mà kín, các ngươi có thể giải thích thành là vì thu mua ba cái kia linh tu giả để bọn hắn sau này cùng nhau quy thuận. Như vậy trước đây các ngươi rõ ràng có cơ hội trực tiếp giết chết Mầu Đen Phong Bạo, lại làm cho hắn lập đi lặp lại đối với chúng ta nổi lên cùng khiêu khích, đến mức một vị thú thần đại nhân bởi vậy rơi xuống, lại nên giải thích như thế nào? Trận chiến tranh này, chúng ta đã thắng, mà thân làm kẻ thất bại các ngươi, hoặc là thông dòng quy thuận, hoặc là bị lịch sử tiến trình đạo thái. Linh năng, không cần kẻ thất bại. Không trung hàn phong lẫm liệt. Ba tên linh tu giả nét mặt đều trở nên âm trầm. Bọn họ tầm mắt dư quang không ngừng nhìn xem hướng phía dưới. Trước đây bọn họ và nhận thú bảo trì vi diệu cân đối, hiện nay đã gần như phá diện mà bọn họ luôn luôn khao khát cơ hội đang ở trước mắt. Chúng ta sắp thực đã thất bại rồi." Số 10 tu giả xạ bị nạ có chút thất lạc địa nói. Nàng đối với Hoãn Đạt làm chủ thế, hắn hiểu ý, cười ha hả hướng về sau trôi nổi ở trong biển quan sát vương đạo trưởng, liếc mắt liền nhìn ra Hoãn Đạt muốn làm gì. Cái này lão giả hảo bảo chàng muốn đi điều tra nghiệm chứng cái biển dị tượng, đến cùng là thế nào chuyện? Này ba cái quang minh chi vực linh tu giả, là không thấy thọ không thả chim ưng. Không sao cả, hắn chế định kế hoạch lúc Mâu Đan đã đầy đủ suy tính điểm này, phía dưới cũng coi như chuẩn bị kỹ càng. Hoãn Đạt thân hình lập tức liền muốn hướng trong biển rơi xuống. Dừng lại, Con kia giả lợi này đột nhiên mở miệng, giọng nói ồ nào lại mang theo một loại không cho phản bác uy nghiêm cảm giác. Hoàn Đạt tiếp tục triển thoái phía sau. Giả lợi này đột nhiên như là bạo nộ rồi bình thường, gầm nhẹ, dừng lại. Hên hạ người. Hoàn Đạt ngượng ngập cười lấy dừng thân hình. Cái đó tối cường giả số 30 tu giảng nhị đại tạm mọn, đáy mắt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Sa Bí Na thì nói thẳng, phía dưới không biết tình huống thế nào, chúng ta hoài nghi có thể biết có uy hiếp được giữa chúng ta hợp tác cùng với nhận thú Văn Minh an toàn thứ gì đó tại sinh động, theo bảo hộ minh hữu góc độ suy xét, chúng ta cũng nên đi loại bỏ loại nguy hiểm này, không phải sao? Vạn Đa thân hình bay thẳng đến phía dưới rơi xuống, tốc độ cực nhanh, trên không trung liên tục tiếp thước, trực tiếp nghẹn vào trong nước biển. Cái này khoác lên da người già lợi này, mặt không thay đổi chầm chậm vào Sabrina. Sabrina lộ ra nụ cười chân thành. Da lợi này giờ phút này lại đột nhiên bình tĩnh. Nó lẩm bẩm nói, "Có thể, chúng ta ý nghĩ này theo ban đầu chính là đơn phương tình nguyện các ngươi cùng chúng ta có bạn trước khác nhau, các ngươi không có tộc đàn, chỉ có bản thân, mà chúng ta không có bản thân, chỉ có tộc đàn." Sabrina lập tức nói, "Khế ước thành lập tiền đề là chúng ta nên đối với lẫn nhau có tín nhiệm, không đúng sao? Tín nhiệm của các ngươi Già Lợi này nói: "Có phải hay không ngay tại ở chỉ cần đoàn đã xác định thông hướng viễn cổ cửa lớn đường đã mở ra, các ngươi thì sẽ trực tiếp rủ bỏ chúng ta. Nếu chỉ là bình thường linh năng tiết ra ngoài, các ngươi vẫn như cũ lại đối với chúng ta khâm lưng ngốn nỗi." Sa Bí Nạ cười ngượng ngủng, "Chúng ta cũng muốn cân nhắc vấn đề sinh tồn. Già Lợi này bắt đầu, kế lược của chúng ta đã đi đến cuối con đường, nếu quyết định ban đầu là sai lầm, ta vui lòng thừa nhận như thế sai lầm." Sau lưng nó linh năng cánh mỏng bắt đầu rung động, cơ thể không đoạn hậu rút lui. "Ta sẽ ở trong vòng 10 ngày cho các ngươi đem lại hủy diệt. Các ngươi lại tiếp nhận chúng ta cả một tộc nhóm lựa giận." Linh tu giả Xin nhượng khí, dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân." Già Lợi này nói rống rải âm thanh im bặt mà dừng. Nó cúi đầu nhìn về phía mình ngực. "Chỗ nào, một năm đấm chẳng biết lúc nào xuất hiện, theo phần lương xuyên thấu lồng ngực của nó, Cẩm Viên kia đặc thủ tinh hạch." Ni đại tạ mọn khôi ngô thân hình thì đứng ở Già Lợi này phía sau, sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng nắm quyển. Viên địa tinh hạch phá toái, một phần nhỏ sóng xung kích tại thiên không nợ độ, hai linh tu giả thân hình không nhúc nhích tí nào. Vương Cơ huyền bắt được một sợi đặc thù linh hồn chi lực tại bỏ chạy đó phải là Già Lợi này ý thức. "Cái này, tốt quá quyết." Cái đó lão giả áo bảo trắng oán đã còn đang dò xét. Tạm thời còn chưa thông tin truyền về, cái khối giáp này cháng hẳn đã lựa chọn độc thủ. Nỉ Đạt Tạ mọn tiện tay vứt bỏ giá lợi này mang người ra thi thể, nhẹ nhàng cơ cửa tay, lãnh đạm nói: "Tồn nào?" Sabina nhấc tay nâng trán, có chút tức giận, "Như vậy thái lỗ mãng, hắn đã muốn cùng chúng ta giải trừ khế ước, hoàn đã còn không cho chúng ta thông tin." "Không cần thiết." Nỉ Đạt Tạ mọn nhìn chăm chú lại cái cự đại cô sáng, đáy mắt mang theo vài phần mê say, "Chúng ta chân chính lực lượng thì ở phía dưới chờ đợi chúng ta, ngươi tại nơi này nhìn thấy cái gì?" "Sabina, ta nhìn thấy là giết chết tất cả nhận thú kẻ lệnh." "Sabina mắng." Vạn nhất đây chỉ là bình thường linh năng tiết ra ngoài, nhận thú chẳng mấy chốc sẽ tiến công chúng ta. Đây cũng chỉ là cái kích nổ." Nida Tạ mọn thân hình thẳng tắp rơi xuống, ông thinh nói. Hắn lần này đến sách những kia yêu cầu vô lý, chúng ta một cái đều không thể thỏa mãn, trải qua mầu đèn phong bạo quái dối, nhận thú đã vội vã không nhịn nổi muốn chúng ta thành thành tù binh của bọn hắn. Cho dù là kéo lấy, cũng không có có thời gian mấy tháng rồi. Ngươi muốn trở thành chúng ta tạo vật khôi lỗi sao? Vậy ta chọn trực tiếp chiến tử, Sabina. Đi tìm chúng ta bảo tàng." Sabina hai tay nâng lên, không có ý nghĩa địa bái động. Rõ ràng là muốn mắng người nhưng cuối cùng chỉ lại ưu nhã kêu lên. Mã Phu, ngươi chính là cái Mã Phu. Nàng thân hình thẳng tắp rơi xuống, tới gần mặt biển, còn cố ý mắt nhìn ra lợi này thi thể vị trí. Cố thi thể kia chính hướng trong biển chử xuống. Sa Bí Na giờ phút này ẩn ẩn có chút bất an. Hoàn Mỹ, Vương Cơ huyền chính ở trong nước biển, thực ra cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn mong muốn, thực ra chỉ là thêm Đại Quang Minh chi dục nghị hội đỉnh và nhận thú văn minh ở giữa vết rách, phá hư khế ước của bọn hắn. Không ngờ rằng a, cái đó mạnh nhất ra hỏa, thậm chí ngay cả nghiệm chứng đều chờ không nổi trực tiếp một quyền bóp nát rồi giành lợi này tinh hạch. Nhẫn thú lại sao trả thù? Có thể đoán được là, nhẫn thú lần này sát suất lớn sẽ đối với linh năng chi đô khai thác toàn diện hành động. Hết rồi màu đen phong bạo mang tới không ổn định nhân tố, nhẫn thú cũng ở tay thúc đẩy chúng nó tù binh một nhóm linh tu giả biến thành trợ sữa trước kế hoạch. Nay thực ra cũng là vương cơ huyền giá chết thoát thân chỗ tốt, nhường nhẫn thú chuyển hóa mâu thuần chủ thể. Vương cơ huyền nhìn về phía cổ sáng phàm y. Tiếp đó, chỉ cần số 5 thuận lợi thoát thân, bọn họ có thể công thành lui thân rồi. Còn có cái gì? So với châm ngòi nhẫn thú với quang minh chi trực đánh nhau, thu hoạch lớn hơn. Vương Cơ huyền dù sao nghĩ không ra. Hắc. Một con hành bạch ngọc tay mang theo ngăn cách nước biển màn ánh sáng, vỗ nhẹ nhẹ tại Vương Cơ huyền trên lưng. Vương đạo trưởng một cái giật mình, thân hình phòng chuyện, hai tay vung ra tạt ảnh, mấy chục tấm phù lục, 78 món pháp bảo ở sùng quanh người trong nháy mắt kéo ra trận thế. Hắn nguy hiểm thật toàn lực ra tay văng ra ngoài. La Emina, giờ phút này toàn thân gói hàng màn ánh sáng, thanh tú động lòng người địa đứng ở trước mặt hắn, toàn thân hơi thở ba động dường như là không, thâm lam sắc tóc dài tại màn ánh sáng chiếu rọi tản ra khác mị lực. Nàng gắc ý cười lấy kỹ thuật của ngươi tăng thêm kỹ thuật tốt của ta như xuất hiện một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Vương đạo thở dài một hơi, đem đấu pháp dùng bộ này vật tư thu hồi chữ vật pháp bảo. Đi nhanh đi, ngươi còn có tâm tình trêu ta. Yên tâm đi, ta là tại bọn họ chỗ sâu nhất trạm điểm vùng ngươi cho trấn pháp, trấn pháp hiện tại cũng tự hủy rồi, linh năng còn phải lại phòng thích mấy phút sau, bọn họ nhất thời bán hội về không được. Ngươi đoán vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Một con già lợi này cơ thể chết rồi, Vương Cơ vừa nói, ba người bọn hắn giết. Ém bị nạ sửng sốt một chút, thật không có thật là vui, thấp giọng nói, mặc dù có lợi tại chúng ta, nhưng cái đó lại phải có rất nhiều sinh mệnh trong chiến tranh mất đi. Đạo đức của ngươi dân giới cuối cùng lại còn cao hơn ta một ít, ta vừa nãy đều không có đi nghĩ những thứ này. Vương Cơ Huyền khoát khoắt tay, Ệ e, Mị Na hiểu ý lấy ra phiến đá chui vào trong đó, phiến đá bị Vương Cơ Huyền lấy đi đạo trưởng vừa phải rời khỏi. "Trưởng quan, mẫu đan bỗng nhiên nói, gia lợi này thi thể có thể thu trở về một chút không? Thẩm giáo sư đoán chừng sẽ thích tiểu này quý hiếm tài liệu." Có thể dù sao ba tên kia rất nhanh liền hiểu rõ có người đang làm trò quỷ rồi. Vương Cơ Huyền thân hình nhất chuyển, ở trong nước biển hóa thành một cỗ rồng nước, cuốn đi rồi không ngừng chìm xuống gia lợi này thi thể. "Hả?" Cố này khoác lên da người thi thể, hình như còn có một số yếu đất ý thức, chương 329. Trong chúng ta ra một. Chương 329, trong chúng ta ra một. Kỳ lạ. Vương Cơ huyền rõ ràng tận mắt thấy, cái này giả lợi này bị số 30 tu giả đập phát chết luôn, trực tiếp phá toái linh hồn, bóc nát tinh hạch, không có cho giả lợi này bất luận cái gì thoát thân cơ hội. Tiểu này động thủ mặc dù nhìn cũng không đặc liệt, thực chất cũng giấu giếm rất nhiều môn đạo. Cuối cùng bỏ chạy vậy một sợi kỳ lạ năng lượng, hẳn là giả lợi này tự thân ý thức. Cái này liên quan đến vương đạo trưởng chi thức điểm mù rồi. Bất kể như thế nào, nơi này đều không phải nơi ở lâu. Vương Cơ huyễn xuất ra lão sổ phiến đá, đem cố thi thể này dán lên mấy đạo trấn hồn phù, thu nhập phiến đá trong lại ở bên ngoài chụp vào hai tầng chữ vận pháp khí, lúc này mới thi triển thủy độn lên ngang rời đi. Hắn thực ra rất muốn thượng tứ dưới, ba cái kia linh tu giả không công mà lui sau phát điên bộ dáng. Nhưng từ nhỏ mạng an toàn góc độ suy xét, trước chuẩn cho thỏa đáng, hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến Tinh Đình Bắc gái giúp vận đạo làm dự thảo. Vương đạo trưởng hướng rời xa linh năng chi đô phương hướng một đường độn hành. Hắn sau khi đi khoảng 10 năm 6 phần chung, vậy đầy trời rực rỡ cổ sáng hư không tiêu thất. Ba đạo thân ảnh tuần tự từ trong thâm hải nhảy ra. Phá tán tebang, mang theo hàng luồng khói trắng lập ở không trung. Số 1 Saphina sắc mặt băng hàn, số 2 Hoãn đã mặt muối tràn đầy cởi khổ. Chiến lực mạnh nhất nỉ đã tạm ổn, giờ phút này thì là mặt lộ sắc mặt giận dữ, tức giận phát ra trận trận gầm nhẹ. Ai? Bị gọi hèn hạ người, ai tại lửa rồi chúng ta? Saphina thì là bình tĩnh nhịu, nếu ngươi không có xúc động giết chết con kia già lợi này, chúng ta thực ra còn có thể cứu vẫn được, bây giờ lại là nói cái gì đã chết rồi. Lớn như vậy linh năng tràn ra ngoài, hay là dọc theo chúng ta mở ra thông lộ, nói rõ đối phương có chuẩn bị mà đến. Trước đó trong thành xuất hiện một phần kỳ quái truyền đơn. Có người nghĩ để cho chúng ta qua đời, Lý Đa Tạ bọn hừ lạnh một tiếng, việc đã đến nước này, chuẩn bị chiến đấu đi. Sabinea nhắm mắt thán nhẹ, cái đó truyền đơn thượng nội dung vậy mà đều ứng nghiệm, này tựa hồ là một loại dự báo khả năng. Đoàn Đa mặt tủ mày chau, dự báo? Ngươi là nói, cái đó điên bà. Kẻ phản bội, ai biết nói chúng ta là kẻ phản bội? Sabinea ánh mắt càng phát ra loé sáng. Tốt, không cần luận đoán. Lý Đa Tạ bọn nhìn chăm chú mảnh này băng tiên tuyết địa, trầm giọng nói, trên chiến trường không chiếm được gì đó, nhoỏa tỏa hiệp cùng nhượng bộ vĩnh viễn cũng không chiếm được. Hiện tại trên viên tinh cầu này còn không có sinh động chi trụ nhận thú, chúng nó cho dù muốn mở ra tinh tế chi môn cũng muốn một quãng thời gian chuẩn bị, nếu quả như thật đến rồi một bước kia, ta có thể hiểm hội chúng ta rút lui." Lão giả áo bào trắng hoãn đã cười nói, "Ta không chút nghi ngờ điểm này, chúng ta có thể có thể lạc quan một ít, cố gắng, nhận thú chỉ là cho chúng ta nói đồ đâu. Bọn họ nghĩ để cho chúng ta đi làm bọn họ nô lệ, liền theo chúng ta nhìn thấy xinh đẹp linh nô cũng sẽ không nỡ hủy đi giống nhau. Mặc dù phá hủy đẹp đồ tốt quả thật có thể đạt được quá mức khoái cảm." Sáp Bí Na cũng không đáp lời, thích nưu lực cùng kinh doanh nàng đã bắt đầu tự hỏi làm sao thông qua thủ đoạn khất tránh chiến tranh. Nếu là một hồi tất thua chiến tranh, vậy tại sao còn muốn đi đánh? Cùng lúc đó, nhân thú khu khống chế vực chỗ sâu, thứ ba chi trụ nhận thú ngủ say chi địa phủ cận. Một con cao giai dạng đạo người tối đầu ghé vào một đầu giống như bọ tre, mấu trùng, trên người điên cuồng hít nhìn mấu trùng hệ thần kinh bài tiết dịch. Dạng đạo người cơ thể không ngừng sinh ra dị biến, mấu trùng thể nội linh năng đang nhanh chóng chuyển dời đến đầu này cao giai dạng đạo người thể nội. Tiểu này quá trình kéo dài gần 1 giờ. Cao giai dạng đạo người hoàn thành ban đầu thủy biến, tại âm u góc bắt đầu nghỉ ngơi. Đầu kia mâu trùng đã vô cùng suy yếu, quanh người xuất hiện dạng kết luật. Cao giai giảng đạo người không ngừng thấp giọng vụ vụ nhịn. Cái đó dùng chi trụ nhận thú thành, trao đổi trăm điểm, nhận thú thông tin internet trong, bảy cô ý thức cường đại thể đang không ngừng trao đổi cái gì. Nếu dùng ngôn ngữ của nhân loại tiến hành phiên dịch, sẽ phát hiện bọn chúng giao lưu dường như đầy đủ không có logic, một cái tin tức muốn lập đi lặp lại truyền lại, sau đó bắt đầu hạ một cái tin tức lập lại truyền lại. Nhưng mà, này bảy cái ý thức thể rất nhanh liền đạt thành nhất trí, từng đầu chỉ lệnh hạ ra ngoài. Quang Minh chi dục nghị hội đỉnh linh tu giả triệt để phản bội và khế ước của chúng ta. Bọn họ sắp đạt được văn minh viễn cổ lực lượng, tốc độ nhanh nhất phá hủy bọn họ. Không thể để cho bọn họ đạt được vậy cổ lực lượng. Chúng ta cần càng nhiều thú thần đại nhân cùng cá thể đi vào viên tinh cầu này. Đã đang chuẩn bị rồi, đã nhanh chuẩn bị xong. Thời gian qua đi hơn 9 tháng, yên lặng hồi lâu, phản phất cố ý cho xã hội loài người tu sinh dưỡng tức thời cơ nhận thú nhóm, xuất hiện lần nữa đại quy mô điều động. Không giống với lần trước đối phó mầu đen phong bạo lúc, nhận thú nhóm đối với nhân loại chín đại tổng hợp chiến khu đồng thời khai chiến, liên lụy nhân loại tổng hợp chiến khu binh lực, nhượng các nơi không cách nào đối hắc sắc phong bạo sở tại địa tiến hành hỏa lực trợ giúp. Lần này Nhân thú nhóm hành động có chút quỷ dị. Hàng loạt Vương cấp nhận thú rời đi chính mình dưới đất ẩn nấp địa, xuất lĩnh số lớn cao giai nhận thú, nhóm, tại toàn cầu phạm vi hướng bắc tiến quân. Các nơi nhận thú xuất hiện hàng loạt D giai lẫn nhau thôn phệ, trung giai gia tốc hướng cao giai tiến hóa hiện tượng. Nhân thú nhóm tiến nhập một loại khác hình thức. Vây công cấp cao chiến lược cần hình thức. Một nhà hoan hỉ một nhà buồn đang lúc linh năng chi đô tại đêm khuya tiến nhập đẳng cấp cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trong thành xuất hiện phạm vi nhỏ hỗn loạn, hàng loạt tài liệu trước giờ tiến nhập quán chú phòng thí nghiệm. Dây hai tổng hợp chiến khu biên giới, cách thứ 6 chi trụ nhận thú chẳng qua 300 cây số khu vực, một tòa đã vứt bỏ người nhặt rác doanh địa. Vương Cơ Huyền và Emina các tự dùng ra che lớp tự thân thủ đoạn, từ quan sát kỹ nhìn cô thi thể này, hình tượng thoáng có chút huyễn tinh. Vương đạo trưởng cau mày, dùng pháp lực xâm nhập trong thi thể, đem bên trong giả lợi này bản thể túm ra đây. Cái đồ chơi này cực kỳ giống không có đầu hệ tiêu thần, đâu có gần như cố hóa thật dạy kết mô. Nó ngực phá vỡ lỗ lớn trong đó lưu lại cái đó mạnh đại linh tu người hủy diệt linh năng đúng vậy, cố này linh năng phá hủy nó linh hồn. Sắc thực còn có một tia ý thức, Emi nạ cong lên tay đến nhẹ nói nhịn, này có chút kỳ quái, theo lý thuyết nó đã triệt để tử vong rồi đúng, tinh hạch và linh hồn đồng thời bị phá hủy. Là này tấm da người lưu lại tàn hồn. Vương Cơ Viễn đã cho ra đáp án. Hắn kiếm chỉ điểm tại gia lợi này thi thể cái trán, chính chậm rãi thu hồi. Vương đạo trưởng thấp giọng nói, gia lợi này khoác da người quá trình, là theo này cái nhân loại lương mở miệng chui vào, này cái nhân loại cực độ đau khổ, tự thân linh hồn không có hoàn toàn tiêu tán, mang theo oán hận tàn giữ lại. Đang khi nói chuyện, hắn đã thả ra Mộc Đan, nhường Mộc Đan ở bên ghi chép số liệu. Nơi này cách nhìn dãy năm tổng hợp chiến khu còn cách một đoạn. Vương Cơ huyền kế hoạch, chính mình trước nghiên cứu một chút giá lợi này thi thể, xác định nó đã hoàn toàn vô hại, lại trực tiếp nhường quân phương đưa trở về. Hắn cũng không muốn dùng độn pháp chạy tới chạy lui, mặc dù không mệt, nhưng có chút rơi tiêu kiêu ngạo, tiền đại thừa tu sĩ thật trọng. Mộ Đan nghiêng tai lắng nghe hình, nhanh đến âm thanh báo cáo. "Trưởng quan, linh năng chi đô phương hướng xuất hiện một ít rối loạn. Bắt đầu bả binh." Đúng vậy đấy. Mộ Đan đơn giản đem chính mình vừa lấy được thông tin tập hợp rồi một lần. Rất đơn giản bắt đầu. Thứ nhất, linh năng chi đô toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Thứ hai, Nhận thú nhóm đột nhiên bắt đầu bạo động, bắt đầu hướng chúng nó trước đây chưa bao giờ chen chân qua Bắc Cực quyền tiến hành tập kết. Thứ ba, linh năng chi đô chính thức đối với xã hội loài người tiến hành cầu viện. Chúng ta còn đánh giá thấp này ba cái linh tu dạ vô sĩ. Mộ Đan phủ hạ miệng, nhẹ giọng phụ thảo. Bọn họ nhường lục lão công khai đối với xã hội loài người cầu viện, dùng lý do lại là bọn họ giúp nhân loại hóa giải một hồi kinh khủng tai nạn, đã dẫn phát nhận thú bất mãn, cho nên nhận thú sắp đối bọn họ triển khai cường đại thế công. Thật cho trên mặt mình tiếp vàng đâu. Vương Cơ huyền đột nhiên cảm giác trước mặt cái này giả lợi này thi thể, buồn nôn trình độ kém xa ba cái kia tự sừng quang minh thằng khốn. Mẫu Đan lại nói, "Có một tin tức tốt, Tinh Đình bác gái nói, loại thứ hai thảo dược đã tới tay rồi." Nàng dự cảm đến, có thể muốn sai lầm trước giờ sơ thông quan hệ. "Không sai, Vương Cơ Huyền tự giải nói, bác gái còn là đang tin." Emily Na hỏi, "Nhân loại quân phương lại trợ giúp Linh năng Chi Đô sao?" "Ta nghĩ hẳn là sẽ," Mẫu Đan nói, "Mặc dù nhân loại tại cần Linh năng Chi Đô lúc, hắn luôn luôn như xe bị tua xích, nhưng xã hội loài người cũng không thể nhìn Linh năng Chi Đô bị công hãm. Có thể là một phần nhỏ quân đội đi trợ giúp." Vương Cơ Huyền nhún nhún vai. "Ta hiểu rõ lão phó, hắn nắm giữ lực lượng hơn phân nửa sẽ không đi giúp đỡ Linh năng Chi Đô." Emina trở giải, nào còn có hàng loạt bệnh nhân. Nay không có quan hệ gì với chúng ta, mẫu đan an ủi, đây là cực kỳ có lợi cho chúng ta trạng thái đấy. Ta biết những thứ này. Được thôi. Emina nhìn cái này già lợi này. Chúng ta hay là về đến trước mặt vấn đề này. Ngươi trừ ra đem nó chế tác thành tiêu bản, còn có cái khác phương pháp sử dụng sao? Vương Cơ Huyền trầm tư không nói. Hắn có một can đảm ý nghĩ. Nuông dị hồn thử một chút thế nào? Những thứ này nhận thú theo một ý nghĩa nào đó, với cơ giới thể có dị khúc đồng công chi diệu, đều là nhân tạo vật, chỉ là sử dụng năng lượng khác nhau. Dị hồn nếu có thể khống chế một đầu giả lợi này, dù là thực lực chiến đấu kém một chút, cũng có thể đi lắc lư người. Tỷ Như, đại biểu nhận thú đi tìm Quang Minh Chi dựk đàm phán, sau đó đàm phán kết quả không đến, nhường Quang Minh Chi dựk bên ấy đơn phương thả lỏng cảnh giác. Như thế tính toán, có thể phát huy hiệu dụng chỗ vẫn rất không biết. Trưởng quan, cần ta nặc danh điều động máy bay vận tải sao? Chờ một chút lại nói. Vương Cơ huyễn cởi áo ngoài áo sơ mi, lộ ra trong đó màu trắng lưng cùng tiếp cận hoàn mỹ dáng người, trên vai giao long ngay lập tức sống lại đây là đầu thứ 2 long mãng dị hồn. So với đầu thứ nhất, nó hồn lực còn không tính mạnh. Dù là Vương Cơ Huyền cho ăn nó rất nhiều nhận thú thần hồn, khoảng cách trước đây đỉnh phong dị hồn vẫn như cũng lại có một ít chênh lệch. Hai lần quỷ môn quan độ hồn loại cơ duyên này, có thể ngộ nhưng không thể cầu ai chẳng qua, chúng tu dị hồn cũng làm cho Vương Cơ Huyền đối với môn công pháp này có rồi khác nhau đã hiểu. Hắn hiện tại đã có thể mở ra nhiều chiến khôi hình thức, nhưng dị hồn tại khác biệt chiến khôi trong qua lại hoán đổi, từ đó bảo đảm kéo dài hơn sức chiến đấu. Nhiều chiến khôi hình thức dưới, làm cái nhận thú chiến khôi hình như cũng rất không tệ. Vương Cơ Huyền hai tay phi tốc bấn, điểm tại chính mình huyết thái dương, long mãng dị hồn phát ra uy mang gạo thiết, trực tiếp chui vào giá lợi này thực thể rất hút tự bộ. Nơi đây lưu lại nhân loại toán linh thành tốt nhất kiếp nổ. Long Mãng dị hồn một ngụm đem cái này toán linh nuốt mất luyện hóa, một cách tự nhiên tiếp quản rồi cái này gia lợi này cơ thể. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, lấy ra một viên chân tảng, nhiều năm, Vương cấp nhận thú tinh hạch, thu bạo địa nhét vào gia lợi này thi thể lỗ hổng. Tinh hạch và gia lợi này cơ thể rất nhanh lên phản ứng, hàng luồng kim sắc quang mang từ trong tinh hạch rót vào bộ thân thể này. Sao? Thật có thể được. Vương Cơ Huyền tâm thần tất cả, đột nhiên đầu váng mắt hoa, chính mình như là nhiều mười mấy vừa ý, 10 cái lốt hai. Con tốt, hắn trước đây cũng đã gặp Lăng Đồng điều khiển cơ giáp thứ nhất thị giáp. Đêm này trở thành chính mình điều khiển nhận thú thứ nhất thị giác, rất nhanh liền có thể thử ứng. Có sao nói vậy, cái này gia lợi này cơ thể cường độ còn là rất không tệ, vô cùng thích hợp dùng để thi triển thuật pháp có lẽ yêu thuật. Tổng hợp chiến lực đại khái có thể có một ít. Trên lệch dù sao sẽ không quá lớn, gia lợi này tại nhận thú trong đám định vị chính là thế tướng, không am hiểu chiến đấu. Vương Cơ huyền cố ý khé khoang, khống chế, gia lợi này chậm rãi bay lên, trong thai chợt nghe từng tiếng kêu gọi. Hắn quyết định thật nhanh, dị hồn phi tốc tly, nhanh chóng giấu xuống dưới đất, bản thể đã hướng về sau nhảy ra. Gia lợi này thân thể lệnh rơi xuống đất. Một bên Amina nhìn đều nhìn cái người, nàng hiện tại thật muốn mở ra Vương Cơ Huyền đầu óc, xem hắn náo nhân nhi đến cùng là cái gì màu sắc. Sử dụng cái đó đại hào giếng khoan trực tiếp châm ngòi lên nhận thú cùng Pang Minh chi dục chiến tranh còn chưa tính, hiện tại càng là hơn làm ra. Dụ Dị hồn điều khiển giả lợi này cơ thể. Mẫu Đan thì là thập phần bình tĩnh đối với mình phụ huynh quan đủ loại không thể tưởng tượng ý nghĩ, nàng sớm đã thành thói quen. Vương Cơ Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng địa đi trở về, dùng pháp lực gảy xuống giả lợi này cơ thể. Dị hồn cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất chui ra, chậm rãi tới gần cái này giả lợi này thân thể. Lại nghe thấy Lệnh tu văn minh và nhận thú văn minh ngôn ngữ. Chẳng qua kẻ nói chuyện rõ ràng là nhật thú, loại tin tức này giao lưu thập phần thấp cấp. Vương Cơ huyền dị hồn trong khảm nạm nhìn lão tổ phỉ hịch tâm mạch kín, giờ phút này hắn lại dùng cái đó đơn giản linh có thể đừng về, lập tức hiểu được những âm thanh này. Không ngừng lặp đi lặp lại, không dừng lại tái diễn âm thanh. Vì sao lại xuất hiện mới cá thể? Chúng ta không cách nào phân biệt nó. La chân quý dị biến thể, la chân quý dị biến thể, là mới cá thể đã sinh ra vị trí của nó là tại nhân loại khu khống chế biên giới. Đi đón nó quay về. Đi đón nó quay về. Vương Cơ huyền mạnh thu hồi dị hồn tướng đầu này, gia lợi này thu nhập rồi lão tổ phỉ lưu lại phiến đá á không gian, loại đó hồn ảo âm thanh cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vô lượng cái đó thiên tôn. Hắn hình như với những thứ này nhận thú liên lên mạng. Chương 330. Nghe trộm đại bản doanh. Chương 330. Nghe trộm đại bản doanh. Trưởng quan, tổng tư lệnh phát tới hỏi ý. Mộ Đan tìm thấy đang cải tạo gia lợi này thi thể Vương Cơ huyền và Emina đạo trưởng xin mời Emina ra tay, ở bộ này gia lợi này trong thân thể, gia tăng hai có thể đơn giản phiên dịch nhận thú ngữ linh có thể trở về. Có thể lẫn nhau đã hiểu là giao lưu tiền đề đạo trưởng cũng không ngẩng đầu lên mà nói, tổng tư lệnh hỏi cái gì? Tại hỏi chúng ta tiếp xuống trong khi hành động cho là cái gì? Mẫu Đan cười mỉm mà nói, "Ừm." "Được rồi, rất lâu không gặp lão phó rồi." Mẫu Đan hỏi thăm lão phó có thời gian hay không, tìm yên lặng điểm chỗ, chúng ta mặt đối mặt tâm sự. "Đúng." Mẫu Đan chớp mắt nhắc nhở, "Còn có cái vấn đề nhỏ. Ngài chi trước định ra kế hoạch là trong nửa tháng về đến tu hành phúc địa. Dựa theo trước mắt trạng thái, nhận thú cùng linh tu giả chiến tranh đã không thể tránh né, cần điều chỉnh một chút trưởng quan nhật trình sắp đặt sao?" Vương Cơ Huyền hỏi lại, bọn họ đánh bọn hắn có quan hệ gì với ta sao?" Mộ Đan Lương tâm đề nghị, thừa dịp bọn họ muốn mạn bọn họ cái gì? Có đạo lý." Vương Cơ Huyền nói, vậy điều chỉnh xuống đi, chỉ hoãn mấy ngày cũng không sao, hỏng dạ mạ tương đối quan trọng. "Được rồi, ta đi cấp ngài dựng một thông tin quận." Mộ Đan khéo léo đi góc bố trí, Vương Cơ Huyền quay về tiếp tục cho Ệ Mị Nạ trợ thủ. Ệ Mị Nạ khó được trở thành nít cơ lồn bộ dáng, nàng hẳn là sợ đầy tay xanh huyết ảnh vang tự thân cao khiết hình tượng, hay là không thể nhường ba tên kia trực tiếp chết rồi. Ệ Mị Nạ lo lắng điểm nói, ta cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ trực tiếp giết chết đầu này ra lợi này thì với mãng phù giống nhau. Yên tâm đi, chỉ cần không có chi trụ nhận thú, Quang Minh chi Dực 30 tu tạm thời mà nói, cơ hội là vô địch." Vương Cơ Huyền đơn giản nói. "Ba người bọn hắn hẳn là không cái gì đạo đức cảm giác, linh nô cùng người bình thường sẽ chết bao nhiêu thì không được biết rồi. Chẳng qua này cũng không phải lỗi lầm của chúng ta." Hầy, Emily Na có chút buồn bực thở dài. Tại tâm trạng biểu đạt phẫn nộ, nàng nít cỡ luận so với đại hảo càng thêm phung phú, cũng đã gần chết chắc rồi, còn tại nội đấu. Chúng ta linh tu Văn Minh gia, đáng thành là không cứu nổi. Đạo trưởng đối với cái này rất tán thành. Sắp thứ không cứu nổi. Dù sao Linh Tu Văn Minh hiện tại không chỉ nhận thú một cương địch. Mấy phút đồng hồ sau, Vương đạo trưởng nhìn hình chiếu màn hình trong, thoạt nhìn như là đột nhiên trẻ 10 tuổi phó kiến, cười lấy nhíu mày. Vậy vậy đến xem, đi qua 9 tháng này, nhân loại trận doanh áp lực sát thực rất nhẹ, đây cũng là Vương Cơ hiền làm một điểm cộng nhỉ đi. Ừm. Không cần nhạy tớ Hoan hô, ta trẻ tuổi tổng tư lệnh. Vương đạo trưởng chắp tay ngẩng đầu, nắm bóp ra cao nhân khí chất. Trước chúc bên dưới, phó kiến cơ cơ trong tay, chạm mình, ở trong đó hẳn là nào đó loại hình sền sệt bôi chất dịch, nhìn còn có chút buồn nôn. Phó kiến cười hắn. Ta một thai chính là ngươi đang cho bọn hắn phải rối. Nhận Tú đột nhiên tiến công linh năng chi độ, thật sự là không có so với nãy càng tươi đẹp hơn cái bấy thế. Nếu như không phải dân số hạn chế rồi chúng ta, ta hiện tại thật nghĩ đối ngoại mở rộng địa bàn. Đáng tiếc, 20 năm trước ta không thể nào đoán trước cho tới hôm nay lại có cục diện như vậy. Phó Kiên tiếng nói nhất truyện, có thể cụ thể nói nói ngươi là làm được bằng cách nào sao? Mẫu Đan không có cho ngươi cùng hưởng tình báo sao? Nàng chỉ là nói cho ta biết, Bắc cực điểm khu vực xuất hiện dị thường, cùng với các ngươi phát hiện to lớn giếng hoang, còn có một số không rõ ràng thông tin thông báo. Phó Kiên nói rất đúng thông báo mà không phải báo cáo. Vương Cơ Huyền hơi kinh ngạc nhìn về phía Mẫu Đan. Mẫu Đan dù sao cũng là phó kiến thủ hạ nghiên cứu phát minh chế tạo, đạo trưởng một mực yên lặng nhận, Mẫu Đan lại cùng hưởng tất cả thông tin cho J5 tổng hợp chế giu. Hiện tại đến xem, Mẫu Đan hẳn là Mẫu Đan. Hắn trung thành máy bay liệm trợ SR99. Nhưng thật ra là như vậy. Vương Cơ Huyền nói quá hạ linh tu dạ và nhận thú xung đột. Phó kiến một câu vạch trần trọng điểm, hai nhà này hợp tác thân mình thì tràn ngập nguy hiểm, lần này dẫn nổ mâu thuẫn. Dù sao bọn họ đánh nhau. Đây cũng có, ngươi làm bộ chiến tử về sau, bọn họ mất đi địch nhân chung cùng ngoại bộ áp lực nguyên nhân. Phó Kiến lại hỏi: "Ngươi sau đó phải hái lấy thủ đoạn gì? Cần chúng ta phối hợp sao?" Còn đang suy nghĩ, Vương Cơ vừa nói: "Ta đã làm đủ nhiều rồi, bọn họ chỉ cần có thể lẫn nhau, bất kể người nào thắng đều là đầy miệng lông chó." Phó Kiến liền nói: "Nếu có thể đợi tại nhận thú vây kín trước đó, đem nơi đó bình dần chuyện di ra đây an trí, vậy thì có thể nói là hoàn mỹ. Chúng ta văn minh hiện nay gấp thế dân số." Vương đạo trưởng cẩn thận suy nghĩ một lúc. Chuyện di dân số việc này, hắn vẫn đúng là không có biện pháp gì tốt. Chuyển di dân số, tạm không nói đến linh tu giả cùng linh nô nhóm có đáp ứng hay không, thì chỉ nói thời gian phục diệt nên cũng không kịp rồi. Nhân loại có thể tạm thời điều đi bất cực không trung vận chuyển lực lượng cũng không nhiều. Đề nghị của ta là, nhồn rô bổ tẹp da mặt, có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu. Đạo trưởng nhún vai. Trước đó ta cũng cân nhắc qua, muốn hay không trước sơ tán bình dân lại làm linh tu giả, nhưng chính là cơ hội chớp mắt là qua. Đem hai cùng so sánh lời nói, cá nhân ta cảm thấy, vẫn là để bọn họ lưỡng bại câu thương ưu tiên cấp tối cao. Với lại chúng ta không muốn xem nhẹ một chút, đó chính là Quang Minh Chi Dực 30 tu có 3 cái á không gian, mỗi cái á không gian có thể tạm thời tiến vào chiếm giữ hàng loạt nhân khẩu. Ngươi sau đó có thể tại điểm này phát lực, bước quang minh chi vực 30 tu bảo hộ nhân loại. Phó Kiên gật đầu, ngươi nhắc nhở ta. Còn có, ta đồng ý hành động của ngươi cũng toàn lực ủng hộ. Vương Cơ liền nói, phía sau ta còn là chính mình phát huy, không muốn công bố ra ngoài ta còn sống sót thông tin, ta sợ nhận thú ngóc đầu trở lại. Cái này hiển nhiên. Phó Kiên cười thầm phần ôn hòa, ngươi hiện tại là toàn bộ nhân loại lực sĩ. Chuyện xưa của ngươi khích lệ rồi vô cùng bao nhiêu tuổi người, để mọi người dấn thân vào đến rồi tiền tuyến chiến đấu. Gần đây ta tại để người chuẩn bị mầu đèn phong bạo sân khấu kịch, Lăng Đồng đang kế thừa mầu đèn phong bạo danh vọng di sản. Hiện tại đã là lực ảnh hưởng mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Tướng lĩnh. Vương Cơ liền cười vui vẻ: "Ôi, không đúng, thành liệt sĩ rồi vì sao còn vui vẻ hơn?" Hắn buồn bực nói: "Đáng tiếc hiện tại còn không thể cùng với nàng gặp mặt, ta hiện tại cảm nhận được cái gì gọi là nỗi khổ tương tư rồi." "Ngươi đây có thể biết cảm thấy tiếng uối?" Phó Kiên liền nói: "Lang đồng hiện tại mỗi thiên đô tại chiến đấu có lẽ luyện tập, như là một đại động cơ vĩnh cửu nàng hình như không hề có quá tưởng những ngươi." Vương đạo trưởng đối với cái này không đệ bụng, nàng tính cách chính là như vậy, sứ mệnh cùng trách nhiệm cao hơn tự thân, ta có thể làm cho nàng tranh thủ thời gian một lát, đã tính rất có mị lực rồi trước trò chuyện chính sự. Phó Kiên mắt nhìn thời gian, lập tức còn có hội nghị, chính lại tổng hợp chiến khu muốn thương thảo có phải trợ giúp linh năng Trido. Mặc dù ta không nghĩ trợ giúp bọn họ, nhưng loại lời này không thể nói rõ, cảnh tượng thượng nhất định phải chiếu cố nhân loại đại nghĩa, đợi lát nữa trong hội nghị, linh năng Trido tài nguyên quản lý lại đại biểu lại tiến hành phát biểu. Đáng tiếc ngươi không có tại nơi này, không cách nào nhìn thấy bọn họ làm trò hề cầu viện diễn thuyết. Vương Cơ huyễn phất phất tay, đi thôi, tận lực cứu vớt bình dân, không cứu được quá nhiều sẽ không cần thai ấy nãy. Phó Kiên. Nay tựa như là hắn nên nói chuyện. Vương đạo trưởng có đôi khi chính là gà lớn. Hắn tất nhiên hiểu rõ, gia lợi này tiểu này giao lưu internet, tất nhiên là có thân phận phân biệt. Nhân thú văn minh kỹ thuật, với nhân loại khoa học kỹ thuật kỹ thuật, có chỗ tương tự, nhưng ngại bộ phận logic có phải không cùng coi như để mâu đan ở bên bảy mưu tính kế, cũng rất khó có cái gì giúp đỡ. Nhưng hắn thái nghi muốn hiểu rõ gia lợi này tại bọn họ internet trong trò chuyện cái gì rồi. Trong này tất nhiên có đủ loại bí mật, nhân thú kế hoạch các loại. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Này nếu hắn trực tiếp chèn địch nhân tổng tư lệnh bộ đội bên ngoài thông tin tuyến đường, hiệu quả kia khẳng định thập phần không tệ. Tất nhiên, trong này hoạch tâm nhân hay là đạo trưởng cái kia đáng chết lòng hiếu kỳ, làm sao xử lý? Vương Cơ Huyền không nhiều do dự liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn với Emina nghiên cứu một chút, quyết định cách thứ 6 chi trụ nhận thú gần hơn một chút, như vậy cho dù bị nhận thú phát hiện dị thường cũng được, lưu lại thủ đoạn, thử một chút có thể hay không lựa rối cái khác giả lợi này. Một phen giày vò, vạn sự sẵn sàng đạo trưởng cùng Emina mặt đối mặt ngồi xuống, đem gỗ kia giả lợi này cơ thể đặt ngang ở trước mặt, phóng xuất ra dị hồn. Vương Cơ Huyền phụ trách thẩm thấu, Emina phụ trách đoạn hậu. Bọn họ thảo luận cũng giả thiết đủ loại khả năng tính, chế định tốt đầy đủ dự án. Xuất hiện tình huống thế nào, thì hãy dùng dạng gì thủ đoạn. Mộ Đan mang theo mấy cái cơ giới thể ở bên cạnh vị bọn họ để phòng. Cái đó không xa chính là quay chung quanh tứ sáu trụ cột xây dựng liên miên hỏa lực tuyến, dù là nhận thú sử dụng ngụy tinh tế chi môn quy mô xâm phạm, bọn họ cũng có thể kịp thời làm ra ứng đối. "Ta bắt đầu rồi." Vương Cơ huyền trầm giọng nói. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tâm thần Na Ji, giao long dị hồn từ trên vai hắn chậm rãi bay ra, vượn quanh hai người bay một tuần. Ém e Mina hai mắt nhiều hơn mấy phần sáng ngời. Nàng tấm kia thổi qua liền phá gương mặt bên trên phần lớn là đối với này chủng lực lượng hướng tới. Này nếu để cho nàng nắm giữ phương pháp này, vậy nàng tất nhiên có thể thực lực đại trưởng, đáng tiếc. Người nam nhân trước mắt này ở phương diện này luôn luôn hết sức cẩn thận. Hẳn là sợ dạy cho người khác, người khác lại phản bội hắn. Này theo Emina hay là vô cùng hợp lý. Giao Long chui vào cái này ra lợi này thi thể, ra lợi này giống như sống lại, cơ thể phát ra vài tiếng đôm đốp tiếng vang, cánh mọng tự động trên hai. Cách đó không xa vậy như sơn nhạc bình thường thứ 6 trụ cổ tĩnh lặng, cũng không một chút tiếng động. Emina bén nhạy bắt được một cỗ kết thuộc kỳ lạ sinh vật năng lượng. Nhận thu tại thông tin rồi, dị hồn khống chế hạch tâm mạch kiến có hơi nở rộ sáng ngời. Epidnạ trước giờ xây dựng linh có thể đường về, đã bắt đầu vận chuyển bình thường. Vương Cơ Huyền dường như trong nháy mắt thì nghe được hàng loạt ổ nào thông tin, đầu cơ hổ bị nồi vào, chậm một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nó xuất hiện. Bảy mới cá thể. Bảy ngươi ở chỗ nào, đứa nhỏ? Bảy. Vô lượng cái đó thiên tôn. Nhân thú bản chất cũng là có thể nhảy nhót mãi lập lại. Vương Cơ Huyền không có tùy tiện đáp lại, mà là theo trước đây với Epidnạ thương lượng như thế, làm bộ còn nhỏ giả lời này. Vương Cơ Huyền theo Epidnạ dạy bảo nhận thú cùng linh tu văn phát minh ngôn ngữ, chuyến ra ngoài một cô tâm nhập ta, là ai? Ngươi là ai? Bảy. Giao lưu internet ăn tính một hồi. Nhưng rất nhanh, bên trong xuất hiện hàng loạt thông tin, bảy cái thông tin nguyên đang điên cuồng truyền bá thông tin, Vương Cơ Huyền chỉ có thể miễn cưỡng sửa sang lại ra một ít tái diễn tử ngữ chúng ta là nhân thú, vị đại văn minh. Chúng ta đản sinh tại linh tu văn minh tham lam và vô độ. Bọn họ truy cầu vĩnh hằng, mà chúng ta từng là nô lệ. Nô lệ đẩy ngã những thứ này tham lam ác độ. Chúng ta hiện tại tức sẽ thành chủ nhân của bọn hắn, chỉ cần đem cuối cùng những thứ này linh tu dạ tu phục. Vương Cơ Huyền, hắn giật mình đại minh bạch. Nhân tu hộ cục căn thành, nhưng thật ra là cao tần thông tin, bên trong giọng lượng lộn xộn vô hiệu chứ? dường như có thể đợi cùng với, Ma Hóa, thông tin. Hắn trầm trước một hồi, theo phương án, cho cái thứ hai đáp lại ta là, nhận thú. Những kia đột nhiên xuất hiện âm thanh cảnh biến đổi thêm một ảo rồi. Nhận thú cũng không bị thương tại cá thể mất đi, mà lại gieo hỏi mới cá thể giáng sinh. Hai vừa bắt đầu đơn giản giao lưu, không ngừng có tỉ báo, thông qua giả lợi này internet, trực tiếp truyền tới Vương Cơ viện dị hồn. Nhận thú cuối cùng vẫn là đơn thuần. Chúng nó chỉ có thể hiểu được chính mình từng trải qua, từng thấy đến, có lẽ linh tu văn minh tích lũy xuống thông tin nuôi với, dị hồn đoạt xá chiếm cái giả lợi này thân thể cũng thành công tiếp vào gia lợi này, nhóm giao lưu internet, tiểu này có chút hoang đường còn có điểm cực đoan tình huống. Chúng nó là thật không tưởng tượng nổi. Vương Cơ huyền rất nhanh liền phát hiện, nhận thú văn minh xã hội hệ thống trong, so với nhân loại, linh tu giả cảnh cực đoan, chi trụ nhận thú, thú thần, văn minh điểm chống đỡ, văn minh vật dẫn. Gia lợi này, cá thể, tự hỏi người, tộc quân đại não cùng quyết sách chế độ người, văn minh cơ bản đơn vị. Cái khác, gia mạnh. Nói cách khác, nhận thú văn minh theo sinh ra bắt đầu từ ngày đó, liền quyết định rồi chúng nó chỉ có một năm cá thể tính anh. Có nhận thú hỏi, ngươi vị trí môi trường thế nào? Vương Cơ hền hồi tưởng dưới, phương án đứng đối trong không có đáp án này, nhưng cũng còn tốt, hắn có thể chuyển thanh hỏi y e, Emina, hiện học cấm tiết. Hắn cho cái trả lời, thấy không rõ, không pháp định vị đến vị trí của ngươi. Bảy không pháp định vị đến vị trí của ta. Đây là Vương Cơ liền nhanh trí lập lại chúng ta muốn đi cứu vơ ngươi. Đứa nhỏ, không cần sợ. Nhân loại nguyên thủy văn minh không đủ gây sợ. Trước đây có cá thần bí tu hành giả đối với chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp, khá tốt hắn chết. Chúng ta bỏ ra một chút đèn bù. Nhưng hắn gần chứa khả năng tính đã đầy đột phá vỡ chúng ta văn minh. Chúng ta muốn lưu tiên sử trí những thứ này ở linh tu giả. Đứa nhỏ, mời trước cần nút, đừng cho Nguyên Thủy Nhân loại phát hiện ngươi khát thượng, chúng ta sẽ đi cứu vớt người, ngươi là cao quý cá thể, là văn minh biểu đạt thiết bị kết nối. Đứa nhỏ, đừng cho Nguyên Thủy Nhân loại kiểm tra đến ngươi dị biến. Tại bắt được này ba tên linh tu giả về sau, chúng ta lại tiêu diệt trên viên tinh cầu này Nguyên Thủy Nhân loại, chính bọn họ tại 100 năm sau thành cho chúng ta chân chính y hiệp. Bọn họ cơ giới văn minh nền chứa cao hơn chúng ta khả năng tính. Khá tốt bọn họ không có thời gian tiến hành phát triển. Thần bí tu hành văn minh cũng có khả năng lại đối với chúng ta trả thù, chúng ta nhất định phải tiến hành tinh tế đi xa, tại chinh phục những thứ này linh tu giả sau đó. Đứa nhỏ, chúng ta tạm dừng giao lưu, ngươi có thể thông qua cảm giác chúng ta hành quân đến trải nghiệm sự cường đại của chúng ta cùng với các văn minh muôn cười. Giao lưu cuối cùng có một kết thúc. Phía trên những nội dung này đều là nhân với bảy thậm chí nhiều hơn, nhân thú nhóm tư duy hình thức cùng nhân loại logic mạch kiến gần nhưng khác nhau đạo trưởng cũng là nhẹ nhàng thở ra đang lúc hắn muốn rời khỏi giao lưu internet, dị hồn rời khỏi giá lợi này cơ thể, mấy cái tin tức lại bay đi qua tiếp viện của chúng ta lập tức liền lại đến. Tinh tế chi môn đã hoàn thành bổ sung năng lượng, quá trình này kéo dài gần một quay quanh chu kỳ. Tinh tế chi môn tại nơi này bị quấy rầy rồi. Kế hoạch chúng ta chọc giận Quang Minh Chi Dực ba tên thành viên, kế hoạch thất bại, nhưng thông qua những phương thức khác đã đạt thành mục đích. Ngưu Xuân bọn họ đều sẽ đạt được thẩm phán. Nơi này tất cả cuối cùng đem hủy diệt. Nhận thú nhóm nói. Chương 331, Nhận thú vây linh năng. Chương 331, Nhận thú vây linh năng. Chúng nó thật vô cùng chân thành. Vương Cơ huyền bên, bên này vừa chi rồi một tiếng, nhận thú thì lộ ra chúng nó quần lốt màu sắc đạo lý chính là những thứ này đơn giản nói lý. Màu đen phong bạo, qua đời, trước, nhận thú và Quang Minh Chi Dực nghị hội đỉnh khế ước đã có vết rách. Màu đen phong bạo, qua đời, về sau Kết rồi ngoại lai áp lực, Nhận thú và Quang Minh Chi Dực Nghị hội đỉnh mâu thuẫn bắt đầu nhanh chóng kích thích. Hai bên quan hệ bản chất còn là sinh tử địch. Lần này ra trong này đi linh năng chi đô, chính là tìm cơ hội yêu cầu Quang Minh Chi Dực Nghị hội đỉnh thực hiện khế ước, chúng nó đang chà hình địa bước ba linh tu ra tay. Hiện tại, gia lợi này đã hợp lý xé bỏ khế ước, khởi động lại thế công. Trình độ nào đó mà nói, gia trong này đối với khế ước coi trọng cùng xem trọng, muốn cao hơn nhiều mấy cái này linh tu giả. Nếu có thể với Nhận thú đạt thành khế ước, có phải hay không Nhận thú nhất định phải tu theo. Này phía sau có cái gì lo jit? Nhẫn thú càng xem càng giống linh năng bản tự chủ máy móc nha. Đạo trưởng khẽ khẽ thở dài, lặng lặng chờ đợi đến tiếp sau đã hết rồi hữu hiệu thông tin, ra trong này nhóm đang lặp lại nhìn tiến quân mệnh lệnh. Một cái tin tức bị lăn qua lộn lại truyền bá, thật là có điểm tẩy não hiệu quả. Với lại, nếu Vương Cơ Huyền không có đoán sai, cái này thế công cũng không cực hạn tại viên tinh cầu này, trước đây còn sót lại linh tu già nhóm, hoặc là trốn ra mảnh này tinh vực, hoặc là đã bị nhận thú chia ra bao vây. Vậy phần khế ước hẳn là có rộng khắp rượt thúc tính. Mà hiện tại, phần này khế ước đã giải trừ ra. Dứt đại khai xuất, tinh không trong đá chiến hỏa lại đốt, nhận thú Văn Minh bắt đầu đối với linh tu Văn Minh tiến hành một bước cuối cùng thu hoạch. Chẳng qua, những thứ này tạm thời là Vương Cơ Huyền Tâm mắt bên ngoài quan cảnh rồi. Vương Cơ Huyền thu về dị hồn, chủ động và Emina chia sẻ vừa lấy được thông tin. Emina từ nhỏ hào biến thành đại hào trạng thái, nguyên bản còn có một chút rộng rãi váy dài ngay lập tức trở nên tu thân vội vặn. Nàng hơi nhíu mày, nhận thú như thế gian trà sao? Vô cùng gian trà sao? Chúng nó lại là cố ý muốn bức bách Quang Minh chi rực ra tay với chúng, sau đó sẽ bỏ hợp đồng, sớm đã bắt đầu chuẩn bị tinh tế chi môn. Mị Nạ quả thật có chút kinh ngạc. Ta trước đây không có ý thức được, những thứ này nhìn không có đầu hóc ra hỏa, lại còn có thể so sánh sạ bị nạ bọn họ thông minh. Đáng tiếc ta không cách nào liên lạc chúng ta đem tối đỉnh thành việc khác, bằng không thì cũng có thể biết được, bên ngoài có phải hay không đã tái khởi chiến hỏa. Bất quá, phân tích của ngươi hẳn là có đạo lý. Vương Cơ mỉm cười không nói. Hắn nói, nhận thú cùng linh năng chi độ chiến tranh nên rất có thượng thức tính, trước đó chúng ta đều cảm thấy, nhận thú không phải là quang minh chi dục ba linh tu giả đối thủ sao? Hiện tại đến xem, tình huống lại có biến hóa. Tinh tế chi cửa mở ra hoàn chỉnh chi trụ nhận thú nhóm đều sẽ giáng lâm. Emi Na nhấc tay nắm trán. Này chắc chắn không phải một tin tức tốt. Nếu lại đến vượt qua năm cái trở lên chi chủ nhận thú nhóm, chúng ta là tuyệt đối với không có cách nào đối kháng. Ta chỉ là hoàn chỉnh loại đó chi chủ nhận thú nhóm. Nhân loại tổng thể thực lực có hạn, nguyên tất cả chỉ sợ cũng khó ngăn cản ba đầu trụ cột, mà dựa theo quang minh chi vực ba người bọn họ hồi phục trình độ, hai chi chủ nhận thú nhóm đủ để đem bọn hắn mai chết. Chẳng qua còn có một tin tức tốt. Tinh thế chi môn truyền tống cũng có hạn chế, bọn họ nên không có cách nào một chút đến quá nhiều nhận thú cá thể. Emi Na bổ sung câu, trừ phi chúng nó như đội giết chúng ta thời gian như thế. Đồng thời mở ra ba cái tinh tế chi môn. Không đúng à, chỉ cần chi chủ nhận thú mang chút ít tùy tùng là được rồi, Mộ Đan Ôn Nhu nhắc nhở, trên địa cầu còn có nhiều như vậy nhận thú, chúng nó có thể gây dựng lại chiến lực. Vương đạo trưởng tăng thêm câu, chỉ cần là xử lý trên địa cầu 6 cái linh có thể đường về một trong, ngủ say mạch kiến rồi sẽ mất đi hiệu lực, 11 con hoàn chỉnh thể chi chủ nhận thú thì sẽ trực tiếp thức tỉnh. Emina áp lực trong nháy mắt lớn hơn, nàng gương mặt xinh đẹp đều đã bắt đầu tái nhợt. Vương Cơ mỉm núi bay, đi một bước nhìn một bước đi, chi chủ nhận thú đến rồi cũng là tìm quang minh bang đốc, chúng ta chỉ cần nấp kỹ là được rồi. Nói cũng đúng, Emi Na lạnh nhạt nói, ta thế nhưng tư tưởng ích kỷ người, Lao Sở Phi nói, nếu không cách nào chiến thắng, ta có thể mang ngươi trốn vào tinh không. Rồi nói sau, ta bên này lo lắng quá nhiều rồi. Mộc Đan, ký cẩn chỉnh lý một chút tin báo, ngay lập tức hồi báo cho phó kiên tổng tư lệnh. Vương Cơ Huyền đấy lòng thực ra mang theo vài phần áp lực. Hiện tại, linh tu giả đã mở ra không được ngủ say mạch kín, mà quang minh chi dục nghị hội đỉnh và nhận thú trong lúc đó, cũng mất bất luận cái gì khế ước. Tình huống thực tế so với 80 năm trước không xong quá nhiều. Khi đó nhân loại văn minh, đối với nhận thú cùng linh tu giả bí mật hoàn toàn không biết gì cả. Đây chỉ là bị, tiện thể nhìn, thu thập cũng nuôi nốt, nhận thú theo khế ước lưu lại 5 ức dân số, cho linh tu giả là linh nô tài liệu kho. Mà hiện tại, nhân loại văn minh đã bắt đầu lên bàn ăn cơm. Phó kiến đại biểu cơ giới võ lực hệ thống, dù là chỉ có thể ở thời gian nhất định trong áp chế 1 đến 2 đầu chi trụ nhận thú, này liền đã có tư cách bị nhận thú văn minh xem như nghiêm chỉnh địch nhân đối đãi. Cửa thanh bức cháy họa đến cá trong áo a nói đến áp lực, vương cơ hiển thực ra không kém gì ệ mị nạ. Bần đạo thật đúng là thay đổi thật nhiều, trước kia cho dù suy xét chúng sinh, cũng sẽ không như vậy lo lắng. Hồng trấn hỗn loạn, lâm vào trong đó, sát thực lại dần dần chết đạm bạc chi tâm. Cuối cùng cũng là không thể thấy chết không cứu. Thứ 6 chi chủ nhận thú phần lưng nơi nào đó, Vương Cơ huyền mặc một thân côn trang, mang lên trên núi nạ nổ mặt nạ đón lấy mặt trời mới mọc, thu nạp thứ 6 trụ cột linh năng. Vì thuận tiện phía sau giúp đỡ, hắn nhường mâu đàn cho hắn tùy tiện làm cái thân phận mới. Hiện tại, hắn là Lý Đắc Lực, chuyên gia, Z2 tổng hợp chiến khu nào đó vũ khí thí nghiệm trung tâm chủ nhiệm con riêng, trong quân đội mạ vàng, Z2 bên này tập tục không đúng lắm, môn phiệt săn sát, quyền lực gia tộc hóa, thân phận như vậy càng có lợi hơn tại Vương Cơ huyền hành động. Từng đầu chiến báo không ngừng thông qua thai nghe truyền đến. Vương đạo trưởng giống như có thể nhìn thấy, từng bầy nhận thú dưới đất chui vào, trên mặt đất phi nước đại, trừ bỏ từng cái quân sự thành lũy, dần dần tới gần tòa kia băng tuyết liên thiên thành thị. Linh tu giả vẫn không có hiện thân. Robo Tet đã tể tụi Bắc cực vùng trời, làm hết sức địa cấp cho trận chiến dưới mặt đất tranh đầy đủ trợ giúp. Trên một điểm này Robo Tet làm không gì đáng trách. Bất kể là chín đại tổng hợp chiến khu bị tấn công, hay là hiện tại Bắc cực quyền bị vây quanh, bản chất trên đều là nhận thú đối với nhân loại văn minh gây quét. Robo Tet cho đứng, các loại ý nghĩa trên đều vô cùng cao. Thứ 6 trụ cột phần lưng, bị vương cơ khiển trực tiếp đào ra tới một cái hố, bên trong bị quang học cẩn thân màn che bao trùm gian phòng bên trong bận rộn. Mộc Đan mang theo mấy cái tự chủ cơ giới thể không ngừng tập hợp các nơi thể cục. Ệ Mỹ nạ giờ phút này cũng ở bên trong, mất thiết quan sát đến bắt cực quyền chiến cuộc. Nàng hiện tại cũng có chút xoắn xuýt đi cứu viện đối phương đi, trong lòng lại buồn luôn. Không đi cứu viện Minh đi, linh tu giả thì này 3 giờ 2 táo rồi, đều qua đời xong rồi sau này mình cũng liền không có trợ lực. Ệ Mỹ nạ tự nhiên hiểu rõ, Vương Cơ huyền cố ý tại nơi này chờ, chính là không muốn đi cứu viện ý nghĩa. Theo nơi này chạy tới cũng muốn thời gian nhất định. Phía trước hình chiếu màn hình bên trong, 10 cái phương hướng nhận thú ngẫu hợp thành rồng lũ. Khoảng cách linh năng chi đô bản thành đã không tính xa. Linh năng chi đô nam bộ có một màu xanh lá mui tên, điều này đại biểu rồi một cái sinh mệnh lũi đi đi qua trong vòng mấy canh giờ này, xuất hiện liên tiếp giao phong. Linh năng chi đô cầu viện, rô-bốt hướng, chín đại chiến khu đáp ứng cấp cho viện chỉnh hòa lực cùng hộ, cách tương đối hơi gần chiến khu thích hợp phái ra mặt đất bộ đội tiến hành trợ giúp. Sau đó nhân loại chín đại tổng hợp chiến khu liên hợp đối với linh năng chi đô tạo áp lực, yêu cầu bọn họ đem hết toàn lực chuyển di bình dân. Kỳ cỡ nhóm tự tuyệt. Bọn họ tất nhiên hiểu rõ, linh năng chi đô bình dân đối mặt nhà thú, mạn mỏng như giấy. Nhưng những thứ này dân số là chiến đại tổng hợp chiến khu bảo vệ bọn hắn chủ đòi lý do, nếu bọn họ nhường những bình dân này rời đi rồi, chiến đại tổng hợp chiến khu rất khó cho bọn hắn đầy đủ trợ giúp. Hai bên quay chung quanh chuyện này cái vã rồi một hồi, cuối cùng cũng chỉ là đều tối lui nửa bước, chỉ cơ nhóm bắt đầu có hạn chuyện di mặt đất dân số, quân vương phái ra hàng loạt vận chuyển tái cụ, làm hết sức cứu vớt bình dân đầu này sinh mệnh lối đi bởi vậy xin ra. Chẳng qua, căn cứ mô đan tính toán, cho dù nhân loại toàn lực ứng phó, nếu chiến tranh xuất hiện thiên về một bên trạng thái, vậy bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể cứu ra 30% tạ hữu bình dân. Linh năng Chido đem chiến đấu lực lượng tập trung ở biên giới thành thị, bọn họ kinh doanh nhiều năm, dễ thủ khó công. Bên ngoài quân sự thành lũy cùng nghiên cứu khoa học căn cứ đã bị MC cơ nhóm mang tính lựa chọn bỏ cuộc. Ngay tại kiểu này tương đối muốn mạng thời khắc, còn có một số việc vui chuyện. Lục Lao chủ động liên hệ Phó Kiên, Hiểu Chi dùng tình, rõ giạc địa diễn giảng một phen, bọn họ muốn mời Phó Kiên quan bế đạn hạt nhân cảm ứng trang bị, bọn họ đi ra giáo đường đi và nhận thú quyết nhất tự chiến, chiến hậu nếu có thể còn sống, trở lại tiếp nhận Phó Kiên giám thị đáp lại bọn họ chỉ là Phó Kiên một tiếng không nhẹ không nặng. Việc này Lục Lao Chiêm Ly a, bọn họ khẳng định là muốn đối phó kiến trắng trận phê phán một hồi. Phó kiến lại trực tiếp đối với linh năng chi đô phát ra một phần chiến thuật đề nghị, khoảng là như vậy mới ưu tiên chống không bộ phận thành khu tiến hành chiến đấu trên đường phố. Phát Huy Yên Lặng Chi cầu cường đại phòng hộ khả năng, nhường ba linh tu giả làm làm mồi nhử, mượn nhờ địa lợi triệt tiêu nhận thú ngầu thế sông. Tại Yên Lặng Chi cầu bị công phá lúc, phe nhân loại sẽ chủ động dẫn bảo Yên Lặng Chi cầu nội bộ siêu đại đương lượng ba cái đạn hạt nhân, hữu hiệu sát thương nhận thú ngầu. Phần này chiến thuật, có sao nói vậy, thực sẽ có không tệ hiệu quả đứng ở nhân loại đại nghĩa góc độ, linh năng chi đô làm ra một chút hy sinh lại có thể cực đại địa tiêu hao trên địa cầu những thứ này, nhận thú nhóm có sinh lực lượng. Tăng thêm hơn 9 tháng tiền trường đại hội chiến, nhân thú ngủ trong vòng 1 năm gặp 2 lần to lớn đại kích, nhân loại đều sẽ triệt để bước vào phản kích thời đại. Do đó, phần này chiến thuật đề nghị rất nhanh liền được linh năng Chido bên ngoài các phương ủng hộ. Vương đạo trưởng biết được tin tức này về sau, cũng là kém chút cười ra tiếng. Phó kiên thiếu chút nữa trực tiếp hô một câu, nguyện lực lao thành nhân loại văn minh chịu chết, rồi. Tiểu phó có thủ là thực sự báo. Hết lần này tới lần khác đại nghĩa cùng tư toán còn có thể chiêu cố. Nghệ thuật của chiến tranh Thực chất, chín đại tổng hợp chiến khu đều tại điều động có thể đối kháng Vương cấp nhận thú nhóm cơ giáp. Sau đó nếu linh năng Chi Đô cùng linh tu giả có thể chính diện ngăn cản được nhận thú nhóm xung kích, bọn họ thì từ phía sau chép nhận thú nhóm đường lui. Phó Kiên đã mang theo số lớn cường tướng hướng Bắc Bộ chuẩn bị, Vương Cơ Huyền chỗ thứ 6 trụ cột phiên khu vực này cũng sẽ làm làm vấn nhẹ, hướng Bắc tiếp tục chuyển vận chiến đấu lực lượng. 2 giờ trước, hướng Bắc tiến quân nhóm đầu tiên nhận thú đến linh năng Chi Đô khu vực bên ngoài, khoảng cách liên lạc chi cầu bình quân khoảng cách không đủ 200 cây số. Chúng nó hành động đồng bộ, đồng thời đình chỉ tiến quân, dưới đất tiến hành địa chất cải tạo, Đào Hàng Nhân thú nhóm cũng không tùy tiện tiến công. Chúng nó tại chữ hàng lực lượng. 9 tháng trước đã từng vây công 9 đại tổng hợp chiến khu nhận thú ngầu, giờ phút này chính liên tục không ngừng phóng tới linh năng chi đô. Hơi chút thú vị thì là, nhân thú tựa hồ là cố ý mà làm, không có đi tiến công nhân loại chuyển di bình dân con đường ở kia. Chúng nó đại khái là không muốn để cho 9 đại tổng hợp chiến khu và linh tu giả đạt thành đồng minh. Theo thời gian chuyển dời, sẽ có càng ngày càng nhiều vương cấp nhận đàn thú đến linh năng chi đô bên ngoài. Nhân thú tất kết, khoảng còn muốn 9 giờ. Mộ Đan dùng những lời này kết thúc lần này báo cáo. Vương Cơ Huyền nhìn đã lên cao mặt trời duy trì tính tọa tư thế, trên người quân phục không nhốn bụi trần. Lão phó đến đâu rồi? Vừa ly khai xe năm biên giới, Mộ Đan nói, bên ta viện quân đi đều tương đối chậm chạp, chẳng qua tổng thể sẽ không đến chế chiến cơ, hai bên còn đang ở đầu sức. Thực ra theo ta nói, xem bọn hắn tự sinh tự diệt cũng không sao. Đạo trưởng hơi bĩu môi. Trên bầu trời còn có một vòng thiên tiễn chang tròn, dường như lam nhạt bầu trời mở ra một con con mắt, nhìn chăm chú khắp nơi trên đất Lang Yên đại địa. Hắc hồ điệp bay đến Vương Cơ liền phía sau, hóa thành é mì nạ bóng hình xinh đẹp, nàng nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, rất nghiêm túc nói, ta có quyết định. Ừm. Chư người có tại rất chân thành tự hỏi cái gì sao?" Đạo trưởng có chút kinh ngạc hỏi. "Ệ Mị nạ mặt lộ bất đắc dĩ, cũng biết hắn đang cố ý chuyển hướng chủ đề, vẫn nói, "Ta đi nhìn xem tình huống trợ giúp ba người bọn hắn đi, ngươi không cần lộ diện." Vương Cơ Huyền cảm thấy thở dài. Ệ Mị nạ cuối cùng vẫn là linh tu giả, sẽ xem xét linh tu văn minh tồn tộc vấn đề. Hắn cũng không có nhiều, chỉ là nhắc nhở, "Ngươi cẩn thận nhiều, lần này chiến tranh, ta xác thực không tiện lộ diện." Ệ Mị nạ thoải mái cười lấy, đi đến Vương Cơ Huyền bên, nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền bên mặt, ngữ điệu thoải mái mà nói, "Ngươi yên tâm, ta không phải đi trực tiếp tìm ba người bọn hắn." mà lại đi tìm Phó Kiến Tổng Tư lệnh. Ta lại dùng giấy năm tổng hợp chiến khu thuộc cấp thân phận, đối với ba người bọn hắn tiến hành trợ giúp, mà không phải dùng đêm tối nghị hội định nghị trưởng thân phận. Vương Cơ huyền trưng mắt hỏi, ngươi trường nào thì lên trước? Ta vốn chính là, chỉ là trước đây vừa thành giải ra một vạn 7 là năm, vẫn không có thể thực tế đạt được quyền hành, thì bạ phát nhận thú tai nạn. Emma nhìn Vương đạo trưởng hai mắt, nàng tấm kia cao quý băng khiết lại trắng nõn trong suốt trên khuôn mặt mang theo vài phần nghiêm túc, giọng nói nhưng như cũng là thanh thủy, ngữ điệu cũng là ôn nhu. Dựa theo chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, Đến tiếp sau có thể biết có mới chi trụ nhận thú giáng lâm, ta có thể đề xuất ngươi bảo hộ tất cả hạch tâm mật kín, để phòng cái khác 11 con chi trụ nhận thú trước giờ thức tỉnh sao?" Đến từ tu tiên giới Dũng sĩ, Vương Cơ Miển híp mắt cười lấy, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta hiện tại lực lượng chỉ có thể bảo hộ chính ta." Vậy được rồi, Ệ e Mi Nạ cũng không thất lạc, ưu nhã hạ thấp người, thân hình đồng một tiếng hóa thành nít cợn lộn bộ dáng. Nàng trong nháy mắt hoán đổi đến rồi hoạt bát hình thức, giơ ngón tay cái lên đối với chính mình trong núi. "Vậy ngươi thì nhìn xem ta đi, cái này tặng ngươi." Vương Cơ Miển tay phải nâng lên, một cái chung đẳng pháp bảo cấp phi kiếm một quyển viết tay rồi giản dị linh năng ngữ kiếm thuật nhật ký, đồng thời rơi vào rồi ệ mỹ nạ trong tay. Chợt chợt, cuối cùng lại bạo đổ vật. Số năm ệ mỹ nạ chợt chợt cởi lấy, hóa thành hắc hồ điệp nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Vương đạo trưởng ngồi ở kia cởi cởi tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống, hấp thu thiên địa chi linh. Ệ mỹ nạ vừa đi không lâu, một khung máy bay vận tải rơi ở chỗ này sân bay tiến hành tiếp tế. Trưởng quan, mẫu đan giọng nói xuyên thấu qua thai nghe truyền đến, là Lăng Đồng tự tá. Chương 332. Thi thể này. Chương 332. Thi thể này. Không thể hiện thân. Vương Cơ liền nhắc nhở lấy chính mình Trách tay đứng ở quân doanh biên giới một tòa tháp quan sát núi nhọn, thi triển ẩn tàng thân hình pháp môn, khoảng cách gần địa nhìn chăm chú máy bay vận tải cửa sổ mạn tàu sau thất ảnh. Lăng Đồng chính tựa tại bên cửa sổ nghỉ ngơi. Liên tục 2 tháng dường như đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm nằm, giờ phút này nhìn đã có chút ít mệt mỏi. Bọn họ sát thực đã hồi lâu không thấy. Mặc dù chỉ cần Vương Cơ viền nghĩ, tùy thời đều có thể nghe được liên quan đến Lăng Đồng thông tin, thậm chí có thể nhìn thấy Lăng Đồng lúc tác chiến cơ giáp thứ nhất bay chụp thị giác. Nhưng một nỗi nhàn nhạt tâm trạng vẫn như cũ vẩn quanh Vương Cơ huyền trong lòng. Tình này tự cũng không nồng đậm, bọn họ cũng không phải loại đó yêu chết đi sống lại người yêu, khoảng chính là gặp được, lấy lòng cũng liền an ổn. Vương đạo trưởng không có truyền thanh qué rời nàng, dù linh thức tu tập hàng luồng chân thế, ở trước mặt nàng chỗ ngồi ngoá tọa viết xuống một hàng chữ nhỏ, suy nghĩ một lúc, cảm thấy như vậy có thể biết phá hư nàng tâm cảnh, lại đặt này hàng chữ nhỏ lau đi. Căng nghĩ, đạo trưởng hay là quyết định không làm cái gì? Hắn quả thật có chút tưởng niệm nàng mềm mại ôm ấp và ngọt ngào thần. Dụ niệm, tình độc, hồng trần. Vương Cơ huyền trong thoáng chốc nhìn thấy một vài bức hình tượng, lang đồng đột nhiên đổi lại tiền vấy, trong quảng hàn cung nhanh nhẹn nhẹ múa mà chính mình lại hóa thành một cỗ bạch cốt, dưới tảng cây ngồi lặng lặng ngẩn người. Mạnh Lạc đầu Vương Cơ Huyền đem những hình ảnh này đuổi ra trong góc, túi đầu ho khan vài tiếng, thể nội pháp lực lưu chuyển ra hiện nhất định chỉ trẻ đạo trưởng tâm thần hơi có chút phập phòng nhiều nhìn chăm chú lăng đồng vài lần, quay người ngự kiếm trở về thứ 6 chủ cột phân lưng. Vương Cơ Huyền a Vương Cơ Huyền, chớ có vượt vào quá sâu, chớ có lẫn lộn đầu đuôi, đến Hồng Trần là vì luyện tâm tốt hơn tu hành, mà không phải vì bỏ qua tu hành. Vương Cơ Huyền đấy lòng tự giải, bắt đầu đã hiểu vì sao luôn có cổ nhân cảm khái trên đời không có xong toàn pháp. Trưởng quan, Mộ Đan giọng nói tại trong thai nghe vang lên. Tâm tình của ngươi xuất hiện rõ ràng phức tổng, là sẽ ra biến, cố gì sao? Ngài yên tâm, Lăng đồng trưởng quan đi qua trong 10 tháng này, không hề có đối với ngài bên ngoài bất luận cái gì khác phái sinh ra hứng thú. Vương Cơ Huyền. Không phải, Mẫu Đan tại đây mỏ mẫm suy nghĩ gì? Hắn là bởi vì, được rồi, nay tối thiểu nhất cũng là một tin tức không tồi. Èm e, bị nạm vị trí. Đã với kế năm tới tiếp ứng đoàn đội hội hợp, nàng mang theo 3 4 cao cấp linh nô, đang tiến đến phó kiến tổng tư lệnh hạch tâm bộ đội. Mẫu Đan là hiểu rõ Vương Cơ Huyền chủ động hỏi, chúng ta khi nào xuất phát đâu, trưởng quan? Xuất phát. Đi đâu? Ngài sẽ không thật bỏ qua cơ hội này." Mộ Đan cười nói, "Linh năng Chido trước đây lén lén qua ngài nhiều lần như vậy, ngài tất nhiên là muốn khai thác một ít báo phục hành gì chuyện." Vương Cơ huyễn cười ngượng ngùng, "Cái này cũng muốn tiến hành cùng lúc cơ." "Thời cơ." Hiện tại mặc dù vô cùng thuận tiện đi cắm những kia tạm toái một đao, nhưng linh năng Chido còn rộng lượng bị dân. Vương Cơ huyễn nói, "Chính bọn họ thủ không được phòng tuyến, vậy chính là bọn hắn bất lực. Nếu là bởi vì chúng ta công kích bọn họ hậu phương, mà đạo đưa bọn họ thủ không được phòng tuyến toàn thành bách tính qua đời cũng muốn phần chúng ta một phần lợi trướng. Mặc dù ta cũng không xác định có phải nơi này có công đức cùng lợi trướng. Tóm lại Chúng ta sống chết mặc bay liền có thể, không chủ động, cũng không chịu trách nhiệm, đang đối kháng với nhận thú trong chuyện này, hiện tại không ai có tư cách chỉ trích ta tiêu cực biếng nhác. Cũng đúng, Mẫu Đan dường như có phần có chút tiến lưỡi. Vương Cơ mỉm cười mắng, ngươi lại ở bên cạnh ta nhịn gần chết sao? Muốn đi tham chiến lời nói, ta có thể cho phép ngươi đi qua làm tiểu binh. Mẫu Đan lẩm bẩm, ta mới không muốn đi làm tiểu binh muốn làm cũng là làm tướng quân có lẽ nguyên soái, tất nhiên, nếu có thể bị hô một tiếng nữ vương đại nhân, vậy ta cũng được, bất đắc dĩ che chở yếu ớt nhân loại nguyên thủy văn minh. Nữ vương đại nhân chuẩn bị cho ta một yên tĩnh căn phòng. Đúng lại chuẩn bị cái HD hình chiếu thiết bị, tiếp vào tốt nhất vệ tinh thị giác, làm điểm hạt dưa cùng đồ ăn vặt, chuẩn bị hai đâm rượu bia ướp lạnh. À, đúng, cho ta làm tốt chút thịt, tốt nhất kho một chút. Ấy, là chiến tranh mây đen bao phủ tại rồi địa cầu Bắc Cực. Vệ tinh quay chụp hình ảnh bên trên, đến không hết phi hành khí, đã bắt đầu với liên tục không ngừng từ dưới đất bốc lên ra tới phi hành nhận thú tiếp chiến. Mẫu đan còn vụộm trộn tại chủ hình chiếu màn hình bên cạnh mở cái cửa sổ nhỏ, tại phó kiến chỗ nào lấy được, trung tâm chỉ huy tác chiến, toàn cảnh lợi dễ ảm, bên đấy không ngừng truyền ra từng tiếng la lên. Cùng cụt. Vương cơ miền nhàn nhã kéo ra lon nước rót non mặt nước, nhẹ nhàng điệu hà hơi. Nhân sinh nên như vậy, để cho mình chậm lại, nhàn nhã hưởng thụ lấy đơn điệu lại khô khan đời sống thế tấu. Hắn ở đây và và Quang Minh 30 tu thi tố tài năng, đang chờ chiến tranh thăng cấp sau sẽ là cái gì quan cảnh. Còn nhớ nhắc nhở Hạ Emina, đạo trưởng thản nhiên nói, cũng đừng 30 tu còn chưa ra tay, nàng liền không nhịn được rồi. Đã hiểu. Vương Cơ liền đệ bia xuống, cầm lên chính mình điêu khắc đến rồi một nửa đồ chơi nhỏ, cũng không tối đầu đi xem, năm vết đao khắc theo linh thức chỉ dẫn, ở chỗ nào chỉ, lọ thuốc hút, nội bộ pháp hỏa cấm chế. Hán Miễn Cương cũng coi là nửa cái luyện khí đại gia, làm điểm tiểu này cẩn thận sống tự nhiên không thành vấn đề. Thời gian thì như vậy, khẩn trương lắc lư đi qua. Thứ sáu chủ cổ tiến lặng nằm ở này, cực nhạc màn trời trong mấy trăm vạn quân hồn trải qua bình tĩnh tường hòa sau khi chết đời sống, cũng coi là đối bọn họ trước đây gặp bi thảm tao ngộ một điểm nhỏ đến ngủ. Vương Cơ huyền đái lòng trở lại ôn một lần quỷ môn quan bí pháp. Hắn hiện tại cũng coi là vào cái bí pháp này cửa đáng tiệc a, hắn dù sao không phải là cái gì ma tu, cũng không phải đi tiểu này cửa hồng âm tu. Muốn thành tiên, vậy tất nhiên là muốn đường đường chính chính, thanh bản chính nguyên, nếu không phi thăng đi tiên giới rồi, cũng rất dễ dàng thì xuất hiện đủ loại vấn đề, ma tu sát suất lớn sẽ bị tiên kiếp trực tiếp đánh chết. Hình tượng trong đột nhiên truyền đến một tiếng có chút khẩn trương la lên. "Tổng tư lệnh, kiểm tra đến ngoài không gian xuất hiện không gian năng lượng phản ứng. Năng lượng phản ứng đẳng cấp E. Có nhiều chỗ khu vực xuất hiện dấu kính hấp dẫn hiệu ứng. Báo cáo. Chưa kiểm tra đến đại chất lượng tiên thể. Bầu không khí vốn là có chút ít đè nén bộ chỉ huy, bởi vì cái này thông tin có chút tao loạn. Các tham lưu, nghiên cứu nhận thú các chuyên gia, còn có đang cùng với bước liên tuyến cắt chiến khu tổng tư lệnh cũng đang thảo luận đột nhiên xuất hiện không gian năng lượng phản ứng. Cái gọi là không gian năng lượng Thực ra cũng là một loại bị nhân loại quan trắc được linh năng, cũng không rõ ràng bọn chúng cơ lý vận hành. Nhưng khi những thứ này hiện tượng xuất hiện, có thể cho thấy bọn họ tại dùng tinh tế chi môn khóa chặt viên tinh cầu này. Quen thuộc tiếng nói âm vang lên, thanh thúy tinh tế tỉ mỉ, mang theo một chút lạnh lùng. Hình tượng góc, ngồi ở một chỗ trong suốt trong khoang thuyền uống trà, thâm lam tóc dài ngoài hành tinh khách tới giả trẻ nữ, bình tĩnh địa lên tiếng. Nói cách khác, nhận thú Văn Minh đã làm tốt rồi tiến hành không gian xuyên toa tất cả chuẩn bị, tiếp xuống nếu chúng nó chiến sự bất lợi, rồi sẽ đề xuất việc quân. Mặt đất nhận thú nhóm chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng. Vô Gian Lật Đầu, đem tin tức này đồng bộ cho cái khác tám vị tổng tư lệnh. Con chưa qua 3 phút, các nơi la lên khẩn cấp chiến báo tần suất bắt đầu không ngừng gia tốc, đã tập kết địa cầu mặt đất 35% có sinh lực lượng nhận thú nhóm, tại linh năng chi đô bên ngoài tạo thành 16 cái tác chiến tụ quân, vượt qua băng hải, chui thấu băng nguyên, từ dưới đất bắt đầu toàn diện tiến quân. Nay còn không giống với Vương Cơ Huyền lần trước, chiến tử, tình hình. Nhân thú mỗi lần phát động chiến tranh, đều sẽ căn cứ địch nhận thực lực tiến hành điều chỉnh. Lần trước, nhân thú ngầu đại bộ phận lực lượng là phân tán ra toàn diện áp chế nhân loại chín đại tổng hợp chiến khu, đối với Z5 tiến hành trọng điểm tiến công. Bởi vì vì chúng nó phán định muốn giết chết mầu đen phong bạo, nhường mười mấy đầu vương cấp nhận thú đi đánh lén số 76 thành lũy, đã là dư giải. Mà lần này, đối mặt tụm rộng lượng linh nô, tụm có nhân loại quân phương hỏa lực trợ giúp linh năng Chido, nhận thú trực tiếp bỏ cuộc đối với chín đại tổng hợp chiến khu tạo áp lực, mà là tập trung lực lượng, nhiều mặt vây kín. Linh năng Chido bên ngoài giờ phút này đã ẩn giấu khoảng 10 cừu đầu siêu vương cấp nhận thú, 160 đầu vương cấp nhận thú. Hậu phương còn có khoảng 60 đầu vương cấp nhận thú đang đồi đường. Chỉ sợ cũng sẽ không có người có thể tưởng tượng đến, nhân loại có ghi chép đến nay quy mô lớn nhất nhận thú ngầu, tên tuổi tạ ngắn ngủi 9 tháng về sau, đã đổi chủ. Màn hình lớn trong, đến không hết hắc ảnh tại tầng băng hạ sẽ qua. Vương Cơ Huyền nhìn xem có chút tê cả da đầu. Mâu Đan cũng dừng lại bận rộn, mặc trang phục hầu gái khéo léo quỳ ngồi ở bên cạnh ghế sofa trong, chăm chăm vào hình tượng bên trong các nơi quá ảnh. Nàng cố ý điều động càng nhiều tài nguyên, tìm được rồi khóa chặt linh năng chi đô nội bộ thiên không phi cơ chính xác thị giác, đem hình tượng bày tại màn ảnh chính bên trái. Vương Cơ Huyền dù bận vẫn ung dung mà liếc nhìn. Hàng loạt sĩ cờ tụ tập tại biên giới thành thị ba đạo sau phòng tuyến. Mặc dù không có cơ giới thể quân đoàn, cũng không có cường đại hỏa lực. Nhưng những thứ này ở sĩ si cỡ trong, có từng cái bị đánh dấu rồi có tên cường đại cá thể, nơi đây thậm chí còn có một số đã 2 30 năm không có ra hiện tại xã hội loài người lão nhân. Có khác một nhóm lớn sĩ si cỡ đỉnh đầu tên thống nhất là không biết. Mặt đối với sinh tử đại địch, linh năng chi đô nội bộ cũng là không kèm được rồi, có thể điều động chiến lực đều đã điều động. A, đúng, Lục Lao không núp núc. Bọn họ canh giữ ở yên lặng chi cầu nội bộ, cuối cùng vẫn cự tuyệt phó kiến cho ra ưu tú tác chiến phương án đại địa không ngừng rung động, các nơi băng nguyên mạng lớn mạng lớn sụp đổ. Không trung bắt đầu không ngừng rơi xuống thừa tất hỏa lực, bạo tạc mây hình nấm ngày càng dày đặc. Cái nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mẫu Đan đột nhiên mở miệng, "Trưởng quan, tinh đỉnh Bắc Gái đã phái người đem dược thảo đưa đến chấp đầu điểm, ta đã nhường cơ giới thể tiếp quản, lập tức đưa tới." Ừng, Vương Cơ Huyền gật đầu, cũng không nhiều đáp lại. Hắn uống địa tần suất càng ngày càng chậm, gặm hạt dưa tần suất có gia tăng, mặt đất vỏ hạt dưa dần dần tích lũy một tầng, nếu không phải hắn nhường Mẫu Đan giúp đỡ gặm hạt dưa lúc, Mẫu Đan rõ ràng có cường đại cánh tay máy, lại không nên dùng đầu lưỡi cùng răng đi để ép hạt dưa, Vương đạo trưởng cũng không trở thành tự mình gặm hạt dưa. Nửa giờ sau, nhật thú nhóm điểm đỏ sắp bao phủ phía ngoài nhất phòng tiến đột nhiên. Kiểm tra đến sóng địa chấn Dưới mặt đất xuất hiện cường đại linh năng phả lửng. Linh năng Trido Yên Lặng Chi Cầu xuất hiện không biết từ sáng. Phó kiến bên kia kỹ thuật viên lớn tiếng la lên. Mẫu Đan nhanh chóng điều ra rồi Yên Lặng Chi Cầu đỉnh chóp tình hình, chỗ nào xuất hiện một bóng người. Lão giả áo bào trắng, số 2 linh tu giả hoàn đả. Khóe miệng của hắn tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, hai tay giơ lên cao cao, phía sau xuất hiện mười mấy cái và bên cạnh hình lục giác, vậy mảnh liệt quang mang chính là theo hắn quanh người nở rộ đại địa đột nhiên kim sáng long lánh. Vương Cơ huyền không hiểu linh tu giả thủ đoạn, nhưng một chút có thể nhìn ra, bọn họ trước giờ bố trí cùng loại tu tiên giới trận pháp thứ gì đó. Giờ phút này chính rõ Hoán đã chủ trì kích phát, quang mang râm chảo, mặt đất xuất hiện một đạo thật dày màn sáng, màn sáng ngay lập tức bắt đầu không ngừng rung động. Dạ đại giao diện bên trên, đại biểu nhận thú màu điểm đỏ, đột nhiên dừng lại. Linh tu giả quả nhiên ẩn giấu rất nhiều tay. Vương Cơ miền đêm những thủ đoạn này nhanh chóng ghi xuống. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng nhường mỗ đan phân tích linh năng số liệu, cái phạm vi này cực lớn màn ánh sáng màu vàng tại nhiều chỗ khu vực đồng thời nổ nát vụt. Kim mảnh nát đầy đất. Hoán đã thân hình lảo đảo, sau đó ngay lập tức ổn định thân hình, hai tay hữu lực ép xuống, áo choàng đang không ngừng cổ động. Này dường như mới là của hắn sắc chiều. Tất cả linh năng chi độ xuất hiện từng đầu màu vàng kim trên đường, cả tòa thành thị giống như chính là một đại trận chỉnh thể đại địa truyền đến long long long chấn động âm thanh. Nhận thú nhóm lần nữa đụng đầu đầy bao. Chẳng qua, là Mộ Đan vụng trộm điều động thiên không điều tra cơ, đưa tới hoán đã rõ ràng đặc biệt nhất đại chiếu, vương đạo trưởng cũng nhịn không được phun tào rồi câu. Cái này thổ huyết, không chỉ thổ huyết ta, trong cơ thể hắn linh năng chỉ số còn không ngừng hạ xuống. Không phải, bọn họ tại linh năng chi độ kinh doanh nhiều năm như vậy, nuôi nhiều như vậy linh nô, đường đường số 20 tu giả đứng ra ngăn cản bình thường nhận thú ngầu tiên tông, trực tiếp thì thổ huyết. Đúng vậy đâu, Mộ Đan trước mắt cho dù thương thế hắn khôi phục trình độ so với Emina cô cao hơn rất nhiều, nhưng trong cơ thể hắn linh năng tổng lượng cũng là có hạn, nhận thú nhỏ quá nhiều rồi. Trưởng quan, cái này có cái gì không đúng sao? Vương Cương Huyền. Mộ Đan nói ngược lại là có đạo lý. Hắn hay là quá mức vào trước là chủ, đem linh tu văn minh tiểu này linh có thể đường về thủ đoạn, tương tự thành bọn họ tu tiên giới đại trận. Tu tiên giới đại trận đặc chất chính là ngưng trận chi lực mượn thiên địa uy năng được rồi, không có ghi chép thiết yếu. Hình tượng trong, hàng loạt nhận thú bắt đầu từ dưới đất tu ra, xông về phía trước xì cơ nhóm phóng tiến ại mỗi cái phương vị, gần ngàn đạo nhân ảnh đồng thời xông ra phòng tuyến, đón lấy nhận thú bắt đầu xung kích, các loại các dạng linh năng thủ đoạn đồng bộ bộc phát. Vòi rồng phá hủy nhận thú tràng, trên trời rơi xuống thiên thạch oanh kích nhận thú đầu. Cơ thể cường hành trắng nam trắng nữ điên cuồng quấn ngang. Cấp độ SF cởi cỡ cở trong lúc giơ tay nhấc chân, trực tiếp dùng linh năng sóng xung kích càn quét phía trước hàng loạt nhận thú nhỏ. Là cái này linh năng chiến tranh hình thái, không giống với Vương Cơ huyền nhìn xem gì vãng đạn hỏa tiến giữa sạch, chỉ cỡ nhóng tại phát huy thực lực bản thân, đến đối kháng nhận thú xâm nhập. Nay cho hắn nhìn xem đều có chút ít nhiệt với rồi. Linh năng Chido cũng là có hỏa lực phòng tuyến chỉ là kém xa J5 tương đại. Giờ phút này đạo phòng tuyến này cũng tại phát huy ảnh hưởng, phối hợp cường đại cấp sĩ cơ công kích nhận thú nhóm. Tiếp xuống nửa giờ, chiến tranh xu thế dường như đều là thiên về một bên. Nhận thú liên tục không ngừng địa xung kích về đằng trước, nhưng không đột phá nổi những kia quay trùng quanh cường đại cấp sĩ cơ tạo dựng hỏa lực chiến tuyến. Khắc phục ban đầu sợ hai sĩ cơ nhóm, đã dĩ khí phóng đại đáng tiếc, đây chỉ là nhận thú thăm dò. Cấp áp sĩ cơ bắt đầu có thứ tự thay phiên, bộ phận sĩ cơ tại mãnh liệt thi triển khả năng về sau, tự thân linh năng đã bắt đầu tiều không kịp. Mà nhận thú trong đám cử thú Siêu vương cấp cùng vương cấp đại nhự thú, giờ phút này chưa đang trạng. Băng Tần Trị Huy trong, có một nguyên soái nhịn không được cắn răng nghiến lợi mắng câu. Những thứ này còn chó đẻ linh nô. Nay có lực lượng nếu lấy ra cùng chúng ta phối hợp, sớm mẹ hắn có thể phản công nhự thú. Có nguyên soái trở về câu, năm ức dân số là bọn họ đàm phán kết quả. Băng Tần Trị Huy lần nữa trầm mặc. Lại mấy phút nữa, đột nhiên bắt đầu xuất hiện cao giai sĩ cơ tử vong. Vương Cơ huyền bỗng nhiên nói, những kia ngụy linh nô đang trạng. Mẫu đan thao túng phi cơ trinh sát tại các nơi tìm rất nhanh liền phát hiện, từng cái mặc trên người cùng loại nhận thú bên ngoài cốt làm thành áo giáp, nằm ở cao giai nhận thú phờ lưng, giống như và nhận thú hòa làm một thể, không ngừng phát động đánh lẻn. Hàng loạt bóng người tại văng nguyên thượng mèn sẽ đã bèn dựng, chỉ là hiện tại sử dụng siêu máy tính tính ra cho ra số liệu, thì có khoảng mấy chục vạn. Cao giai sĩ cơ nhóm bị đánh trở tay không kịp, không ít người trực tiếp triệt thoái phía sau, dẫn đến các nơi chiến trường sĩ cơ không thể không triệt thoái phía sau. Một ít vốn đang có lực đánh một trận sĩ cơ ngược lại lâm vào trùng đây, bị nhận thú ngẫu nhanh chóng bao phủ. Không có chút nào kỷ luật có thể nói. Bọn họ đạo thứ nhất phong tuyến, nhanh chóng tăng vỡ. Trần Ngon, Vương Cơ miền gãy đầu một cái ủ ổ sưởng 333. Nhận thú quan chỉ huy. Chương 333, nhận thú quan chỉ huy. Báo cáo. Linh năng Chido lui giữ đạo thứ 2 phòng tuyến. Linh năng Chido nội bộ kiểm tra đến cường năng lượng phản ứng. Linh năng bắt đầu phân tích. Trong bộ chỉ huy tiếng hô hoán, phối hợp với màn hình chính thượng và ảnh, ba phụ tiền tuyến tình hình chiến đấu kịch liệt. Linh năng Chido chiến tranh toàn diện đã bước vào cao độ chấn động giai đoạn. Nhận thú ngầu không ngừng đẩy về phía trước tiến, từng cái FC cờ đứng ra đảm nhiệm ngăn cản sóng biển đáng ầm, kết lực tiền có lẽ thuận lợi rút về đi, có lẽ bị nhận thú nhóm mai 1 Vương cấp nhận thú chưa đăng trạng linh năng chi đô đạo thứ nhất phòng tuyến đã tuyên cáo tấn tác. Chiến tranh tiền tuyến tổ chức tính, chỉ cờ ý chí chiến đấu, thành linh năng chi đô tử huyệt. Cũng may linh tu giả xuất thủ lần nữa, Tiên Lặng chi cầu khu vực bạo phát ra cường đại sóng xung kích, linh năng chi đô bên ngoài nhận thú màng lớn màng lớn bốc hơi, kiến trúc tổn hại vô số kể, chỉ cờ nhóng lần nữa đoạt lại rồi đánh mất chận điện. Hai bên liền triển khai như vậy đánh giằng co. Ngụy Linh nô vòng qua loại người quân phương trợ giúp hỏa lực phòng tuyến, xem lẫn tại nhận thú trong đám, cực lớn uy hiếp đến những kia chân linh nô. Robot không ngừng rơi xuống dày đặc điểm sáng. Mặt đất đồng dạng dâng lên từng quả xanh biết quân cầu, những điểm sáng kia trên không trung liền bắt đầu không ngừng bị dẫn bạo đặc biệt rực long nhóng giả thiên thế nhật. Loài người chiến cơ nhóm không ngừng bỏ cuộc từng mảnh từng mảnh không được. Nguyên bản còn đang ở phun tạo linh tu giả cùng sĩ cơ băng tần trị huy, đã chỉ còn ngắn gọn, chính xác trao đổi thông tin. Vương Cơ Huyền ở xa dê hai biên giới y nguyên có thể cảm nhận được loại đó cảm giác cấp bách. Hắn cũng bắt đầu tự hỏi, nếu linh năng chi đô hủy diệt, loài người chín đại tổng hợp trên khu, có thể tại cuồng bạo nhận thú ngẫu hạ kiên trì bao lâu đáp án cũng không là quan. Trưởng quan, mẫu đang hỏi, có phải linh tu giả muốn từ bỏ linh năng chi đô? Có khả năng Vương Cơ huền ngón tay gõ nhìn Huệ Thái Dương, nhưng bây giờ cảnh có khả năng là bọn họ còn đang ở quan sát, linh thực lực của tu giả khôi phục tốc độ, cùng bọn hắn khống chế linh nô số lượng mật thiết tương quan, bọn họ thật không dễ dàng ở địa cầu gây dựng một đoàn linh nô đại quân. Đạo trưởng thanh âm đảm thoại uy mật mà dừng. Hình tượng trong đột nhiên xuất hiện mãnh liệt quang huy, chiếu sáng bao trùm tất cả linh năng chi độ thứ nhất, thứ hai đạo phòng tiến khu vực. Xuất thủ vẫn như cũng là lão giả áo bào trắng hoàn đả. Những tia sáng ngời chiếu xạ trên người của sĩ cơ, chỉ cơ liền phản phất bị điên cuồng, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, từng cái lâm vào điên cuồng trạng thái, bắt đầu đối với kia không nhìn thấy bờ nhận thú ngẫu tấn công mạnh. Làm sĩ cờ nhóm bởi vì e ngại mà không ngừng lui bước, có gọi, lưu lực bảo mệnh, tất cả chiến tuyến rất dễ bại co lại. Làm chiến tuyến bại co lại, rất nhiều sĩ cờ không kịp phát huy ra ba thành lực đạo, rồi sẽ bị nhận thú ngầu trực tiếp ba phủ. Nhưng kịp sĩ cờ toàn tuyến tự chiến, mặc dù không đến mức để bọn hắn bộ phát ra không thuộc về mình lực lượng, lại có thể khiến cho bọn hắn thực lực đạt được phát huy đầy đủ, trước sau cương vị luân chuyển thay thế cơ chế cũng có thể phát huy trong ảnh hưởng. Chiến trường lại ổn định. Cao gia sĩ cờ nhóm không ngừng giống to, đủ loại kiểu dáng khả năng nhìn xem nhân hoa mắt đã muốn xông ra đạo thứ hai phòng tuyến nhận thú ngầu bắt đầu liên tục bại lui. Bốn phương tám hướng Mấy vạn trung giai Gypsy cờ gia nhập chiến cuộc. Tỷ cờ nhóm bắt đầu nếm thử đi đoạt lại đánh mất chật địa. Chính lúc này, phe nhân loại viện trình hỏa lực trợ giúp đã bắt đầu ném tặng, không trung xuất hiện số lớn máy bay ném bom nhỏ, trước đây và phi hành nhận thú dây dựa trên cơ nhóm đột nhiên bắt đầu tấn công mạnh. Cực chiến nửa giờ, đạo thứ nhất phòng tuyến vẫn thật là bị linh năng chi đô đoạt lại đi. Nơi đây đại giới chính là số 2 linh tu giả hoàn đệ, giờ phút này đã tại yên lặng chi cầu ngay phía trên sân khấu ngồi xuống, bắt đầu trực tiếp thu nạp phía dưới quỳ hơn 10 người linh nô thể nội linh năng. Hoàn đệ thủ đoạn là có kéo dài tính Chỉ cơ nhỏ mặc dù còn có một chút e sợ chiến, nhưng giờ phút này cũng không né chiến ý, trưởng quan Mộ Đan nhắc nhở, Lục Lao yêu cầu và Phó Kiên tổng tư lệnh mở điện. Ừm. Xem xét. Vương đạo trưởng ngay lập tức theo ngồi liệt biến thành đang ngồi, liền phảng phất người khác cũng có thể trông thấy hắn như vậy. Phía trước hình chiếu màn hình trong, Lục Lao đồng bộ ra kính, cùng nhau mặt đen lên hướng ra phía ngoài trợn mắt nhìn. Bọn họ sáu cái lão đầu phảng phất là muốn đem Phó Kiên chừng chết. Phó Kiên trầm ổn giọng nói truyền đến, bên ta đã tại đem hết toàn lực trợ giúp, quý bộ có thể còn có cái gì muốn dặn dò. Phó Kiên. Hai lão đầu nhíu nhác. Ngươi thả chúng ta ra ngoài. Trận chiến tranh này cần chúng ta. Bọn họ Vương cấp nhận đàn thú lập tức bắt đầu tiến công. Không có chúng ta 6 cái SS chiến tuyến là không phòng được. Mâu thuẫn của chúng ta đó là nội bộ mâu thuẫn. Hiện tại là muốn với nhận thú tiến hành chiến tranh. Phó kiến ngươi rằng này, chúng ta muốn bẩm báo chiến minh, chúng ta muốn bẩm báo tinh tế tòa án. Trước màn ảnh lớn, Vương Cơ hờn nhịn không được nhìn về phía Mộc Đan, có tinh tế tòa án sao? Linh tu Văn Minh khẳng định là có a, Mộc Đan cũng không xác định. Phó kiến giờ phút này ngay tại bộ tổng chỉ huy, mỗi tiếng nói cử động đều luôn chú ý một chút, không thể trực tiếp mở miệng chảo vúng. Do đó, hắn đưa tay làm thủ thế Với ở bên cạnh hắn Đông Phương Chính Hoàng về phía trước bước ra một bước, Đông Phương Chỉ Huy quan so với chín tháng trước gầy gò một chút, ánh mắt sắc bén như chim ưng, giọng nói to như trống cổ, tức giận nói: "Các ngươi lần đầu bị vây công liền chịu không được sao? Chúng ta chín đại tổng hợp chiến khu, đối mặt nhận thú vây công đã mấy chục trên trăm năm. Mỗi lần chúng ta đối với các ngươi tiến hành cầu viện, các ngươi là bực nào ngạ mạn, cỡ nào kéo dài, khi nào phái ra qua các ngươi hạch tâm lực lượng? Hiện tại chúng ta đã tại tận cố gắng lớn nhất trợ giúp các ngươi, các ngươi lại còn dám nhắc tới điều kiện." Phó Kiên hơi đưa tay, Đông Phương Chính Hoàng sau khi chào lui, Lục lão bên đấy Tối bảo trì bình thản thái thị tưng, giờ phút này chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thái thị tưng nói, trước mắt thế cục xác thực bất lợi cho chúng ta, Phó Kiên, ngươi cần điều kiện ra sao mới có thể để cho chúng ta sáu cái tham dự vào trận chiến tranh này. Nhượng nhận thú đến các ngươi kia, lại so với các ngươi ra ngoài cảnh có chiến thuật hiệu quả. Phó Kiên lạnh nhạt nói, các ngươi đã từng phạm phải cố gắng phá vỡ loài người tội ác, trận chiến tranh này nếu như ta cho phép các ngươi rời khỏi lao tù, chờ đợi loài người chính là gần với nhận thú tai hại nguy hiểm. Đây là ta sao danh rồi cuối cùng. Các ngươi sáu cái lực sát thương, cũng không như một máy bay ném bom chúng đội. Vũ khí của chúng ta hiệu suất đã so với 50 năm trước tiến bộ rất nhiều. Đừng lại phát kiểu này không có ý nghĩa trò chuyện. Phó Kiên, Phó Kiên ngươi muốn làm loài người tội nhân không? Hôm nay nếu linh năng chi đô bởi vì ngươi hạn chế chúng ta sáu cái mà để trệ, ngươi là muốn đối loài người tạ tội. Ngươi là muốn tạ tội. Phó Kiên, Hừ. Trên màn hình lớn quang ảnh tiệm thước, trò chuyện đã chúng đoạn. Phó Kiên rất bình tĩnh địa xoay người, tiếp tục quan sát chiến cuộc, thỉnh thoảng phát ra một ít chỉ lệnh đơn giản. Trọng tư lệnh. Hai tiểu cỗ nhận thú bắt đầu tiến công bình dân chuyện gì lối đi. Trung tâm chỉ huy bộ không khí lần nữa ngừng trệ. Vô Kiên cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Trước mặt hắn trên màn hình lớn, từng dãy đặc chủng lượng cơ xe, đến không hết tiểu cũng phi hành tái cụ, chính ở trên băng nguyên phi tốc đi tới, liên tục không ngừng địa phóng tới xa xa đây là tập hợp chín đại tổng hợp chiến khu cùng linh năng chi đô nội bộ vận chuyển lực, mới có thể chế tạo hùng vĩ cảnh tượng. Rõ ràng, nhận thú trước đây lựa chọn tránh đi phía khu vực này, chúng nó cố ý tránh vô cùng kích thích loài người quân phương, cũng nghĩ sử dụng quân phương và linh năng chi đô mâu thuẫn. Binh dân lại nhiều, đối với nhận thú mà nói cũng không tạo thành nguy hiểm. Nhưng bây giờ, nhận thú chính diện thế công là khó, đột nhiên liền bắt đầu thay đổi hướng súng. Phía trên phi hành tái cụ còn tốt, phi hành nhận thú tạm thời không cách nào đến mảnh này không vực, có thể lại biểu hiện trên màn ảnh mảnh này đội xe, xác suất lớn là chết chắc chắn. Phó Kiến nói, làm hết sức tiến hành hỏa lực trợ giúp. Đúng. Vương Cơ Huyền Châu đạo trưởng hơi suy nghĩ, thông suốt đứng dậy. Nếu như là cứu vớt những bình dân này lời nói, hắn ngược lại là có thể làm chút gì. Nhận thú thân thể, có thể chịu được dùng một lát. Dung dị hồn khống chế loài người, cùng dung dị hồn khống chế nhận thú, hoàn toàn là hai khái niệm. Vương Cơ Huyền trước đây chơi chiến côi lúc, chỉ cần hơi thích đứng hạ, thân cao, cùng, lực lượng cảm giác có thể thoải mái khống chế chiến khôi, tâm thần tại chiến khôi cùng bản thể trong lúc đó hoán đổi, cũng không tổn tại cái gì chỉ trẻ cảm giác. Nhưng hắn dùng dị hồn khống chế giả trong này. Một nháy mắt như là cảm giác chính mình bao dài rồi mười mấy khoả nhấc cậu, nhiều một đống tứ chi, lục phủ ngũ tạng cũng đầy đủ mất đi hiệu lực, phần bụng còn có một cái to lớn cái sợi. Làm như vậy nhiều lần, Vương Cơ Huyền đều sợ chính mình thành bệnh tâm thần, đạo tâm đều có khả năng nhận ô nhiễm. Từng có lần trước kinh nghiệm, Vương Cơ Huyền lần này quen thuộc rồi, dị hồn trực tiếp mở ra lão tổ phi hạch tâm mạch kín, che đậy tự thân vị trí, thuận lợi tiếp vào giả trong này giao lưu internet. Từng cái không ngừng lặp lại đơn giản âm tiết qua lại chuyền lại. Vương Cơ huyền cẩn thận tiếp nhận trong chốc lát, ngay lập tức bị hải lượng thông tin sông hoa mắt váng đầu. Già trong này mỗi giây xử lý thông tin mật độ, vừa xa náo người. Nay 7 con già trong này cũng không phản ứng hắn cái này mới trùng. Chúng nó đang chỉ huy số lượng khủng lô nhận thú ngầu tiến về phía trước công, tiểu này quy mô hộ chiến, cần ít nhất 4 cái già trong này mới có thể bảo đảm toàn thể nhận thú nhóm nhìn giữ đồng bộ cân đối. Tiếp xuống làm thế nào? Trực tiếp phát ra đề xuất, xin chúng nó không nên tiến công những kia bình dân. Con thứ 8 già trong này, mở miệng lập trường là cái gì? Giả trong này chỉ là lo dịp cách tự hỏi cùng nhân loại khác nhau, mà không phải gốc, chỉ cần mở miệng cầu tình, kia chẳng phải bại lộ. Tim bọn hắn lắc lư một chút, phân tích thả đi những bình dân này càng có lợi hơn tại nhật thú. Cũng làm không thông. Chủ yếu cũng không cách nào giải thích, con thứ 8 giả trong này, tại sao muốn bảo hộ nhân loại động cơ hử? Có rồi. Vương Cơ liền nhanh chóng xuất ra đối sách, bắt đầu truyền lại thông tin, một cái thông tin bắt đầu bị không ngừng lặp lại ta đến báo thủ loài người. Ta đến báo thủ loài người. Bảy, hạ tình lượng. Có giả trong này cho đáp lại dự Vương Thỉnh Tao phán đoán, là lãnh đạo chúng ta nhật thú, cấp cho thú thần gián luôn tiền đề. Vương Cơ Huyền tang nghĩ phát tiết, có thể lý giải. Chúng ta dạy ngươi làm sao tiến hành chiến trường chỉ huy. Lít nha lít nhít thông tin như dòng lũ sông vào Vương Cơ Huyền dị hồn đầy lòng, Vương Cơ Huyền bản thể bắt thịt cả người có có mấy lần. Nếu không phải hắn bây giờ đã kết thành kim đan, nguyên hồn thai nén tại kim đan trong, hắn cũng có thể bị nguồn tin tức này dòng lũ sông thành kẻ ngốc. Vương đạo trưởng không dám nhiều chậm trễ, cưỡng ép thu nạp những tin tức này, coi như đây là đang tu hành một loại mới thuật pháp. Bên trong có rất nhiều thứ, không cách nào theo hắn tư duy logic đến đã hiểu. Nhưng khi Vương Cơ Huyền theo nếp làm theo, đơn giản hóa thành mấy bước An Trọng nháy mắt nhìn thấy một mảnh phát sáng đồng ruộng. Bảy cái hư ảnh tiểu ngồi tại đồng ruộng biên giới, nhìn chăm chú đồng ruộng tượng không ngừng phát sáng của sáng. Vương Cơ Huyền nhanh chóng xem hiểu. Mảnh này đồng ruộng chính là nhận thú tộc đàn miêu tạ ra toàn bộ chiến trường môi trường, tất cả nhận thú, theo design cơ sở nhận thú đến vương cấp nhận thú, tự thân trố bắt được thông tin, đều bị chỉnh hợp đến khu này đồng ruộng. Những kia tráng kiện cổ sáng đại biểu siêu vương cấp cùng vương cấp nhận thú, đồng ruộng trung tâm nhất, là một mảnh âm trừng không gian, chính là nhận thú lần này vây kín chi địa, linh năng chi đồ. Vương Cơ Huyền tối đầu mắt nhìn chính mình hư ảnh. Phát hiện ra này bảy cái nhân cách hóa giả trong này hư ảnh không khác nhau chút nào, thế là lớn mật về phía trước, ngồi ở tít ngoài rìa vị trí. Hắn chằm chằm vào đồng ruộng nhìn mấy lần, nhanh chóng đem ánh mắt rơi vào rồi một chỗ góc ngách khu vực. Tâm thần hơi động một chút, theo giả trong này nhóm truyền thụ cho cách, Vương Cơ Huyền lặng lẽ trôi dạt đến trên vị trí này phương, chú ý tập trung, tối đầu quan sát. Bảy. Vương Cơ Huyền trước mặt đột nhiên nhiều đến không hết thị giác. Tất cả nhận thú đều tranh nhau chen lấn muốn cùng hắn cùng hưởng thị giác. Hắn bản năng muốn nôn mửa, cơ thể xuất hiện bản thân bảo hộ phản ứng, lại dựa vào pháp lực bảo hộ bản thể, cưỡng ép trấn áp loại bản năng này phản ứng. Sơ dự hạn chế, tìm đúng mục tiêu, Vương Cơ Huyền chỉ là chậm chậm vào nơi đây lớn nhất con kia có sáng, đó là một đấu vương cấp nhận thú, tiềm ẩn dưới đất hành động. Lần này cuối cùng hoàn thành thị giác quá độ. Giờ phút này, Vương Cơ Huyền bản thể khống chế dị hồn, sử dụng dị hồn khống chế giả trong này cơ thể, sử dụng giả trong này cơ thể bức vào cái này nhận thú chỉ huy internet. Lượng quanh một vòng lớn, tư duyệt đều nhanh xuất hiện kéo dài, hắn cuối cùng có thể phát huy một chút tác dụng. Nhận thú nhóm đã đang trùng kích chạy trốn lộ tuyến. Từng cái nhận thú giao trì đã giơ lên, tại đây đấu vương cấp nhận thú, tự chủ, ra lệnh tốc dục dưới, muốn giết chết tất cả loài người cá thể. Giả trong này cũng không có khả năng giữ giữ chiến trường thao tác rất nhỏ, tiến công loài người sinh mệnh lũi đi mệnh lệnh, là đầu này vương cấp nhận thú hạ đạt dừng tay. Đại biểu nên vương cấp nhận thú cổ sáng nhẹ nhàng tiếp thước, đã muốn xông vào loài người trận doanh nhận thú nhóm, trong nháy mắt trên mặt đất, dưới mặt đất cấp bách phanh lại, có chút mờ mịt bồi hồi. Vương Cơ Huyền đột nhiên cảm nhận được bên cạnh ánh mắt. Bảy con giả trong này đang nhìn chăm chú hắn không muốn giết chết bọn hắn. Vương Cơ Huyền phát ra chỉ lệnh, bảy con giả trong này bắt đầu lặp lại chỉ lệnh, thông tin bắt đầu trôi chạy trao đổi đạo trưởng rất tỉ mỉ. Hắn chỉ là tại niệm thử, cùng lắm là bị nhìn xấu, sau đó chính mình trực tiếp đi đường. Mà giờ khắc này, Vương Cơ Huyền nhớ lại Trịnh Sĩ đa trạng thái tinh thần. Hắn đơn giản tiến hành bắt chước xưa đuổi bọn họ, đe dọa bọn họ, tra tấn tinh thần của bọn hắn, nhuộm thân thể của bọn hắn hảo hảo đi tiếp nhận ngụ tiểu này sắp tử vong lại không cách nào tử vong đau khổ. Dung khẩu khí của các ngươi đối bọn họ chậm rãi hà hơi, để bọn hắn run rẩy để bọn hắn khóc ròng ròng. Ha ha ha ha, ta muốn thông qua miệng của các ngươi màng thấy cảnh này. Xua đuổi bọn họ, ta muốn nhìn thấy trên mặt bọn họ sợ hãi. Ta yêu thích tiểu này sợ hãi. Một bên bảy giả trong này hư ảnh, đưa thuần nhận thú nhóm đã bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Sau đó Phe nhân loại kinh ngạc phát hiện, trên chiến trường xuất hiện có chút không thể tưởng tượng một màn. Này hai tiểu cỗ vợt tới linh năng chi đô xuôi nam sinh mệnh lưới đi phụ cận nhận tú nhóm, tại bỏ ra thương vòng to lớn về sau, vợt tới bọn họ dùng vết bánh xe đánh dấu ra ba nguyên, đường cái, bên cạnh, đối những kia không có năng lực phản kháng, cỗ xe bắt đầu lóng tư thế. Ha, ma ma. Trong cửa sổ xe hài tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hàng loạt đội xe liều mạng gia tốc, nhận tú nhóm tại đường cái bên cạnh không ngừng nhảy gọi. Ươ giao chi, lộ ra được giắt hút cùng răng nọn, như là đang nhảy lại thần. Mà ở dài trong này trung tâm chỉ huy Vương Cơ liền bị ép biểu diễn bị điên, đại biểu hắn hư ảnh ở chỗ nào không ngừng cười ha ha. Một bên bảy già trong này đơn giản trao đổi hạ ý kiến hắn hình như, so với chúng ta đều muốn tản nhẫn, đây là tản nhẫn tinh thần ô nhiễm trực công kích. Đáng thương vật nhỏ, thật không biết loại người đối với hắn làm cái gì, mới có thể để cho hắn tức giận như vậy. Nhường hắn phát tiết đi. Đứa nhỏ này quá đáng thương, nhường chính hắn chơi đi, hắn có thể ngắn như vậy thời gian học được chỉ huy, có rất không tệ thiên phú. Đem Linh Tu dạ bước đi ra. Chương 334. Bị ép hạ chàng thần cầu phiếu cầu đợt trước. Chương 334. Bị ép hạ chàng thần cầu phiếu cầu đợt trước benda có thể vì các ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Vương Cơ Huyền quan sát đến những kia tại nhận thú nhìn chăm chú rút đi nhân loại bệnh nhân, đạo tâm nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Chẳng qua, hiện tại hắn có thể với bảy con giả trong này trực tiếp giao lưu, nhưng ý niệm này cũng không dám suy nghĩ nhiều, chờ chúng nó bảy cái không còn quan tâm bên này, đạo trưởng vội vàng điều chỉnh tầm mắt, không còn quan tâm ký cảnh bên ấy, bắt đầu biểu hiện ra đối với tất cả chiến cuộc hưng thú ngươi còn chưa đủ thành thục, muốn nhiều học tập. Hai cái thông tin bị lập đi lặp lại đề cập. Vương Cơ Huyền, ta đang quan sát cùng tổng kết. Bảy con giả trong này liền không lại phản ứng hắn, theo kế hoạch của bọn hắn từng bước thúc đẩy, từng bước tạo áp lực. Cục bộ chiến trường nhất thời đứng mất, cũng không để bọn chúng có bất cứ ba động gì. Vương cấp nhận thú và siêu vương cấp nhận thú, sắp tập thể hiện thân, xuất lĩnh chủ mật nhất một đợt nhận thú ngẫu, xung kích linh năng chi độ. Hiện tại chiến trường, liên phảng vất hải khiếu tiến đến tiền bình tĩnh. Vương đạo trưởng ở bên lẳng lặng quan sát một hồi, đột nhiên cảm giác, chiến trường này thị giác còn rất khá. Muốn nhìn chỗ nào thì nhìn xem chỗ nào, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hắn có thể với một con bình thường nhận thú hô động, mượn cảm giác của nó khí quan quan sát môi trường. Cũng được, trực tiếp đối với Vương cấp nhận thú truyền đạt mệnh lệnh một ít nho nhỏ chỉ lệnh, Vương cấp nhận thú rồi sẽ tại chật hẹp trong thông đạo dưới lòng đất, làm ra các loại thái quá tư thế. Mượn cơ hội lần này, Vương Cơ huyền đối với nhận thú đã hiểu khá sâu hơn rồi. Hả? Bần đạo đã hiểu cái đồ chơi này để làm gì a? Hắn ở đây khắp nơi lắc lư một vòng, lại nhìn một chút sinh mệnh lũi đi bên ấy. Nguyên bản tiến lên hai tiểu cỗ nhận thú nhóm, đã bị quân đội nhân loại hỏa lực xô đuổi, sinh mệnh lũi đi khôi phục rồi thông suốt, này bảy con giả trong này cũng không trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh công kích sinh mệnh lũi đi chỉ lệnh. Nếu Vương Cơ Huyền có thể về phía trước lệnh mệnh lệnh của bọn Hán Nội Dung, rồi sẽ phát hiện, chúng nó đúng là cố ý bung ra một cái thông lộ, làm cho nhân loại bình dân hắn kéo dài chuyển đi, dùng cái này đến sử dụng nội bộ nhân loại trận doanh mâu thuẫn. Chúng nó hành động lần này mục đích chính là bắt lấy Quang Minh trì vực 302. Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi, Vương Cơ Huyền bắt đầu khâm phục báo công nhân Mộc Váp. Trải qua lần trước 9 tháng bế quan, hắn đã sơ bộ nắm giữ nhất tâm lượng dụng chi pháp. Dị hồn bên này đánh cấp tình báo. Bản thể ngay tại bên kia, đem nhận thú lúc nào phát động toàn diện công kích, cùng với công kích trọng điểm khu vực, thông qua mỗ đang truyền lại cho Phó Kiên Vệ phân phó kiến có thể hay không chia sẻ tình báo cho linh năng chi đô, đó chính là phó kiến tổng tư lệnh chính mình cần quyết định vấn đề. Gia trong này nhóm tất nhiên là sẽ không nghĩ tới, chúng nó trong mắt tiểu bác vừa thức tỉnh mới cá thể, nhưng thật ra là cái lão lũ. Vương đạo trưởng bên này chơi chính vui vẻ, đột nhiên tại nơi phiến, Đồng Duộng, ở giữa hình khuên âm u khu vực, phát hiện một ít yếu ớt nhưng dày đặc điểm sáng. Cái đó âm u khu vực đại biểu là linh năng chi đô. Chút ít này yếu lại dày đặc điểm sáng, tựa hồ là nhân thú cá thể, phê náo trùng khống chế FCK, si hay là âm thầm ẩn nốt bước vào linh năng chi đô ngụy linh nô. Hắn một chút phía dưới trầm rãi nhẹ nhàng đi qua, nếm thử thay vào một ánh sáng yếu ớt, điểm, rất nhanh liền một hồi buồn nôn, các loại sinh lý khó chịu. Hắn tiến nhập bộ nội tạng. Nói đúng ra, là tiến nhập phệ não trùng thị giác, bám vào não người trồng, tiếp quản rồi thân thể của một cái nhân loại, lạnh lùng quan sát thế giới loài người. Vương Cơ liền kém chút thất lộ ra. Hắn vội vàng rút đi dị hồn, đạo tâm thật lâu phập phồng. Loại đó dùng trùng khống người cảm giác so với trực tiếp dị hồn khống chế chiến thôi, muốn phức tạp rất nhiều, cũng trong tiềm thức cường hóa, ta là trùng, ý thức. Vương đạo trưởng kêu cơ, cơ đầu. Trưởng quan, Mộ Đan Ân cần địa ngồi xổm ở một bên. Ngài sắc mặt rất khó coi. Liễu Linh, Lô Mãng, để cho ta chậm rãi. Vương Cơ Huyền nôn khan rồi vài tiếng hướng về sau tựa ở trong ghế, cũng không nhìn tới trước mặt già trong này thi thể. Mẫu Đan chạy tới lấy ra thanh thủy đạo trưởng Mặc Niệm thanh tân quyết, đem những kia út út mở mở hết thảy ném sau, hắn còn có một bãi Phật môn quên mất kinh có thể quên mất một ít chuyện không vui. Chẳng qua, những thứ này cũng coi là trình độ nào đó đạo tâm lịch luyện, Vương Cơ Huyền cũng không có quên lại đoạn này ký ức. Linh năng chi đô nội bộ vẫn tồn tại rồi hàng loạt phệ nào trùng khống chế cá thể, có rất nhiều là nhân loại bình thường, không có sức chiến đấu, nhưng có thể sưu tập tín báo. Vương Cơ Huyền nhanh đến tiếng nói, "Chuyện này hay là chỉ bẩm báo cho lão phó, nhưng chính hắn quyết định có phải hay không cùng hưởng cho linh năng chi đồ." "Không được, để cho ta chấp giải, thật là buồn nôn." Mộ Đan Ân cần địa ôn nhu hỏi, "Những kia côn trùng vô cùng buồn nôn sao?" "Không phải, Vương Cơ Huyền lắc đầu, rất khó giải thích, tựa như là một loại vô thức bản thân bảo hộ." Hắn mắt nhìn trước mắt hình chiếu màn hình, nỗ lực hồi phục xuống trạng thái. Chiến trường đã tiến nhập giai đoạn thứ hai, hàng loạt vương cấp nhận thú cùng siêu vương cấp nhận thú bắt đầu đồng thời đăng tràng, loài người chờ đợi đã lâu hỏa lực bắt đầu nếm tạo. Mà Vương Cơ Huyền giờ phút này đã hiểu rõ Hôm nay những thứ này vương cấp nhận thú đều có thể tự vong. Mục đích của bọn nó chính là tiêu hao. Bước ra linh tu giả, Tiêu Hao linh tu giả, sau đó triệu hoán mới thú thần, bắt lấy này ba tên quang minh chi vực nghị hội đỉnh linh tu giả, mở ra thuộc về nhận thú văn minh thời đại huy hoàng. Chiến tranh độ chấn động lại không ngừng đẩy cao. Vương Cơ huyền hai tay phi tốc bẩn, tự thân đã không có trở ngại, hắn chuẩn bị lần nữa hoán đổi trở về. Trưởng quan, ngài vừa nãy cơ thể không ngừng co quắp, cơ thể các hạng số liệu cũng không quá tốt. Mộ Đan có chút bận tâm nhắc nhở. Mặc dù ngài có thể cầm tới những tin tình báo này rất trọng yếu, nhưng đối với tất cả chiến cuộc mà nói, thực ra rất khó có rõ ràng giúp đỡ. Đây là vẫn tài nguyên và số lượng so đấu, nhân tố là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. "Ừm, ta biết." Vương Cơ Huyền đáp một tiếng. "Phía sau ta lại chú ý, không tới quan sát những kia vệ náo chủng, còn có những cơ sở kia nhận thú cơ thể, đi làm những kia vương cấp nhận thú cũng không tệ lắm." Hắn đột nhiên cười một tiếng, "Ta còn muốn nhìn, nếu linh tu giả bị buộc hiện ra, ta thì khống chế một đầu vương cấp nhận thú cùng hắn so chiêu một chút, cơ hội khó được, dù sao chúng ta kiểu này rảnh coi cách thức" không biết khi nào liền có khả năng bị nhận thú chữa trị. Mẫu Đan còn muốn quên nữa, Vương Cơ Huyền đã nhắm mắt rung thận, hắn trước mặt già trong này cơ thể đã xuất hiện thiện tiện vùng sáng. Được rồi. Mẫu Đan có chút lo lắng địa đứng ở một bên. Nàng không thích không biết, mà trưởng quan có đôi khi vô cùng thích thăm dò không biết. Còn chưa được vài phút, Mẫu Đan tiếp tục cho tổng tư lệnh truyền lại tin báo. Đúng. Vương Cơ Huyền lần này học thành thật rồi. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa đi cùng Hượng Vệ Nạo Trùng thị giác, mà là lựa chọn đi theo bảy vị tiền bối bên cạnh, nghiêm túc học tập làm sao chỉ huy nhận thú nhỏ. Hắn vẫn đúng là học được rồi một chút cùng loại binh pháp thứ gì đó. Liên tục không ngừng tình báo đưa đến phó quân trong tay, phe nhân loại bắt đầu tính nhắm vào tiến hành tài nguyên điều tiết khống chế, mặc dù tổng thể tăng phúc không tính quá lớn, nhưng cũng tính đột nhiên đạt được một chút ưu thế đó cũng không phải biện hộ cho báo đối với chiến tranh mà nói không trọng yếu. Mà là trước đó, loài người thông qua chính mình khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đã thăm dò đến rồi nhận thú nhóm mỗi cái động tĩnh, vương cơ huyền bên này chỉ có thể là một chút bổ sung đại chiến càng phát ra kịch liệt. Theo vương cấp cùng siêu vương cấp gia nhập chiến trường, loài người cất dấu hỏa lực cát chửi bài ra hết, tất cả chiến tuyến đều lâm vào một cái biển lửa. Từng đầu cự thú bao vây lấy Lít Nha Lít Nhít Dê Gia Nhận Thú, bước qua hỏa diễm, phóng tới Linh Năng. Vương Cơ hiện giờ phút này cũng hưởng rồi một đầu siêu vương cấp thị giác, chỉ là lạnh lùng quan sát, không tới ra lệnh. Hắn đã tìm được rồi vừa qua, tiêm thức tán động, thủ đoạn, tưởng tượng thành chính mình đang phó kiến loại cực lớn cơ giáp quang điều khiển, đồng dạng cũng là đang quan sát chiến trường. Cái này khiến hắn theo loại đó nôn khan cảm giác trong minh bạch phóng ra. Linh Năng Chi Đô cùng nhận thú ngầu chiến tranh rất nhanh đến gay cấn. Hai bên dường như là đang tiến hành một hồi đánh giằng co. Phương nào lâm vào quyết điểm, rồi sẽ đổ nhập càng nhiều binh lực cùng tài nguyên. Cuối cùng Số lớn cấp độ SF xì cỡ cùng cấp FC xì cỡ đang tràn, đánh lén vương cấp nhật thú, trực tiếp giết mặc vào một mặt vòng vây đây đã là linh năng chi độ lực lượng cuối cùng. Nhưng xì cỡ nhóm không kịp nhảy cống hoan hô, chiến trường hậu phương xuất hiện lít nha lít nhít ảnh, mấy vạn tên cao giai ngụy linh nô chợt phát hiện thân, dùng 20 người làm đơn vị kết thành tụ quần, bao vây nhóm này cao giai xì cỡ. Những thứ này ngụy linh nô chỉ làm một chuyện, tự bạo, tự sát thức công kích, không ngừng dùng động tinh hạch linh năng. Dực rỡ liên hoa ở trên mặt đất liên tiếp nở rộ, bọn này cấp S, cấp độ SF xì cỡ rất nhanh trọng thường, phía trước lại truyền đến run rẩy cánh tiếng vang. Từng đầu hình thể cũng không tính không lỗ, nhưng thể nội linh năng tuyệt đối tại vương cấp tiêu chuẩn, cuối cùng, giai, Đạt Dị Long đồng thời đang trạng. Chúng nó bắt đầu đối với nhóm này, xỉ cỡ triển khai cao siêu vận tốc âm thanh lao xuống, từng cái linh nô bị xem như bom ném xuống rồi đây là nhận thú học tập nhân loại chiến cơ nhóm vệ tạc. Vương Cơ Hiền vẫn thật không nghĩ tới sẽ có một chiêu này, hắn cho phó kiến trong tình báo cũng không có đề cập. Nhưng không sao, hiện tại xuất hiện thương vong là bọn này, linh tu giả trái tim bộ đại tướng, trình độ nào đó cũng là địch nhân của hắn. Trận chiến tranh này theo Vương Cơ Hiền, cũng bất quá là nhận thú với linh tu giả tại chó cắn chó thôi, đạo trưởng hiện tại càng ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí bản thể đã tiện tay cầm lên một bình rượu biaướp lạnh, bắt chéo chân, bắt đầu nhàn nhã xem thịt. Cấp FC cỡ xuất hiện 10 người trở lên tử vong, dường như mỗi cái mang hương. Vương Cơ Huyền còn phát hiện rồi một thú vị hiện tượng, trường phái tự nhiên xỉ cỡ giúp đỡ lẫn nhau, thống trị phái FC từng người tự chiến. Hắn chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc, Tinh Đình Bắc Gái, mặc vào một bộ da áo quần da Tinh Đình Bắc Gái, là hậu phương đội thiết viện, đi theo mấy trăm người tạo thành đột kích tụ quân trong, cố gắng tới tiếp ứng bị vây nhốt đánh nổ sĩ cỡ. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được giúp một chút Tinh Đình Bắc Gái xúc động. Hắn ở đây chủ tiêu điểm chiến trường thả ra bất luận cái gì có quá nhiều tính mệnh lệnh, đều sẽ bị bảy con giả trong này phát hiện. Bần đạo chỉ là cái vô tình tình báo thu thập cơ thôi. Tinh đỉnh Bắc gái bên này rất nhanh lâm vào phiến phức, chẳng qua nhiều người tóm lại lực lượng đại, bọn này xỉ si cờ đánh đổi khá nhiều về sau, hay là và bị vây nhốt đám kia cao thủ tụ hợp, đón hắn nhóm triệt thoái phía sau. Sáu đầu siêu vương cấp nhận thú đã xuất hiện ở bọn họ lui trở về trên đường. Chúng nó đồng thời bắt đầu công kích. Bảy con giả trong này đồng thời phóng xuất ra rồi phụ tạm, đặt thủ mệnh lệnh tác chiến. Những kia cao giai xỉ si cờ trên đường rút lui, số lớn nhận thú bắt đầu tự sát thức tập kích. Vô cận dưới mặt đất xuất hiện ngụy linh nô lẫn nhau thôn phệ tình huống, ba cái ngụy linh nô quỷ trên mặt đất, cơ thể vỡ vụn, máu tươi như sóng triều, hạng tứ chờ ở bên ngụy linh nô cơ thể rồi sẽ đạt được cực lớn tạm thời tăng phúc, toàn thân nứt ra, mang theo đầy người vết máu, phóng tươi đám tiệu cao dài xỉ cỡ. Nhận thú thôn phệ tiến hóa hiện tượng. Vương Cơ huyền đái lòng âm thầm cảm thán, những thứ này linh nô quả nhiên chính là hình người nhận thú. Thế cục lần nữa vô cùng lo lắng, càng nhiều nhận thú giết tới đây, vương cấp nhận thú bắt đầu tập thể công kích, siêu vương cấp nhận thú không ngừng phóng xuất ra cường huyễn sóng xung kích. Nhận thú mắt thấy là phải đem nhóm này linh năng chi đô chiến lực mạnh nhất chôn vùi ở chỗ này đột nhiên. Vương Cơ Huyền bản thể bên thai nghe được Phó Kiên Lĩnh liên lạc, gấp giọng hô to: "Kiểm tra đến cường đại linh năng phản ứng, mà hắn dị hồn, tại già trong này trong thi thể, nghe được tái diễn thông tin hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Hắn đến rồi." Vương Cơ Huyền trong nháy mắt ngồi thẳng, mượn đầu kia siêu vương cấp nhận thú thị giác tự thân tới chiến trận, gắt gao nhìn chằm chằm linh năng chi đô khu hồi tâm, cũng là viên kia yên lặng chi cầu. Chiến trường giống như lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Thiên khung giống như biến thành màu xám nhạt, đột nhiên Một chùm kim quang theo hướng lặng chi cầu nợ rộ, kim quang này cũng không phải là chân chính quá mang, đó là một thân ảnh vọt tới trước thời gian lưu lại tàn ảnh quý đạo. Tốc độ của hắn nhanh đến không gian dường như xuất hiện và mẹo, những nơi đi qua không ngừng nổ ra từng tầng từng tầng bức tường âm thanh vọng. Tất cả vương cấp nhận thú đồng thời mở ra tự thân linh năng hộ thuẫn, toàn lực mở ra, không giữ lại chút nào, tất cả linh năng cung cấp hộ thuẫn. Nhưng giờ phút này, bọn chúng hộ thuẫn cùng dày đến mấy mét, mười mấy thước bên ngoài có tầng, đầy đủ khung có lựa điểm ảnh hưởng. Kim quang kia đột nhiên quạc qua, chưa hề trì trệ địa xuyên qua mười mấy con vương cấp nhận thú cơ thể. Những thứ này vương cấp nhận thú hộ thuần cùng thân thể đồng bộ vỡ nát. Vương Cơ Huyền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay lập tức hoán đổi đến rồi xa hơn một chút vương cấp nhận thú thị giác, thấy tận mắt, đầu này có thể ngăn cản loài người nóng hạch bom công kích quái vật khổng lồ chết đi. Nó bên ngoài cốt hướng vào phía trong sụp đổ, cơ thể như nếp vốn khăn trải bàn nhăn lại, cơ thể bất lực hướng một bên nằm vật xuống, thể nội mấy viên vương cấp tinh hải phanh hoạch... tạc, linh năng phun trào. Mạnh như vậy? Vương Cơ Huyền không lẩn tìm, rất nhẹ nhàng đã tìm được đạo kim con kia. Số 3 linh tu giả, Lý Đạt Tam bọn. Cái này tráng hán khôi ngô mặc toàn thân áo giáp màu vàng lóng. Giống như địa cầu cổ thần thoại bên trong Thái Dương chi thần, mũ giáp sau làm một vòng màu vàng kim sợi tơ, trong tay nắm nắm lấy một cái dài 2 thước rưỡi trường mâu. Hắn hơi ngẩng đầu, tự thân khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, nhìn cũng không nhìn đám kia suy nhược lại bất lực dưới chướng nô lệ, dậm chân, đại địa toé nước, thân hình hắn như mạt đoạn tốc độ siêu thanh đạt đạo, lệnh tới hướng bên kia siêu vương cấp nhật thú. Nhật thú ngầu ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, nhật thú bắt đầu điên cuồng vây công. Nơi đây nhật thú, tại bảy con già trong này điều phối dưới, cho dù đều chết tại đây đầu linh tu giả trong tay, nhưng chỉ cần có thể đem cái này linh tu giả linh năng hao phí mất hơn phân nửa, bọn họ cho dù thắng. Tiên Lặng chi cầu lại có kim quang nở rộ. Vương Cơ Nguyện mượn nhận thú thị rắc nhìn sang, rất nhanh liền thấy cái đó một bộ màu vàng kim váy dài, cầm trong tay trường cùng không ngừng xạ kích thân ảnh. Số 1 linh tu giả, Sabina. Trưởng quan vừa mới Emina phát tới thông tin, nàng cảm cảm rất trong, Sabina cùng nghỉ đã đạt tạ bọn thực lực đã khôi phục rồi 70%. Vương Cơ Nguyện, mấy tên khốn kiếp này, quả nhiên là ẩn giấu mấy tay, vẫn rất mạnh. Giờ phút này Vương Cơ huyền chính mình không hề có chú ý tới, bản thể hắn khẽ miệng tại có hơi nhếch lên, nét mặt nhiều hơn mấy phần kích động đạo trưởng đang lo ngày khác lần nữa bức vào Nguyên Anh sau đó, có thể biết không, có đi thủ. Hiện tại đến xem, hắn bình tĩnh sẽ không tịch mịch đại chiến tái khởi. Mà hai họa ngập đầu đã đến gần. Trưởng quan, Vũ trụ. Chương 335. Thương khung chí nhãn. Chương 335, Thương khung chi nhãn đơn giản bốn chữ, cực kỳ cấp bách giọng điệu. Vương Cơ huyền bản thể vô thức ngẩng đầu, lúc này mới nhớ ra chính mình là tại ngụy trang giả trong này, chuyển đến nhận thú thị giác. Trên bầu trời hình như xuất hiện một mảnh móc ngược hồ bạc. Xanh lam nước hồ không ngừng vây phối, từng tầng từng tầng làn sóng tại ủy lam bầu trời bên ngoài không ngừng nở rộ, lại những thứ này làn sóng nở rộ tần suất càng lúc càng nhanh, ngày càng tận, trong đó như là có một con to lớn yêu động sắp mở ra đó chính là tinh tế chi môn. Mới vừa rồi còn tại mặt đất linh tu giả dường như trong nháy mắt thay đổi phương hướng, ni đa đa mọn thân hình phá không mà lên, quanh người kim quang không ngừng lấp lánh. Vương Cơ hiện ở trên người hắn nhìn thấy trọng lực mạch kiến, tốc độ mạch kiến trời chút cường đại lại thiện chiến linh năng mạch kiến. Những thứ này mạch kiến bị linh tu giả thi triển kích phát ra đến, có dù là chi trụ nhận thú cũng khó xứng đôi lực lượng. Hắn ở đây chính diện vọt tới kia phiến xanh lam hồ bạc, nhưng nhanh hơn nhĩ đã tạm mọn, là một đoạn dường như muốn bắn thủng nhật nguyệt to lớn con tiễn. Đó là xạ bị nạ một kích toàn lực bắn ra một tiễn này về sau, xạ bị nạ đã gần như sủi lơ. Vương Cơ Huyền nhìn xem cũng là có phần hơi xúc động. Những thứ này linh tu giả khôi phục thực lực 6 7 thành sau đó, vẫn đúng là rất manh á cũng không biết ệ mị nạ định phong thực lực sẽ như thế nào. Hắn nhìn bên này chính náo nhiệt, ra trong này đột nhiên truyền đến dày đặc thông tin, mấy giây bên trong có mấy trăm câu nói, để đạo trưởng lần nữa đau đầu. Ra trong này nhóm dường như thảo luận cái gì, bóc ra hàng loạt lập lại thông tin về sau, Chúng nó hẳn là đang nói bọn họ bị lừa rồi. Bọn họ tại tiến công tinh tế chi môn rồi. Nhất định phải trọng thương bọn họ. Bọn họ dường như lĩnh ngộ ra rồi lực lượng mạnh hơn. Loại người cái này giống loài tại nghịch cảnh trong môi dễ tiến bộ, tại trôi chạy trong rồi sẽ sa đoạn, chúng ta vì bọn họ sáng tạo ra nghịch cảnh. Nếu không cách nào đạt được thì giết chết bọn hắn. Có thể giết chết bọn hắn. Cho phép giết chết bọn hắn. Cùng với những thứ này ồn ào âm thanh, Vương Cơ hiện sử dụng đầu kia góc Vương cấp nhận thú thị giác, ngẩng đầu nhìn không trung. Mũi tên chính diện đánh trung kia phiến xanh lam hồ bạc, trên đó xuất hiện từng tầng từng tầng gợn sóng, như là dùng một con to lớn da thịt thương kích mục nước mặt, hai cô cường đại linh năng tại chính diện giao phong. Phía dưới bay vụt tới trắng hãn giống như một quả sao chổi, tại xanh lam hồ bạc và màu vàng kim quang tiến không ngừng rằng có lúc, trắng hãn này xông chống đỡ phía trước, trong tay trường mâu đổi lại cự phủ thân hình như như con quay xoay tròn vài tuần, lưới bước tách ra mấy trăm thậm chí mấy ngàn mét quang ngân, chính diện đánh nát rồi kia phiến xanh lam hồ bạc. Bầu trời chỗ sâu nổ ra rồi các loại các dạng xung kích sóng ánh sáng, cuồng bạo năng lượng đang không ngừng phát tiết. Loài người quân phương đối với cái này cũng chỉ là thuốc thụ vô sắc bọn họ chuẩn bị những tia lạc đạo, thậm chí không kịp phát xạ. Nhưng mà, nguồn bạo năng lượng quang ảnh sau đó, giống như chiến thần nhĩ đã tạm mọn vẫn như cũ đứng ở trên không, ngẩng đầu nhìn chăm chú ngoài không gian chỗ càng sâu bọn họ bị lừa rồi. "Tổng tư lệnh, kiểm tra đến mới không gian năng lượng phản ứng nguyên, nhìn xem đó là cái gì?" Chết tiệt. Hai cửa lớn, thẳng đứng trung điệp. Ngoài không gian trong, cái thứ hai xanh lam hổ bạc đã hoàn thành thủy biến, đã không còn loại đó hướng ra phía ngoài điên cuồng khuyết tán sóng xung kích ẩn, chỉnh thể giống như to lớn đôi mắt, mà giờ khắc này nãy đôi mắt chậm rãi mở ra. Từ xa nhìn lại, một con nhỏ bé như Trần Thế Nhật Vũ trong mắt trôi ra. Sau đó, càng ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc, đến không hết, nhìn xem không rõ, phô thiên cái địa, ở trong vũ trụ trải thành rồi một mặt đẩy về phía trước tiến vết tường. Cao giai nhận thú sau tường phương, hai đầu khổng lồ trường sa trạng quái vật chui ra đó là. Vương Cơ hiện tại emina trong trí nhớ thấy qua loại tình hình này. Do điểm không hết nhận thú tạo thành cự hình quái vật, cao giai nhận thú chỉ là cái quái vật này ra tế bảo, hành tâm chính là một đầu có lẽ hai đầu chi chủ nhận thú. Hai tinh không chi môn điệp rơi, một trước một sau, một dạng một thật. Ni Đạt Tạ môn cùng Sa Bina, hai cái này quang minh chi dục nghị hội đỉnh chiến lực chủ yếu. Vừa mới không kịp trở đợi đem chính mình linh năng chuốt xuống cho giả tinh không chi môn. Hiện tại Nỉ Đạt Tạ Mọn chỉ có thể nhón nhác phát ra gầm nhẹ, tay trái cự phủ, tay phải chưởng mâu, thân hình bay nhào vọt tới trước. Hai đại chi chủ nhận thú nhóm đồng thời bạo phát ra dày đặc trùng sáng, giống như cự hình phi thuyền vũ trụ đang toàn lực xạ kích. Nỉ Đạt Tạ Mọn cơ thể không ngừng vòng truyện, quý đạo giống như một xoốc. Trong vũ trụ nhận thú hành động càng thêm nhanh nhẹn, nhận thú ngẫu cùng nhau tiến lên, đem Nỉ Đạt Tạ Mọn kéo vào rồi bọn họ tiêu hao chiến. Nỉ Đạt Tạ Mọn múa mâu luân vũ, không ngừng nở rộ kim quang giết mặc vào từng tầng từng tầng nhận thú tạo thành hàng rào. Chi chủ nhận thú nhóm tôi Hắn cũng không phải không có chán qua. Vương Cơ huyền dự vào Vương Cấp Nhất thú, năng lực nhật biết, đem một màn này nhìn ở trong mắt hừ. Có sao nói vậy, đây thật là một thành viên mạnh tướng, chính là không thích làm phải trái đối với trận đại chiến này, Vương đạo trưởng thấy thế nào? Đơn giản. Hắn theo giả trong này kết nối internet lui ra đây, nhường Mộ Đan lấy ra rồi một nửa mỹ thực, đem vệ tinh quay phim HD chiến đấu hình ảnh đưa lên ở trước mắt, bưng chén rượu lên đối màn hình ực cơ. Một chén kính linh khí, một chén tính dung khí. Chẳng lẽ còn có so với hai cái này, địch nhân chó cắn chó càng tươi đẹp hơn cái bầy thế sao? Chẳng qua Vương Cơ liền cười lấy cười lấy, rất nhanh liền không cười được. Hắn muốn cho rằng chỉ truyền đưa hai chi trụ nhận thú nhóm đến, như vậy phe nhân loại áp lực cũng sẽ không quá lớn, thậm chí Lao Phó cùng Emina đều không cần ra tay, nhường một hai ba hảo linh tu giả và nhận thú chém giết như vậy đủ rồi. Nhưng khi hai hoàn chỉnh chi trụ nhận thú nhóm truyền tống sau khi hoàn thành, trong vũ trụ mở ra con kia đôi mắt vẫn không có quan bé ý nghĩa, tại năng lượng của nó hao hết trước, lại là hai hoàn chỉnh chi trụ nhận thú nhóm đồng bộ truyền đưa tới. Phía trước, Lý Đạt Tạ mọn vẫn tại và nhận thú ngầu chém giết. Bốn đầu chi chủ nhận thú đồng thời gia nhập chiến trường, lý đa tạ mọn cũng bị mật độ tăng lên gấp đôi nhận thú linh năng trùng sáng toàn diện áp chế. Con kia đôi mắt chậm rãi khép kín, chỉ để lại một nhịp nhẽo, ứ ám hư ảnh. Nó tiến nhập bổ sung năng lượng trạng thái. Bốn chi chủ nhận thú nhóm. Số lượng này thật đúng là, không có nhiều như vậy, cũng không có ít như vậy, đối phó linh tu giả dường như đầy đủ rồi, nhưng nếu người ở đây loại văn minh gia nhập chiến trường, bốn chi chủ nhận thú nhóm nhìn lại không như vậy đủ. Này tụi hồ là nhận thú cố ý mà làm. Vương Cơ huyền tị mị phòng đoán, không có kết quả gì, thói quen lần nữa dùng dị hồn tiếp vào ra trong này giao lưu internet bảy con giả trong này hư ảnh biến thành chín cái. Nếu lại tính cả Vương Cơ Huyền giả trang cái này, tổng cộng 10 con giả trong này xuất hiện ở đây, phiến đồng ruộng bên ngoài. Bọn chúng giao lưu không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có dư thừa hỏi, nó là ai. Chúng nó tất cả thông tin đều là cùng hướng. Vương Cơ Huyền ở bên nghe một hồi, ra vẻ thiên chân, tràn đầy không hiểu hỏi vì sao không mời càng nhiều thú thần đại nhân đến tiêu diệt bọn họ. Tiếng vọng rất nhanh liền đến. Chín cái giả trong này riêng phần mình khống chế một phương chiến cuộc, mới tới hai con phụ trách vây công nhì đạ tạ mọn, không hề có nhiều trả lời. Lời ít mà ý nhiều giải thích cho áp lực của bọn hắn quá lớn, bọn họ lại trốn. Cấp nơi đều tại tiêu diệt Quang Minh chi dục bên ngoài linh tu giả, bắt được Quang Minh chi dục linh tu giả. Đây là bọn họ vi phạm khế ước trừng phạt. Chỉ cần tiêu hủy cái khắc ba hạch tâm mạch kiến của viên, chúng ta có thể nhường còn lại thập nhất vị thú thần đại nhân theo trong ngủ mê tỉnh lại. Lão Sồ phi hạch tâm mạch kiến tại nhân loại địa phương văn minh trong tay, Emina đầu phục nhân loại địa phương văn minh, lượng quanh di hạch tâm mạch kiến chúng ta có thể tổn hao một chút đền bù mua lại, chỉ là cái này giá quá lớn, chúng ta cũng không muốn đáp ứng. Do đó, chúng ta chỉ cần tiêu diệt Emina Có lẽ bức bách bản thể loại người văn minh giao ra lão tổ phỉ hạch tâm mỹ kín. Bởi vậy, không cần mời càng nhiều thú thần đại nhân, đây là chúng ta dạy công tính toán qua số lượng. Vương Cơ Huyền. Thảo, một loại thực vật. Những thứ này nhận thú thật đúng là tử tâm nhãn, làm sao lại nhận định muốn áp đảo Quang Minh chi trữ, tiêu diệt cái khác linh tu giả? Không đều là linh tu giả, không đều là thợ sửa chữa. Bọn họ ẻm mỹ nạ không thể so với cái đó Sabrina trẻ tuổi xinh đẹp có sức sống. À đúng rồi, Quang Minh chi trữ nghị hội đỉnh kế thừa chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh, cũng là nhận thú văn minh người sáng lập kỹ thuật di sản. Vương Cơ Huyền không có nói thêm nữa. Hắn ở đây bên cạnh lặng lặng quan sát đến đồng ruộng phía trên có một mảnh huỳnh quang loè loẹt làm mây, kia đại biểu là vây công nỉ đa tạ mọn vũ trụ chiến tràng, mảng lớn từng vầng sáng lớn điểm không ngừng phá toái, nhưng so với phá toái số lượng, thôi đi tới nhận thú vĩnh viễn muốn càng nhiều. Nỉ đa tạ mọn cho dù khôi phục thực lực khá nhiều, cũng không có khả năng là động cơ với cừu. Chớ nói chi là, bọn họ trước đây sợ dị trọng thương, thực ra cũng là bởi vì kiệu này vây công. Mới vừa rồi còn đang uống rượu uống trà gặm hạt dưa vương đạo trưởng, hiện tại đã không còn nhàn nhã. Quang Minh chi giực bọn này ma tu rất chán ghét. Nhưng bây giờ, nhận thú đã muốn bắt đầu từng bước giết chết cuộc tỉ thí này. Vương Cơ huyền suy tư nửa giờ. Trong vũ trụ, Ni Dạ tạm bọn đã tiến nhập, một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy, không, bắt đầu bị nhận thú ngầu F không ngừng rủ lại, thể nội linh năng số lượng có rồi rõ ràng trợn, chiến đấu trở nên quyền quyền đến tịt, phóng thích các loại công kích từ xa lại canh hao tổn linh năng, dùng cơ thể chiến đấu là tối tiết kiệm linh năng phương pháp. Mặt đất bắt cực quyển. Vi xạ bị nạ trường cung trợ rút, chỉ cờ nhóm ổn định trận cước, và nhận thú ngầu tiến hành thảm liệt chém giết, máu tươi đã nhuộm đỏ rồi mạng lớn mạng lớn ba nguyên. Mặc dù so với màu đỏ, nơi này nhiều hơn nữa hay là màu xanh lá, nhưng thế cục đã bất lợi cho loài người. Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú đây hết hãy, khẽ khẽ thở dài. Hắn cũng không muốn cùng linh tu giả làm bạn, nhưng bây giờ, tại vô tận nhận thú ngầu trước mặt, cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng bọn họ một chút rồi. "Mẫu Đan, cho Emi Na phát cái mã hóa thông tin đi qua, không được liền tìm lão phó mượn thông tin kênh." "Tuất, Mẫu Đan hỏi, ngài muốn với Quang Minh Chi Dực thảo luận sao?" "Ta không lộ diện, màu đen phong bạo đã chết." Vương Cơ Huyền đơn giản nói. Hiện tại nhận thú cùng Quang Minh Chi Dực linh tu giả sở dĩ đánh nhau, không cũng là bởi vì màu đen phong bạo đã hết rồi, không có thần bí người tu hành văn minh áp lực. Cho nên ta làm hết sức không muốn lộ diện. Phía sau ta còn muốn yên lặng tu hành một quãng thời gian, nhường ẻm đi thôi. Tiện thể, phái ra một ít phi cơ chính xác, bước vào nhận thú địa bàn, hiện tại nhận thú đem binh lực điều đi bắt cực quyển rồi, chúng ta thừa cơ đi bọn họ hầu phương Vơ Vết một chút dược thảo. Trưởng quan, ta đã tại Vơ Vết rồi, Mộc Đan cười nói, dựa theo ngài cho kia phần bản biểu đang tìm kiếm, chỉ là tạm thời vẫn chưa tìm thấy ngài hiện tại cần tiết loại thứ 3 dược thảo. Kim Hạ quả, Vương Cơ huyền cẩn thận hồi tưởng Hạ Đan thư trong đối với loại linh dược này miêu tả, nói, đi bờ biển tìm xem, loại dược thảo này vô cùng thích sinh trưởng tại linh khí dư thừa bờ biển trên vách đá nhắm hướng đông vết núi. Đúng. Đạo trưởng đột nhiên cười cười, vươn lên lon nước, đem bên trong luống mì nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Không có sinh tồn áp lực thời gian, xác thực thật thoải mái. Lại nửa giờ sau, một con hắc hồ điệp vòng qua chiến trường thê thảm, thì thầm đến Yên Lặng Chi Cầu phủ gần. Sạ Bỉ Na đứng ở Yên Lặng Chi Cầu đỉnh, đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng cùng với vùng trời bắn ra từng cây quan thiên. Lão giả Hoãn đã co quắp ngồi ở một bên, hai tay hướng về sau chống đỡ. Hai người nét mặt hoàn toàn khác nhau. Sạ Bỉ Na mặt buồn rầu, Hoãn Đạt thì là cười ha hả, giống như chờ dù một giây sau một con dao chặt đi xuống. Hắn cũng sẽ như vậy cười hé mắt. Ém Mina nghĩ Vương Cơ liền căng dặn, thì thẩm kiểm tra xuống đeo trên người hai cái bỏ túi camera, xác nhận kết nối thông thuận, lúc này mới hiện lộ tâm hơi. Ồ. Oh. Đoàn Đạ cười ha hả nhìn lại. Ém Mina nắm giữ đêm tối hạch tâm mật kín, ngược lại là âm hiệu chui vào cùng ẩn nấp, chỉ cần nàng không muốn để cho nhân trung thấy, hai linh tu giả cũng khó phát hiện nàng tung tích. Lão giả Oán đã cười nói, chúng ta cường viện cuối cùng xuất hiện, mau tới thay đổi đại cục đi, Ém Mina. Sabrina thì là khẽ hừ một tiếng, tối lực, bán tên, lạnh giọng hô hào, Ém Mina, nói điều kiện của ngươi. Thế cục bây giờ đã vô cùng nguy cấp, chúng ta nhất định phải bảo trụ phần này phản kích nhận thú binh lực. Binh lực chỉ là linh năng chi đồ. Ệ e Mị Na chắp tay chôi giạt đến hai tên linh tu giả trước mặt, nhìn xem Sáp Bỉ Na ở chỗ nào tụ lực xạ kích, lạnh nhạt nói, điều kiện ngược lại là dễ nói, nhưng ở ta ra điều kiện trước, ngươi nhất định phải trả lời ta ba cái vấn đề. Sáp Bỉ Na nói, đây cũng là điều kiện một trong. Không, đây chỉ là ta ra tay giúp các ngươi tiền đề. Ệ e Mị Na hơi ngẩng đầu. Tại đối mặt Quang Minh chi vực ba linh tu lúc, nàng khó được nắm giữ chủ động. Sáp Bỉ Na dường như muốn mắng chửi người. Hoàng Đạt đã khuyên ngủ Đáp ứng nàng đi Sabina, chúng ta có thể dựa vào Minh Hữu thực sự không nhiều lắm. Hữu chi đúng là chúng ta lúc trước trước xa lãng nghe Emina, cho nên Emina trước đây lựa chọn với màu đen phong bạo hợp tác, ta cũng vậy có thể hiểu được. Hoãn đã lời nói xoè chuyện, ngươi cũng tại màu đen phong bạo chỗ nào đạt được một chút hoàn toàn mới linh năng kỹ thuật, đúng không, Emina? Giờ phút này, ba linh tu giả trò chuyện, Hoãn hoàn chỉnh chỉnh truyền đến Vương Cơ Huyền cùng Phó Kiên trước mặt. Vương Cơ Huyền đối với đạo lý đối nhân xử thế khối này có chút cảm lộ, nhưng không sâu. Mà Phó Kiên lại đã nhận ra Hoãn đã lời nói phía sau dụng ý lao đầu này cố ý nói ra những người này, nhưng thật ra là đang thuyết phục Sabina Tiện thể nâng Emina một cái. Quả nhiên, Emina khẽ miệng có hơi dương lên, lạnh nhạt nói, "Ta chỉ có thể nói, các ngươi lựa chọn đối địch màu đen phong bạo, là linh tu văn minh trong lịch sử trọng đại nhất sai lầm cùng mất trí." "Tốt Emina." Sabina liên tục sạc kích, mắng, "Nói ra ngươi cái kia đáng chết vấn đề. Lý Đạt Tạ Mẫn đang gặp nhận thú ngẫu vây công. Nếu như chúng ta chiến bại, ba người chúng ta thì lựa chọn đầu hàng, mà đến lúc đó, cái thứ nhất tự vong chính là ngươi." "Ta không có vấn đề." Emina nhẹ nhàng nhún vai, "Màu đen phong bạo phía sau văn minh có thể tùy thời tiếp đi ta." Sabina giận dữ tay đều có chút run rẩy. Ém bị nạ cười nói, ba cái vấn đề thực ra rất đơn giản. Các ngươi nói văn minh viễn cổ bảo tàng cụ thể là cái gì? Loài người trong miệng số 6, cái đó thần bí hề hề ra hỏa, ta biết tên là A mật lực văn, lúc trước với các ngươi làm thỏa thuận là gì? Nàng lại đi nơi nào? Còn có quan trọng nhất, các ngươi hiểu rõ nhận thú văn minh rất nhiều thông tin, bọn họ tinh tế lấy khoảng rốt cục chỉ cái gì? Sabina trầm mặc mấy giây, mà nối nghiệp tụ sạ kích tốc độ cao. Đây là bốn vấn đề, Sabina thấp giọng nói. Vậy liền muốn, Ém bị nạ nhún vai. Một bên Đoàn đã cười híp mắt nói, những thứ này để ta tới nói đi, nàng đội vàng giết địch. Chương 336, Linh năng chí nguyên. Chương 336, Linh năng chí nguyên. Ba cái linh tu giả trò chuyện giọng nói, trực tiếp truyền đến Vương Cơ Huyền trong thai đạo trưởng hiện tại coi như là phát hiện. Quan minh chi dục nghị hội đỉnh linh tu giả, đều thuộc về loại đó con vịt chết giả mồm đổi hẹn nhát, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trước kia tự phong là người bình thường thần, chốt ở dưới mặt đất phát triển linh nô, điều khiển xã hội loài người trật tự. Hiện tại nhận thú đánh tới trên mặt, liền biết nhận sai. Ệ Mi nạ quay phim hình tượng chồng, Hoàn Đạo Y Nguyên mang theo ý cười. Liên vương phất tất cả chuyện đều cùng hắn không có quá nhiều liên quan, mà chung quanh cùng trong vũ trụ xuất hiện đại chiến, cùng bọn hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Lúc này chiến trường đã xuất hiện một ít biến hóa. Quá để chống hiện bốn chi trụ nhận thú nhóm, có bộ phận nhận thú nhóm đã bắt đầu hướng mặt đất vọt tới, mục tiêu chính là sạ bị nạ cùng Ondar. Loài người trước đây dự lưu hỏa lực phát huy một ít ảnh hưởng. Tại không khí cực kỳ mỏng manh ngoài không gian, nhiệt năng vũ khí sát thương hiệu quả giảm bất đi nhiều, dựa vào động năng mảnh vỡ sát thương vũ khí ngược lại là hiệu quả càng tốt hơn. Theo chiến tranh tiến trình thúc đẩy, Thế cục trình độ phức tạp sẽ như chỉ số cấp tăng lên đương nhiên, vương cơ huyền thời khắc này chú ý điểm, hay là tại Quang Minh chi dục nghị hội đỉnh linh tu giả trên người. Bối rối hắn thật lâu vấn đề hôm nay có thể có thể được đến đáp án. Liền nghe Hoãn đã nói, "Emina, ngươi khẳng định là trách cứ chúng ta vì sao bỏ của ngươi. Chúng ta là ích kỷ, mỗi người đều là ích kỷ, ba gồm đời thứ nhất nắm giữ hạch tâm mạch kiến linh tu giả, chúng ta có rồi lực lượng cường đại, gần như vô tận nguồn năng lượng, lại không cách nào có vượt qua 10 vạn cái trước mắt tinh cầu quay quanh chu kỳ sinh mệnh. Không có có người muốn nên đón tử vong, chúng ta cũng thế." Cho nên chúng ta lựa chọn tại đến nơi này, nhất là tại và ngươi kể vai chiến đấu về sau, vứt bỏ ngươi cái này thực ra bất kể từ chỗ nào phương diện mà nói, cũng còn không tệ chiến hữu, độc hưởng chúng ta với nhận thú trong hiệp nghị tài nguyên nội dung. Cũng là, trên viên tinh cầu này lưu 500 triệu nhân khẩu, dùng để bồi dưỡng chúng ta Lino, cung cấp chúng ta khôi phục thực lực. Emina đột nhiên mở miệng, ngươi còn đang ở cố gắng lựa gạt ta, các ngươi với nhận thú hiệp nghị, là tại chúng ta tới viên tinh cầu này tiền tỉ ký kết tốt. Hiệp nghị có hai, một cái là lớn hiệp nghị, chính là nhận thú đình chỉ tiến công, thời gian nhất định về sau, chúng ta cam tâm tình nguyện biến thành bọn chúng giữ tiến công. Hoàn đã thở dài, ý cười dần dần thu lại. Một cái khác chính là chúng ta ba cái và gia trong này đạt thành tiểu hiệp nghị, lưu lại 500 triệu nhân khẩu. Cái hiệp nghị này là tại chúng ta thành công phát động ngủ say mạch kín, nhường thập nhị chi trụ ngủ say sau đó, lúc đó, nhận thú cho dù không cần bất luận cái gì chi trụ nhận thú, đều có thể đem chúng ta thoải mái rất chết. Vì để cho chúng nó tạm hoãn tiến quân, chúng ta làm thỏa hiệp. Ngươi đối với cái này nên lại quá là rõ ràng. Mà nhận thú nói lên điều kiện một chồng, chính là không thể để cho ngươi, lão sở phỉ còn có cái đó thần thần bí bí ra hỏa, sử dụng linh nô khôi phục thực lực. Sabina lạnh nhạt nói, thực ra không cần thiết cùng với nàng giải thích những thứ này. Emmyna hỏi lại, lại bắt đầu kể sướt người hòa sao, là muốn cho ta cảm ơn ngài đức, thông cảm các ngươi không dễ. Vậy mọi người hiểu rõ, các ngươi lúc đó đem ta gạt ra khỏi đi, ta bị bị cái gì dạng đục nhã sao? Một linh nô lại dám can đảm ngấp nghé cơ thể của ta, cố gắng để cho ta cùng hắn tàng tựu với nhau. Sabina sắc mặt thay đổi, cái đó linh nô quả thật nên chết. Hoàng đã cũng nói, thật có lỗi, chúng ta xác thực không biết ngươi lại gặp rồi lớn như thế nhân cách vũ nhục. Vương Cơ Nguyên, không phải, đây đều là cái gì kỳ kỳ quái quái cộng minh điểm. Hoàn Đạt giọng nói mềm hóa rất nhiều, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần đồng tình. Hắn nghiêm mặt nói, "Đã ngươi muốn biết những thứ này, hôm nay cũng đến rồi kiệu này thế cục, vậy chúng ta thì chia sẻ một ít chúng ta nắm giữ tin báo." Thực ra, chế tạo nhật thú cũng không chỉ là vì cực nhạc mãn trời cùng AE ổng nguyên cảnh. Hoàn Đạt đáy mắt nhiều một chút hồi ức. Hắn thấp giọng nói, "Chúng ta nhận được một tiền đoán, thực ra nói đúng ra cũng không phải tiền đoán, mà là một loại xu thế. Không gian vũ trụ trung du di chuyển linh năng đang không ngừng giảm bớt, chúng ta khống chế tinh cầu mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng theo ban đầu một quả tinh cầu có thể cung cấp nuôi dưỡng hai hoạch tâm mạch kín. Phát triển đến rồi đến tiếp sau hai khoảng tình, cẩu có thể cung cấp nuôi dưỡng một hạch tâm mạch kín. Ngươi không hề có chú ý tới loại hiện tượng này, Emina, chúng ta linh nô số lượng có phải không đoạn giảm bớt, hạch tâm mạch kín cũng xuất hiện lực lượng suy giảm xu thế. Dự tính tại không lâu sau đó, khoảng 1 2 và 5, hạch tâm mạch kín đều sẽ vì không gian vũ trụ bên trong linh năng suy yếu mà bản thân tan rã. Sabrina nói câu, chúng ta văn minh chính là căn cứ vào hạch tâm mạch kín phía trên. Hoàng Đạt nói tiếp, do đó, chúng ta những thứ này khá lớn nghị hội định, cũng bắt đầu rồi chính mình nến thử, cứu vãn chúng ta văn minh, chiến tranh chi thần những tên kia thì làm ra rồi nhạt thú ẻ e, bị nạ chậm rãi gật đầu. Ngày ngày ngày, xạ bí nạ trong tay trưởng cung dây cũng không ngừng lại chấn động, từng chùm quang tiến dày đặc bộc phát. Hoàn Đại thấp giọng nói, "Nhận thú vừa xuất thế đoạn thời gian kia, chúng ta thực ra thu hoạch rồi rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù chúng ta nhìn xem đến bên trong thai hỏa ngầm, nhưng chúng ta cảm thấy, kiểu này thai hỏa ngầm so với văn minh tiêu vong mà nói, là có thể tiếp nhận. Cái này cũng thì có rồi, các ngươi cảm thấy chúng ta đối với nhận thú thai hỏa ngầm làm như không thấy, cùng với đối với giả trong này dung túng. Ngươi vừa nãy hỏi nhận thú rốt cục hái cái gì mọ, cái này ta cũng được, minh xác trả lời ngươi, là hái linh năng." Emi Na sửng sốt một chút, Vương Cơ Huyền cũng có chút buồn bực. Hái linh năng, cũng là hái linh khí, là tìm khắp nơi linh mạch. Có thể Vương Cơ Huyền có rồi độn địa thuật sau đó, dưới đất cũng đi lòng vòng, cũng không tìm thấy bọn họ tu hành dưới các loại khoán mạch. Emi Na trực tiếp hỏi, "Sao hái? Giết tróc, phá hương?" Sabina mặt không thay đổi không tách ra cùng kéo tiễn. Cũng tỉ như kiểu này có lạc hậu nguyên thủy văn minh tinh cầu, nhận thú nhón quét sạch mà qua, giết chết 90% dân số, lưu lại sinh sôi hạt giống, có thể mang về mấy trăm triệu trận đầy linh năng tinh học. Chúng ta văn minh tại nhận thú phản loạn xảy ra trước, đã toàn diện đổi hướng về phía sử dụng tinh hạch. Emina hỏi, giết chóc cùng tinh hạch linh năng có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Vanda mắt nhìn Sabrina. Bọn họ cũng biết Emina hôm nay tất nhiên là muốn đánh phá vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng rồi. Vanda nói, nói cho nàng đi. Tại cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ tử vong qua tinh cầu, dưới mặt đất đều sẽ xuất hiện một ít, hẳn là với lực lượng linh hồn có liên quan gì đó, chúng nó như là hoa đá, đụng một cái thì phá toái. Chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh vài vị tế tiên ti cứu thật lâu, cuối cùng mới tìm được rồi thu nạp những thứ này hoa đá cách Ngươi có thể luôn luôn tò mò, nhận thú linh hồn là như thế nào mà đàn sinh? Nói thật, chúng ta không biết, chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh làm ra nhận thú cái đám kia nhân cũng không biết. Ban đầu bị thiết kế ra nhận thú, nghi biện pháp dùng tinh hạch nguyên hình thể thu nạp hoa đá bên trong linh năng lúc, linh hồn thì một cách tự nhiên ra đời, với lại ban đầu đàn sinh linh hồn, thực ra là nhân loại bộ dáng. Loài người bộ dáng? Ệ Mị nạp rõ ràng hơi kinh ngạc. Hoàn Đạc gật đầu, đúng vậy, chúng ta linh tu văn minh chính là loài người văn minh một đoạn, vì để tránh cho mọi người khủng hoảng, chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh trong tinh hạch tiến hành cái tiến, nhường nhận thú linh hồn theo loài người bộ dáng biến thành phù hợp chúng nó bên ngoài thể bộ dáng. Sabine nói, sau đó chúng ta trải qua điều tra phát hiện, vừa giết chết cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, dễ dàng nhất tại bên trong tinh cầu bộ sinh ra hoa đá, nhận thú liền có thể thu thập được càng nhiều, cho nên giết chóc liền thành nhận thú bản năng. Hoạn đã nói, đây là một con đường không có lối về, trên bản chất chính là chúng ta trong tinh vực cướp đoạt linh hồn. Chăn nuôi tất cả cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ. Emmy nại trầm mặc. Vương Cơ nguyên mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng nghe đến những kia nhận thú linh hồn bộ dáng của ban đầu cũng là loài người, hắn đột nhiên cũng có chút buồn nôn rồi. Hắn lý hồn, đều là thôn phệ nhận thú linh hồn để tăng trưởng cùng tần hăng. Mặc dù người không biết không tội, lại những thứ này nhận thú linh hồn cùng nhân loại linh hồn cũng không cùng. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn và chân chính ma tu, dường như đã không có gì khác biệt rồi. Emina khẽ thở dài âm thanh, chẳng thể trách, các ngươi thường xuyên nói, nhận thú thai hại sớm một lại quét sạch trong tinh không tất cả văn minh. Nhận thú mất khống chế về sau, tiểu này rất chắc tất nhiên sẽ lang tràn, chúng nó tự thân tồn tại, kéo dài, cũng phải cần linh năng để duy trì. Hoàn Đạt nhìn về phía Emina, ngươi còn có vấn đề khác sao? Nếu như không có Chúng ta có thể thảo luận mời ngươi xuất thủ điều kiện. Có, Emina nói, các ngươi còn chưa nói, Văn Minh Viễn cổ bảo tàng đến cùng là cái gì? Chúng ta cũng không hiểu rõ. Đều là cái đó thần thao thao ra hỏa dẫn chúng ta đến. Sabina và Hoãn đã dường như cũng không hề nói dối. Bọn họ còn nói thêm, bọn họ là chúng ta người sáng lập, cái đó Văn Minh Viễn cổ sáng tạo ra hạch tâm mạch kiến, hạch tâm mạch kiến coi như là bọn họ góp lại chi tác phẩm. Tại trước mắt tiểu này tuyệt cảnh dưới, nếu có phản kích nhận thú hy vọng, đó phải là ở đâu rồi? Chúng ta dường như muốn đạo thông. Sau đó không biết bị ai tình kế. Là ngươi làm sao? Emina. Emina không hề có nói dối, nàng chỉ là lựa chọn không trả lời vấn đề này. Nàng nói, mặc dù các ngươi đối với ta thổ lộ tình hình thực tế, cái này cũng không đại biểu ta có thể tha thứ các ngươi lúc trước phản bội. Sa Bỉ nạ cười lạnh, quả nhiên là ngươi, cũng chỉ có ngươi có thể làm đến những chuyện này. Emina chợt nghe ẩn hình trong thai nghe giọng nói, hoàn đà bên thai giật giật, ai đang nói chuyện? Một người đàn ông tuổi trẻ giọng nói, màu đen phong bạo sao? Hắn trước đây chỉ là giả chết thoát thân, sau đó luôn luôn trốn ở nơi nào đó, đúng không? Emina vẫn như cũ không trả lời. Chỉ cần trả lời, rồi sẽ lộ ra sơ hở. Từ đó rơi vào đối phương lo dịp cả bẫy. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi đáp xong rồi, chúng ta là có thể chính thức bàn điều kiện. Số 6, lượng quanh ni cũng tốt, a mật lượng quanh cũng được, nàng thả ra chính mình hạch tâm mạch kín, kia nàng hạch tâm mạch kín đi đâu? Đoàn Đạc cùng Sạ Bỉ Na hơi có chút trầm mặc. Trong vũ trụ nhận thú đại quân đã dường như binh lâm thành hạ. Linh năng chido bên ngoài nhận thú ngầu, chính liều linh điên của tiên công, chỉ cỡ nhóm đã đang suy nghĩ có phải bỏ cuộc đạo thứ 2 phong tuyến. Vấn đề này chúng ta cũng không rõ lắm. Nàng lựa chúng ta, Sạ Bỉ Na nói, nàng chỉ là sử dụng chúng ta tới đến viên tinh cầu này khi chúng ta buộc nàng chia sẻ bí mật, nàng lại trực tiếp lựa chọn phóng thích chính mình hạch tâm mật kiến. Hoàn đã nói, căn cứ chúng ta phân tích, nàng hạch tâm mật kiến cũng đã tiến nhập cái đó di tích viết cổ. Những thứ này chúng ta thật không rõ ràng. Sa Bỉ Na rơi xuống hai tay, cơ thể lại nhẹ nhàng rung động. Nếu như không phải cần lực lượng của ngươi, ta cũng không trở thành thấp kém như vậy địa cần của ngươi. Emina, chúng ta cần bảo trụ phần này chiến lực. Emina nhẹ nhàng gật đầu, tiến tĩnh đợi một chút. Hoàn đã trầm giọng nói, nếu ngươi không tin tưởng chúng ta, ra chỗ này có chân luôn mật kiến. Được, Emina nhẹ nhàng nháy, nháy mắt. Kia mợi mở ra chân ngôn mạch khiến lặp lại các ngươi lời nói mới rồi. Hoàn Đạc cùng Sạ Bỉ nạ suýt nữa bị tất chết, nhưng Ệ Mi nạ chiếm cứ lấy hoàn toàn chủ động tính, hai người bọn họ rất sáng suốt lựa chọn rồi lui bước. Lại mấy phút đồng hồ sau, trong vũ trụ xuất hiện từng khóa sao trọi, Ệ Mi nạ không nhanh không chậm vỗ tay phát ra tiếng. "Vậy thì tốt, các ngươi bây giờ có được nói điều kiện với ta cơ sở." Ệ Mi nạ. Sạ Bỉ nạ khuôn mặt có chút vàng bẹo, đây là vô cùng phẫn nộ. "Ngươi không nên quá phận. Là ta trước đây biểu đạt không rõ rẽ sao?" Ệ Mi nạ mỉm cười mắt nhìn không trung hỏa cầu vũ. "Loại ngươi chặn đánh lực lượng đã làm tốt chuẩn bị." Chẳng mấy chốc sẽ có đạn hạt nhân dày đặc bên ngoài tầng khí quyển tiến hành trận đánh nghênh tặng. Nay lại một chút ảnh hưởng địa cầu khí quyển khỏe mạnh. Hoan đã cười nói, để cho chúng ta nắm chặt thời gian đi. "Tốt, Emina trên mu bàn tay nở rộ sáng ngời, chúng ta trực tiếp dùng hạch tâm mạch kiến ký kết công bằng giao ước, vi phạm giao ước người đều sẽ bị hạch tâm mạch kiến vứt bỏ, ta mấy cái kia điều kiện cũng rất đơn giản." Nàng lời nói dừng lại, thanh thúy giọng nói nhiều hơn mấy phần linh động cảm giác, một loại chưa bao giờ có sảng khoái tâm trạng, tại nàng trong lòng chậm rãi nở rộ. "A, đi theo gia hỏa kia trộn lẫn sát thực rất không tồi đấy." Emina nói lên bốn điều kiện. Họ nói, La Vương Cơ liền cùng Phó Kiên nói lên bốn điều kiện. Chúng nó cũng không tính hà khắc. Thứ nhất, tất cả sĩ cờ trên địa cầu lúc, nhất định phải nhận rê năm tổng hợp bộ chỉ huy chiến khu gấp tốc, lại cấp hạ trở xuống sĩ cờ, nhất định phải nghe theo Phó Kiên tổng tư lệnh điều lệnh. Thứ hai, địa cầu nhân loại văn minh không còn đọng, đến từ linh tu giả văn minh, bất luận cái gì hình thức, bất luận cái gì thời gian hám hại hành vi. Thứ ba, tất cả linh tu giả nhất định phải công khai thừa nhận, màu đen phong bạo tu hành văn minh tiến tiến tính cùng chính nghĩa tính, bất luận cái gì linh nô không được căn thuần nên tu hành văn minh tất cả cá thể. Thứ tư, địa cầu tam quang minh chiựu thành viên tinh thể và nhận thú chiến đấu rất cực. Trong này không liên quan đến đối với linh tu giả trả thù cùng vũ đục. Thậm chí, suy xét đến dê năm tự thân cũng rất khó ước tốc cấp A trở lên sĩ cơ, bọn họ đều không có muốn cho những kia cấp S, cấp độ SF sĩ cơ đi kháng đạn hạt nhân, thực ra cũng là sợ những thứ này cường đại sĩ cơ đạt được đạn hạt nhân về sau sẽ đem đạn hạt nhân dùng đến người một nhà trên người. Ngược lại là cái thứ tư điều kiện, nhường xạ bị nạ cùng oán đã do dự thật lâu. Bọn họ thực ra thật sự có nghiêm túc cân nhắc qua, đi cho nhận thú làm văn minh giữ thiên công, đáp ứng bọn hắn. Trầm ổn hữu lực giọng nói đột nhiên theo không trung vang lên. Là số 30 tu giả, Lý Đạt Tamon. Giả hỏa này đang ở vũ trụ, thân hám trung đây, nhưng như cũng có thể thời khắc chú ý bên này, quả thật có chút ngoài dự đoán. Lý Đạt Tamon trầm giọng nói, "Chúng ta điều kiện duy nhất chính là, màu đen phong bạo nhất định phải hiện thân, thu hút bộ phận nhận thú chú ý, hắn không cần lại ẩn núp rồi. Ta tại Bắc cực điểm người được khí tức của hắn, ta giết chết con kia giả trong này thể nội lưu lại khí tức của ta, hắn đem giả trong này thi thể mang đi lúc, ta đã cảm nhận được hắn tồn tại. Chuyện này ta không hề có nói cho Sạ Bỉ Na cùng bọn đệ, ta là chủ chuyến phái, ta cần trợ lực của hắn, hắn có tư cách thu hoạch ta sao hiếu nghị?" Ta sẽ cho hắn đầy đủ rồi báo, chỉ cần hắn có thể trợ giúp chúng ta." Emma Na lạnh nhạt nói, "Hữu nghị? Ừ, hắn đối với biến thành bằng hữu của ngươi cũng không có hứng thú." Chốt ở thứ 6 trụ cột phụ Cận Vương đạo trưởng nhịn không được đưa tay nâng trán. "Bị lừa dối hiện ra a tỷ tỷ. Không phải, một vạn 7000 tuổi mỹ thiếu nữ đều đơn thuần như vậy sao? Cho dù là muốn công khai hắn còn sống thông tin, cũng muốn tại ký kết rồi hạch tâm mạch kiến chứng kiến thệ ước về sau à?" "Có tốt, Sabrina đã mở miệng nói rồi câu. Động tác mau mau, chúng ta cùng nhau ký kết thệ ước." Chương 337. Loài người chi lực Chương 337: Loại người chi lực. Vương đạo trưởng ngựa đầu nhìn xem thiên, nhịn không được đưa tay nắm trán. Hắn cũng không biết, là phe mình linh tu giả quá mức đơn thuần, hay là địch quân ba lão gia hỏa này quá mức gian trá, cứ như vậy sử sở, hắn còn sống sót chuẩn xác tin báo, liền bị đối phương biết được. Chẳng qua, cái đó Nhi đã tạm một nói, hình như cũng không phải là bộ. Này ba cái quang minh chi dục linh tu giả trong lúc đó hình như cũng có chút ý kiến bất hòa. Vương Cơ Huyền Phi tốc suy tư. Thừa nhận hắn còn sống sót, không phải là hắn muốn hiện thân. Hiện tại, phó kiến bên ấy cũng đang do dự, hắn bên này cũng tại suy nghĩ. Đối phương nói lên điều kiện rất đơn giản, nhưng trực tiếp đánh trúng rồi chỗ yếu hại của bọn hắn. Nhung màu đen phong bạo hiện thân thu hút nhận thú cử hận, kia trước mắt kiểu này chó cắn chó cái bấy mặt, nói không chừng lại triệt để mất đi hiệu lực đến lúc đó nếu Quang Minh chi vực 30 tu lựa chọn sống chết mà bay, vậy bọn hắn rồi sẽ thập phần bị động. Với lại linh tu giả dùng hạch tâm mạch kín làm đại giá thế ước, đối với linh tu giả là có tuyệt đối ước thúc tính, phe mình nếu muốn trái với điều ước, ép mì nạ rồi sẽ chết chính mình hạch tâm mạch kín. Ép mì nạ này sóng cũng thay loại người cùng màu đen phong bạo gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Như thế Nhung Vương đạo trưởng đấy lòng có chút cảm động. Hắn ngay lập tức và Phó Kiên tiến hành giao lưu, hai người đơn giản đúng rồi một chút, cho Ém Mina một phần 450 chữ thể ước nội dung. Nhìn Ém Mina dùng linh năng ngưng tụ thành mảng lớn chữ viết, Quang Minh chi vực 30 tu như là bị đạp cái đôi mèo. Sabina gọi thẳng quá đáng, hoàn đả cũng là các loại lắc đầu. Ngược lại là chiến lược mạnh nhất, giờ phút này còn đang ở bị nhận thú ngầu vây công, hoặc nói ngại kháng nhận thú ngầu nỳ đã tạm mọn, ngược lại là trầm giọng nói rồi câu, có thể ba người bọn hắn ý kiến quả nhiên không thống nhất, chỉ là địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại chính là Ém Mina cùng Vương Cơ huyền chiếm cứ chủ động. Nhận thú ngầu gần trong gang tấc, Bốn cây trụ lớn nhận thú đã đem nỉ đạ tạ mọn bao quanh vây khốn. Linh năng chi đô đạo thứ 3 phòng tuyến một khi thất thủ, ba người bọn hắn đều sẽ lâm vào tuyệt đối khốn cảnh. Xa Bỉ Na dao động không ngừng, cuối cùng thấp giọng nói rồi câu, "Ta có thể. Ta phản đối." Lão giả áo bào trắng oán đã mỉm cười lắc đầu, "Những điều kiện này vô cùng hà khắc, với lại các ngươi không hề có thể hiện ra đầy đủ ván hồi thế cục sức chiến đấu." Ém Bỉ Na dù bận bậtung dung mà nói, "Cùng các ngươi ký kết minh ước là ta, nhưng tương trợ các ngươi sẽ là loài người văn minh, cùng với cái đó thần bí văn minh bộ phận lực lượng." Hoàn Đạt vẫn tại cười, chỉ là nụ cười nhiều hơn mấy phần niềm ai, loài người Dựa vào những kia cục sắt và nhận thú quyết đấu sao? Như thế nên đón chúng ta chỉ có tử vong, ngươi phần này minh ngốc trong, tồi tệ nhất chính là cái kia, ba người chúng ta nhất định phải va nhận thú tự chiến rốt cục, tuyệt chúng ta cuối cùng sức sống. Emina nhíu mày hỏi lại, ý của ngươi là, có thể đi làm nhận thú nô lệ. Vì sao không thử một chút đâu? Hoàn Đạt rất thẳng thắn nói, Cửu nhạc màn trời, linh hồn Ae ông. Mặc dù là bị quản chế tại nhận thú, nhưng đối với bọn nguyên vốn là có cực hạn chúng ta mà nói, chẳng lẽ không phải một cơ hội sao? Emina ánh mắt trở nên có chút sắc bén, ngươi muốn đổi hạng? Lao tiên sinh Ta chỉ là muốn giữ lại này một tia con sống có thể." Hoàn Đạt cười nói, "Nếu như các ngươi không đồng ý, kia ta sẽ không tham dự cái này thể ước." Sabina bỗng nhiên nói, "Ta tham dự." Emmina hơi kinh ngạc. Sabina hừ một tiếng, giải thích nói, "Năm đó và nhận thú khế ước mặc dù đều là ta đàm phán, nhưng ta chỉ là muốn dùng loại phương pháp này chỉ hoãn bọn họ đối với thế công của chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội thở dốc có thể tập hợp lại. Ta cũng không muốn đối với bất kỳ người nào khuất phục." Hoàn Đạt lần này không cười. Hắn bắt đầu tự hỏi. Ni Đạt Tạ mọn giọng nói vang lên lần nữa, bắt đầu thể ước đi, "Hoàn Đạt không tham dự." Ta hỏi thăm, có thể. Emina gật đầu đáp ứng. Emina, Sabina động tác đồng bộ, hai tay ở trước ngực giao thoa, trên mu bàn tay lóe lên sắc thái sản lan ánh sáng. Ngoài không gian có tinh quang thiệp thước, ba đám màu sắc khác nhau hòa diễm hình chiếu xuất hiện ở trên không, ba cỗ cường đại quy tắc chi lực dường như bao phủ toàn bộ chiến trường, mà Emina, Sabina, Lida Tamọn, ba người dường như cùng tê lên dùng linh tu giả ngôn ngữ tiến hành niệm tụng. Vương Cơ huyền sử dụng trong tay mình hạch tâm mạch kiến tiến hành đơn giản phiên dịch, không có bất kỳ cái gì hoa văn đạo trưởng đã hiểu điều ước là như vậy. Hôm nay tức này ký kết thể ước, cộng đồng ký vũ trận ngập nguy hiểm bản thể văn minh. Người ta cùng bình tĩnh, và nhận thú tử chiến rốt cục, tuyệt không thỏa hiệp đội hàng. Người ta các bộ linh nô, trừ cao cấp linh nô bên ngoài, ở địa cầu đều thụ địa cầu nhân loại văn minh ướp thúc và quả khống. Người ta không còn căm thù tu hành văn minh, cũng đối hắc sắc phong bạo gây nên dùng tính ý, người ta cộng đồng chia sẻ sau này đoạt được chiến quả, mọi thứ đều thành linh tu văn minh có thể tại tinh không tiếp tục lấp lánh. Cái này thể ước kéo dài 5 phút đồng hồ. Nhận thú nhóm rõ ràng phát hiện cử động của bọn hắn, tiến công càng thêm mấy liệt, theo ngoài không gian phóng tới bắc cực quyền nhận thú nhóm số lượng tăng gấp bội. Làm kia ba đám hỏa diễm hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời xuất hiện một đạo tiện tiện làn sóng. Emma, Sabrina đồng thời nhìn về phía một bên oan đạ, hắn mỉm cười lắc đầu, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Sabrina tiếp tục mở cung bắn tên, một hơi phóng xuất ra mấy trăm đạo quang tiễn, đem cố gắng đột phá linh năng chi đô bên ngoài phòng tuyến lần vương cấp nhận thú xác định vị trí miêu sát, đã thương nặng mười mấy đầu vương cấp nhận thú. Nang thúc dục nói, nhanh lên gia nhập chiến đấu. Tất nhiên, chúng ta bây giờ là mỹ hữu. Emma hai tay chậm rãi giơ hai, thân hình chậm rãi bay lên. Trên cổ tay con kia nào đó đạo trưởng tặng xanh biếc vòng tay nhẹ nhàng tiệm thức sáng ngời, nàng phiến đá tường bay ra, rơi xuống, treo ở rồi yên lặng chi cầu phía dưới, chính đối phía trước đại đạo. Á mỹ nạ màu đen váy dài và thâm lam tóc dài đồng thời phất phới, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vắt qua á không gian cửa lớn mở rộng. Các bộ chú ý, triển khai thế công. Tất cả đơn vị xác nhận đã tiếp vào hệ thống chỉ huy. Một tiếng to giọng nói nổ vang sau đó chính là đếm không hết bóng người lao vụn vụt mà ra. Mấy ngàn linh tu giả xông vào linh năng chi đô, theo dây năm bộ tổng chỉ huy siêu máy tính điều phối, phóng tới các nơi linh năng chi đô chiến tuyến sắp tan tác chỗ. Sạ Bị Nạ hơi nhíu mày, Nếu chỉ là như vậy, vậy bọn hắn? Mấy cố khí tức cường đại bay ra á không gian cửa lớn, bảy cái tuấn nam mỹ nữ cùng nhau mà ra, phóng tới các nơi chiến cuộc đây là Emina và lúc trước Lao Sophie, theo riêng phần mình đại bản doanh mang tới cao cấp linh nô, -no, cấp độ SS xỉ cỡ. Tại các đại tổng hợp chiến khu dùng tinh hạch đắp lên cung cấp, cùng với vương cơ huyền thành Emina bố trí tụ linh đại trận ra chỉ dưới, bọn họ đã khôi phục rồi chiến lực, giờ phút này gia nhập chiến cuộc, tự nhiên là một cố sinh lực quân. Mà Emina thực lực này khôi phục rồi khoảng 40%, đem đối nữ thần, giờ phút này đã bắt đầu thôi động mạng hoạch tâm mật kín. Tại xã Bi nạ cùng Oan đã nhìn trong chú Ém bị nạ quanh người trôi nổi dậy rồi từng tòa. Máy bay không người lái chợt cơ. Máy bay không người lái nhóm tự động bày ra tụ linh đại trận cùng tăng phúc thuật pháp dùng ngũ hành trận, ém bị nạ quanh người linh năng ba động trong nháy mắt cất cao một đoạn. Nang tố thủ nhẹ nhàng xẹt qua nửa cái chiến trường như là lâm vào một mảnh đêm tối, không trung có tinh quang lấp lánh, đang cùng nhận thú kịch chiến sĩ cơ nhóm, cơ thể sáng lên điểm điểm tinh quang, bọn họ hành động càng thêm nhanh nhẹn, phản ứng càng thêm nhanh chóng, đáy lòng sợ hãi gần như bị đẩy đủ xem nhẹ đêm tối chúc phúc. Linh năng chi độ chiến cuộc nhanh chóng bình ổn, chỉ cơ nhóm được này mà trợ, thậm chí bắt đầu hướng ra phía ngoài thu phục mất đất. Khó được nhất hay là đem đối lĩnh vực mang đến trong tinh không linh năng, nơi đây linh năng nồng độ đang phong thả lên cao, này có lợi cho sĩ cờ biển bị tác chiến. Là cái này, Emina lực lượng. Sabina đáy lòng âm thầm thở dài. Theo phán đoán của nàng tiêu chuẩn, hôm nay thệ ước không hề có bất lập, dù là thệ ước nội dung vẫn như cũ không thể ước thúc màu đen phong bạo, nhưng được Emina cái này chiến lực, bọn họ nguy tình cũng đã nhận được cực lớn làm dịu. Nhưng mà, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Emina á không gian đột nhiên truyền đến động cơ dày đặc tiếng hoành minh. Sabina cũng nhịn không được một chút phía dưới, nhìn chăm chú phía dưới kia đột nhiên cao tốc lái ra. Xe vận binh bọc thép, quản nhiều pháo cao tốc, hỏa lực xe thiết thế, chiến thuật đầu đạn hạt nhân chiến đấu bộ tên lửa phòng không phát xạ xe. Hàng loạt bọc thép tù quân có điều có thứ tự lái vào linh năng chi đô đại đạo. Nương theo lấy bọc thép tù quân, còn có từng bảy cao giai cơ giới thể, cùng với mặc nhìn chiến nhận bọc thép, con to lớn linh năng đại kiếm chiến đấu cơ, cơ. Mấy đạo mặc toàn bộ bao trùm bọc thép thân ảnh, cùng với cao giai cơ giới thể xông ra á không gian. Cầm đầu thiếu niên toàn thân trên dưới tản ra trơn ổn khí chất, đưa tay giẫm chân ở giữa, đã làm tốt rồi bố trí chiến thuật. Này dĩ nhiên chính là Ngô Mãn, cùng với hắn xuất linh Phật đường tiểu phân đội. Sabina hơi kinh ngạc nhìn về phía Emina, à không gian không phải chuyển tốc trận, nhất định phải là trước giờ ở bên trong cất đạc nhiều như vậy chiến lực, hiện tại mới có thể. Nói cách khác, trên viên tinh cầu này loài người, thực ra tại ban đầu thì ăn chắc ba người bọn hắn, thậm chí biết được ba người bọn hắn trong lúc đó tồn tại ý kiến khác nhau. Mà những thứ này, cũng chỉ là Emina mang tới chiến lược tài nguyên. Chiến trường bên ngoài đột nhiên vang lên dày đặc tiếng nổ đếm không hết đạn pháo giả thiên tế Nhật bắt đầu đối với hậu phương nhận thú nhóm tiến hành dữa sạch, đại lượng cơ giáp tạo thành trận hình mục kích, tiệm hộ từng người từng người cơ giới thể vọt tới trước, cơ giới thể mang theo tiểu hình hành năng hạt tâm. Chúng nó chọn nhận thú số lượng nhiều nhất khu vực tiến hành hành tặc đại địa bắt đầu liên tiếp chấn động, từng đóa từng đóa mây hình nấm tại xạ bị nạ tầm mắt cực hạn chỗ bay lên. Không, loài người quân phương bật hết hỏa lực. Bọn họ sớm đã chờ đợi đã lâu, luôn luôn bị phó kiến áp chế đấy lòng lựa giận. Nhìn xem cung trung, tam đại rỗ bổ tẹt chẳng biết lúc nào, đã hiện lên sếp theo hình tầng rác, xa xa vây quanh, rồi đang vây công nỉ đạ tạm mọn nhận thú ngầu, đến không hết hắc điểm rời khỏi thành lũy mỗ thể, một từng trùng sáng không ngừng nợ rộ đó là cao năng laze, ở trong vũ trụ tổn thất ít, đúng không tướng cấp trở xuống nhận thú tiến hành hữu hiệu sát thương. Vũ trụ tác chiến và mặt đất tác chiến lý niệm hoàn toàn khác biệt ở đâu? Chiếu xạ loại vũ khí càng có tính so sánh giá cả đối kháng chính diện nhận thú linh tu giả cùng sĩ cơ, tại chép nhận thú ngầu đường lui chín đại tổng hợp chiến khu. Toàn cầu nhận thú nhóm gần như đồng thời báo động, gia trong này bắt đầu điên cuồng triệu tập chúng nó còn lại chiến lực. Vương cơ Huyền bên này tiếp vào bọn chúng giao lưu kinh nghen ngóng, chúng nó là kinh ngạc, cũng là hối hận. Chúng nó kinh ngạc điểm ở chỗ, loài người quân phương lại sớm đã chuẩn bị xong như thế đại quy mô hỏa lực trợ giúp, dù là trợ giúp đối tượng là những thứ này từng cố gắng khống chế loài người quân đội sĩ cơ. Thế là Chúng nó liền bắt đầu vì chính mình không thể điều động càng nhiều nhận thú mà hối hận. Thực ra bọn họ cũng không biết, tại một ngày trước chiến khu tư lệnh trong hội nghị, phó kiến từng lực bại chúng nghị, nhường chín đại tổng hợp chiến khu toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Tiêu diệt nhận thú sinh lực, đối với chúng ta mà nói quan trọng nhất, nếu linh năng chi đô muốn hủy diệt, cũng là tại bọn họ bước vào chiến đấu trên đường phố giai đoạn lại xác định không cách nào chiến thắng, do chúng ta đưa lên đạn hạt nhân tiến hành hủy diệt. Phó kiến nói lời này lúc, giọng nói lạnh băng, khuôn mặt nếu ăn người ác ma. Nếu các vị hạ quyết định không được quyết tâm hủy diệt lúc đó không cách nào chuyển di 19 triệu loài người, có lẽ không muốn phí linh năng chi đô lãng phí một viên đạn, phần này trách nhiệm đều để ta tới lưng đeo. Tiêu diệt nhật thú, đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất. Trong hội nghị cái khác tổng tư lệnh cũng không phản bác. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, nhật thú nếu ở địa cầu chiến trường tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ lần nữa triệu tập càng nhiều nhật thú quân sắt đến địa cầu. Nhưng ở trận này văn minh và chủng tộc tồn vong chi chiến bên trên, bọn họ nhất định phải nắm chắc bất kỳ một cái nào chiến cơ. Cho nên, Dương Linh năng chi đô bước vào chiến đấu trên đường phố, Dương Lục lao tại yên lặng chi cầu nội bộ giết địch, đúng là phó kiên chân chính kế hoạch tác chiến. Ma quỷ tư lệnh chưa từng nói ngoa. Giờ phút này, vị này tổng tư lệnh thu hồi quan sát chiến trường ánh mắt, thói quen nhắm mắt làm cái hít sâu, một bên vang lên liên tiếp không ngừng điện tử hợp thành âm thanh. Loại cực lớn cơ giáp nằm ở một chiếc cự hình hàng không vũ trụ trên mẫu hạm, đang từ gần quá xe chống hướng ra phía ngoài vũ trụ. Bốn tây trụ lớn nhện thú, mới là bọn họ hôm nay chân chính địch nhân. Chẳng qua, từ chiến rốt cục tiền đề, là tham chiến hai bên cũng sẽ không lui bước. Làm địa cầu nhân loại văn minh cùng quang minh chi vực nghị hội đỉnh toàn diện hợp tác, nhện thú một phương nhanh chóng cho ra mới phán đoán. Vương Cơ huyền giờ phút này ngay tại dự thính. Hắn nghe được bọn người kia nhu nhược cùng sợ hãi chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Bọn họ đã đạt thành thể ước. Tinh tế chi môn còn muốn 27 tự quay chu kỳ mới có thể hoàn thành bổ sung năng lượng. Mới tinh tế chi môn định vị cần 160 cái tự quay chu kỳ. Phó Kiến vậy mà biết toàn lực giúp đỡ Linh Nang Chi Đô, nhất định phải lại lần nữa đánh giá loài người bản địa văn minh tính nguy hại. Giết chết bọn hắn, tuyệt đối giết chết bọn hắn. Lý Đạt Tạ Mòn bắt đầu bước vào bạo tàu hình thức, hắn đang tìm cơ hội giết qua đời chúng ta thu thần đại nhân. Chấp hành rút lui chỉ lệnh. Chấp hành rút lui chỉ lệnh. Bước vào toàn diện phòng thủ. Ngươi thú thần đại nhân bước vào tinh cầu tầng khí quyển, toàn diện co vào phòng ngự chiến tuyến. Bắt đầu khẩn cấp tổn vệ. Bảo đảm không trùng lối đi thông suốt. Những tinh cầu khác chiến tranh dường như đều là triều ưu, chúng ta lại chật vật như thế, cái này khiến ta cảm nhận được một loại khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Địa cầu nhân loại máy móc kỹ thuật, chúng ta sớm nên dẫn tới coi trọng. Ngoài không gian, linh năng chi đô bên ngoài, số lớn nhận thú giống như thủy triều hướng lui về phía sau lại. Số lớn dê dai, trung dai nhận thú về phía trước chủ động chịu chết, cao dai nhận thú, tướng cấp, lần vươn cấp, vương cấp thậm chí trụ cột cấp nhận thú, duy trì trận hình co rút về đằng sau. Vậy công nỉ đã tạm mọn 4 cây trụ lớn nhận thú ngược lại đồng thời phóng tới địa cầu, mặt sau, tương đối loài người hoạt động khu vực mặt sau Ngày tiếp theo, chín đại tổng hợp chiến khu bên ngoài nhận thú nhóm, bắt đầu hướng bốn cây trụ lớn nhận thú điểm rơi khu vực tiến hành tụ hợp. Nay còn là lần đầu tiên, nhận thú chủ động phun ra chúng nó trước đây một mực chiếm cứ địa bàn. Thứ 6 trụ cột phụ cận, Vương Cơ liền ẩn thân dưới mặt đất căn phòng. Hắn nhìn chăm chú trên màn hình lớn chiến sự hình, không ngừng suy tư tiếp xuống đối sách. Tinh tế chi môn sau 27 ngày hoàn thành bổ sung năng lượng. Lần này nhận thú ngầu thất bại, Quang Minh chi dược nhị linh tu và ệ mỹ nạp thể ước. 627 ngày, nhận thú Văn Minh chắc chắn sẽ trọng binh xâm phạm. Cho dù nghĩ biện pháp quan bế cái này đã mở khai tinh tế chi môn, 160 thiên hậu, mới tinh tế chi môn có thể hoàn thành địa vị. Nay còn là lần đầu tiên, Vương Cơ Huyền cái này nhìn tiên quốc đăng ký trong danh sách tu hành thiên tài, cảm thấy mình tu hành tốc độ quá mức chậm chạp. Trưởng quan, Emi đã nói, nghi đệ đạ tạ mọn chuyển thanh hỏi ý, muốn gặp mặt ngài một lần. Không thấy. Vương Cơ Huyền trả lời vô cùng quả quyết. Để cử hạ hảo hữu sẽ mới. Châm mặc bánh ngọt ta quá muốn trùng sinh. Chương 338, Văn Minh tử vong đến ngược. Chương 338, Văn Minh tử vong đến ngược. Thật sự cho rằng, Phó Kiên vị đại cục toàn lực trợ giúp linh năng chi đồ. Hắn màu đen phong bạo có thể bất kể hiểm khích lúc trước tha thứ những thứ này, sĩ cờ trước đây đối với hắn lưu sát hành vi. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vương đạo trưởng chẳng thèm cùng bọn họ lật vào, xác định nhận thú đi vào phòng thủ, thì trở về thứ sáu chủ cột thể nội chôn tránh. Thứ nhất là suy tư tu hành đột phá chi pháp, Tiên Lặng chờ Mẫu đang tìm kim hà quả tung tích. Thứ hai, hắn lo lắng những kia giả trong này sẽ hỏi hắn cái này, mới có thể, vị trí chỗ ở, từ đó dẫn phát một hồi mới nhận thú ngầu, trốn trước tránh đầu gió đạo trưởng liên tục né mười mấy tiếng, ba cái thông tin đồng bộ đưa đến bên tay hắn. Một tin tức xấu. Nhận thú lui, nhưng không có toàn bộ lui. Chúng nó hội tụ tại rồi Địa Cầu Nguyên Châu mỹ khu vực, đang điên cuồng gặp ăn địa tầng, mở rộng tự thân số lượng, cái đó dừng lại phía trên Bắc Cực quyền thương khung chi nhãn, đang không ngừng hội tụ tinh cầu rời rạc đi ra linh năng. Tinh tế chi môn 27 ngày mở ra chu kỳ, cơ bản đã bị nghiệm chứng. Có thể đoán được là, nếu bọn họ tìm không thấy cách, ngăn cản càng nhiều nhận thú đến địa cầu, vậy kế tiếp linh tu giả chỉ có thể chuẩn bị bỏ cuộc nơi này Viễn Cổ bảo tàng đã bệnh. Ma Vương Cơ Huyền cũng triệt để hết rồi an ổn tu hành môi trường, xác suất lớn là muốn dùng đột pháp với nhận thú chơi chốn tìm. Dũng Dê năm tổng hợp chiến khu làm đại biểu loài người văn minh cũng liền như vũ trụ tinh hải bên trong tiểu hỏa tinh, tại nhận thú thủy triều hạ trong nháy mắt giập tắt. 27 ngày, giống như liền thành văn minh tử vong đến ngược. Cái khác hai ngược lại là tin tức tốt. Một cái là liên quan đến dược thảo. Thừa dịp nhận thú ngẫu tập kích bắc cực khu vực, Mộ Đan phái ra máy bay trinh sát không người lái bước vào nhận thú khu không chế, đã tìm được rồi mấy chục chủng vương cơ huyền có thể dùng để luyện đan dược thảo, trong đó thì bao gồm kim hạ quả. Hiện tại, Mộ Đan đã phái ra không trung đột kích hái thuốc máy móc tiểu phân đội, trong vòng 10 tiếng có thể hoàn thành thu thập. Chủ đánh một hiệu suất cao lại ổn định. Khác một tin tốt thì là tới từ cao hoa đình. Tiểu Hoa Đình nói, tiếp trước nàng có thể giúp một tay quan bế tinh tế chi môn. Trưởng quan, tiểu Hoa Đình tiếp trước chính là nói như vậy. Mẫu Đan trả lời vô cùng cẩn thận. Nàng còn nhắc tới, tinh cầu bình chướng nếu có người vì can thiệp, còn có thể tiếp tục mở ra. Mặc dù nàng đối với linh tu giả hiện trạng rất bất đắc dĩ, cũng rất thất vọng, nhưng ra ngoài bảo hộ nhân loại bình thường mục đích, nàng vui lòng chia sẻ bước vào văn minh viễn cổ cách. Chỉ là, nàng hy vọng bước vào nên văn minh viễn cổ người, có thể trải qua khảo nghiệm của nàng. Khảo nghiệm? Vương Cơ huyền thân hình hơi ngửa ra sau. Mẫu Đan buông tay đũa vai, nàng nguyên thoại chính là cái này, khảo nghiệm. Vương đạo trưởng ruốt rướt ấn đường, khẽ khẽ thở dài, con đường của nàng đến, ta còn thực sự đoán không được, cũng vô pháp nói nàng là tốt là xấu nàng như là một cô hồn. Nhưng cuối cùng ta cảm thấy, mỗi một chuyện xảy ra đều không phải là tình cờ, mà là tất nhiên thiếu khuyết rồi có chút chúng ta không biết tình báo thông tin, thì với, ta lúc đó cũng không biết mình qua không được cái đó kiến nạn. Ừm. Mâu Đan nhỏ giọng hỏi, còn có trưởng quan ngài không giải quyết được vấn đề sao? Có a, rất nhiều." Vương Cơ liền nói, "Chuyện này bẩm báo cho lão phó, nhường hắn quyết định. Ta bên này để cử 4 người đi, Lô Mããn, Thẩm Quân Lâm, Sích Sả, Emina." Ôi, trưởng quan, đối phương ý tứ có khả năng hay không là muốn cho ngươi đi tham gia thí luyện? Ta? Thí luyện? Vương Cơ viện sủi cười một tiếng, đứng dậy đi đến góc tủ lạnh, cho mình cầm một bình công nghiệp trà uống, ngoài miệng lẩm bẩm. Nàng Văn Minh cái gì cấp bậc, còn để cho ta đi tham gia thí luyện? Chỉ cần để cho ta tại chi trụ nhận thú thể nội tu hành 10 năm, ta có thể đem nơi này thiên cho là ra. Mẫu đan trước mắt, lại tới, trưởng quan Wei Chi tự tin, vẫn rất có mị lực. Emma hiện tại vô cùng bực bội. Nàng tại Linh Năng Chi Đô dưới mặt đất dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn là và Tam Quang Minh linh tu tàn dã trong không vui. Ệ Mị Na cũng để ý, không có tùy tiện đến tìm kiếm Vương Cơ Huyền, mà là trực tiếp trở về số 76 thành Lũy Di Tích, ngừng mấy giờ, mới thi triển Vương Cơ Huyền truyền thụ cho bí ẩn pháp môn, hóa thành hồ điệp thẳng đến thứ 6 trụ cột sở tại địa. Vương Cơ Huyền cũng không có coi nàng là ngoại nhân, trực tiếp nhường mẫu đan mang nàng tới rồi thứ 6 trụ cột bên ngoài cốt quận mở khu cư trú. Nơi này có một phòng ba sảnh, trang hoàng đầy đủ, được cấm chế ra chỉ tầm ván gỗ đã cách trở chi trụ nhận thú bên ngoài cốt để ép chí lực, khắc họa trên trần nhà chiếu sáng trận cùng ngự phong trận, có thể để cho nơi này giữ giữ ánh sáng suốt tục, gió mát ẩm ấp dễ chịu. Người nơi này còn rất khá. Ệ Mị Na đánh giá xung quanh. Vương Cơ Huyền đưa tay làm mời, cười nói, dù sao cũng là muốn lâu dài ở lại Bế Quan, tự nhiên là muốn thu thập một chút, một trận chiến này thu hoạch làm sao? Không có thu hoạch gì, ngược lại là phát hiện này ba cái Quang Minh chi Dực lão già cũng có khá nhau. Ệ Mị Na thu nạt váy, vô cùng tục nữ địa dùng một đôi nhu để mơn trớn mép váy, ngồi ở Vương Cơ Huyền phòng tiếp khách ghế sofa trong ghế. Nàng nói khẽ, Đoàn Dạ không thể gia nhập thế ước, đây là một thai hoàng ẩm. Ta phía sau ở chỗ nào ngừng hồi lâu, chính là nghĩ bức Đoàn Dạ gia nhập phần này thế ước và nhận thú đối kháng rốt cục, nhưng hắn dường như canh tán đồng và nhận thú kia phần thế ước Tuổi trọ của hắn đại nạn đã nhanh đến rồi. Vương Cơ liền hỏi, "Cái đó số 1 cùng số 3, phản đối cái này toán đã ra tay sao?" "Tại sao muốn ra tay?" Emmina hỏi lại, "Bọn họ rõ ràng ý kiến không hợp nhau rồi nha. Ý kiến không hợp nhau chỉ là yêu cầu khác nhau, bọn họ hay là nâng đỡ lẫn nhau thân mật đồng bạn." Emmina nụ cười phần lớn là bất đắc dĩ. Nàng nói khẽ, "Ngược lại là ta lần này sai lầm, không cẩn thận tiểu ngồi thực rồi ngươi còn sống sót, nhưng cũng còn tốt, chuyện này còn chưa bị nhận thú hiểu rõ, ta giao thiệp với bọn họ qua, ai cũng không thể công khai đề cập mẫu đèn pháo bạo." Vương Cơ liền nhìn Emmina, É Mị Na nhìn thẳng hắn rồi mười mấy giây, sau đó ngượng ngùng dịch ra tầm mắt, gương mặt bên trên mang theo một tia lúng túng. Một màn này, nhường vương cơ Huyền giống như nhìn thấy chính mình năm đó nào đó sư muội đạo trưởng nghiêm mà nói, là cái đó số 3, Lý Đạt Tạ bọn trước đây cảm nhận được ta sao tiểu động tác, để cho ta cảm giác kinh ngạc là, hắn lại không có đem thông tin chia sẻ cho hắn hai đồng bạn. É Mị Na nghiêm túc suy tư, đáp lại nói, Lý Đạt Tạ bọn cho ta cảm giác luôn luôn rất quái lạ, hắn rõ ràng là mạnh nhất cái đó, lại đối với sạ Bị Na nói gì nghe nấy. Bọn họ là người yêu. Linh tu giả không có người yêu kiểu này khái niệm, chúng ta cho rằng loại quan hệ này tương đối thấp cấp. Èm Mị nạ nói, linh tu giả theo đổi hài hòa quan hệ là tâm linh và dục vọng. Nị Đạt Tạ Mọn đối với Sa Bỉ nạ không hề có tâm linh và dục vọng. Chính Đoan trà đến Mộ Đan, nhỏ giọng thầm thì, có hay không có một loại khả năng, Nị Đạt Tạ Mọn đối với Hoãn Đạt có tâm linh và dục vọng. Ha ha ha. Vương Cơ huyền nhịn không được cười ra tiếng. Èm Mị nạ tâm kia gương mặt xinh đẹp kém chút không kèm được rồi. Tốt tốt, Vương Cơ huyền khoát khoát tay. Hắn hồi tưởng đến Nị Đạt Tạ Mọn hãm sâu nhận thú ngầu thời gian chiến đấu hình tượng. Cái này mãnh nam là thực sự mãnh, với lại có phong phú và nhận thú kinh nghiệm chiến đấu, chỉ khôi phục rồi sáu bảy thành, công lực thì dường như có thể giết xuyên hai chi trụ nhận thú nhỏ. Lúc đó nếu như không phải Ni đã tạm mọn kiềm chế, nhận thú cũng rất không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thì lui bước. Do đó, Vương đạo trưởng hay là nhắc nhở, đối với loại này cường giả vẫn là phải có một chút tôn trọng, tận lực đừng đi trêu chọc hắn. Đúng, mẫu đan ôn nhu đáp lại. Emina suy nghĩ một lúc, hay là đồng một tiếng hóa thành nít cỡ lổn bộ dáng, váy dài đều trở nên thập phần rộng rãi. Nàng dung tiểu này bộ dáng lại càng dễ biểu đạt tâm trạng. Giờ phút này trực tiếp chán nạn thở dài. Làm sao xử lý nha vương trình, chúng ta hình như gặp được phiền toái. Phiền toái gì? Tinh tế chi môn Còn có 26 ngày rồi, Ệ Mị Na buồn bực nói, nhận thú lần này sợ dĩ đột nhiên lui binh, chính là không muốn đánh không miên ép đối cục, đây thật ra là cực kỳ lý trí, nhưng đến rồi chúng ta bên này thì cực kỳ khó chịu. Vương Cơ hiện hỏi, chúng ta thử chủ động tiến công đâu? Tiến công không được đâu, Mộ Đan ở bên trả lời, nhận thú hiện tại toàn diện trốn dưới mặt đất, chúng ta hỏa lực phát huy nhận hạn chế, với lại chúng ta cho tới nay khai phát lộ tuyến, cũng đã quen phòng thủ chiến. Ệ Mị Na cũng nói, loài người quân phương không hề có nhiều như vậy chiến đấu vật tư, treo chống không được toàn diện tiến công tốc hội chiến. Vương đạo trưởng ôm lấy cánh tay cẩn thận suy tư một hồi lâu. Hiện tại đến xem Bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào, vẫn đúng là chỉ còn cao hoa đỉnh đường dây này rồi. Chúng ta được nghĩ biện pháp quan bế cái này tinh tế chi môn, Vương Cơ vừa nói, căn cứ ta nghe được tình báo, theo tinh tế chi môn khóa chặt nơi này, định vị đến mở ra tinh tế chi môn, khoảng cần 160 thiên, trước nút cái này tinh tế chi môn, chúng ta thì có rồi thời gian nửa năm. Nit Cỡ Lỗn E Mina trực tiếp ngồi liệt ở chỗ nào? Nang sâu ký nói, thực sự không được, ta liền đem tháp nhọn mở ra làm phi thuyền vũ trụ đi. Đa mệnh, nếu không đâu? Cái kia có thể bỏ chạy đâu? Vương Cơ liền nhún nhún vai, Nhẫn Tú liền chờ một xé bỏ khế ước cơ hội, chúng ta châm ngòi rồi bọn họ một chút, Lý Đạt Tạ bọn trực tiếp làm rất một cái giả trong này cơ thể, hiện tại là chiến tranh toàn liên diện, chúng ta nơi này cũng chỉ là chiến trường một cái góc. Ệ Mị Na buồn bực nói, nhẫn tú tai hại vẫn là chúng ta làm ra, xin lỗi. Ngươi cũng không phải bọn họ, không cần vì chịu tội của người khác mà ấy. Nấy. Vương Cơ liền đứng dậy chắp tay dạ bước. Vẫn là như cũ. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới đi cái kia văn minh vi cổ, linh giác rồi sẽ có hơi nhảy lên cảnh báo, giống như chỗ nào đối với hắn mà nói là đậm rừng hang hổ. Có thể, vì sao Cái đó Văn Minh Viễn cổ ẩn dấu cái gì hung hiểm? Bị ẻm mỹ nạ xưng là bà cốt cái đó số 60 tu giả, rốt cục lại đang giở trò quỷ gì? Nang hoại tâm mạch kín đi đâu? Nhẫn thú đã minh bạch, chính là muốn trong vòng 1 tháng, có lẽ trong vòng nửa năm, triệt để hủy diệt bọn họ. Hắn đi bắt cực quyền gây sự tuy là nhất thời hứng khởi, nhưng cũng chỉ là nhẫn thú đối quang minh chi vực nổi lên dây dẫn ổ, nhẫn thú vốn sẽ phải bức bách quang minh chi vực thực hiện khế ước, biến thành bọn chúng phụ thuộc, sau đó thì sao? Nhẫn thú lại nuôi nốt mảnh tinh vực này tất cả văn minh, như là cắt dao hẹ như thế, định thời gian xác định vị trí địa phá hủy văn minh, lưu lại hỏa chủng. Khiến cái này văn minh không ngừng sinh sôi bước phát triển mới cá thể, sau đó lại dùng giao chi phá hủy, thông qua vết chóc đến đạt được tinh hạch trong linh năng, liên tục không ngừng địa si sôi. Chúng nó dường như là đại hảo virus. Ngươi đều nói, gia có một giả như có một bảo, hiện tại bọn hắn này, già nhất Emi Na cũng có 1 vạn 7000 tuổi, có thể nàng hiện tại chính mắt nhìn chằm chằm chính mình y kế. Vương Cơ huyền suy nghĩ có chút lộn xộn. Hắn ngồi xuống lại, hỏi, nói cho ta một chút chiến hậu ngươi với 1 2 3 hảo đều thương lượng rồi cái gì? Thương lượng. Emi Na đầu sau giống như dâng lên mấy cái bặc khí, trong đó nổi lên một bức chính cái vã kịch liệt hình tượng. Hình tượng đối cảnh là một kim quang tiệm thức đại điện đây cũng là Xá Bีnà không gian tháp thượng đỉnh, dù sao Xá Bีnà ngồi ở chủ vị, mặc màu vàng kim váy dài, nét mặt bởi vì tức giận mà dữ tợn. Hoãn Đạt, Xá Bีnà trực tiếp quát lớn, "Chúng ta là thân cận nhất chiến hữu, không phải sao? Vì sao ngươi muốn lựa chọn phản bội lập trường của chúng ta?" "Các ngươi không hề có xem trọng ý kiến của ta, Hoãn Đạt đơn giản nói, trong mắt của ta trận chiến tranh này thực ra đã thất bại, chúng ta cũng không đủ tài nguyên cùng linh năng, đi tiêu diệt càng ngày càng nhiều nhận thú nhóm." Ni Đạt Tạ mọn ở bên ngồi yên lặng, nét mặt có chút không đồng ý Xá Bีnà thở dài, "Có thể coi như thế." Chúng ta cũng nên có cơ bản nhất tôn nghiêm, bị chính mình tạo vật xem như nô lệ lăng lục, như thế còn sống thật tính còn sống sao? Chúng ta đối nhau và chết định nghĩa có chút khác nhau. Hoàng Đạt lắc đầu, mỉm cười nói, lão nhân này một mực cười. Mặc dù ta canh có huynh hướng cùng nhận thú hòa đàm, cho dù tương lai biến thành bọn chúng trợ sửa chữa, cũng có thể hưởng thụ cực nhạc mãn trời mang tới chỗ tốt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giữa chúng ta hiếu nghị. Nếu có thể đánh bại nhận thú, vậy ta vui lòng toàn lực ứng phó. Ta đối với nhận thú đầu hàng, chỉ ở cho các ngươi chiến tử sau đó, có lẽ là chúng ta sắp bị giết chết rồi, các ngươi nếu không tiện mở miệng Ta vui lòng mở miệng thừa nhận thất bại, đề xuất chúng nó tha tính mạng của chúng ta. Ngươi cũng giống vậy, Emina. Emina cười một tiếng, ta có thể không chịu nổi ngài loại nhân tình này. Một mục không có mở miệng nhì đã tạm bọn, lau sạch lấy trên người mình mồ hôi và máu, trầm giọng nói, chúng ta đã lập xuống rồi hạch tâm mạch kiến chứng kiến thế ước, sau này và nhận thú chỉ có thể tử chiến. Hoàn đã thở dài, nhân loại nơi này là toán hận các ngươi, và nhận thú chiến tranh cũng không phải những thứ này cấp thấp văn minh có thể chi phối. Sabina lạnh nhạt nói, bất quá Bọn họ cơ giới văn minh đã có khởi sắc, tiểu này cơ giới văn minh là cùng loại nhận thú cao giai văn minh, cũng không phải là cơ sở nguyên thủy văn minh. Này có thể cũng là một con được dẫn. Hoàn đã chợt rồi âm thanh, không muốn đi cho nhận thú làm nô lệ, mà là đi cho người nguyên thủy loại làm nô lệ. Đừng quên cực nhạc màn trời, chờ các ngươi đến rồi ta cái tuổi này, liền biết thứ này chân quý cỡ nào rồi." Emi nà nói, nói tới nói lui, còn không phải sợ chết. Hoàn đã nói, sinh mệnh là đáng ngưỡng mộ, nhất là sinh mạng của chúng ta. Tốt. Sa Bí nà gầm nhẹ nói, nghĩ biện pháp quan bế tinh tế chi môn, chúng ta cần cùng nhân loại thảo luận, cầm càng nhiều tài liệu cho chúng ta. Vậy mọi người đơn thuần si tâm vọng tưởng. Emina đơn giản lời bình hóa thành hồ điệp trực tiếp rời đi. Chân này tranh chấp cuối cùng cứ như vậy tan dã trong không vui. Những thứ này năm tháng trường hà sâu mọn. Vương Cơ nghe xong Emina giảng thuật, nhịn không được như thế lẩm bẩm câu. Emina hỏi, muốn cùng bọn hắn tiếp tục trò chuyện quan bế tinh tế chi môn cách sao? Hay là đi tìm cái đó văn minh viễn cổ? Hai tay chuẩn bị đi. Vương Cơ liền nói, ta tạm thời không tham dự những thứ này, ngươi đến chủ trì, tận lực cùng bọn hắn phối hợp, dùng linh tu giả thủ đoạn đi đến thử quan bế tinh tế chi môn. Nếu không cách nào quán bế, chỉ có thể tìm cái đó Văn Minh Viễn Cổ cầu cứu. Đúng rồi, Tiểu Hoa đình chuyện, ngươi tuyệt đối đừng nói lộ ra. Ệ mỹ nạ chỉ đèn xi thể, tuyệt đối sẽ không. Vương Cơ huyễn nhẹ nhàng thở hát ra. Mẫu Đan, tìm thấy dược thảo trực tiếp đi tìm chúng ta thụ nhân lão tổ, chuẩn bị khai lò luyện đan. Trận chiến tranh này, hắn xác suất lớn không cách nào tiếp tục xem hí rồi. Vậy liên tận lực tăng lên chút ít thực lực, phát huy đầy đủ ưu thế của mình. Vương Cơ huyễn nhìn về phía góc chứng bảy giá trong này thi thể. Quyết định, hắn thứ hai cố chế thôi, trực tiếp luyện cái này giả trong a, chương 339. Dị hôn trở về. Chương 339, Dị hồn trở về đang lúc Vương đạo trưởng đội vàng luyện hóa cùng cải tạo trong tay cái này giá trong này. Linh năng chi độ, tiến lặng chi cầu đội bộ, một hồi đặc thủ hội nghị đang mở ra. Tham dự chỉ có 17 cái lão nhân đều không ngoại lệ, này 17 cái trong đám người cũ thập nhất vị, đều là vừa mới tại nhận thú ngầu xâm nhập trong vực rỡ hạ quang, dốc hết sức chèo chống một mặt chiến cuộc cường đại tồn tại, cấp độ SS seeker, linh tu giả dưới chướng đỉnh tiêm chiến lực. Không có tham chiến dĩ nhiên chính là Lục lão rồi. Nếu lúc này Phó Kiên nhấn hạ nóng hoạch bom cái nút Tự nhiên sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đương nhiên, tại đạn hạt nhân năng lượng tỏa ra trong mấy mắt, giờ phút này lơ lửng ở một bên kia ba con phiến đá với tường, xác suất lớn là có thể cứu đi nơi đây đại bộ phận lão nhân. Phiến đá tường đồng thời nở rộ sáng ngời. Vốn là đang đợi chủ tử mình này 17 tên cấp độ SFC cờ đồng thời đứng dậy, tối đầu, hai tay khoanh ôm ngự hành lễ. Sabina, Wanda, Nida tạm mọn đồng thời hiền thân, tại 17 người trước mặt ba thanh trong ghế đá ngồi xuống. Lục lão bên trong hai lão đầu đứng ở trước nhất, giờ phút này ngân cổ họng hô to, cung nên chủ nhân vĩ đại. Những người khác thừa tất theo sát hô. Nơi này không hề có phân chia trường phái tự nhiên, thống trị phái, tự do phái, khác nhau chỉ là ở chỗ có người giọng nói to, có người âm thanh có chút mờ mờ. Sabrina ngồi ở chủ vị, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói: "Các ngươi cũng ngồi xuống." Một đám lão nhân riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở rồi. Phía sau trên băng ghế nhỏ, tất cả hình tượng ít nhiều có chút buồn cười. Sabrina có hơi đưa tay, một bên đoàn đả mỉm cười gật đầu. "Cái này Bạch Bảo lão đầu dùng ôn hòa thanh tuyên nói: "Lần này nhận thú ngầu được đích, linh năng chi độ có thể tiếp tục chúng đỡ, toàn do các vị già sức quyết định. Bây giờ, loài người văn minh tràn ngập nguy hiểm." Chúng ta tuy là khách bên ngoài, nhưng thân mình cũng là xuất từ cùng nhân loại văn minh sắp sĩ cao cấp văn minh. Đây là các ngươi nên được ban thưởng. Ba linh tu giả riêng phần mình đưa tay, tổng cộng 17 cái và bên cạnh hình lục giác hư ảnh bay ra. 17 người phía sau riêng phần mình xuất hiện một màn ánh sáng, trong đó có hoặc nhiều hoặc ít và bên cạnh hình lục giác, mỗi cái hình lục giác thì đại biểu một linh năng mạch kiến, trong đó tự nhiên là lục lao nhiều nhất. Là cái này linh tu giả chúc phúc một loại cách thức. Trước sau chẳng qua 3 phút, mới linh năng mạch kiến dung nhập rồi những thứ này ở xì cơ nhóm phía sau lưng. Tỷ cỡ nhóm lực lượng rõ ràng tăng lên một đoạn. Nhìn chăm chú một màn này, Sáp Bỉ Na khẽ miệng buộc vòng quanh mấy phần Mỹ Diệu Độ Công. Thực ra, trước đây trận này Linh Năng Chi Đô chiến tranh, Phó Kiên cũng tốt, Emi Na cũng tốt, đều không để ý đến một quan trọng tình báo. Linh Năng Chi Đô lấy ra lực lượng, chỉ là Linh Năng Chi Đô lực lượng bản thân. Sáp Bỉ Na ba tên linh tu giả trong tay đám kia theo bọn hắn đi vào địa cầu lão linh nô, thực ra có bộ phận đã khôi phục rồi thực lực, cũng không bị lôi ra tới. Hoàn Đạt tiếp tục mở miệng. Nguy cơ cũng không giải trừ, cũng đúng thế thật ba người chúng ta bước lên tự tổn lực lượng mạo hiểm, cũng phải giúp các ngươi tăng thực lực lên nguyên nhân. Bắc cực quyền vùng chơi cái đó to lớn đôi mắt chính là tinh tế chi môn. Trong các ngươi một số người nên có ấn tượng, đã từng có 3 phiến tinh tế chi môn đồng bộ mở ra, lúc đó chúng ta vì bản thân bị trọng thương mà bất lực ngăn cản, 12 đầu chi chủ nhận thú dẫn đầu số lớn nhận thú từ trong đó bay ra, dường như hủy diệt trên viên tinh cầu này tất cả nhân loại. Tiếp đó, chúng ta phải vận dụng tất cả tài nguyên, thủ đoạn, phương pháp, tại 26 cái hành tinh tự quay chu kỳ bên trong, quan bế Bắc cực quyển vùng trời này phiến đại môn. Nếu có thể làm đến, chúng ta thì tranh thủ đến rồi khoảng thời gian nửa năm. Sa Bỉ Na nói tiếp đi, các ngươi nếu có ý nghĩ gì, hiện tại là có thể nói thoải mái. Đám lao nhân này trầm mặc 10 mấy giây, Thái Thịnh Cương quả quyết đứng ra. Một hợp cách linh nô, tự nhiên không có thể làm cho mình chủ nhà rớt xuống đất. Thái Thịnh Cương mặt lộ khiêm tốn sắc, tối đầu trầm giọng nói: "Ba vị đại nhân, tại trước mắt thời cuộc dưới, nhận thú đã trở thành chúng ta uy hiếp lớn nhất, chúng ta nên hợp mưu hợp sức, một lòng đoàn kết, có thể tạm thời gác lại và phó kiên đẳng nhân loại đại biểu quân đội mâu thuẫn, tận lực đoàn kết tất cả có thể lực lượng đoàn kết, tình lực 300 chữ. Tần chúng ta có thể làm được tốt nhất." Sa Bỉ Na ưu nhã cười lấy, nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi nói rất không tệ, mặc dù như là không nói gì, ngồi xuống đi." Bên cạnh có mấy cái lão nhân lập tức cười. Một vị từng gặp vương cơ Huyền Lao nữ nhân đứng dậy hành lễ, "Đại nhân, thuộc hạ có nghi vấn." "Hỏi là được rồi." Cung nhân loại quân phương tiến hành toàn diện liên hợp, "Đây là chúng ta thân làm loài người chuyện cầu cũng không được." Lao nữ nhân nghiêm mặt nói, "Duy nhất để cho chúng ta cảm giác hoang mang là ngài trước đây ra lệnh, để cho chúng ta không được lại căm thù màu đen phong bạo, cái này khiến chúng ta khó có thể lý giải được." Màu đen phong bạo tại linh năng phương diện cùng chúng ta tạo thành cạnh tranh, hắn cắt đứt chúng ta đối với linh năng độc nhất vô nhị giải thích quyền, cũng đúng thế thật dẫn đến xã hội loài người nhanh chóng bóc ra chúng ta ảnh hưởng lực hạch tâm nhân, nhân. Với lại, hắn đã chết, Hắn còn sống sót, ta có thể tin tưởng điểm này." Lý Đạt Tamon trầm giọng nói, "Hắn hạn mức cao nhất nên xa trên các ngươi, có thể và thời kỳ toàn thịnh chúng ta sẽ vay, hơn nữa là không dựa vào hạch tâm mạch kiến có thể đạt tới lực lượng cấp độ. Tại trước mắt tình huống dưới, đây là chúng ta có thể liên hợp lực lượng." Sabrina nói thêm, "Tình huống hiện tại và vài ngày trước hoàn toàn khác biệt, tình huống thực tế chính là, chúng ta trước đây và nhận thú đạt thành khế ước, nhận thú đã đang bức bách chúng ta thực hiện, nhưng phần này khế ước không có ước thúc tính, chỉ là chúng ta lúc trước dùng kế tạm thời. Nhận thú muốn tiêu diệt linh tu Văn Minh thải hắn tất cả cao đẳng trí tuệ Văn Minh." bọn chúng bản năng chính là giết chóc và hủy diệt, do đó, tại trước mắt tình huống dưới, chúng ta nhất định phải đối hắc sắc phong bạo cùng với phó kiên đại biểu quân phương làm ra như bộ. Hoàn đã ở bên nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, mặc dù cá nhân ta cũng không thích kiểu này nửa bộ, cùng với đối với nhận thú rủ bỏ hứa hẹn. Bọn này lão người đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình suy tư. Thái Thịnh cương hỏi, ba vị đại nhân, đây có phải hay không mang ý nghĩa, chúng ta muốn đối phó kiên túi đầu. Túi đầu? Lý Đạt ta mọn lạnh nhạt nói, ta chỉ cấp hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, xuất ra giải quyết trước mắt hỗn cảnh phương pháp, nghĩ biện pháp đi quan bế vùng trời tình tế chi môn. Thứ hai, các ngươi cái gọi là lục lão, đi cho bản điệu thổ dân loài người đại biểu quân đội dập đầu nhân lầm, nhờ vào đó biểu đạt thành ý của chúng ta, từ đó hoàn thành lực lượng thống hợp. Trải qua lần này xung đột tiêu hao, ba người chúng ta thực lực chẳng những không có đến đỉnh núi, ngược lại đã không bằng vài ngày trước, bốn đầu chi trụ nhận thú cũng là to lớn uy hiếp. Hoàng đã cười nói, thua có lẽ thắng, chúng ta đều có thể toàn thân trợ ra, nhưng các ngươi không giống nhau, bọn nhỏ, muốn đi theo chúng ta rời khỏi các ngươi muốn chứng minh giá trị của mình. Các ngươi tôn nghiêm, thực ra không đáng giá nhất tới. Sabrina lạnh nhạt nói, trở lên, chính là hôm nay triệu tập mục đích của các ngươi ý nghĩa. Lục lão sắc mặt hết sức khó coi, xung quanh không ít lão nhân ngược lại là lộ ra mấy phần ý cười. Hồi lâu sau, số 76 thành lũy di chỉ, từ từ hoàng sa bao phủ mặt đất cổ cát, một con thổ hoàng sắt che nắng rủ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, dường như và cảnh vật chung quanh hoàn mỹ tương dung. Tên là Trịnh Sida, truyền kỳ, Tiker, đang nằm tại che lớp rủ dưới, mang kính râm, mặc đơn giản quần chàng, khóe miệng mang theo nhộn nhạo mỉm cười, trước mặt hình chiếu màn hình thượng phát hình từng người từng người tráng án tập thể hình thời gian động thái hình ảnh. Chính là đoạn hình ảnh này đã thập phần xa xưa, hóa chất có chút mơ hồ. Lại lớn Bạch Men trong đi tìm che chắn bộ vị Lại Men, luôn có một loại mông lung thơ giống nhau mỹ cảm. Trịnh Sĩ Đa nhìn bên này chính vui vẻ, mười mấy mét bên ngoài đất cắt hướng ra phía ngoài chắp lên, một cái xéo xuống đại môn mở ra, hai bóng người chui ra. Là gấp trở về Trịnh Đốn Ngô mãn cùng Kỷ Hiểu. Kỷ Á Nhạc Hải Tử đã xuất sinh, hiện tại chỉ cần hắn không làm gì, liền chạy đi bộ tổng chỉ huy bên ấy, cùng em bé cùng lão bà. Kỷ Á Nhạc cùng Kỷ Hiểu trên người huyết sồ sách, các bộ môn cũng đều là mắt nhắm mắt mở. Dù sao ở niên đại này, chân quý chiến lược sắc thực được hưởng các phương diện đặc quyền. Hừ, Trịnh Sĩ Đa gối lên cánh tay, quay đầu nhìn lại. Hai vị đây là ra đầy thấu gió lửa. Nay tính cảnh giác thật không được a, ngay cả vũ khí trang bị đều không mang theo. Kỷ Hiểu lẩm bẩm, ngươi không phải cũng không mang sao. Trịnh Sĩ da cơ cơ tay mình trên cổ tay vòng tay, "Trô này đâu?" Ai dường như không có. Kỷ Hiểu mặt đen lên trở về câu. Hắn pháp khí chứa đồ cũng không như tại Trịnh Sĩ đa cao cấp ở điểm này, hiện tại phụ trách luyện khí thái thúc cùng sĩ xả, cũng là có chút điểm thân sơ xa gần có khác. Ngô Man đứng ở che lấp dù hạ bốn phía nhìn ra xa đi qua này tiểu thời gian một năm, hắn cái đầu cao lớn rất nhiều, mặc dù hay là thiếu niên niên kỷ nhưng thân hình đã với trưởng thành không sai biệt lắm. Thực chất bên trong Ngũ Tiêu Cố lão thành trầm ổn, cũng không phải tầm thường trưởng thành có thể so sánh. Hắn nói: "Ta cảm giác, tiên sinh muốn trở về rồi." Từng, Trịnh Sĩ Da một cái giật mình ngồi dậy, kỳ hiểu thừa cơ đặt nông ngồi ở trên ghế nằm, đem Trịnh Sĩ Da trực tiếp vệnh lên đi. Trịnh Sĩ Da lật cái bập nhãn, vội vàng hỏi: "Ngươi nhận được tin tức?" Phòng đoán. Lô Mãn ngồi trên mặt đất, nắm lên một cái nóng hổi hạt cát, nhìn hạt cát trên ngón tay khe hở bên trong chạy đi. Hắn nói khẽ: "Tình huống bây giờ với trước đó khác nhau rồi." Nhận thú với Quang Minh chi Dực Linh tu giả đột nhiên vẻ mặt, cái này nhường linh năng chi đều không thể không lựa chọn lần nữa là trưởng. Trước đây bọn họ ở bên cạnh xem kịch, chúng ta đang cùng nhận thú bỏ đi hào tổn chiến, nhưng bây giờ, bọn họ là nhận thú mục tiêu thứ nhất, chúng ta là mục tiêu thứ hai. Tiên sinh đã tạm thời không cần lo lắng linh năng chi đô gây áp lực. Ta ngược lại thật ra có cái nhìn bất động. Chính sĩ đang ngồi ở ngô mãn bên cạnh, hai tay hướng về sau chống đỡ, đơn giản nói: "Vương ca làm mang tù người, hắn mấy lần ra điều kiện, đều là muốn xử lý những kẻ đã từng đến cố gắng giết hắn nhưng không thành công sĩ cơ. Ta đều biết, Vương ca trốn đi nhất định là vì rồi chuyên tâm tu hành, ta xem chừng, hắn thực lực không vượt qua nhất định tiêu chuẩn, chắc chắn sẽ không công khai lộ diện." Lô Mãn cười cười, cùng chúng ta gặp nhau và công khai lộ diện là hai việc khác nhau. Tiên sinh giáo đồ đệ của chúng ta, chúng ta thực ra đã tiêu hóa xong rồi, tiên sinh có thể biết đến dạy cho chúng ta càng nhiều đồ vật. Kỳ hiệu bảy cái, quý phi nằm nghiêng, xinh đẹp tư thế, tướng ngủ đoàn cùng phần bụng mỡ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, kiểm tra rồi một bức tay mắt bức tranh. Hắn thầm nói, lão Trịnh nói ta tán đồng, vương gia tuyệt đối phải thu thập những tên khốn tiếp kia, chẳng qua tình huống hiện tại chính là như vậy, đi qua 100 năm đều không có cơ hội tốt như vậy a. Chính sĩ đa lớp đầu, vương gia chắc chắn sẽ không phản ứng linh năng chi độ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Lão Trịnh nói rất đúng, ta không sao chắc chắn sẽ không phản ứng linh năng chi đồ, cho dù tạm thời không ra tay với bọn họ, chuyến hậu cũng muốn đi tính tổng nợ. Ba người cơ thể đồng thời căng cứng. Trịnh Sĩ đa tràn đầy ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, vừa muốn gieo hỏi lên tiếng, bất thình lình thì sợ run cả người. Một con to lớn hủy kiêu thân đứng ở ba người bọn hắn sau lưng, cơ thể theo trong suốt hóa làm hữu hình, đến hai cánh mỏng chậm rãi mở ra, tại dưới ánh mặt trời chít xạ ra rồi nhặt nẹo ánh sáng. Do cao giai dạng đạo người tiến hóa thành giả trong đây. Ba người chính dần mình, cái này giả trong này cơ thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cánh mỏng thu hồi. Quân mình thành cùng nhân loại không sai biệt lắm hình dáng tướng mạo, thượng đủ bốn giao chi đang chậm rãi lắc lư, rắc hút bên ngoài thật dày kết mô, nương tụ thành một tấm người bình thường mặt. Vương Cơ huyên giọng nói, "Thì theo người này trên mặt chuyên ra." "Là ta, ừm, chết thôi." Kỳ hiệu cùng ngô mãn đầu góc trống rỗng, mà Trịnh Si đa hai mắt bắn ra rồi tả đạo ánh sáng. "Nam." "Dĩnh." Vẫn còn may không phải là điên đạo chứ. Cái này già trong này cơ thể bị hào quang gói hàng, kêu một tiếng bị một bên phiến đá thu nạp vào trong, chỉ để lại một đạo bao vây lấy nhàn nhạt hắc khí hư ảnh. Vương Cơ huyên dị hồn. Kia phiến đá dĩ nhiên chính là hắn tịch thu được. Lão Sophia á không gian phiến đá. Chẳng biết lúc nào đến nơi này Mộc Đan đem phiến đá thu nhập rồi trên cổ tay trắng chữ vật thủ trận. Vương đạo trưởng dị hồn cười nói, mọi người hình như đều tại đây. Vừa vặn, Phật Đường tiểu phân đội triệu tập lại mở tiểu hội, ta có một số việc muốn với các ngươi bạn bạn. Tiên Sinh, nô mãn kích động không thôi. Vì năm đó não bộ bị hao tổn, tâm tình của hắn biểu đạt nhận lấy trở ngại, hiện tại hắn thậm chí có chút mẹo nào. Dù sao, tin tưởng tiên sinh không chết, với thật sự nhìn thấy tiên sinh, cũng không phải một khái niệm. Vương Cơ huyền dị hồn đưa tay sờ lên ngố mãn đầu. Hoắc, cái đầu vọt nhanh như vậy. Chính sĩ đang ở bên cười hắc hắc, đây chính là, hắn bình thường ăn có thể nhiều, đồ ăn tiếp tế đều muốn 13 phần nhị. Kỷ Hiểu lại có chút ít câu nệ đứng dậy, "Tiên sinh, ngài quay về rồi." Ừm, Vương Cơ huyền nhẹ nhàng gật đầu, ngươi với Kỷ Á Nhạc đi qua trong khoảng thời gian này, làm nhiệm vụ vô cùng tận lập, trực tiếp có lẽ gián tiếp cứu được khoảng hơn 600.000 người, trên người tội nghiệp sát thực tắm rửa rất nhiều. Kỷ Hiểu lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Bất quá, theo quy củ mà nói, công là công tội là qua, công tội không thể chống đỡ." Vương Cơ huyền nhắc nhở nói, "Chỉ cần các ngươi tiếp tục thành cứu vớt loài người 43." mà không phải sử dụng thực lực của mình đi chen ép cái khác đồng loại, cho dù bọn họ nghĩ gây phiền phức cho các ngươi, ta cũng sẽ giúp các ngươi bãi bình. Anh hùng là có thể không hoàn mỹ còn có chỗ bận. Đúng, Kỷ Hiểu liền vội vàng gật đầu, ta hiểu rồi. Ừm, Vương Cơ hờn khoát khoát tay, các ngươi trước triệu tập bọn họ, ta đi số 82 thành lũy dạo chơi, Thâm Hải cùng Sích Sa cũng muốn gọi qua, Thái Thúc cùng Vạn Tỷ có một tại là được, Lăng Đồng bên ấy không muốn báo tin, ta bản thể tự mình đi qua một chuyến. Chính Sĩ đa nhỏ giọng hỏi, "Hách, Vương ca, ngươi bản thể cùng dị hồn không phải là không thể rời khỏi quá xa sao?" Đó là trước kia Vương Cơ vẫn bình tĩnh địa chắp tay nhìn xem Tiên. Công pháp thứ này chính là muốn không ngừng đi cải tiến nha, mà công độn lên so với chính đạo công pháp dễ nhiều. Mấy người riêng phần mình chớp mắt. Trịnh Sĩ Đa đáy mắt tràn đầy cảm khái, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể trang như thế phong khinh vân đạm. Vương Cơ huyền dị hồn quét mắt dưới mặt đất, nhìn thấy đang ghi âm cao hoa đỉnh, đáy lòng ít nhiều có chút khát thượng. Phía sau còn có một canh. Không được, ta này kéo dài chứng ngày càng lợi hại. Ngày mai bắt đầu, giữa trưa nếu không thể 12 giờ đúng giờ đổi mới, dù là đến trễ mấy phút sau, ngay tại quyển sách V nhóm phát 188 nhân châu bỏ lì xì bắt đầu phụ tụi gõ chữ. Buổi tối đổi mới đến trễ không tính hở a a a. Gần đây lại tại làm trang trí, buổi chiều thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài thì nhìn chúng buổi trưa. Giữa trưa có thể đúng giờ, một ngày cũng liền có thể đúng giờ. Chương 340. Khinh. Chương 340. Khinh. Cao hoa đỉnh hình như thay đổi, lại giống không thay đổi. Biến là thân hình của nàng và khí chất. Ngoại hình phương diện, nguyên bản nàng mặc dù là cái mỹ nữ nhưng nhiều nhất coi như là trong trong có một cấp bậc, không có rõ ràng nút điểm, cũng không có quá phát triển. Nhưng bây giờ Chiều cao chỉ là tăng lên 23 cm nạng, lại có được có thể xứng hoàn mỹ dáng người tỉ lệ, linh lung tinh tế tư thái cho người ta một loại sỉu siêu mỹ cảm, nhưng lại không hiện nửa phần gầy yếu, nhất là kia làn da nhạt nhẽo huỳnh quang, giống như không có lỗ chân lông trắng non da thịt, thật sự như là dương chi ngọc ngưng tụ thành. Như là cái có thể hoạt động, trải qua cường đại công tượng tạo hình mà ra, chân nhân tác phẩm nghệ thuật đây cũng là cao hoa đỉnh thể nội cái đó tiếp trước tàn hồn tại phát huy ảnh hưởng. Mà không đổi, là cao hoa đỉnh ánh mắt cùng giọng ca ánh mắt vẫn như cũng là đơn thuần lại mang theo đối với tương lai ước mơ ánh sáng. Giỗng ca vẫn là như vậy thanh thủy độc là người, ẩn chứa phong phú tình cảm, tràn đầy làm cho tâm thần người bâng lòng lực lượng. Kỳ lạ. Vương Cơ Huyền dị hồn hơi hé mắt. Tiểu Hoa Đình thể nội cái này tàn hồn lão là nói chính mình muốn hỏng mất, nhưng trên thực tế, Vương Cơ Huyền cẩn thận một cảm ứng giác, cái này tàn hồn với năm đó cũng không có gì khác biệt. Có một chút ngược lại là rất ngưỡng ý hắn bên ngoài. Hắn thực ra luôn luôn lo lắng, cái này tàn hồn lại dần dần thôn phệ tiểu Hoa Đình linh hồn. Không ngờ rằng a, nàng chỉ là bám vào tiểu Hoa Đình trên linh hồn, lại còn đang ở liên tục không ngừng hấp thu trong không khí linh khí, hóa thành một cỗ lực lượng kỳ lạ, tư dưỡng tiểu Hoa Đình linh hồn. Tiểu Hoa Đình hiện tại linh hồn chi lực đã tương đương với tụ thần cảnh hộ kỳ tu sĩ nguyên hồn. Loại sự tình này là không lừa được người, cái đó văn minh viễn cổ lư nhân đúng là bồi dưỡng tiểu Hoa Đình, chính là từng. Vương Cơ Viễn bản thể lông mày nhẹ nhàng nhếch lên. Rốt cục chuyện ra sao? Linh giác vì sao lão cảnh báo? Nếu như là trước kia, Vương Cơ Viễn có thể thật sự làm linh giác xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ tu vi dần dần cao thâm, thể nội viên Tiêu Kim đang ngay tại giọt kia linh lợi đạo kinh nhi, tiểu này linh giác so với trước kia càng thêm bén nhạy. Linh giác chỉ có thể chỉ độn, rất không có khả năng bắn tên không đích. Khẳng định là có bần đạo sơ sót chi tiết. Vương Cơ huyền dị hồn về tới Mộ Đan cổ tay chữ vận pháp bảo, bản thể nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài núi tuyết, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là phải ở lâu mấy cái tạm nhãn, tâm phòng bị người không thể không. Đạo trưởng tại nhìn chung quanh một lần, đổi cái lại càng dễ ẩn tàng góc, với một đống lựa tiễn viên đạn cùng ở một phòng, chờ mong hắn đột nhiên tại lăng đồng trước mặt nhảy ra kích hỉ. Vô lượng cái đó thiên tôn, hy vọng không phải kinh hãi là được. Bản thể chôn máy bay vận tải còn chưa rơi xuống đất, có cao tính cơ động Mộ Đan thì đã tới trụ chênh Đức văn phòng. Số 82 thành lũy đã từng bị nhận thú phá hủy, trong đó cư dân hơn phân nửa chuyện gì Sau đó Chu Tranh Đức vì hoàn thành cải tạo số 76 thành lũy hạ thành kế hoạch, sử dụng năng lực của mình cùng cầu tải, cùng với ức điểm điểm ngoại công lực ảnh hưởng, đã thông mỗi cái cầu, nhường cái này thành lũy bắt đầu rồi phục hưng kế hoạch. Chu Tranh Đức trước đây chuẩn bị, nhường số 82 thành lũy tiếp nhận đến từ khác nhau thành lũy hạ thành cư dân. Nhưng hắn còn chưa kịp áp dụng đầy đủ, số 76 thành lũy thì nên đón hủy diệt nguy cơ, cho nên số 82 thành lũy tiếp nạp một nửa số 76 thành lũy cư dân. Nơi này ngược lại là thành số 76 thành lũy truyền thừa chi địa. Vương Cơ huyền dị hồn xuyên thấu tầng tầng cách trở, tại Chu Tranh Đức trong văn phòng tìm thấy ra hỏa này lúc, hắn đang nằm tại một con màu đen ghế sofa trong ngủ say. Thô nhìn một chút, gia hỏa này chính là dâu gia sủng sọm, trên người còn có mấy ngày không có tắm rửa mùi mồ hôi, tóc cũng rối bời. Không còn nghi ngờ gì nữa, một mối phát thành lũ đại diện, Thô trưởng, chức vị, nên thập phần bận rộn. Vương Cơ huyền dị hồn chắp tay sau lưng tại các nơi tản bộ rồi một vòng, nhìn một chút Chu Tranh Đức văn huyện, giật giật Chu Tranh Đức bày ở trên bàn làm việc vật trang trí. Góc bàn còn có một con ái tâm cân hộp, phía trên có hướng điểm điểm viết ái tâm căn dặn. Rất tốt. Vương Cơ vẫn ngồi ở Chu Tranh Đức trên ghế làm việc, tận lực nhường dị hồn nhìn có thực thể, bắt chéo chân đợi một hồi, thấy Chu Tranh Đức không có tỉnh ngủ ý nghĩa, chỉ có thể bấm tay gảy nhẹ. Ừm. Chu Tranh Đức đưa tay che lấy cái trán, cảm giác có chút mát mẻ lạnh, mở mắt ra liền thấy sau cái bàn ngồi thân ảnh. Hắn sững sốt một chút, nghĩ nhảy dựng lên la lên, nhưng vừa tỉnh ngủ cơ thể còn không cho phép hắn làm kịch liệt động tác, kia cô kích động nhanh chóng khất chế tiếp theo, biến thành bên miệng nở rộ mỉm cười. Tinh thần không tệ. Chu Tranh Đức giọng nói khàn khàn địa nói. Vương Cơ tiện tay hút tới góc bình đựng nước, nước vươn xuống Chu Tranh Đức trong ngực. Người bây giờ là thành lý chấp chính quan. Đại diện. Chu Tranh Đức xoa nắn mỏi như cái cổ, trên ghế salon gối mềm có chút già rồi, không có gì chẻo chống tính. Hắn hỏi, "Ngươi sao đột nhiên đến đây? Ta này có vấn đề gì không? Muốn tại chúng ta vòng quan hệ phạm vi nhỏ tái xuất, sao cũng muốn đến xem ta sao thần mật chiến hữu?" Ách, lời này của ngươi ít nhiều có chút mờ mờ, không nên bị chính sĩ đại hưởng. "Được rồi, Chu Tranh Đức nhún vai buông tay, "Ta sao bạn gái trước nhón có thể chứng minh ta có bình thường còn có lợi cho chủng tộc loài người sinh sôi lấy hướng, nhưng ngươi bây giờ vẫn là không có dòng dõi. Cái này, hắc hắc, sợ phân tâm, khẳng định là muốn tránh thai." Chu Tranh Đức giọng nói dừng lại, hít một hơi, nhìn về phía một bên treo lấy chúng cổ bốn điệu địa, địa đồ. Hắn thấp giọng nói, chủ yếu là không xác định, về sau hải tử của ta có thể hay không có sinh tồn cùng sinh trưởng môi trường. Cái này, nỗ lực a. Vương Cơ Huyền cũng thở dài. Nhận thú hai hại nguy cơ, bây giờ căn bản không nhìn thấy đầy đủ giải quyết ánh dạng đâu đường, chủ yếu là hắn tu hành đến đại thừa kỳ, lần trước dùng 120 năm, lần này mặc dù có thể tăng tốc, thế nhưng cần thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Khoác lác là không dám nói, sự việc là muốn từng chút một làm. Vương Cơ Huyền hỏi, sự kiện kia, ngươi còn đang ở truy tra sao? A, đúng. Chu Tranh Đức nhảy người lên, bước nhanh tới rồi góc kết sát, lấy ra một chồng văn kiện. Hắn nhanh đến tiếng nói: "Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, có tương đối lớn phát hiện. Diệp tử vô cùng không thích hợp, với lại không chỉ là diệp tử, Khổng Liên Môn cũng không đứng kính. Cái kia thanh hỏa mặc dù đốt rụi Khổng Liên Môn nhà gỗ, nhưng Khổng Liên Môn hoàn cảnh sinh hoạt và rất nhiều phản động văn tử có gặp nhau. Ta trọng điểm quét nhìn và Khổng Liên Môn có gặp nhau mấy trăm người đại náo ký ức, tại bọn họ trong tiềm thức đã rút ra rất nhiều thông tin." Chu Tranh Đức lời nói dừng lại, và Vương Cơ liền xem hết tài liệu, tiếp tục nói: "Có thể khẳng định là Khổng Liên Môn một mực đối ngoại liên lạc Viện chỉnh điều kiện rồi mấy cái lớn người nhặt xác doanh địa nội bộ phản động tổ chức. Chớ xem thường những thứ này phản động, tại bên trong pháo đài lúc, bọn họ thực ra bị quản chế tại quan phường, chỉ là một ít găng tay đen, làm con máu, nghiền ép hạ thành cư dân, nhưng ở người nhặt xác doanh địa, bọn họ chính là hoàng đế, thậm chí sẽ chủ động cùng nhân loại thành lũy đổi lấy vật tư, dùng một ít mẫn cảm tài nguyên. Sau đó chúng ta theo một phương hướng khác tới tay, đã điều tra mấy chục cái cỡ lớn người nhặt xác doanh địa nhân khẩu buồn bán tình huống, phát hiện, đi qua 3 40 năm, có rất nhiều người miệng không biết tung tích. Trước kia chúng ta đều cho rằng, những này là được đưa đi linh năng chi đô bên ấy, nhưng Ngụy Linh Nô xuất hiện. Chu Tranh Đức cười khổ. Bây giờ còn chưa đầy đủ chứng cứ, nhưng chúng ta hoài nghi, những thứ này Ngụy Linh Nô nơi phát ra, một cái là 80 năm thậm chí 100 năm trước thế giới loài người bị nhận thú công chiếm lúc, bị nhận thú bắt đi tù bình, dùng phương pháp dị sống đến nay. Một cái khác chính là, người nhặt xác doanh địa hướng ra phía ngoài chuyển vận. Làm cái này buồn bán tổ chức, thì với Khổng Liên Mân liên quan đến, hơn nữa còn có một kiện đặc biệt chuyện ma quái ngươi biết không? Cái gì chuyện ma quái? Vương Cơ Huyền nhìn tài liệu có hơi sốt thần. Chu Tranh Đức lấy ra mấy tờ bức ảnh, bày ở Vương Cơ Huyền trước mặt, phía trên bị vòng ra tới thiếu nữ cơ bạn giống nhau. Diệp Tử, Khổng Liên Mân thiếu nữ thời kỳ, còn có Khổng Liên Mân trong nhà gỗ nhỏ đã từng đi ra mấy cái nữ hải, giống nhau như lúc. Chu Tranh Đức thấp giọng nói: "Đây tuyệt đối không phải đơn giản nhân bản thể, nhân bản thể so sánh nhân loại bình thường muốn suy yếu một ít. Ta cảm giác, đây càng có thể là nào đó truyền thừa. Nàng có thể là nhận thú gián thế." Vương Cơ Uyển: "Ta thế nào cảm giác, Khổng Liên Mân có thể với linh tu giả Văn Minh liên quan đến?" Linh tu giả? Chu Tranh Đức ngồi ở bàn làm việc đối diện, buồn bực nói: "Cấp bậc đột nhiên dốc lên cao như vậy sao? Ta cũng nói không rõ, một loại trực giác." Vương Cơ Uyển ngón tay gõ nhìn bên cạnh bàn. Sáu cái linh tu giả nội tình, hiện tại ta không sai biệt lắm thâm rõ rõ ràng rằng rồi, bọn họ sáu cái chính là hiện có tất cả linh tu giả ảnh thú nhỏ. Số 1 Sabrina, dùng linh tu giả Văn Minh Vinh Quang làm gốc vị, mục đích là kéo giải linh tu Văn Minh Quang Huy, lại để Quang Minh chi dục nghị hội đỉnh biến thành chủ đạo. Không sai biệt lắm là như thế này. Số 2 Hoàn Đạo, là một phe đầu hàng, muốn dùng đầu hàng nhận thú là Đồ Luy, phía sau có thể biết làm phản. Số 3 Dani ngươi hắn được, linh tu giả bên trong chủ chi phái, truy cầu tự thân cường đại, ta ở trên người hắn cảm giác được mãng phù khí chất. Số 4 Lao Sophie cũng không nhắc lại, ta đã xử lý rồi, nhà hắn đấy đều bị ta hao đi rồi, hắn chính là cái linh tu văn minh đất chúng cùng điểm đột phá. Số 5 Emma, trước đây gặp đại nghị hội đỉnh Sa Lãnh, vốn là linh tu văn minh bên trong biên giới phe phái, hiện tại cùng chúng ta chung sức hợp tác. Duy nhất không xác định chính là cái này số 6 rồi. Đạo trưởng dị hồn tựa lưng vào ghế ngồi, cẩn thận suy tư. Hắn nói, hiện tại chúng ta nắm giữ tin báo, số 6 chỉ ra, chúng ta viên tinh cũng cầu này tồn tại văn minh viễn cổ bảo tàng, bị nhận thú vây khốn tại rồi cùng một khóa tinh, cầu thượng quang minh chi dự ba người, Emma, Lao Sophie Liên thủ phá bay, giết tới rồi chúng ta tinh cầu. Chu Tranh Đức Phi tốt tự hỏi, lấy ra một trang giấy, nhường Vương Cơ Huyền đem hiện tại nắm giữ tin báo, dựa theo thời gian xảy ra trình tự, kỹ càng nói một lần. Sau mười mấy phút, hai người nhìn vẻ đầy rồi mới tên trang giấy. Quả nhiên có vấn đề. Chu Tranh Đức chợt rồi âm thanh. Sau đó có thể hỏi hạ số 5, cũng là Emma nạ nữ sĩ. Hỏi nàng một chút, ban đầu nhìn thấy số 6 cái này. Có tiến sao? Không có cụ thể tên, Emma nạ nói nàng là thần thần thao thao bà cốt. Ừm, Chu Tranh Đức trong mắt lóe ra mấy phần sắc bén quan mang, có thể hỏi hạ Emma nạ. Lần đầu nhìn thấy cái này bà cốt thời cơ, nếu số 60 tu giả là cố ý bị nhận thú vây khốn tại cái tinh cầu kia, chuyện này thì trở nên thú vị. Đạo trưởng suy tư hồi lâu, khẽ khẽ thở dài. Hắn nói, ta hiện tại không khỏi suy nghĩ, nếu lúc đó ta với Diệp Tử đi rồi, sẽ là hậu quả gì? Tam thành sẽ bị bán đi, nàng ám hiệu nhất làm thì là chuyện này. Chu Tranh Đức nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh. Vương Cơ liền cười cười không nói gì. Hắn nói, không cùng ngươi nói chuyện phiếm rồi, nỗ lực công tác đi, đại diện chấp chính quan, ta bản thể lập tức sẽ cùng ta ra đồng nhi đồng gặp mặt, tiểu biệt tháng Tân hôn. Chậc, Chu Tranh Đức hé miệng cong lên. Nếu như là ta tại hiện họ, chỉ cần ngươi một chiếc điện thoại, ta lập tức tới cùng ngươi uống rượu. Ta không thể được ta ưu tiên chăm sóc hồng nhan tri kỷ của mình. Đạo trưởng hơi chớp mắt phải, tiện tay điểm rồi một sợi linh khí tụ hợp vào chu chanh đức đại náo. Chu chanh đức toàn thân run run vài câu, cả người tinh thần phấn chấn, đưa mắt nhìn Vương Cơ huyền dị hồn hóa thành khói bụi tiêu tán, chính mình tỉnh lại lên tinh thần, đầu nhập vào bận rộn công tác. Xuất thân bất phàm, cũng có thể thành ngư mã. Tiếp xuống mấy canh giờ này, đối với Vương Cơ huyền mà nói, nhất định là lãng mạn lại sủng sướng. Hắn trốn ở lăng đồng đặt chân quân sự thành lũy, sớm đi rồi lăng đồng bị phân phối đến căn phòng đeo tập đề, tự thân vị lang đồng làm dừng lại nhận thú thịt ánh nến nửa tối. Bất kể là tiền tuyến chiến thần hay là văn nghệ nữ thanh niên, đều rất khó cưỡng tuyệt tiểu này quê mùa nhưng không khí cảm giác kéo căng môi trường. Dường như cùng thời khắc đó, cách cái này căn cứ quân sự khoảng 6 7000 cây số, nhận thú chiều sâu khu không chế vực dưới mặt đất, một tòa bí ẩn do loài người thất thủ thành lũy cải tạo mà đến nhân bản viện nghiên cứu kỹ thuật, chính đèn đuốc sáng trưng. Hàng loạt mặc áo khoác trắng nam nữ, mang còng tay cùng chân còng tay, ở chỗ này đời sống cùng bận rộn. Từng cái to lớn lọ thủy tinh trong trưng bày lấy các loại các dạng sinh vật mẫu vật, lại đại bộ phận đều là nhận thú mẫu vật. Nghiên cứu của bọn hắn phương hướng, tựa hồ là dùng nhân loại nhân bản kỹ thuật, đến đại lượng sao chép bình thường nhận thú đang nghiên cứu chỗ tầng dưới chóp nhất, trang hoàng hoa mỹ trong phòng, một thiếu nữ theo góc lóe ra linh năng phụ văn truyền thống môn trong đi ra, nện bước bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi cởi ra trên người áo gió, quần áo trong, quần dài và áo trong. Nàng chậm rãi đi đến 3 mét vuông trong hồ tắm, để cho mình chìm vào rồi kia một mảnh giống như máu tươi ao, trong đó tích chứa các loại năng lượng bị nàng chậm rãi thu nạp, nhưng tự thân cũng không có nửa điểm linh năng tồn lưu. Thiếu nữ nhắm mắt tựa ở bên cạnh ao, khóe miệng lộ ra không màng danh lợi mỉm cười, đó là một loại kế hoạch sắp hoàn thành mỉm cười. Nàng vuốt ve chính mình cơ thân thể này mỗi một góc, chóp mũi bắt đầu phát ra hử nhẹ giống như thần trí không rõ địa hô hắn nào đó tên, mà bị nàng Têu gọi đương sự người, giờ phút này đã ôm lấy chính mình người yêu, tại vòi hoa sen phun ra dòng nước trong kết hôn, lẫn nhau cố gắng nhìn lẫn nhau yêu thương. Quá không biết bao lâu, thiếu nữ đột nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt lóe ra thâm thúy tinh quang đưa tay nhẹ nhàng vất qua, một quả thủy tinh cầu theo trong ao từ từ đi lên, ở trước mặt nàng chậm rãi chuyển động. Trong thủy tinh cầu có một lớn chừng ngón cái bóng người, và thiếu nữ bộ dáng không khác nhau chút nào. Nếu Vương Cơ Huyền có thể nhìn thấy thứ này, khoảng lại giật mình kinh ngạc. Bởi vì này gì đó cực kỳ giống, sắp dựng dụng ra nguyên anh kim đan, Vương Cơ liền đạp vào thiên điệu tiểu, bước vào thiên điệu tiểu lục giai về sau, thể nội sẽ xuất hiện dạng này kim đan. Thiếu nữ mê luyến địa vớt ve viên này thủy tinh cầu, ôm vào trong lực che trở rồi hồi lâu, mới lưu luyến không rời mà đưa nó chìm vào dưới làn nước. Rất nhanh, nàng thấp giọng nỉ non. Chương 341: Ngươi còn chưa đủ thành tựu. Chương 341: Ngươi còn chưa đủ thành tựu. Vương đạo trưởng phải mãi mà nằm ở trên môn cho chiến đấu cơ chuẩn bị xoa bóp trong ghế. Lăng Đồng chỉ mặc đơn giản nội y, chính hự phát nhẹ nhõm điệu hát dân gian. Thành Vương Cơ huyền lộ ra được nàng mấy tháng gần đây vừa học được một chút chủ nghệ. Mau bạc trắng cánh tay máy lồ vào, một con sinh sản hình chiếu màn hình lộ ra được thực đơn quá trình. Thậm chí cái này giản dị trong phòng bếp lò, đều là dùng nàng cánh tay máy đến cung cấp điện. Rất khó được, ở người nàng bên cạnh, người người nàng mở đầu mũi thương ngác, Vương Cơ huyền có thể cái gì đều không cần nghĩ đạo trưởng nhắm mắt nói, không muốn bận rộn rồi, ta hiện tại không ăn gì đó cũng sẽ không chết đói. Ta cố ý học. Lăng Đồng đơn giản nói. Mặc dù vạn tỷ nói để cho ta không mặc áo lót chỉ mặc một bộ cà yếm nấu cơm, như vậy lại có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng loại sự tình này ta vẫn còn có chút từng kháng cự, có thể là bởi vì ta thực chất bên trong quá bảo thủ rồi." Vương Cơ Huyền mấy mắt, giữ hình trị lạ, là... "Không, không tốt lắm nói, không tốt lắm nói." A Lăng Đồng rất nhanh liền bận rộn xong, bưng lấy hai con mang theo không rõ thức ăn bản ăn bắt đầu bố trí ăn khu vực, cặp kia tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp nhìn thập phần đẹp mắt, rõ ràng mỗi ngày có hàng loạt chiến đấu nhiệm vụ, thả lỏng thời gian cơ thể lại cũng sẽ không có cái gì khoa trương dấu vết. Nàng lại xoa bóp ghế dựa ngồi xuống ánh mắt mang theo không giấu được hân hỉ, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Vương Cơ Huyền cơ ngực thỉnh dáng. Trong khoảng thời gian này áp lực lại sao? Lăng Đồng hỏi, "Không có áp lực gì?" Đạo trưởng cười nói, "Ta chỉ là trốn đi tu hành, đa số lúc tự do tự tại, 9 tháng nhoáng một cái cũng lại tới, hiện tại ta đối mặt cấp độ SS sĩ cờ cũng có năm chắc chiến thắng." Hắn chuẩn xác địa bổ sung một chút, không vượt qua 2. Lăng Đồng chủ động lại gần đi lên, nghe tim của hắn đập, thấp giọng thở dài, "Ta còn là không nhìn thấy cuộc chiến tranh này thắng lợi ánh dạng đông." Lăng Đồng lo lắng địa nói, "Ta luôn luôn không dám để cho chính mình dừng lại, không ngừng bên ngoài buồn bã, nghĩ nếu có thể giết chết càng nhiều nhận thú, loại kia lần tiếp theo nhận thú nội lục, chúng ta có thể nhiều rất nhỏ bé phần thắng." Vừa lượng tưởng chênh lệch thật lớn. Sắc thực rất dễ dàng để người tuyệt vọng. Chúng ta hiện nay chỉ có viên tinh cầu này này một khối nhỏ khu vực mà nhân thú, nhưng lại có đến không hết tài nguyên, mỗi lần nghe được bọn họ thảo luận tinh vực hai chữ này, ta thì cảm giác giống như là trong thâm hải. Thật có lỗi, anh hùng hình như không nên nói cái này. Vương Cơ huyễn ngón tay phất qua nàng mềm mại tóc dài, cảm thụ lấy trước ngực mềm mại, hiện tại ngược lại là không có song tu tâm tư. Hắn cười nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi, tâm tính để nằm ngang hỗn chút ít là được. Ừm, Lăng Đồng nhanh chóng tỉnh lại lên, đến nếm thử thủ nghệ của ta, cũng không cho phép nói khó ăn. Tây Vương Cơ Huyền nét mặt ít nhiều có chút phong phú. Cái này rất có thiết yếu sao? Tất nhiên rất có thiết yếu, Lăng Đồng lạnh nhạt nói, ta thế, nhưng rất chân thành địa tại vì chiến thắng nhận thú sau cấy trai trẻ sống học tập việc nhà kỹ năng. Vương Cơ Huyền, thử một chút thì thử một chút, hắn Đường Đường Kim đang đại hậu kỳ viên mãn nửa bước tiên điệu tiểu cảnh Phật đạo ma bà tu đại thừa tản hồn hộ thể tiểu tu sĩ, luôn không khả năng bị một miếng cơm rau cho làm ra úy đến. Chẳng qua, nửa phút đồng hồ sau, Vương Cơ Huyền hai mắt tỏa sáng. Ngoài ý muốn hương vị cũng không tệ lắm. Lăng Đồng thấy Vương Cơ Huyền ở chỗ nào ăn như gió cuốn, cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Này so với nàng trước đây, nếm thử thật sự điều khiển khủng bố cơ giáp lúc, lại còn muốn sốt sắng. Tung tung tung. Cửa hợp kim vang lên dồn dập tín hiệu, không giống như Vương Cơ Huyền đứng dậy lăng đồng đã tiện tay chồm lên áo khoác, đi cửa tiếp đến rồi vạn tỷ tự mình đưa tới gói hàng. Đó là cái gì? Vương Cơ Huyền buồn bực hỏi. Không có gì. Lăng đồng mập mờ suy đoán địa đáp lại, rất nhanh liền đổi một thân tu thân liên y váy xếp liếp, tóc đuôi ngựa biện hầu ở Vương Cơ Huyền bên cạnh đây là vạn tỷ truyền thụ cho người yêu môn bắt buộc, làm sao hiền dư mới mẹ cảm giác. Ta phía sau 3 ngày đều không có suất chiến nhiệm vụ, Lăng đồng nhẹ nói nhịn. Vương Cơ Huyền hiểu ý cười một tiếng. Trưởng quan, còn nhớ dị hồn không thể ly thể quá lâu a, nếu không sẽ có sinh ra bản thân ý thức mạo hiểm." Mẫu Đan tại chữ vật vòng tay thả ra Vương Cơ Huyền Dị Hồn lúc, không quên dùng ôn nhu thành tuyến nhắc nhở lấy. Nàng là linh thể, hiện tại cũng đã năm giữ một ít tu pháp chủ cột, chẳng qua vì cơ thể cấu tạo nguyên nhân, Mẫu Đan chỉ có thể sử dụng trong không khí linh khí, có lẽ dấu trong tinh hạch linh lực. Vương Cơ Huyền Dị Hồn rũa lưng một cái, ngáp một cái nói: "Không sao, ta bên này mờ hết biết, ngươi ngay lập tức mang dị hồn cùng chiến khôi đi thân thể ta bên ấy." Mẫu Đan cố ý trêu chọc hắn: "A nha, phương này liền sao?" lại sẽ không quấy rầy đến ngài với lang đồng trưởng quan Tiệu Biệt thắng Tân hôn nha. Vương Cơ Huyền Sủy cười một tiếng, ngươi tâm cơ hệ thống so với ác miệng hệ thống rõ ràng kém không ít. Hắn ngược lại là quen thuộc với Mẫu Đan không sao đấu đấu vớ mồm. Mẫu Đan hậm hực cười một tiếng, nếu không phải là bởi vì đối mặt là nhà mình trưởng quan, nàng đã sớm. Bọn họ đi tới sao? Tất cả tập hợp rồi rồi, Mẫu Đan chỉ chỉ Vương Cơ Huyền dị hồn, ngài muốn điều chỉnh hạ chính mình dị hồn ăn mà sao? Không cần, Vương Cơ Huyền mắt nhìn trên người này tưởng tượng ra tới quần có hoa, vai cắt rảy, lão hán lưng nhi điều này đại biểu rồi hắn hiện tại ưu tú trạng thái tinh thần. Còn có thể nhượng dị hồn càng thêm nhân cách hóa. Vương Cơ huyễn chắp tay đi ra nhà này sụp đổ nhà dân, trực tiếp hướng xa xa cái đó công tác mới thật lâu thể đi đến. Nơi này trước đây có một trụ sở bí mật, nhưng vì giữ bí mật, tất cả không cho phép ai có thể đều bị gọi lên rồi mặt đất tiến hành thể năng huấn luyện giáng ngoại. Lấy tên đẹp, dựa vào hai chân của mình, gia tăng ngươi đang đối mặt nhận thú ngầu thời gian sinh tồn tỉ lệ. Dùng Ngô Mãn cầm đầu phật đường tiểu phân đội, dùng đại sư tỷ Sích Sa làm đại biểu Sích Sa thâm hải cặp vợ chồng, chuyên môn chạy tới Đông Vương chính hoàng, cùng với Chu Tranh Đức Ngô thân chủ mị doanh, đã ở phía trước trở Vương Cơ huyễn đã lâu mà nơi đây quan trọng nhất hai thân ảnh, không ngoài Cao Hoa Đình và Emma. Vương Cơ Viễn nhìn nơi đây cảnh hoang tàn khắp nơi, đạo tâm có nhiều cảm xúc. Bước vào một mảnh hơi vận vẹo màn sáng, thường khuôn mặt xếp hàng xuất hiện ở phía trước. Cao Hoa Đình vô thức xông về trước rồi hai bước, lại giống bị trong không khí vách tường ngăn cản, khắc chế tâm tình kích động, khóe mắt nhiều hơn mấy phần nóng ánh cảm giác, nhẹ giọng hô hoán, "Lớn, lão bản, đã lâu không gặp." Thẩm Quỳnh Lâm tự nhiên hào phóng điệu lên tiếng chào. Nàng hay là bức kia áo khoác trắng cách tân mặc, chỉ là bên trong mặc vào tu thân cao cổ áo len, lớn chừng bàn tay trên gương mặt xinh đẹp vẽ lấy tinh xảo trang dung, một đôi mắt sáng giống như biết nói chuyện bình thường. Ừm. Vương Cơ hiện ra vẻ kinh ngạc, chúng ta đại học giả cũng sẽ chăm điểm. Đây là lễ nghi cơ bản, Thẩm Quỳnh Lâm nhún nhún vai, nếu ngươi không cần được tôn trọng, vậy ta lần sau xuyên hướng cái áo ngủ liền đến họp. Vương Cơ liền cười nói, cách ăn mặc đẹp mắt một chút đi hay là, tối thiểu có thể kéo cao chúng ta bình quân nhan sắc. Ha ha ha. Đông Vương Chính Hoàng dùng tiếng cười to trực tiếp cướp đoạt chú ý, lợi hại. Nhân thú cùng linh năng chi đồ đều bị ngươi hoàn nghịch xoay quanh. Vương Cơ huyền mị cười lắc đầu. Lần này nhận thú cùng linh năng chi đồ đánh nhau, nhận thú mở ra tinh tế chi môn cái gì, thực ra dây dẫn nổ cũng là hắn tự tay điểm. Hắn khoát khoát tay, toàn bộ nhờ các vị hết sức giúp đỡ, ra sức diễn xuất. Mọi người riêng phần mình mỉm cười. Tiên sinh, lão Mãn chủ động ngợi, ngài đi vào gian dạy đi, phòng họp đã chuẩn bị xong, hôm nay không có bất kỳ cái gì thiết bị điện tử là tại vận hành. Vương Cơ huyền vỗ vô nô Mãn bà bay, còn muốn đi chụp bên cạnh Sích xà bà bay, động tác tùy theo dừng lại. Hắn quan sát toàn thể hạ Sích xà Nàng mặc một thân váy đưa cá, tóc dài đâm thành đuôi phượng biện, khỏe mạnh luống mùi màu da và nóng bỏng tư thái càng thêm mấy phần mị hoặc cảm giác, mà trên người nàng nguyên bản, nhận thú nguyên tố, giờ phút này nhìn như là canh ít một chút. "Sư phụ." Xích xả cười hì hì nói, "Có hay không có làm ra mấy đan dược cho tan đến tử nha? Ta hiện tại trực tiếp đi tại trên đường lớn đã sẽ không dọa đến tiểu bằng hữu rồi hừm. Nhìn thấy ngươi không sao, vậy ta an tâm." Vương Cơ huyễn cảm khái nói, "Thật là có mấy phần thương hại tang điền cảm giác a, hảo hảo một thành lũy, cứ như vậy bị nhận thú hủy." Đông Phương Chính Hoàng cười nói, Nhân viên trước giờ chuyện gì đã rất tốt, trận chiến kia chúng ta tại mỗi cái phương vị hữu hiệu sát thương rồi nhận thú sinh lực, đánh tan số lượng rất nhiều vương cấp nhận thú, cũng coi là cho đến tiếp sau trận này, linh năng chi đô đại chiến sáng tạo ra một vài điều kiện. Vương Cơ liền hỏi, tổng tư lệnh cố ý quyết chương loại người địa bạn sao? Tạm thời còn chưa, Đông Phương Chính Hoàng nghiêm mặt nói, chủ yếu là dân số, cho dù hiện tại cưỡng chế sinh dục, cũng muốn 20 năm sau mới có thể có hiệu quả rõ ràng. Tổng tư lệnh đang suy nghĩ một bộ khác phương án. Ừm, cái này không cần nói cho ta, đúng là ta tùy tiện hỏi một chút, điều giải một chút không khí. Vương đạo trưởng mỉm cười nói khi Mọi người ngồi xuống tại rộng rãi sáng ngời phòng họp, Lô Mãn cùng Sích Xả tại Vương Cơ viền tay trái tay phải ngồi xuống, Thâm Hải cùng Trịnh Sĩ Đạt thì ở vào bàn hội nghị lấy chót. Vương Cơ liền đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại trạng thái làm sao, sẽ không cần ta nhiều lời, ta đều chủ động hiện thân, mọi người hẳn là cũng hiểu rõ hiện tại có nhiều khó khăn. Vấn đề thực ra ở chỗ, chúng ta có thể hay không quan bế Bắc Cực quyển vùng trời tinh không chi môn. Nói nó, chúng ta thị có thời gian nửa năm có thể giám sát, mặc dù nửa năm không nhất định có thể làm đến cái gì, nhưng khẳng định bị sau 26 ngày Văn Minh hủy diện muốn tốt hơn nhiều. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Cao Hoa Đình muốn nói lại tôi, phát hiện giờ phút này không phải nói chuyện thời cơ, cũng liền khéo léo tiếp tục chờ đợi. Vương Cơ vẫn tự nhiên chú ý tới Cao Hoa Đình tiểu động tác, nhưng hắn cũng không sốt ruột, tiếp tục theo chính mình tiết tấu thúc đẩy. Hiện tại chúng ta gặp phải chủ yếu vấn đề có 3 cái. Thứ nhất, làm sao quan Bế Tinh Không Chi Môn? Ta cự ly xa cảm thủ qua, Tinh Không Chi Môn bên ngoài bao trùm lấy một tầng không gian linh năng, ẻm e bị nạ cũng giải thích qua, nếu như không có đem đối ứng hoạch tâm mạch kiến và linh năng mạch kiến, dựa vào ngoại lực cần tập hợp ít nhất 9 cái linh tu giả, hay là định phong thời kỳ linh tu giả, mới có nắm chắc 100% đánh tan Tinh Không Chi Môn. Thứ hai, chúng ta nếu muốn đi ngoài không gian tác chiến, nhận thú nhóm chắc chắn sẽ có trò ứng đối. Bốn đầu chi chủ nhận thú tại đây, bọn họ khống chế nhận thú nhóm, có thể tại vũ trụ biên giới trong thời gian ngắn hoạt động. Trước đó Emi nạ cũng nói, chúng ta tinh cầu có di tích viễn cổ nguyên nhân, đối với nhận thú cùng linh tu giả đều có trình độ nhất định áp chế, nhận thú tại vũ trụ hoạt động nhận hạn chế. Nay cũng hẳn là chúng nó trước đây quả quyết bỏ cuộc vây công nghỉ đạt tạm mọn, toàn diện triệt thoái phía sau nguyên nhân một trong. Nhưng cho dù có thời hạn, chúng nó thay phiên thủ hộ tinh không chi môn, cũng có thể cực lớn trở ngại chúng ta. Chúng ta vật tư tồn chữ còn thiếu rất nhiều với toàn cầu phạm vi bên trong nhận thú ngẫu tiến hành đối với hao tổn. Vương Cơ liền lời nói dừng lại, nét mặt ngưng trọng nói: "Còn có chính là thứ ba, cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Ngụy Linh nô đang không ngừng tiến hóa, chúng nó trên bản chất chính là nhận thú, lại là có thân thể con người, ẩn chứa cực lớn khả năng tính nhận thú. Căn cứ quan sát của ta, ta có một ít đặc biệt tình báo thu hoạch con đường, có thể xâm nhập nhận thú thông tin giao lưu internet, tận mắt thấy rồi Ngụy Linh nô đang tự hỏi." Tự hỏi? Xích Sả có chút kinh ngạc, nhận thú không phải cùng loại bầy kiến tộc đàn tư duy internet sao? Đúng, bình thường nhận thú không có năng lực suy tính Nhưng bộ phận Ngụy Linh nô đã bắt đầu tự hỏi. Vương Cơ huyền tự giải: "Nhân thú linh hồn bắt nguồn từ loài người, cùng với cùng nhân loại tương tự cao đẳng sinh vật có trí khôn. Cái kết luận này có thể biết để các ngươi cảm giác buồn nôn, ta lúc đó quả thật bị buồn nôn rồi một cái." Nhân thú thiết kê ý nghĩ, chính là đi giết chóc nguyên thủy văn minh, nhuộm phi tự nhiên sau khi chết nhân loại sinh ra một loại hoa đá, chính là chúng ta trước đây phát hiện phát sáng đa phiến. Bọn họ lấy quặng, nói trắng ra chính là đi giết chóc, thông qua tử vòng chế tác kiểu này phát sáng đa phiến, hấp thu trong đó lực lượng chuyển biến làm linh năng. Sau đó thành linh tu giả kéo dài tính mạng." Emina nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như vậy. Mọi người không khỏi trầm mặt lại. Thẩm Quỳnh Lâm fron dài ngón tay đang nhanh chóng truyền bút, nay tỏ vẻ nhìn nàng đang không ngừng tự hỏi. Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Ngụy Linh nô vấn đề chúng ta phía sau lại thảo luận đi, cho dù bọn họ có thể thức tỉnh bản thân ý thức, trái lại đối với nhận thú tộc đàn sinh ra ảnh hưởng trái chiều, khả năng này cũng là tại chúng ta văn minh hủy diệt sau đó." Cao Hoa Đình chủ động giơ lên tay nhỏ. Vương Cơ nhìn thấy lòng cười thầm đây nhất định là tiểu Hoa Đình chính mình nghĩ phát biểu ý kiến, trong cơ thể nàng kia cổ linh lực tạm thời không có ba động. Hoa Đình nói thẳng là được, nơi này không có ngoại nhân. Hạt dự, Cao Hoa Đình ánh mắt kiên định nói, "Ta bên này hình như có thể giúp đỡ." Quan Bế Tinh Không Chi Môn không cần dùng ma lực, bên này có chỗ có linh tu giả hạch tâm mạch kín dành trước. Ệ e Mị Na kinh ngạc hỏi, "Tất cả, Cao Hoa Đình trước mắt, lập tức không có kiên định như vậy rồi. Lần trước ta với cái đó ai nói chưa thiếm, nàng là nói như vậy, còn để cho ta không cần quá lo lắng." Vương Cơ Huyền thân hình hơi ngửa ra sau, có thể trực tiếp chế tác một hạch tâm mạch kín sao? Thượng Như là không thể. Cao Hoa Đình nhanh đến giải thích rõ, "Chế tác hạch tâm mạch kín hẳn là cần rất rất lớn linh năng. Bất quá, nếu để cho nắm giữ hạch tâm mạch kín linh tu giả tiếp xúc đến chỗ nào, đạt được nơi đó chi thức" nên rất nhẹ nhàng có thể chế tạo ra quan bế tinh không chi môn linh năng này kín, như vậy vấn đề thứ nhất thì giải quyết. Vương Cơ Huyền cùng Emina liếc nhau. Emina hiểu qua, Vương Cơ Huyền có chút kiêng kỵ cái đó Văn Minh Viễn Cổ, thế là chủ động mở miệng, có thể để cho ta đi một chuyến sao? Cao Hoa Đình ngay lập tức hai mắt nhắm lại, sau đó chậm rãi mở ra. Trong cơ thể nàng tàn linh tại truyền lời rồi. Sắc mặt nàng lúng túng mà liếc nhìn Emina, nhỏ giọng nói, nàng nói, ngươi còn chưa đủ thành tựu. Emina. Vương Cơ Huyền mắt nhìn những người có mặt, bọn họ rất nhiều người là lần đầu tiên biết được Cao Hoa Đình các thượng. Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, Nàng vẫn muốn để cho ta đi tới mặt, nhưng nói thật, ta có phải không quá dám đi, phía dưới quỷ quet khó lường, với lại cái đó văn minh viễn cổ sáng tạo ra linh tu giả, này trong mắt của ta cũng không phải quá thân mật. Cao Hoa Đình liền vội vàng gật đầu. Vương Cơ liền lời nói xoè chuyện, do đó, ta muốn mời Emina giúp ta xung phong. Cao Hoa Đình nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền cho đáp lại. Nàng nói, như vậy có thể, kia Emina nhất định phải hướng ngươi tỏ vẻ thần phục, với lại đến tiếp sau còn muốn học được làm sao mở ra cửa lớn, năng lượng của nàng chỉ có thể mở ra một lần. Thần phục. Vương Cơ Huyền có chút hăng hái nhìn về phía Emina. Emy Na giờ phút này là đại hảo trạng thái, người còn yêu kiều hơn hoa, thánh khiết cao lãnh, nàng giờ phút này nhịn không được, đùng, một tiếng biến thành nít clone, trừng mắt hô hảo. Ta không đồng ý, rõ ràng là các ngươi làm giao dịch, sao đem ta vòng vào đi? Ta còn muốn, hừ, dù sao ta mới không làm hắn tùy tùng cùng nha hoàn, việc này không có đảm. Chương 342, phục đan đột phá. Chương 342, phục đan đột phá. Emy Na cuối cùng vẫn là bị Vương đạo trưởng dỗ lại rồi, nàng lại muốn dùng hạch tâm mạch kín làm thế ước. Vương đạo trưởng thì là đánh cược rồi tông môn của mình vinh quang. Đối với Emina hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không sử dụng tiểu này thần phục quan hệ làm bất luận cái gì quá đáng hành vi. Hắn nhưng lại chính phái nhân sĩ tới. Emina suy tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý cái phương án này. Tự nhiên, Vương Cơ Huyền cũng không có phí công kiếm tiện nghi cảm giác, đáy lòng của hắn đối với Emina đi vị, đã là linh tu văn minh duy nhất chỉ định tin cậy đồng bạn. Vất vả ngươi rồi, Vương đạo trưởng an ủi nàng nói, phía sau tất nhiên cho ngươi đền bù. Cái gì đền bù? Emina lập tức hứng thú. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, Hiện tại đoạn ta có thể cho ngươi một ít đạo mệnh dùng độ thuật, cũng là sử dụng linh năng phương thức chờ ta khôi phục thực lực đến, có thể đổi năng cái đó nghỉ đã tạm bọn, ta thì chuyển thụ cho ngươi một ít tính công kích cực mạnh thuật pháp. Ệ mi nạ quả quyết gật đầu, một lời đã định. Bên cạnh Đông Phương Chính Hoàng đẫy mắt càng khái. Quả nhiên, thống nữ hải loại chuyện lật vở này, chính là muốn soái cá tới. Thệ ước hoàn tất. Ệ mi nạ duy trì nít cỡ lổn hình dạng khổ hề hề địa càng khái. Ta hiện tại dùng hạch tâm mạch tiến hành thệ ước số lần, bị phía trước một vạn năm đều muốn nhiều. Chính sĩ đa ở bên cười ha hả nói, thời kỳ chiến tranh nha. Hiện tại mọi người mạng nhỏ đều treo ở trên đỉnh đầu rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đỉnh một đỉnh rồi. Đổng. Emina biến thành đại hảo bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Cao Hoa Đình, lạnh nhạt nói, "Khi nào xuất phát?" Cao Hoa Đình gọi nói, "Ta hỏi nàng một chút có thể hay không tiếp quản thân thể ta?" Một vòng linh lực tại trong cơ thể nàng nọ rộ, Cao Hoa Đình nét mặt trở nên thập phần lạnh lùng, ánh mắt xuất hiện rõ ràng biến hóa, đối với Emina nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đảo mắt một tuần, ánh mắt rơi trên người Vương Cơ Huyền. Nàng nói, "Mặc dù chỉ là một vòng quan hệ, nhưng ta tổn tại đã gần như nửa công khai, hành động nên sớm không nên chậm trễ." Không bằng Emina hiện tại thì cùng ta khởi hành." Vương Cơ liền nét mặt hơi động một chút. Hắn ở đây để phòng nữ nhân này một tay. Nhưng kết hợp trước đây đủ loại biểu hiện, nữ nhân này hình như không hề có gây bất lợi cho hắn ý nghĩa đạo trưởng cũng có chút xoắn xuýt rồi. Cái này Văn Minh Viễn cổ quỷ thần khó lường, hắn hiện tại mặc dù có kim đan hậu kỳ đạo cảnh, nhưng cuối cùng không phải đại thượng cao thủ, hay là thận trọng chút ít canh thoả đáng. "Emina," Vương Cơ liền nói, "Ngươi qua đây ta căn dặn ngươi vài câu." Hắn trực tiếp đem Emina gọi lên rồi một bên, ngay trước mặt mọi người truyền thanh nói thầm mấy câu. "Như thế như thế, như vậy như vậy." Emina liên tục gật đầu. Hai người sau đó như là ăn nhệ với nhau. Cao Hoa Đình nghiêng đầu nhìn chăm chú, cuối cùng nhưng cũng không nói gì ích gì, e Ệ Mi Na đi đến, Cao Hoa Đình, trước mặt, chủ động hỏi, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Cao Hoa Đình, hai mắt nhắm lại, cái trán bay ra một chút thiện thiện huỳnh quang, nương tụ thành giống như cốc cáo lớn nhỏ huy hiệu, dán tại rồi Ệ e Mi Na ngực. Nàng nói, cách nơi này gần đây môn hộ tại 600 cây số bên ngoài, chúng ta muốn tìm tới linh năng chuyến về thông lộ, sau đó ta sẽ mở ra di tích văn minh triệu hồi hệ thống, ngươi có thể bị truyền tống vào đi. Có thể, Ệ e Mi Na khẽ gật đầu, quay đầu liếc nhìn Vương Cơ huyền một cái. Vương đạo trưởng có chút ngưng trọng giật đầu, nếu ngươi xảy ra vấn đề về không được, trời ạ sau tự sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Ệ Mị Na có chút ngắt thở, nàng chỉ là muốn cáo biệt một chút đá, sao cảm giác giống như là muốn đi chịu chết giống nhau. Thực ra, Ệ Mị Na đối với nơi đó lòng hiếu kỳ thật phần nặng, dù sao bọn họ 6 linh tu đến địa cầu, chính là vì tìm kiếm cái nải văn minh vi cổ. Ệ Mị Na không bao giờ nghĩ đến, nàng sẽ dùng loại phương thức này, dễ dàng như vậy thì làm được trước đây bọn họ 6 cái nỗ lực thật lâu đều không có kết quả đại sự. Một bên Thẩm Quỳnh Lâm đột nhiên hỏi, có thể thêm ta một sao? Ta về không được cũng không thành vấn đề. Không thể. Tiêu uy hiệu có hơi tiệm thức ánh sáng. Emina mặc dù chưa đủ thành thục, nhưng vẫn là linh tu giả, cũng là chúng ta lúc trước lưu lại di sản người thừa kế một trong. Mặc dù ta canh có khuynh hướng, cái này kế thừa văn minh tri thức, nắm giữ di tích văn minh gia vào phương pháp tu luyện, là cái này vạn người không được một tu tiên giả. Vương Cơ Huyền nhún nhún vai, chờ Emina bình an quay về, tâm ta đã khoảng thì năm chắc rồi. Ừm, ta hiểu ngươi thận trọng. Huy hiệu cũng không lại phát ra âm thanh, Vương Cơ Huyền giống như nhìn thấy cái đó, bị kéo dài nữ nhân, tại hạ thấp người hành lễ. Hắn chắp tay đáp lễ lại. Emina lập tức biến hóa hóa thành hắc hồ điệp, biến mất trong nháy mắt không thấy. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Kỳ hiếu gãi gãi đầu, mặc dù ta hiện tại là Emina đại nhân linh nô, không nên hỏi như vậy, nhưng vạn nhất đây là linh tu giả bố trí cả bẫy. Vương Cơ Huyền cười ngượng ngủng, tại ta trước đây chưa đến cảnh giới này lúc, Emina có một vạn lần cơ hội có thể giết ta có lẽ bắt đi ta. Đối với minh hữu của chúng ta phải có chủ cốt nhất, tín nhiệm. Cao Hoa Đình yếu một tiếng, tại chỗ ngồi thượng mở ra hai mắt. Vương Cơ Huyền nhìn nàng một cái, không hiểu bị hấp dẫn lấy rồi. Không có cái khác, hiện tại Cao Hoa Đình toàn thân trên dưới thì có một loại Thanh tĩnh. Thanh tĩnh như yên tĩnh nước hồ đối mắt, thanh tĩnh như lạnh băng sơn tuyển khuôn mặt, không thị vết chút nào ra thị thậm chí đều đang diễn dịch nhìn thanh tĩnh như ngọc cảm nhận. Cỗ này linh khí dường như muốn theo nàng tiên linh cái xuất hiện, lại vẫn là không tệ tu hành vật liệu. Hả? Vì sao tiểu hoa đình hết rồi cái đó tàn hồn, người ngược lại canh có linh khí? Vương Cơ huyền đột nhiên chú ý tới, thân phận của hắn bây giờ như thế đi nhìn chăm chú một nữ hài có chút không ổn, ngay lập tức thu hồi tầm mắt, tối đầu ho khan ba tiếng. Tiếp tục mà biết. Nói xong, hắn phủi tay, ra hiệu mọi người giữ vững tinh thần. Chúng ta sau đó phải đứng ở toàn cục góc độ Đi cân nhắc, giả thiết Emi Na thuận lợi nắm giữ quan bế tinh tế chi môn kỹ thuật, chúng ta phải như thế nào bài binh bố trận, điều động tài nguyên. Tiết thể, hôm nay còn có dạy học nhiệm vụ, ta muốn dạy mấy người các ngươi một ít tốc thành pháp môn. Mọi người mừng rỡ. Sau đó, Vương Cơ huyền lẩm bẩm, quên hỏi nàng nhóm khi nào có thể trở về rồi, chắp tay sau lưng, mang theo mâu đan rời khỏi. Hắn dị hồn muốn đuổi hướng bản thể bên kia, bản thể cùng chiến khôi rời đi thời gian không thể quá dài, nếu không hai bên riêng phần mình hình thành ký ức sẽ xuất hiện khá lớn khác nhau. Và Vương Cơ huyền vừa đi, Trịnh Sĩ Đạt thì thần thần bí bí điệu tìm được rồi cao hoa đỉnh. Trịnh đội Làm sao vậy? Vương Ca để cho ta chuyện cáu ngươi. Hiện tại đi luyện bài hát thử một chút, xem xét có phải hay không có cái gì trô đạn tụ, loại lực lượng kia còn có thể hay không dùng. Trô đâu? Cao Hoa đình ngay lập tức gật đầu. Trịnh Sĩ Đa nói câu, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Vừa nãy Vương Ca nhìn xem ánh mắt của ngươi vô cùng không giống nhau à, nhất là ngươi hết rồi kia phần không trọn vẹn linh hồn về sau, cả người trói lọi, cũng không có loại đó không hài hòa cảm giác, cảm giác giống như là cái tiểu tiên nữ giống nhau. Trịnh Sĩ Đa chép miệng một cái. Đáng tiếc, Vương Ca hiện tại có lăng đồng chứng quan, ta Vương Ca khẳng định không làm được chân đứng hai thuyền chuyện. Chẳng qua ngươi sẽ không cần nan trí, ngươi điểm tiểu tâm tư kia à, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ đây không phải còn chưa kết hôn, ngươi còn có cơ hội. Không phải, ta khi nào? Ta trở về cầm đi ta. Cao Hoa Đình hai tay che mắt, quay đầu trực tiếp chạy đi. Chính sĩ đa trước mắt, không chịu được một chút phía dưới. Hắn thì thển tiển thăm dò xuống, "Sao? Thật đối với vương ca thú vị a. Loại sự tình này ngay cả nghĩ đều sẽ ngại quá, đây là chúng độc đã sâu a, hảo gia hỏa, vương ca như thế được hoan nên sao?" Lão Trịnh dùng mông đại cơ điều chỉnh hạ cái nắp vị trí, nhẹ nhàng điệu thở ra một hơi. May mà ta không thích vương ca. Hay là Thâm Hải dạng này cháng hãn canh có nam nhân bị hưởng. Một bên Thâm Hải không hiểu dùng mình một cái. Hắn cảm nhận được một loại tàn vỡ thời đại ác ý. Vương đạo trưởng dị hồn nhanh chóng quy vị, sau đó chân không bước ra khỏi nhà hai ngày. Vương Cơ Huyền dùng xong tu công pháp giúp Lăng Đồng cường hóa một lần cơ thể, giúp Lăng Đồng tổ trong Chu Thiên nhường nàng chính thức bước vào tu hành. Nàng đã đã làm mấy mốc cải tạo, thể nội kinh mạch một đoàn loạn hỏng bét, Vương Cơ Huyền chỉ có thể miễn cưỡng giúp nàng tạo thành trong Chu Thiên tuần hoàn. Trừ phi trực tiếp thay cái cơ thể, có lẽ chuyển thế trùng tu. Nếu không nàng tại tu hành trên con đường này hạn mức cao nhất sẽ không quá cao chúc cơ đều rất khó hoàn thành. Vương Cơ hiện đối với cái này cũng không có cưỡng cầu, chỉ là toàn tâm giúp nàng, thuận tiện giúp loại người bồi dưỡng một tuyệt đối trung thành loại cực lớn cơ giáp người điều khiển. Hắn ở đây và Emina bên kia thông tin. Nhưng Emina đơn độc đi mạo hiểm, Vương đạo trưởng bao nhiêu cũng có chút xấu hổ. Hắn với Emina tại góc nói thầm lúc, cũng lưu lại Emina một sợi linh hồn chí lực, nếu Emina gặp phải bất ngờ, như vậy hắn có thể ngay lập tức phát hiện không thích hợp, cũng chỉ có thể phát hiện không hợp lý. Tình thế chi môn đã mở ra. Loài người văn minh hủy diệt dường như tiến nhập đến ngược. Chỉ là hai ngày trời Loài người quân phương cùng linh năng chi đột thì động tác liên tiếp, càng nhiều hỏa lực đơn vị đưa lên đi bắt cực quyển phụ cận. Tam đại rỗ bổ tẹt cũng đang tiến hành khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, một nhóm lớn dự bị nguồn mộ lính theo chín đại tổng hợp chiến khu bị vận chuyển về vũ trụ, này dường như hiện lộ rõ ràng, loài người dự đoán điệu cầu ngoài không gian đều sẽ biến thành đại chiến chiến trường chính. Tiểu này khẩn trương không khí thực ra ảnh hưởng có hạn đại bộ phận người bình thường cũng chỉ là tại thành lũy chúng qua nhìn sinh hoạt hàng ngày, tích cực sản xuất, mở rộng võ bị, hoàn trách gần đây tăng ca càng ngày càng nhiều mà chính mình cần một bác sĩ tâm lý. Vương Cơ vẫn bản kế hoạch tại Lăng Đồng bên này đợi 3 ngày nhưng không có cách, hắn huấn luyện chế viên kia, thành tiên đan, vật liệu đã chuẩn bị thỏa đáng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, như nữ tình trưởng cũng chỉ có thể tạm thời bùng. Hắn với Lăng Đồng cắt chạy chiến trường. Dế năm tổng hợp chiến khu gần đây 1 năm quay trùng quanh Lăng Đồng tiến hành hàng loạt tuyên truyền, hiện tại liền cần nàng dạng này, anh hùng, đứng ra, cho các chiến sĩ lòng tin. Nàng muốn đi rất nhiều nơi, cổ vũ mọi người tích cực chuẩn bị chiến đấu, chính mình cũng phải làm tốt, loại cực lớn cơ giáp dự quyết người điều khiển, huấn luyện từng ngày. Vượng Cơ liền lần nữa trở về số 76 thành lũy giữ trì. Lần này không làm kinh động Sích Sàp và thụ nhân bệ ở tạm bên ngoài bất luận kẻ nào. Khai lọ, luyện đan. Lần này luyện đan rất nhỏ độ lô. Và Vương Cơ Huyền dùng pháp lực đem viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược lôi ra ngoài, tất cả luyện đan trong mật thất bày khắp núi thuốc. Sích Sà hai mắt sáng lên hỏi, "Sư phụ, thứ này là làm cái gì?" Tăng thực lực lên, chẳng qua chỉ có một giai đoạn có thể dùng. Vương Cơ Huyền nhất thời lại có chút ít trăm mối cảm xúc hỗn mang. Hắn cảm khái nói, "Nếu dựa theo bình thường đạo lý mà nói, ta bây giờ không phải là tạm bình cảnh, mà là nhất định phải tích lũy cảm ngộ." lầy đủ đã hiểu như thế nào Kim Đan, mới có thể đạp vào thiên địa kiều, do phạm Trần đi gõ kia tiên môn. Có thể không có cách, ta cần thực lực. Xích Sa hỏi, tu hành nhanh lên sẽ có tác dụng phụ sao? Có đôi khi biết, tỉ như sẽ có tâm ma, Vương Cơ huyền cười ngượng ngụm, tu hành so đấu cũng không phải tốc độ, mà là hạn mức cao nhất, tại ta quê quán tu hành giới, người nói chuyện đều nắm giữ tại lao tiền bối nhóm trong tay, thế hệ trẻ tuổi cũng là không nổi sống tới. Thủ nhân bệ ở tại bừng tỉnh đại ngộ, giai cấp là Thọ Nguyên. Vương đạo trưởng nhìn trước mặt Viên Đan dược kia, do dự 3 giây, một ngụm nuốt vào, thân hình trực tiếp hướng về sau nhảy đến góc, tiện tay bố trí một tầng pháp lực kết giới. Có dị tượng thì giải thích nói tại luận án, đừng cho người quấy rầy ta. Đúng. Thủ nhân mẹ ở tại trả lời như là một sĩ binh. Vương Cơ huyền thể nội truyền đến sóng lớn vô bờ thanh âm. Hắn phần bụng kim đan phóng xuất ra rồi pháp lực mạnh mẽ luồn khí xuống ấy, một cỗ linh khí từ thiên địa ở giữa mãnh liệt mà đến. Chớ ở bên ngoài Mộ đang thấy thế, ngay lập tức lái về phía trước thủy bố trí thích linh trận, đạo trưởng sở dĩ không cần chính mình lo lắng những thứ này, cũng là bởi vì có Mộ Đan ở bên phối hợp tác chiến. Vương Cơ Huyền rất nhanh liền tiến vào đột phá trạng thái, hắn cũng rất muốn một bước vọt tới Nguyên Anh, như thế đến tiếp sau hắn tự nhiên là có thể tiến tới tự nhiên. Có thể, tu tiên cũng không thể một lần là xong. Thiên địa tiểu cảnh là tất cả cảnh giới trong duy nhất phân chia lục giai cảnh giới, chính là bởi vì quá trình này không thể có bất kỳ chỉnh tự tình lực. Nguyên hồn ngưng khí kim đan thành, đan dấu Nguyên Anh kỳ đạo bình tĩnh. Trừ phi hiện tại có đầy đủ nhiều, vừa xa đoạn này tu hành cần thiết mấy chục lần linh khí tới tiêu, Vương Cơ Huyền dùng chính mình đại thừa tàn hồn cưỡng ép bay vụt cảnh giới của mình, đoạn này thiên địa tiểu cảnh mới có thể nhanh chóng hoàn thành. Hơn 20 ngày có phải không kịp chuyến tàu rồi làm hết sức tăng thực lực lên liên tục. Thể nội dược lực càng phát ra bành trướng, Vương Cơ Huyền dần dần vứt bỏ tạp niệm ở chỗ này tu hành, đúng là bị tại chi trụ nhận thú thể nội, muốn canh có cảm giác an toàn. Không bao lâu, mới từ bộ tổng chỉ huy trở về Ngô Mãn cùng Trịnh Sĩ Đa, cũng bị Mỗ Đan hô đến, bọn họ khai lò lửa đan, che động tĩnh của nơi này. Cho dù là phó kiên gửi tới thông tin, cũng bị Mỗ Đan trực tiếp chặn lại tiếp theo. Mỗ Đan dự đoán, Vương Cơ Huyền lần này đột phá lên muốn kéo dài 2 3 ngày. Mấy ngày nay, cái này đan lô lô hỏa tất nhiên là không thể tắt đạo trưởng phục đan sau chương ngày thứ 3. Số 76 thành lũy di tích phụ cận. Sa mạc biên giới một tòa tĩnh mịch trong nhạc cốc, một con hắc hồ điệp chậm rãi bay ra, hóa thành Emina thân ảnh. Nàng quay đầu ngắm nhìn Lai Lịch, ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp đại địa truyền ra mơ hồ huynh mình, cái kia hẳn là là náo đó cái thông lộ tại sụp đổ. Tiếp theo, Emina thở dài, hai tay khoanh che ở đầu vai, đối nghịch đường được rồi cái linh tu văn minh lễ nghi cao nhất. Được nhanh đi tìm tên kia mới được. Chương 343. Thừa dịp thế giới còn chưa hủy diệt. Chương 343. Thừa dịp thế giới còn chưa hủy diệt. Emina tìm thấy Vương đạo trưởng lúc, Vương Cơ Huyền đã tại đột phá cuối cùng giai đoạn. Cả người hắn bị thanh quang bao trùm, khẽ miệng mang theo vài phần dễ chịu mỉm cười, một cỗ linh khí tại hắn quanh người ngưng tụ thành đủ loại dị tượng. Có tiên hiệu ứng kia sơ tuyển, có tiên hạc từ Thanh Sơn xoay quanh, có linh chi giải ra chân tại trái phải bố đậu, còn có trên trời lầu các nặng nghề hình bóng. Ém e Mị Na còn là lần đầu tiên thấy kiểu này dị tượng, thế là ở bên lặng lặng chờ, say sưa ngon lành địa nhìn. Nếu bọn họ tu tiên giới lao tiền bố tại đây nhìn một chút, sợ rằng sẽ hít sâu một hơi, nói một câu khủng bố như vậy, kẻ này đúng là thành tiên chi tư. Ém e Mị Na đợi không sai biệt lắm 2 giờ, Vương Cơ huyền phía sau dần dần dâng lên một mảnh thanh mang. Nàng tự nhiên không nhìn thấy Vương cơ huyền thể nội kim đan chính phi tốc chuyển động. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, từng tầng từng tầng làn sóng dùng vương cơ huyền thành chấm chọn hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhiễu loạn rồi không, gian, tản ra khó nén thần vận. Cuối cùng, kia thanh mang ngưng tụ thành cầu thạch hình, nối thẳng trên trời lộng các. Ém bị nạ đột nhiên đã nhận ra cái gì, cẩn thận chầm chậm vào vương cơ huyền vận độ. Nàng mơ hồ nhìn được một viên kim đan nhẹ nhàng chấn động, nhìn thấy trong kim đan dường như có một đứa bé tại ngồi xếp bằng, cũng nhìn thấy, vương cơ huyền hư ảnh chính từng bước mà lên đột nhiên tất cả hư ảnh tiêu hết tán. È Mị Na trong tầm mắt chỉ có Vương Cơ Huyền quần áo trong cùng hắn sắp hàng cơ bụng sáu múi phần bụng đạo trưởng khẽ miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ thanh khí phơi phới mà ra, nơi đây xích xạ, Mộ Đan, È Mị Na, ngoài cửa trông coi nô mãn cùng Trịnh Sĩ Đa, đều phải rồi một cỗ tinh thuần linh lực. Này cũng là bọn hắn tu hành giới tiểu quy củ. Thiên địa tiểu cuối cùng vượt qua rồi. Bây giờ không phải là thiên địa tiểu sơ kỳ sơ đoạn, mà là đại nhất giai, đến tiếp sau tổng cộng lục giai, kim đan thuế biến nguyên anh. Quá trình này lại nương theo lấy pháp lực lượng biến vài chất biến. Thật sự bước vào nguyên anh về sau, Vương Cơ Huyền mới có thể nói, chính mình trong loạn thế này Có thể có một chỗ cắm rủi hửng, hắn không có tận mắt thấy chi chủ nhận thú nhón cùng với Emina thời kỳ toàn thịnh chiến lực lúc, còn tưởng rằng Nguyên Anh đã đương thời vô địch. Thực ra rất nhiều thứ là không có cách nào định lượng, nhất là chiến lực thứ này, càng không khả năng có con số chính xác. Vương cơ huyền thuật, pháp khí, trận phù và linh tu giả linh năng mà kín, hạch tâm mà kín, càng là hơn không có cách nào dùng thống nhất tiêu chuẩn đến tương đối. Hắn khiêm tốn điểm dự đoán, Nguyên Anh có thể đánh một trận, hấp thể có thể tự chiến thắng. Không tầm thường hắn thì trốn đi tu hành đến đại thượng kỳ, trực tiếp đến phàm trần lực lượng đỉnh điểm, sau đó quét ngang rồi chúng nó. Đại giới có thể chính là hy sinh một chút trước mắt thế giới loài người đạo trưởng mở ra hai mắt trong mắt thần quang đã ẩn. Thế nào? Emina lúc này mới nhớ ra chuyện đừng đoán, vội vàng hướng trước, đồng một tiếng hóa thành nít cỡ lộn bộ dáng, một đôi mắt sáng sáng lấp lánh, người không biết bên trong rốt cục nhiều khủng bố. Vô cùng, khủng bố sao? A, không phải âm trầm khủng bố, ở trong đó đơn giản chính là thế giới khác. Tất cả đều là á không gian, có một hoàn chỉnh cỡ lớn thành thị. Emina nói mặt mày hớn hở. Nàng nhanh đến tiếng nói, ta coi như là phát hiện, chúng ta linh tu văn minh luôn luôn có lưu truyền một tên là Vân Thượng Chi đô chỗ. Muyên Lai like, Vân Thượng Chi Đô cũng không phải ở đâu cái cao giai vị diện, ngay tại Viên Tinh cầu này khu vực hạt tâm. Với lại ngươi biết không, linh năng, so với chúng ta biết đều muốn đơn thuần, thuần khiết, thậm chí mang theo thần thánh thuộc tính linh năng. Ta theo không nghĩ tới, lại thật có thể tìm thấy Vân Thượng Chi Đô. Bên trong tòa nhà rất nhiều đều là dùng thủy tinh làm thành, có linh năng thủy tinh. Trên Viên Tinh cầu này linh năng, nói đúng ra, nhưng thật ra là Vân Thượng Chi Đô linh năng tràn ra ngoài, tất cả linh năng hợp thành một cái tinh cầu nội bộ tuần hoàn, đích chính là tại Vân Thượng Chi Đô. Vương Cơ liền nghe trước mặt phát sáng. Có linh năng thủy tinh, Đó không phải là linh tẩy sao?" Hắn đột hỏi, "Vị kia đâu? Nàng lưu tại Vân Thượng Chi Đô rồi." Ệ e, Mị nạ thở dài, "Nàng tình hình thật không tốt, với lại, ừm, nói như thế nào đây, nàng thực ra luôn luôn nghĩ cho ngươi đi qua, biến thành bọn họ văn minh người thừa kế. Nhưng tính cách của nàng là cao ngạo, cũng không có khả năng cúi đầu xuống cầu ngươi, cho nên vẫn kéo lấy. Lần này ta sau khi tiến vào, nàng thì truyền thụ ta rất nhiều tri thức, cho ta không sai biệt lắm hơn 120 linh năng mạch kiến, với lại đều là thập phần chân quý linh năng mạch kiến. Hiện tại chỉ cần ta có thể tìm tới ta sao tiểu đồng bọn, đem những thứ này linh năng mạch kiến chia sẻ ra ngoài. Chúng ta linh tu văn minh thực lực rồi sẽ tăng lên một mạng lớn, 120 cái linh năng mạch kín. Vương Cơ Huyền vẫn đúng là bị chấn kinh rồi một cái. Cũng đúng thế thật linh tu giả văn minh như thế, muốn nắm giữ các loại thuật chỉ cần tiếp nhận, sao chép linh năng mạch kín là được rồi. Ệ Mi Na tiếp tục sinh động như thật dạng. Một giọng lớn, dựa vào linh năng tự động vận chuyển hồn hoa đồ thị, thì như vậy trải rộng ra tại rồi trước mặt hắn. Vương Cơ Huyền ở bên nghe dần dần rơi vào trầm tư. Linh giác cảm ứng có sai? Lại hoặc là phía dưới có thể gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nơi phát ra cũng không phải cao hoa đỉnh tiếp trước tàn hồn. Cái này kiếp trước Tàn hồn đã bất lực hiện ra, Emina sắc thực được rất nhiều chỗ tốt, với lại đối phương truyền tụ chi thức cũng không có tầng tư. Có thể tại đây một mặt quan bế tinh không chi môn linh năng mạch kiến đã cầm tới, cái này mạch kiến sau đó lại cùng hưởng cho Quang Minh chi vực 302, vì cần bọn họ đồng loạt ra tay không sai biệt lắm mới có thể có hiệu quả. Emina lần này thua mạch tương đối khá. Với lại dựa theo Emina lời giải thích, cái đó Tàn linh bản thân tăng vỡ, cũng không phải tự thân linh lực hao hết, mà là nàng bản thân ý thức tăng vỡ. Nàng tồn tại 5 tháng thực sự quá mức dài dàng ra rồi, giai dàng sắp đến, mình đã nhanh đến làm lẫn lộn bản thân cùng Văn Minh. Được thôi. Đạo trưởng nhẹ thở nhẹ một cái. Hắn cười khổ nói, có thể là ta lòng nghi ngờ quá nặng đi, luôn cảm thấy chỗ nào quá kỳ quặc, thiên hạ không thể nào có cơm trưa miễn phí, bất luận cái gì cố gắng đều phải trả giá thật lớn loại hình. Ệ Mị nạ trước mắt, thực ra ta cũng có chút kỳ lạ. Kỳ lạ cái gì? Chính là, Ệ Mị nạ chỉ chỉ chính mình, Hạch Tâm Mạch Kiến là bọn họ văn minh kéo dài, ta là Hạch Tâm Mạch Kiến người năm dư, theo lý thuyết, ta không nên chính là người thừa kế sao? Vì sao người thừa kế muốn tìm người cái này cùng chúng ta căn bản không đáp người tu hành? Vương Cơ hừn lắc đầu, nói có lý, còn có phương diện khác sao? Ệ Mị nạ cẩn thận nhớ lại, Ban đầu hưng phấn kỉnh đi qua sau, nàng ngược lại cũng bình tĩnh lại, bắt đầu hồi tưởng đi qua mấy ngày này chứng kiến hết thảy. To lớn đô thị, tươi đẹp phá không gian, các loại không thể tưởng tượng linh năng khoa học kỹ thuật. Theo gió mà động tụ cầm, cơ thể vô cùng thon dài văn minh viễn cổ loài người chân dung cùng phó tượng. Còn có, cặp kia mang theo vài phần ai đoán và bất đắc dĩ đôi mắt. È bị nạ lúc đầu, cùng địa phương khác ngược lại là nói không ra, chỗ nào trống rỗng, như là trải qua một hồi tập thể tang lễ, lại giống là chỗ nào vốn chính là một trại trốn chi địa, nhưng hai nạn phát sinh quá nhanh, người bên ngoài chưa kịp chạy đến đi. Vương Cơ hừn gật đầu. Ngồi ở kia suy tư thật lâu, hắn thở dài, trước nhìn xem tình huống đi. Thấy thế nào tình huống? Trước quan bế tinh tế chi môn, đến tiếp sau nếu tất cả bình ổn, có tu hành thời gian, vậy ta tăng lên chính mình như vậy đủ rồi. Đạo trưởng vắt tay áo mà lên. Nếu nhận thú kéo dài nổi lên, với lại chúng ta không cách nào đối kháng, vậy chỉ có thể đi vào trong đó liệu một phen rồi. Làm người làm việc cũng không thể bỏ dở nửa chừng, đây là sư phụ ta dạy ta thành số không nhiều đạo lý. Tất nhiên ta đều nhúng tay trên địa cầu những chuyện này, tự nhiên không thể nửa đường trở ra. Hoa, xích xà tán thưởng rồi âm thanh, sư phụ ngươi vẫn rất có trách nhiệm trái tim. Vương Cơ hừn nhún vai buông tay, "Ta tu hành cần nhờ bóc lột nhận thú, không đầu nhập vào nhận thú thế lực đối địch, ta cũng sẽ bị nhận thú tiêu diệt." Xích xà, làm nàng không có khen. Ệ Mị Na tại Vương Cơ huyền bên này hồi báo xong, thì khôi phục rồi cao lạnh đại hào bộ dáng, thẳng đến Bắc cực quyển đối mặt quang minh chi vực 30 tu, nàng quyết định xuất ra 12 cái có thể hữu hiệu đối kháng nhận thú linh năng mạch kiến ra đây, về phần còn lại. Trước kia nàng sao bị xa lánh, hiện tại tự nhiên là muốn xếp hạng chen quay về. Chẳng qua, có một chút Ệ Mị Na cũng lạ rất bi quan. Nhóm này viễn cổ linh năng mạch kiến tới đã quá muộn. Bọn họ linh tu giả đã cơ bản mau đánh hết rồi, hiện tại cho dù có rồi mới trợ lực gia trì, bọn họ có thể thắng lợi xác suất cũng không lớn. Huống chi, nếu để cho những thứ này linh năng mạch kiến thật sự phát huy giá trị, còn muốn bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi địa cầu, tìm kiếm được cái khác bị vây cuốn ở các nơi linh tu giả. Emi Na cũng không hiểu rõ con đường phía trước sẽ như thế nào. Nàng hiện tại giống như Vương Cơ Huyền nói như vậy, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Emi Na sau khi rời đi, Vương Cơ Huyền do dự liên tục, hay là hẹn cao hoa đình ăn cơm chưa đây không phải hẹn họ, cơm trưa cũng tận lượng đơn giản. Hai phần sở nghiên cứu tiêu chuẩn cơm chưa cơ hộ, một bàn thấp, hai người ngồi ở trên băng ghế nhỏ có thể đại đồng tàn đan. Chẳng qua, Cao Hoa Đình hay là vô cùng chú trọng tự thân hình tượng, chỉ là ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn uống. Vương Cơ Huyền trực tiếp hỏi, ngươi đối với ngươi tiếp trước linh hồn cảm giác thế nào? Cảm giác? Cao Hoa Đình nu nu nhược nhược địa đáp lại. Rất cao ngạo, cũng vô cùng cố chấp, nàng nhận định chuyện ta rất khó phản bác, nhưng nàng hẳn là một cái người thiện lương đi, cho ta cảm giác chính là như vậy. Vương Cơ Huyền hơi có chút tâm sự nặng nề. Cao Hoa Đình vung lên bên thay mái tóc, nhỏ giọng hỏi, là có vấn đề gì không? Vương Cơ hừ đắc một tiếng, "Nàng để cho ta đi kế thừa Văn Minh Viễn Cổ di sản, ta có chút không dám đi." "Hử?" Cao Hoa Đình nghiêm túc suy tư. "Nàng nhỏ giọng hỏi, phía dưới sẽ có cảm mấy sao?" "Không rõ ràng." Theo lý thuyết, nàng nên chỉ là muốn đem chính mình văn minh hỏa kéo dài tiếp. Cao Hoa Đình nói, "Ta cùng với nàng giao lưu số lần thực ra cũng không nhiều, nếu như không phải gặp được chuyện, nàng dường như sẽ không xuất hiện. Trước đây ta còn tưởng rằng ta sẽ có được nàng khả năng truyền thừa, nhưng trên thực tế, nàng canh có khuynh hướng để cho ta làm người bình thường, không cần mơ mộng linh năm chuyện." Ta nhớ được, loáng thoáng nghe được nàng đã từng nói Lộ Tuyến là sai lầm. Căn cứ vào hạch tâm mạch kiến mà không phải căn cứ vào loài người bản thân đạo đường, thành tất cả tai họa đầu nguồn, bọn họ tại mấy chục vạn năm trước tạo ra như chứng, bây giờ còn đang ảnh hưởng mạnh tình vực này. Vương Cơ Huyền như có điều suy nghĩ ở đầu, hắn đột nhiên hỏi, "Ngươi ăn thì sao?" Ừm. Cao Hoa Đình trước mắt, "Ta không ăn." Đạo trưởng đưa nạng cơm hộp trong còn chưa động đậy thịt miếng kẹp cho mình. Cao Hoa Đình vội vàng lựa ở trước mặt mình loại thịt. Vương Cơ Huyền cười lấy lắc đầu, "Ta đều tick tốc rồi, vừa nãy ta kẹp ngươi thì lúc, ngươi có ý nghĩ gì? Lại cảm giác vô cùng độ lỗ sao? Sẽ có thất lạc tâm trạng sao?" Dù là chỉ có một điểm. Cao Hoa đỉnh trước mắt, cái hiểu cái không đạt đâu. Vương đạo trưởng thở dài. Thực ra chính là một cái đạo lý những vật kia vốn không phải là ta sao? Nếu vị kia đại tỷ là tìm một linh tu giả, thậm chí nhân loại bình thường, tất nhiên, theo lý thuyết nên ngươi đi kế thừa cái đó văn minh viết cổ, vậy ta hiện tại không có bất cứ chút do dự nào. Những thứ này đều coi như là bọn họ văn minh kéo dài, nhưng ta chỉ là một kẻ ngoại lai, nàng rõ ràng hiểu rõ điểm này. Nàng có thể đối với tu tiên giả có hảo cảm, kia nhiều lắm thì cho ta một miếng thịt, mà không phải đem một bản dao cho hết ta. Cũng đúng thôi. Cao Hoa Đình có chút ít mất mặt nói, "Ệ mỹ nã nữ sĩ si nói nàng sẽ không trở lại nữa, ta ngược lại thật ra, còn chưa kịp cùng với nàng hảo hảo cáo biệt." Vương Cơ huyền đột nhiên có sở sờ đầu nàng xúc động, như là trưởng bồi chiếu cố tiểu bối như thế, nhưng nam nữ hữu biệt hay là không quá phù hợp. "Không cần suy nghĩ nhiều rồi, đạo trưởng cười nói, nếu phía sau ta thật muốn xuống dưới, vậy khẳng định cũng là kéo ngươi làm tấm khiên thịt người." Cao Hoa Đình lập tức cười, "Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thắm khiên thịt người đều muốn làm." Nguyên vị màu đen phong bạo đại nhân ra sức châu ngự, ngươi kiếp trước nhìn xem, ngươi dạng này đoán chừng có thể tức chết. Tôi, nàng là nàng, ta là ta, Cao Hoa Đình chống rồi phụng phệ miệng, có thể trở thành cùng với nàng có liên quan lợi, tính là vinh hạnh của ta, nhưng nếu để cho ta biến thành nàng người như vậy, ta có thể là không làm được." Vương Cơ Huyền giơ ngón tay cái. "Nàng tâm tính luôn luôn có thể." Đội vàng ăn cơm, Vương Cơ Huyền đem chính mình hai khối thịt kẹp trở về trước mặt nàng. "Muốn giờ an bài cho ngươi một tuần diễn, tuần diễn tiên tỷ gọi, thừa dịp thế giới còn chưa hủy diệt." Cao Hoa Đình hai mắt lập tức sáng lấp lánh. "Đi đâu tuần diễn?" "Quân đội." Vương Cơ Huyền cũng không ngẩng đầu lên mà nói. "Lập tức liền là vũ trụ đại hội chiến, không biết muốn chết bao nhiêu người." Dùng khúc hát của ngươi âm thanh cổ vũ một chút tiền tuyến các tướng sĩ đi. Ừm. Cao Hoa đỉnh dùng sức thúc đầu, ta lập tức thì tổ kiến diễn xuất đoàn đội cùng tập khúc mắt, tranh thủ ngày mai có thể xuất phát. Đạo trưởng tiếp tục lấy cơm, đáy lòng lại đã có chú ý hắn lần này, hẳn là muốn biết gió núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được rồi. Chẳng qua những thứ này tạm thời không đợi. Dựa theo hệ mị nạ suy tính, bọn họ hiện tại quan bế tinh không chi môn năm chắc đã tiếp cận 6 7 thành, có thể đánh cược một lần, trước tiên đem tinh không chi môn nhốt lại nhìn tình huống. Nếu trong vài năm cũng sẽ không có mới nhận thủ nhóm. Kẻ Vương Cơ Huyền cũng không cần thiết bước vào Văn Minh Viễn Cổ, tiếp tục hấp thu sáu trụ cột huyết liên tốt. Hắn hiện tại a, liền sợ nhận thú lại cho hắn làm chút gì hoa sống. Lăng Đồng lặng lặng nằm ở nhẹ lượng hình khủng bố cơ giáp quang điều khiển trong. Cánh tay máy, máy móc xương sống đã cùng cơ giáp hệ thống điều khiển toàn diện kết nối, đang thành tiếp xuống vũ trụ đại chiến làm lấy chuẩn bị. Vì vũ trụ hơi trọng lực môi trường, khủng bố cơ giáp cũng được, trang bị càng nhiều đạn dược, là cái này cái di động hỏa kho, Lăng Đồng tự thân điều khiển kỹ xảo cũng liền trở nên càng ngày càng trọng yếu. Cảm giác thế nào? Vạn Tỷ nhẹ giọng hỏi. Rất tốt, Lăng Đồng gật đầu, bắt đầu không ngừng làm hít sâu. Ngay bình thường vẫn luyện từng màn tình hình sẹt qua trong lòng, vương cơ Huyền Tấm kia khuôn mặt tươi cười đột nhiên nhảy ra ngoài, nhường lang đồng hơi phân thận. "Thinh tâm, thinh tâm." Nàng dùng sức làm một lần hít sâu, bên hai nghe được quen thuộc đinh âm thanh, ngay lập tức mở ra hai mắt. Khoang điều khiển đã mất vào khủng bố cơ giáp cái cổ hậu phương, chung quanh màn sáng nhẹ nhàng tiếp thước, hiện lộ ra bên ngoài kia phiến thâm thúy tinh hùng, cùng với phía trước mãnh liệt mà đến, lít nha lít nhít đàn thú. Toàn tuyến hỏa lực bão hòa ném tạo. Thời gian, sau 15 ngày. Tinh không chi môn đánh tam chiến, toàn diện khai hỏa, chương 344. Chiến tinh không. Chương 344 chiến tinh không, lang đồng mỗi cái động tác đều vô cùng chuẩn xác lại nhanh chóng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng quét qua, một bên bắn ra bộ bột cái nút đã được thắp sáng, theo nàng nhấn hạ 3 lần xác nhận ấn phím, bộ này cự hình cơ giáp phóng xuất ra hàng loạt mang theo đôi lưỡi đà đạo, thu hợp vào rồi gần như đồng thời bắt đầu thả ra loài người hỏa lực phong tuyến. Bọn họ phía dưới chính là con kia tinh không chi môn, giờ phút này tuyệt đại đa số nhân loại vũ trụ bộ đội đều hội tụ tại rồi đồng bộ quý đạo độ cao. Bởi vì nhân loại bây giờ đối với vũ trụ ném tặng khả năng vẫn luôn thụ tài nguyên cùng nguồn năng lượng hai hạn chế, cho nên lăn đồng chỗ cố này, bộ đội tinh nhuệ cũng chỉ là hôm nay hội chiến trong, loài người quân phương điều động chiến lực 1 phần 10. Tam đại rô bốt đồng bộ lơ lửng tại ba cái phương vị. Chúng nó mới là hôm nay đại chiến quân chủ lực. Hỏa lực trợ giúp công tác, nhưng thật ra là có chút nhàm chán. Siêu cấp tính toán nhóm lại tinh chuẩn tính toán ra thời cơ xuất thủ, mà nàng tất cả thao tác cũng là nhấn mấy cái nút, bảo đảm hỏa lực nặng khai hỏa quyền là tại loài người đại nào không chế dưới, đây là tiền tuyến nhiều năm chiến đấu luôn luôn kiên trì lý niệm. Ứng. Nếu tính toán hệ thống sẽ ra vấn đề, kia nàng thì có bận rộn, hơn 100 cái máy móc cái nút phải dùng ngón tay đến đợi. Khủng bố cơ giáp quang điều khiển tương đối nhỏ bé, sẽ không như loại cực lớn cơ giáp như thế, phân phối một ít cao dai cơ giới thể tiến hành phụ trợ. Mặt khác, khủng bố cơ giáp kỹ thuật đã tương đối thành thục, sẽ không hơi kịch liệt vận hành thì sinh ra hàng loạt hệ điều hành sai lầm. Bên hai đột nhiên vang lên vạn tỷ giọng nói, "Lăng Đồng trợ tá, quan chỉ huy để cho ta lần nữa nhắc lại ngài nhiệm vụ tác chiến, viễn trình hỏa lực trợ rút, cũng căn cứ vương cấp nhận thú số lượng tình huống tiến hành tiền tuyến trợ rút." Nhận được Lăng đồng động tác tuân thủ, ánh mắt bình tĩnh thả ra đợt thứ 2 hỏa lực đặc kích. Trong màn hình, một mảnh lại một mảnh bạo tạc ánh lửa, đem trong vũ trụ lao vụn vụt tới cao giai phi hành nhận thú nhóm đánh tan. Cũng nhân loại tạm thời chỉ đầu nhập vào tiểu bộ phận chiến lực giống nhau. Bốn đầu có thể bình thường hoạt động chi trụ nhận thú chưa tham chiến. Chúng nó tại nhìn chăm chú, cũng đang chờ đợi. Tất nhiên loài người mục tiêu là muốn nếm thử quan bế tinh không chi môn, kia nhận thú chỉ cần chờ, có quan bế tinh không chi môn khả năng bốn tên linh tu giả hiện thân, lại tiến hành bắn địa, thì có thể để nhân loại hành động lần này tuyên cáo phá sản đây hết thệ cũng chỉ là. Này đoàn văn minh hỏa diễm tại dập tắt trước, Cuối cùng nổ ra hỏa tinh, nhẫn tú nhóm xuất hiện hàng loạt thương vong về sau, tựa hồ có chút hết sạch sức lực. Lăng Đồng đạt được rồi tạm dừng hỏa lực trợ giúp mệnh lệnh, lặng lặng nằm ngửa tại thao tác ở giữa hơi hít mắt, điều chỉnh hô hấp, tạm thời thả lỏng tinh thần, quan sát đến tất cả quá đất chống hình. Một đoàn đội đặc nhiệm bắt đầu đếm thử tiếp cận tinh không chi môn. Lăng Đồng tình báo đọc quyền hạn gần với phó kiên tổng tư lệnh. Nàng rõ ràng hiểu rõ, nhóm này đội đặc nhiệm trong không hề có tứ linh tu giả thân ảnh, này chỉ là bọn hắn tại làm thăm dò bọn họ lại trước nếm thử sử dụng phương pháp của mình, tỉ như làm một ít nhân loại cực hạn hỏa lực khảo thí, nhìn xem có thể hay không đánh tan mặt này Tình Không Chí môn. Nếu xác định làm không được, tứ linh tu giả mới biết hiện thân, đến lúc đó mới biết là chân chính đại chiến. Hai chiếc vũ trụ tàu tiếp tế dừng ở khủng bố cơ giáp hậu phương, tiến hành đơn giản đạn dược tiếp tế. Lăng Đồng cẩn thận quan sát đến tàu tiếp tế thao tác, đề phòng lúc nào cũng có thể nhảy ra bắt chước ngụy trang nhận thú đột nhiên, một quen thuộc giọng nói chui vào Lăng Đồng trong tai. Cảm giác thế nào? Lạ, Vương Trinh. Truyền thanh hóa linh thức, linh thức có khoảng cách hạn chế, nàng hiểu rõ những cơ sở này thường thức. Vũ trụ vô cùng trống trải, Vương Cơ Huyền hiện tại đột nhiên lên tiếng, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể là tại vừa chạy tới tàu tiếp tế Thượng Ấn thân. Tàu tiếp tế bình thường đều là nút ở phía sau Vương, ngược lại là cái tuyệt diệu ấn tân địa. Lăng Đồng tạm thời quan bế thông tin kênh mạch, đơn giản nói, tạm thời còn cảm giác không ra cái gì, nhận thú cùng chúng ta cũng còn không nhúc nhích thật sự. Ừm, đó là chúng nó xác định, dùng đạn hạt nhân nổ không ra tinh không chi môn. Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, ta vừa tiếp vào chín cái giả trong này giao lưu internet, chúng nó đang điên cuồng trào phúng loài người không biết tự lượng sức mình. Lăng Đồng hỏi, ngươi có thể làm đến sao? quan bế đại môn này. Đúng thế. Bên trái tàu tiếp tế cửa sổ mạn tàu sau. Vương Cơ Huyền nhìn dùng địa cầu Bắc Cực làm bối cảnh tấm thương khung chi nhãn hơi trầm ngâm, chuyển thành trả lời. Thứ này quá lớn, với ngụy tinh tế chi môn không cùng một cấp độ. Ta trước đó có thể làm được ngụy tinh tế chi môn, là đạn hạt nhân có thể oanh mở ngụy tinh tế chi môn bên ngoài tầng kia không gian năng lượng màng bảo hộ, ta phá hủy ngụy tinh tế chi môn nội bộ linh lực vật chuyện. Cái này lời nói, oanh mở màng bảo hộ đều thập phần khó khăn. Được rồi, Lăng Đồng thở dài, ta còn là không tin lắm mặc cho linh tu giả. Ta cũng không tin mặc cho. Đạo trưởng khẽ cười nói, Epidemia vẫn là có thể tính tưởng, cái khác ba cái, tình thế bức bách không có cách nào thôi. Tốt, bên này tiếp tế đã hoàn thành, trưởng quan, sau đó còn xin ngài giữ cơ sở lý trí, không muốn không sao tiểu sùng đi lên với nhận thú liệm mạng. Lăng Đồng hé môi cười lấy, được rồi bên sĩ. Ta thế nhưng cô vẫn đặc biệt. Đạo trưởng dùng linh thức nhìn Lăng Đồng vài lần, sau đó ngồi về chính mình, quan chức viên, cương vị. Đầu tiếp tế bắt đầu hướng gần đây rộ bộ các phản cảng đạo trưởng hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Tam đại rộ bộ xây dựng nghiên đại khác nhau, chỉnh thể khoa học kỹ thuật công nghệ cũng có chỗ khác nhau, phát triển quy hoạch cũng không hoàn toàn giống nhau. Vương cơ miền hiện tại sắp đổ chính là cổ xưa nhất số 1 rổ bộ đét. Nay thành lũy theo đạo lý nói, đã sớm qua thiết kế niên hạn sử dụng. Nhưng không có cách, đây là cực kỳ trân quý vũ trụ tài nguyên, từng một lần cho loài người văn minh lớn lao của vũ, cho nên loài người thì đối với nó tiến hành gò gò đập đập, may may vá vá. Theo mặt đất nhìn về phía vũ trụ, nhìn thấy là một tổng thể hợp quy tắc, nắp nổi, trên đó có lít nha lít nhít hệ thống vũ khí hạng súng. Nhưng này chính là số 1 rổ bộ đét có đủ nhất mỹ cảm một mặt rồi. Theo vũ trụ nhìn về phía số 1 rổ bộ đét, nhìn thấy là gian giáo đến không hết gian giáo. Loài người vì tính tử dụng từ bộ nghệ thuật mỹ cảm, tất cả thành lũy như là một con biến dị côn trùng, có trên trăm con hướng ra phía ngoài nhô ra, chân. Nó là 8 cái hàng không vũ trụ mẫu hạm biên đội mỗi cảng. Tự thân đồng thời có vượt qua 6000 chiếc tiểu hình vũ trụ tác chiến quân hạm. Những thứ này, chân, không đủ nhiều, kia tất nhiên là không đủ dùng. Tại số 1 rô bộ kẹt tầng bên trong, chỗ nào có một cực đoan chen chúc thành thị. Trường kỳ sinh hoạt tại vũ trụ cư dân lại mắc đủ loại quyết điểm, tỉ như cốt chất lơi lỏng, tỉ như dịch thể mất cân bằng, chẳng qua, loài người cái này giống loài cũng tại lộ ra được tự thân đối với thiên nhiên thích ứng tính. Nơi này đã có một nhóm nhân loại thích trứng vũ trụ đời sống, bọn họ trên mặt đất đi lại lại cố hết sức. Loài người mô phỏng trọng lực kỹ thuật, bây giờ vẫn như cũ chỉ có thể thông qua đại ly tâm lực vòng đến thực hiện. Ngược lại là nhận thú bên ấy, có hoàn mỹ trọng lực điều khiển linh năng mặt kín. Vương Cơ huyền đối số 1 robot có hơi sốt thần. Hắn ở đây nghĩ, nếu thế giới này không có hắn tham dự, sẽ diễn biến thành cái dạng gì? Nhân loại nơi này, có thể dựa vào cơ giới văn minh tuyệt địa lật bản sao? Có lẽ vậy, ai biết được. Vương Cơ Huyền nhắm mắt trợn mắt, tâm thần chuyển đi ngay tại cách đó không xa hạn không vũ trụ trên mẫu hạm, hắn dị hồn cùng thứ hai chuyến thôi, ngay tại kia chiếc hạng không vũ trụ mẫu hạm hoạch tâm giữa bí mật quan truyền. Thậm chí, vì che lớp cái này, tiểu giả trong này, thân phận, Vương Cơ Huyền còn cố ý nhường phó kiên bố trí một phòng thí nghiệm, mấy người mặc áo khoác trắng cùng phản chân làn da cao dài cơ giới thể, đang cái này, tiểu giả trong này, chỗ biệt kín khoang thuyền phụ cận hoạt động, giả bộ như là nơi này nghiên cứu viên đây hết thảy đều vì rồi, Vương Cơ Huyền có thể không có gánh vác, nghe trộm giả trong này tỉ báo, như vậy cho dù, tiểu giả trong này, bại lộ, cũng sẽ không trực tiếp bại. Lộ Vương Cơ viện dị hồn bí mật. Hiện tại, Vương Cơ Huyền lần nữa tiếp vào chín cái dạ trong này sinh động giao lưu internet, loại đó phản phất có tẩy não công hiệu lập lại thông tin như sóng biển cỏ dựa mà đến. Chúng nó bắt đầu mời thú thần làm tốt tác chiến chuẩn bị, lại làm một hồi không thể tránh khỏi chiến tranh toàn diện. Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú không gian chi môn, đang kia không ngừng tự hỏi, tìm kiếm lấy dựa vào tu tiên pháp quyết giải quyết này cái đại ra họa phương pháp. Thầy, không dễ kiếm lắm a, tàu tiếp tế thuyền trưởng quét mắt cái này mới vào cương vị quan sát viên, tức giận mang câu. Than thở làm gì? Cảm thấy chúng ta đánh không thắng a. Sao tai họa? Vương Cơ Huyền Mạng xinh đẹp. Tất cả mọi người còn chưa bỏ cuộc, hiện tại không sao thán cái gì giận dữ, làm liền xong rồi. "Cảm ơn." Vương đạo trưởng giọng nói ấm áp trở về cô. Người truyền trưởng kia rõ ràng run lên, hắn gãi gãi đầu, bắt đầu nghĩ muốn hay không đi cho mình mấy truyền viên tìm bác sĩ tâm lý, này quái để người không nghĩ ra. Ngoài cửa sổ, trong vũ trụ xuất hiện mười mấy vầng thái dương, quang mang lớn ắt kia phiến tinh không chí môn. Nhưng loại người này tạo chi lực cũng chỉ là tại tinh cầu phụ cận tiềm thức mấy giây, đối với hành tinh ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ, canh không nói đến là lớn như vậy thái dương hệ. Loài người và nhận thú đều đang đợi. Quang mang rút đi, Năng lượng tiêu tán ở vũ trụ. Thương khung chi nhãn điên lặng, này phiến tinh tế chi môn thậm chí không có chút nào làn sóng, theo là duy trì bổ sung năng lượng trạng thái. Vương Cơ Huyền trong nháy mắt nghe được một loạt gia trong này chi cháu vúng không biết tự lượng sức mình nhân loại thực sự vô cùng không biết tự lượng sức mình. Bọn họ nên học được bỏ cuộc và tiếp nhận thất bại. Thắng lợi thuộc về vĩ đại thú thần. Chờ chút. Vương Cơ Huyền kém chút nhịn không được nói móc chúng nó vài câu, chẳng qua, hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nghe chổm nhận thú nhóm lập tĩnh. Rất nên à, một phần hoàn chỉnh nhận thú phương án hành động, liền bị Mỗ Đan gửi đi cho Phó Kiên. Nhẫn thú sẽ xuất động bao nhiêu phi hành nhẫn thú? Bốn cây trụ lớn nhận thú lên không vấn vị, chờ chút thật sự có thể ảnh hưởng chiến trường tình báo, không sai chút nào. Cùng lúc đó, một tòa rồ bổ tẹt hậu phương, mở ra quang học cận thân cùng phản sinh vật máy giò cơ trung tẩu vận tải trong. Emina nhìn trên cổ tay nhảy ra xuất kích mệnh lệnh, nhẹ nhàng nhíu mày. Cái này xuất kích mệnh lệnh cũng không phải ngay lập tức xuất kích, mà là cho nàng quy định rồi một thời gian hạn định, tại nào đó thời gian tiết điểm tiền xuất động là có thể, coi như là cho đủ bọn họ khác biệt thời gian đương nhiên, hiện tại càng sớm hành động càng tốt. Émina e ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đang chuẩn bị chiến đấu Sabi Mina, Vani đã tạm mọn, cùng với đang kia nhấm nháp vũ trụ sản xuất rượu ngon hoàn đạ, lên tiếng nói. Chi chủ nhận thú lập tức liền muốn lên cùng, nhân loại nơi này sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Chúng ta cần mau chóng ra tay. Kia 10 cái linh năng mạch kín, các vị đều nắm giữ sao? Nỉ Đạ Tạm mọn chậm rãi gật đầu. Sabi Mina cũng lộ ra mỉm cười mê người, ôn nhu nói, "Émina, e lần này nếu có thể quan bế tinh không chi môn, ngươi chính là lớn nhất công thần." Émina e còn lấy mỉm cười, "Muốn để cho ta mang bọn ngươi bước vào di tích viễn cổ lợi nói, điểm ấy lời hữu ích là còn thiếu rất nhiều." Lỷ Dạ tạm mọn ở bên ngực lại là cười. Sạ Bí Nạ không chút nào cảm giác lúng túng. Nàng nói, "Ta hiện tại đã hoàn toàn đã hiểu, ngươi tại sao muốn tại chúng ta bắt cực điểm đào móc căn cứ quái rối, lúc đó ngươi đã tiếp cận thành công đúng không?" Đây là một hồi vây quanh ai trước tiến vào địa tâm thế giới cạnh tranh. Ệ Bí Nạ nghĩ Vương Cơ liền nhấp nhợ. Nàng là không chút nào thượng sáo chỉ là đơn giản nói, "Có thể, chiến hậu chúng ta có thể hảo hảo giao lưu. Tất nhiên có thể, ngươi bây giờ là chúng ta quý nhân." Sạ Bí Nạ thân mang màu vàng kim váy dài, trong tay nâng lên rồi một thanh khủng lồ trường cung, vô cùng ôn nhu điệu nói, Ta chưa bao giờ giống như hiện tại xác định, chúng ta văn minh có thể trong tình vực này kéo dài tiếp. Emina, toàn thể linh tu giả đều cảm kích ngươi. Emina thật nghĩ trở thành nít cơ lồn bộ dáng, đối với Sa Bina lật cái bạch nhãn nói một câu, buồn lôn, nhưng bây giờ không thể chậm trễ thời gian. Lên đường đi hai vị, có lẽ ba vị. Chính tiểu sai nằm nghiêng ngoạn đã đứng dậy, cười nói, ta cũng vì ta trước đó mạ muội xin lỗi, Emina, ngươi bây giờ nắm giữ tất cả mọi chuyện chủ động. Cảm ơn. Emina nhẹ nói nhìn, trong tay nàng nhiều một mặt mâm tròn, trên đó khắc họa nhìn chằm chằm đầy sao. Đi đi thôi ba vị. Chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận tinh không chi môn, ít nhất cần hơn 1 giờ mới có thể hoàn thành thi pháp, chúng ta ít nhất cũng phải có 2 người hoàn thành lần này linh năng mạch kiến phân tích. Tứ linh tu phía sau, đồng thời hiện lộ ra riêng phần mình nắm giữ linh năng mạch kiến hư ảnh, tạo thành giống như ong mật tổ ong tầm cấu tạo. Nguyên bản, Emi nạ chính là một cường thế linh tu phe phải người thừa kế, nắm giữ linh năng mạch kiến số lượng khá nhiều, mà bây giờ, nàng đã rõ ràng cao hơn Sạ Bĩ nạ ra một đoạn. Trong 4 người linh năng mạch kiến ít nhất, ngược lại là thực lực mạnh nhất nghỉ đạt tạm mọn. Sạ Bĩ nạ cười nói, có thể, chúng ta có thể ngắn khoảng cách truyền tống. Nàng lòng bàn tay có hơi ép xuống, một chùm hư diễn chiếu sáng vào tinh không, thân ảnh bốn người xuất hiện tại tinh tế chi môn không xa. Bọn họ không có do dự, theo bốn phương vị tiến hành phân tán, đứng ở cái này khép kín mắt to trước đó, đồng thời đưa tay, đánh ra bốn đạo màu sắc khác nhau quang mang. Tinh tế chi môn cạnh ngoài ngay lập tức xuất hiện từng tầng tầng làn sóng, trong đó dường như có một tiếng như có như không thanh nhẹ. Cô, một chiếc bề ngoài xấu xí hàng không vũ trụ trên mẫu hạo. Phó Kiên đã mặc tốt rồi kháng áp đạo, giờ phút này chắp tay sau lưng đứng ở trước màn ảnh lớn, một bên nghe Vương Cơ viền nhường mẫu đang truyền đến thông tin, một bên tại trong góc thôi diễn chiến cuộc đi về phía Bốn0 tu giả đồng thời xuất thủ, hành động coi như nhanh chóng. Nhưng hôm nay một trận chiến này hệ tâm, ngay tại ở bốn người bọn họ có thể hay không quan bế này phiến to lớn truyền thông môn, từ đó vì nhân loại tranh thủ thời gian nửa năm. Phó Kiên nắm giữ lấy dưỡng như tất cả tình báo. Hắn phỏng đoán, địa tâm chỗ cái đó, Vân Thượng Chi Đồ, thì cất giấu một loại phương pháp, có thể để cho viên tinh cầu này miễn bị nhận thú tai họa. Tiểu này suy đoán điểm trống nữa, ngay tại ở Phó Kiên đối với cái đó cao hoa đỉnh tiếp trước tàn hồn hành vi logic thôi diễn đối phương có khắc chế tinh tế chi môn linh năng mật kín. Lại trước đây cái di tích kia từng tự động kích phát qua tinh cầu bình chứng, nhất thời bảo hộ qua viên tinh cầu này. Cho nên Phó Kiên cho rằng, dưới mặt đất di tích xác suất lớn sẽ có lần nữa kích phát tinh cầu bình chứng thứ gì đó, mà có thể hay không đến chỗ nào, đều xem hôm nay một trận chiến này có thuận lợi hay không đem nhân loại tương lai vận mệnh giao cho bốn linh tu giả. Phó Kiên có chút phản cảm, nhưng không thể không đối với hiện thực tối đầu, đem thắng lợi mang cho toàn bộ loài người. Phó Kiên đầy lòng mặc niệm nhìn, nhìn, bên hai đột nhiên tiếng la đại tác. Bốn trụ cột đồng thời ra tốc lên không. Trung quanh gói hàng hàng loạt nhận thú nhỏng. Đến rồi, chương 345, kẻ phản bội. Chương 345, kẻ phản bội. Vương đạo trưởng ở bên xem trận chiến tranh này, hắn hiện tại chỉ có thể đứng ngoài quan sát, trực tiếp ra trận rồi sẽ quá đáng thu hút nhận thú chú ý, mà chính mình cũng không có quá nhiều với nhận thú lẫn nhau tiêu hao tư bản. Chẳng qua hắn đứng ngoài quan sát phương thức có chút đặc biệt. Mẫu đan có thể kết nối phó kiên trung tâm chỉ huy, dị hồn có thể trực tiếp kết nối nhận thú chỉ huy internet, nói là xem thỏa thích toàn cục cũng không quá đáng. Nhưng Vương đạo trưởng rất nhanh liền phát hiện, tình báo vô dụng. Vì nhận thú trực tiếp quá mãnh, minh bài bỏ đi hao tổn. Theo mặt đất bay lên không chi trụ nhận thú nhóm, dường như cũng là liên qua tới ngay, có thể trực tiếp nhìn thấy bọn chúng tất cả động tĩnh. Loài người sớm chuẩn bị tốt hỏa lực tụ quân bắt đầu liệu mạng sả kích. Thậm chí, nhận thú đều không có làm chúng nó am hiểu nhất, toàn cục liên di chuyển. Cái gọi là toàn cục liên di chuyển, chính là nhiều mặt khai chiến, một chút đột phá, trước đây chúng nó vì tiến công vương cơ huyền chỗ thành lũy, nhiều lần dùng loại chiến thuật này. Hôm nay nhận thú đặc biệt điên cuồng, cũng không chút nào quản chi chủ nhận thú nhóm bên ngoài những kia nhận thú tiêu hao số lượng. Chiến tranh hình thức trở nên thập phần đơn điệu, lại vô cùng cần trương. Thứ linh tu giả đang kia phóng thích linh năng mà kín. Chi chủ nhận thú nhóm cách bốn người bọn họ càng gần, hành động thất bại khả năng tính cũng liền càng cao. Khi mà bốn đầu chi chủ nhận thú theo phương vị khác nhau bước vào mỏng manh tầng khí quyển, chúng nó chung quanh nhận thú nhóm đột nhiên mở ra một từng cái từng cái khe, trong đó phun ra to lớn linh năng của sáng. Chúng nó đã không kịp chờ đợi phát động thế công. Tứ linh tu giả không lúc nhích tí nào 230 tên cao cấp linh nô đột nhiên theo bên cạnh nhảy ra, giương phần mình phía sau mở ra từng mảnh từng mảnh màn sáng, hợp thành mười mấy tầng tường ánh sáng. Trong đó có không có gì ngoài lục lão bên ngoài linh năng chi độ tất cả cấp độ SS Cở, cùng với hẻ mỹ nạ thủ hạ đây đã là tứ linh tu hiện giai đoạn có thể xuất ra tất cả chiến lược chủ yếu. Màn sáng không ngừng lấp lánh tường ánh sáng không ngừng phá toái. Nhưng bốn đạo viễn chỉnh linh năng cổ sáng được vững vàng ngẩng lại. Bốn phương tám hướng sáng lên cao năng laze bỉm, loài người quân phương bắt đầu ở vũ trụ chút xuống hỏa lực đếm không hết đạn đạo mang theo đôi lửa đuổi tới nhận thú nhóm hậu phương, bất kể phí tổn tiến hành hành tặc. Liên phản phất. Loài người chỉ còn lại có một trận chiến này, không cần thiết đem đạn dược lưu cho tiếp theo chiến. Robot bay ra lít nha lít nhít biên đội, bọn họ bắt đầu áp dụng canh có có thể hiệu so phương thức công kích, bốn cây trụ lớn nhận thú nhóm tượng bị chia ra bao vây, lại đồng thời phóng tới tinh tế chi môn. Toàn bộ chiến trường hướng tới hỗn loạn. Vương cơ huyền đặc biệt chú ý lăng đồng chỗ khu vực, chỗ nào chỉ là chủ một góc chiến trường. Mai Lăng Đồng còn chưa lên đầu, vẫn như cũ chỉ là duy trì có tiết tấu viễn trình tiến công. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền dường như có thể khẳng định, sau đó nếu viễn trình hỏa lực tiêu hao hầu như không còn, lại nhận thú ngầu rết tới trước mặt, Lăng Đồng khẳng định lại rút ra tợ lật mã cự nhận song đi lên chém lung tung. Hắn hiểu rõ bạn gái của mình. Trưởng quan, Nỉ Đa Tạ bọn rời khỏi tinh tế chi môn. Trong hai nghe truyền đến mẫu đan bình tĩnh bẩm báo. Vương Cơ Huyền đứng ở tàu tiếp tế rồi nhìn cửa sổ mạn tàu về sau, không có trò cái gì đáp lại. Hắn nhất định phải nhắc lại chính mình đứng ngoài quan sát lập trường, cung cấp cho cuộc chiến tranh này người tham dự đầy đủ miệng chúc phúc. Linh tu giả có thể giải quyết nơi này vấn đề, Bần đạo mới thực sự là không thể lên đầu. Quan bế tinh tế chi môn trị cần hay, bĩ đương, trạng thái linh tu giả hợp lực, ni đại tạm bọn nam hiểu nhất vật lộn, lần trước một mình hắn ngăn cản bốn đầu chi trụ nhận thú nhóm vây công vẫn như cũ không có xảy ra vấn đề, lần này chủ động đứng ra, cũng là hợp tình hợp lý. Người này cũng không tệ, đáng tiếc và bần đạo đã kết thủ kết toán rồi. Vương Cơ huyễn khẽ khẽ thở dài. Phía sau truyền đến bọn họ thuyền trưởng nói thầm âm thanh. Kỳ quái, chúng ta đều sắp xếp got thuyền, thế nào không cho chúng ta đi cho tiền tuyến tặng đạn đạo. Hệ thống chỉ huy đem chúng ta quên. Mũ nội đó Lão tử còn muốn trộn lẫn mấy cái uy hiệu. Vương Cơ hiển nhịn không được cười lên. Ngược lại là hắn chậm trễ vị đại ca kia kiến công lập nhiều rồi. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, chiến trường đã thiết đệ, vũ vật, dùng chi trụ nhận thú làm trung tâm chia làm bốn khu vực. Từng cái bị vận đến vũ trụ khủng bố cơ giáp, giờ khắc này ở mỗi cái phương hướng xuất linh chiến cơ nhón cùng đơn giản quy mô vũ trụ hạm đội về phía trước vây quét. Nói đúng ra, khủng bố cơ giáp chỉ là có thể đối kháng nhận thú trong đám vương cấp nhận thú, chúng nó nhưng thật ra là tô điểm. Chân chính hỏa lực chuyển vận đơn vị còn phải xem hết rồi bất luận cái gì hạn chế hàng không vũ trụ mỗi hạng. Máy bay không người lái vây tập nhóm. Các loại chiếu xạ loại vũ khí, có cường đại lực tính toán ủng hộ tinh chuẩn hỏa lực được hiện, cùng với loài người tổng chỉ huy quan phó kiên bình tinh các chế. Bốn cây trụ lớn nhận thú lại thật bị cả lại. Thời gian từng phút từng giây thúc đẩy. Tứ linh tu giả linh năng mạch kiến phóng thích thúc đẩy hơn phân nửa, loài người giống như đã thấy quan bế này phiến tinh tế chi môn hy vọng. Nhận thú lại sao ra chiêu? Vương Cơ huyền suy tư nửa phút, quả quyết bỏ cuộc tự hỏi. Có treo vì sao không cần. Dị hồn, mở Vương Cơ liền lần nữa bước vào chín cái giả trong này tạo thành internet nghe trộm, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, giả trong này nhóm không hề có chuẩn bị bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, lật qua lật lại chỉ là quay trùng quanh bọn chúng thú thần đại nhân, cũng là chi chủ nhận thú tiến hành điều động. Vương đạo trưởng rất nhanh liền phát hiện, làm chiến trường theo mặt đất hoán đổi đến vũ trụ, giả trong này nhóm chỉ huy thì trở nên có chút tái nhợt bất lực, mọi thứ đều muốn dùng chi chủ nhận thú ý chí làm chuẩn. Những thứ này nhận thú dường như không hề có chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Cái này, nhận thú quả nhiên cũng là một đám gánh hát rong. Cũng đúng. Nhân tố trước đây là chắc chắn, bị thương trạng thái tứ linh tu giả hợp lực cũng vô pháp đánh tan tinh tế chi môn, Emina theo di tích viễn cổ mang về ký thuật mới, là vượt quá chúng nó đó trước. Được rồi. Vương Cơ Huyền đã nghĩ nửa đường mở ra một bình năm 1982 luống mị nước trái cây đột nhiên. Dị hồn chỗ có tân thu lấy được, Vương Cơ Huyền nghe được từng tiếng tái diễn đơn giản giao lưu bọn họ nắm giữ mới linh năng mật kýn, có thể quan bế tinh tế chi môn. Văn Minh Viễn cổ cửa vào, Emina. Nhất định phải hai linh tu giả đồng thời phong thích linh năng mật kýn, mới có đầy đủ linh năng quan bế tinh tế chi môn. Vậy công nhĩ đã tạm bọn Đối với tinh tế chi môn phương hướng tạo áp lực, mở ra tạm thời thôn phệ. Vì thời gian chưa đủ, bọn họ chiếm cứ ưu thế, cho bọn hắn tạm áp lực. Ai đi? Ta đi. Người hai tại tinh tế chi môn mở ra thời gian đến 2 tên mới, cá thể, bên trong một đứng ra. Vương Cơ Huyền ngay lập tức đem việc này truyền cáo Phó Kiên đồng thời, Vương Cơ Huyền cũng nhắc nhở Phó Kiên cùng Emina, giữa bọn hắn có phản độ. Gia trong này lại chuẩn xác hiểu rõ rồi Emina tiến nhập văn minh với cổ, thậm chí còn hiểu rõ rồi, nhất định phải hai linh tu giả đồng thời phóng thích linh năng mà kín. Loại trình độ này chuẩn xác thông tin, tuyệt đối là Tang Quang Minh Linh tu giả nội bộ có phản đồ, có lẽ ba người bọn hắn đều là phản đồ. Vương Cơ liền ung dung thản nhiên, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ đối với cái này thực ra sớm có đón trước, cũng đã sớm chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Tinh tế chi môn phủ cận, một phần nhỏ loài người tinh nhuệ bộ đội cơ giáp bắt đầu tìm xung quanh. Hơn 20 tên cao cấp linh nô cũng đã nhận được loài người quân đội cảnh báo, bắt đầu tìm xung quanh bắt trước ngụy trang nhận thú bóng dáng. Nhưng mà, hai bên rất nhanh liền phát hiện, những thứ này nỗ lực tất cả đều vô dụng. Một hư ảnh, một màu lam nhạt giả trong này hư ảnh, trực tiếp xuất hiện tại rồi Tinh tế chi môn tầng kia màng ánh sáng tầng bên trong. Nó xét quên trượng, quyển trượng thượng khảm nạm nhìn to lớn vương cấp tinh hạch, trên thân thể hạ đã hết rồi bao nhiêu sắc bén tứ chi khu vực. Nó nhìn chăm chú màn ánh sáng bên ngoài ba linh tu giả, cũng không giả vờ giả vịt, trực tiếp bắt đầu chiếu hàng. Vương Cơ Huyền hơi suy nghĩ, hắn linh thức không cách nào bắt được cụ thể tình hình, trong vũ trụ khoảng cách cảm giác với mặt đất hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn linh thức có thể bao trùm khu vực còn là lớn như vậy. Một chút tu tiên văn minh cái bẫy hạ tính, chẳng qua không sao, hắn có mẫu đan. Mẫu đan đơn giản thao tác dưới, Vương Cơ Huyền phía sau người thuyền trưởng kia trực tiếp liên tục con mẹ nó. Đội vận động, đến sống, chính là Đi tinh tế chi môn bên ấy trợ giúp. Chúng ta đi cho những kia rác thải ở sĩ cơ tặng cái gì? Tặng cỏ cả cạc cola. Phưu tạo về phưu tạo, quân lệnh như núi đổ. Chiếc này tiếp liệu hạ mã lực toàn bộ triển khai, tại chiến trường hậu phương lượn quanh một đơn giản hình cùng, phi tốc phóng tới tinh tế chi môn phụ cận. Vương Cơ huyển linh lực, rất nhanh liền bắt được bên kia kỳ cảnh tình hình. Không ngoài dự đoán, ra trong này chiêu hàng đối tượng chính là cái đó lão giả áo bào trắng, Hoàn Đạt, các ngươi không cách nào chiến thắng chúng ta. Không có gì ngoài chiến trường này, chúng ta tất cả chiến trường dường như đều lấy được rồi ưu thế, càng ngày càng nhiều linh tu giả bị đuổi theo chỉ có thể rời khỏi mảnh tinh vực này. Vũ trụ như là vực sâu, rời đi tinh tế chi môn cùng tọa độ, liền xem như có rảnh rạng rạc tuổi thọ các ngươi, cũng rất khó tìm đến lạ lẫm tinh vực phù hợp gia viên. Đối kháng tiếp, thử vong dường như chính là các ngươi kết cục tất nhiên. Chúng ta đã cho các ngươi đầy đủ cơ dung, bây giờ chúng ta vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay, linh tu giả, các ngươi luôn luôn khát vọng vĩnh hằng a e ông, hiện nay đã dễ như trở bàn tay. Cho dù quan bế này phiến đại môn, cũng chỉ là cho các ngươi hơn 100 cái tự quay chu kỳ thời gian đến kéo dài tính mạng. Chúng ta cũng không ngại chờ lâu hầu, thậm chí, chúng ta cho dù không hề làm gì Tại sao cái tự quay chu kỳ về sau, ngủ say tại trên viên tinh, cầu này thú thần đại nhân nhóm cũng sẽ thức tỉnh. Cái này đối ngươi ta mà nói, cũng bất quá thật là ngắn ngủi 5 tháng. Nhân loại nơi này văn minh, đã bị chúng ta liệt vào có nhất đẳng tiềm lực uy hiếp, chúng ta lại bất kể đại giới diệt trừ nơi này, các ngươi có nguyện ý hay không quy thuận, đều đã chỉ là bổ sung điều kiện. Ngụy Linh nô sinh ra, đã đã chứng minh, chúng ta có chế tạo linh tu giả khả năng tính, các ngươi hoạch tâm mạch kiến rồi sẽ biến thành chúng ta chế tạo linh tu giả thiết yếu tài liệu. Thú thần đại nhân ý chí sớm đã thấy rõ tất cả. Cấm nơi hiện tại vẫn như cũ có một con đường lui, mỗi một vị thú thần đại nhân cơ thể đều có thể dung nạp một linh tu dạ linh hồn, để các ngươi đạt được vĩnh viễn sinh mệnh, ngồi hưởng vạn người ủng hộ thần quốc đặc quyền. Đối kháng tiếp chỉ là hơi trì hoãn tử vong. Tinh tế chi môn màng mỏng bên ngoài. Sabina hơi nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Emina mặt lộ khinh thường, bình tĩnh địa duy trì lấy chính mình thi pháp động tác, cũng cẩn thận đề phòng hai người khác. Ma Wanda, cái này lão giả áo bảo trắng mặt lộ mỉm cười, nói khẽ, này chắc chắn gây khó khăn cho ta. Già trong này tiếp tục tạo áp lực chưa hạng. Wanda Người đã cho chúng ta nhiều như vậy tình báo, cũng là tiếp cận nhất từ vòng cái đó. Áp lực của ngươi, bọn họ cũng sẽ không hiểu. Linh tu văn minh cũng không đáng giá đi giữ gìn cùng truyền thừa, các ngươi dễ cây đã hư tối, cành lá lại um tùm cũng không làm nên chuyện gì, đây chẳng qua là nhất thời, nắng mồi hư giả phần linh. Không bằng hiện tại thì gia nhập chúng ta, không nên do dự nữa. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi, Hoàn Đạt, chúng ta nghĩ trước giờ tiêu trừ nơi này uy hiếp. Cái đó màu đen phong bạo cho chúng ta quá nhiều rung động, chế tạo quá nhiều phiền phức, chúng ta nhất định phải nhanh tu phục đầy đủ linh tu giả linh hồn. Nhượng nhận thú văn minh và linh tu văn minh hợp lại là một, dung ứng đối có thể xuất hiện cao giai văn minh nghi hiệp. Hoàn Đạt trầm ngâm vài tiếng, nét mặt rõ ràng có mấy phần ý động. "Hoàn Đạt, Sabina giọng nói theo trái phía dưới truyền đến, tối thiểu không muốn là hiện tại." Hoàn Đạt giơ lên cánh tay chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này kết nối tinh tế chi môn trùng sáng, lập tức chỉ còn lại có hai đạo. "Emina tao mày nói, ngươi thật chẳng lẽ muốn bỏ đi tôn nghiêm, đi cho nhận thú làm nô lệ?" "Đó cũng không phải nô lệ." Mang ánh sáng trong giả trong này ngay lập tức dùng linh tu văn minh luôn ngữ phản bác. "Đây là hợp tác, là tiến hóa." Lã Văn Minh hướng tầng thứ cao hơn diễn biến, chắc chắn không phải đơn thuần lệ thuộc quan hệ. Chúng ta sẽ cho các vị gia tăng hạn chế, dùng bảo đảm các vị sẽ không trái lại khống chế thu thần đại nhân, nhưng trên cơ bản, các vị địa vị là cùng chúng ta mấy cái này thế ngang hàng. Emma nạ trầm mặc, nàng luôn luôn duy trì cảnh giác. Lệ thuộc vào nàng bảy tên cao cấp linh nô, cấp độ SS sĩ cơ, thời khắc này chỗ đứng cũng cùng Emma ngang hàng, tùy thời có thể dùng ra tay trợ giúp chủ tử của mình. Hoàn Đạt tối đầu nhìn về phía Emma, thấp giọng nói, "Xin lỗi, trẻ tuổi dạ chi nữ thần, ngươi thực ra có rất không tệ thiên phú, nhưng vì cái gì, Văn Minh Viễn, cổ trọng ngươi?" mà không phải lựa chọn luân luân đang nỗ lực chúng ta. Ngươi đi hỏi Văn Minh Viễn cổ người nói chuyện, có thể biết canh phò đáng một ít. Èm Mị Na Kiêu ngạo ngẩng đầu đến. Hoãn Đạt, tiền bối, ngươi muốn gián đoạn ta sao thì pháp đúng không? Lệ thuộc vào Hoãn Đạt bốn tên cao cấp linh nô, giờ phút này mặc dù nét mặt phức tạp, nhưng vẫn là dần dần hướng Hoãn Đạt dựa sát vào. Bọn họ không có cách nào chống lại chủ nhân của mình ý chí. Hoãn Đạt hơi híp mắt lại. Phương xa chiến trường, Ni Đạt tạm bọn lần nữa bị hai đầu chi chủ nhận thú trọng điểm vây công, loài người tại dùng khoa học kỹ thuật của bọn họ lực lượng đối kháng hung tàn nhận thú nhóm, không ngừng xuất hiện ánh lửa chính là cơ giáp có lẽ tàu chiến tại bảo tàng. Thinh không sâu như vậy thúy, vũ trụ há cảm, giống như có thể thôn vẻ dùng tất cả dã thú. Hoan Đa đột nhiên ra tay, lòng bàn tay bạch sắc hỏa diễm hóa thành một cái cự kiếm chém ngang. Chuẩn bị kích càng ế e mỹ nạ trở lại chi dùng cười lạnh, lập tức liền muốn phóng xuất ra chính mình áp thủ đã lâu giá trị nữ thần che chở. Nhưng mà, ế mỹ nạ cười lạnh trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Nàng kinh ngạc nhìn Hoan Đa, cùng với Hoan Đa vung ra đi cự kiếm. Không chỉ là ế e mỹ nạ sử xuất, Hoan Đa thủ hạ, xung quanh trận gia này hơn 20 tên cấp độ SSS sĩ cơ, thậm chí màn ánh sáng bên trong giả trong này Giờ phút này đều rõ ràng sửng sốt một chút. Cự kiếm kia chém xuống chỗ số 1 linh tu giả, Quan Minh chi trữ nghị hội đỉnh phó đỉnh trưởng Sabina, kinh ngạc nhìn mình ngực vết cắt. Vết cắt chỗ loé ra một đạn màn máu. Nàng cho dù là chỉ đột, hiện tại cũng kịp phản ứng, ngay lập tức hướng về sau mặt rút lui, 78 cái cao cấp linh nô cùng nhau tiến lên bảo hộ nàng. Mà Sabina thi pháp đã trúng đoạn. Hoàn đả. Sabina tức giận rít gào lên nhìn, hai mắt dường như thấm ra màu tươi. Phía dưới có tinh quang nở rộ, lão giả áo bào trắng oản đà mỉm cười phất tay áo, hắn chỉ có 4 tên cao cấp linh nô bị thu hồi tay áo kiểu này. Thật có lỗi. Sápina, ta chỉ là vì gián đoạn cái này nghi thức, hy vọng một đao kia sẽ không ảnh hưởng chúng ta vài vạn năm hữu nghị. Hoãn Đạt thân hình trực tiếp bắt đầu dung nhập Hậu Phương màn mỏng. Cái này tinh tế chi môn trưởng không giả, tên kia giả trong này sớm đã cho hắn quyền hạn. Hoãn Đạt híp mắt cười lấy, ta kháng cự không được cực nhạc màn trời, xin lỗi. Sápina đã ổn định trận cước, chỉ là nàng bây giờ đã tụ trọng thương, nghi thức muốn khôi phục muốn bắt đầu lại từ đầu thi triển, mà Hoãn Đạt cùng con kia giả trong này thì tránh trong cửa lớn. Hoãn Đạt có thể tiếp tục ra tay quấy nhiều hai người bọn họ thi pháp. Tiếp tục. Trầm ổn giọng nói đột nhiên tại Sápina bên tai vang lên. Lan Nghị đã tạm mọn. Sabrina nhẹ nhàng gật đầu, tại cao cấp linh nô bảo vệ lần sau đến rồi tình thế chi môn trước, lần nữa nâng tay phải lên. Sa sa, một kim quang ngưng tụ thành cự nhân theo quỷ một chân trên đất tư thế chậm rãi đứng lên, Nghị Đạ Tạ Mọn đã mở ra hắn mạnh nhất hình thái. Đoàn Đạ nụ cười vẫn như cũ, chậm rãi nói, ta chỉ có thể lựa chọn quá ít nhiều các ngươi, các ngươi nếu đóng lại cái đại môn này, ta coi như bại lộ tại chúng ta quang minh quần sư trước mặt. Hắn lòng bàn tay lần nữa nở rộ bạch sắc hòa diễm. Cảnh tượng lập tức lâm vào thế bí. Sáp bị nạ ngoài ý muốn hay là đứng ở nhận thú mặt đối lập, cái này khiến ẻm mỹ nạ đối với nữ nhân này ấn tượng đổi cái nhìn không biết. Nhưng bây giờ, ai tôi đối phó hoàn đả. Cách đó không xa tiếp liệu hầm trong, Vương đạo trưởng chụp chụp lỗ mũi. Chương 346, hiện thân. Chương 346, hiện thân. Vương Cơ huyền cẩn thận phân tích hạ cục diện bây giờ. Lý đại tạm mọn đã mở đại, biến thành một tự nhân, ở chỗ nào tóm lấy chi trụ nhận thú chém giết. Chi trụ nhận thú cũng không phải ăn chay, bắt đầu chi trụ nhận thú về phía trước vây công. Hai bên đánh khốc hỏa dại. Loài người quân phương đã thập phần cố gắng chỉ là chi chủ nhận thú nhóm nhận thú quy mô quá mức khổng lồ, loài người tại vũ trụ hỏa lực tạm thời còn không thể cùng thời gian áp chế cái lượng này cấp nhận thú. Hiện tại phe mình vấn đề chính là làm sao cho hai linh tu giả tranh thủ thi pháp thời gian. Cuối cùng, toàn đại chính thức làm phản rồi. Ni Đạt Tạ Môn cùng Sabrina, mặc dù tại Niên Ép nô dịch loài người việc này thượng không chút nào chớp mắt, nhưng ở đối kháng nhận thú bên trên, còn có thể nhìn giữ linh tu giả cuối cùng sĩ diện đường, trước mắt đến xem. Tổng thể đều tại đạo trưởng khống chế. Thậm chí, Vương Cơ hiện dự thiết quá dự tính xấu nhất, chính là này ba cái quang minh linh tu giả tất cả đều đầu nhập vào nhận thú. Tình huống hiện tại thậm chí bị lính của bọn hắn cờ thôi diễn còn muốn tốt rất nhiều. Vương Cơ huyền duy nhất tính sai chỗ, chính là Đoản Đa vậy mà biết ra tay với Sabrina. Sabrina cũng không ngờ rằng, cho nên nàng trực tiếp bị Đoản Đa đả thương. Sabrina vốn là không có phục hồi như cũ thương thế đã zết vì tuyết lại lạnh vì xương. Sabrina cùng Đoản Đa, đây chính là mấy vạn năm giao tình thân mật chiến hữu, tổng qua hoàn nạn cái chủng loại kia. Vương đạo trưởng phát hiện, chính mình hay là đánh giá cao linh tu văn minh đạo đức giới hạn thấp nhất, ngược lại cũng không sao cả. Tình thế tốt hơn dự đoán, Vương Cơ huyền lúc này đầy đủ không nóng nảy Hắn thông qua mưu đan cho sau lưng mình tuyển trưởng hạ lệnh. Cái này lớn giọng sĩ quan rất nhanh liền bắt đầu gào to. Con mẹ nó, ta hạm sắp hướng tinh tế chi môn công kích. Tuyển trưởng với mấy cái lính liên lạc mừng rỡ. Bọn họ ngay lập tức ý thức được cái gì? Cần bọn họ hy sinh thời khắc đã đến gần. Tất cả mọi người, 30 giây lưu di thư. Lính liên lạc ngay lập tức gân cổ họng cho tiếp liệu hạm các nơi chiến sĩ phát ra chỉ lệnh, các chiến sĩ đột nhiên bắt đầu ngoao ngoao gọi bậy. Bọn họ không hiểu ra sao thì giấy lên đến rồi. Vương Cơ huyễn vội vàng cấp mưu đan phát đi thông tin, nhường mưu đan hủy bỏ nhường bọn người kia công kích mệnh lệnh. Không đùa giỡn rằng Những thứ này chiến sĩ thực sẽ xúc động chịu chết. Sau đó, đạo trưởng thân hình thoát một cái, trực tiếp thi triển kim lộn trôi ra khỏi chỉ có một lớp mỏng manh vách khoang. Dưới chân hắn nhiều hơn một thanh phi kiếm, thân hình nhận vào vô hình, bay vào phía trước hư không. Vương Cơ huyền vừa đi không bao lâu, người thuyền trưởng kia có chút ảo não giậm chân, ở chỗ nào chửi ầm lên. Cái này có thể trò đùa sao? Mệnh lệnh phát sai lầm rồi còn được. Chúng ta bên này lập tức liền chỗ xung yếu phong. Mẹ nó, sống mấy chục năm liền chờ giờ khắc này. Ngươi cáo ta chỉ đạo hủy bỏ. Di thư làm sao xử lý a? Bộ chỉ huy truyền lệnh có thể hay không ló điều vụ? Mệnh lệnh lui bỏ. Các bộ môn khôi phục lại lý trí, tiếp tục cho bọn hắn đưa hàng. Đạo trưởng thu hồi linh thức, đáy lòng nói tiếng đa tạ, tiếp tục suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Hắn ngự kiếm mà đi, một tầng pháp lực bao vây lấy tự thân, nhường hắn không đến mức nhận vũ trụ cực hạn ảnh hưởng. Nếu chỉ là Kim Đan cảnh sơ kỳ, ở trong môi trường này hoạt động, thực ra lại có chút miễn cưỡng. Nhưng cũng còn tốt, hắn bề quan 9 tháng, tại thứ 6 trụ cột chỗ nào được chỗ tốt từ lớn, hiện tại đã có thể tại loại hoàn cảnh này trong tùy tâm lâu pháp. Vương Cơ huyền bước vào vũ trụ môi trường mới chú ý tới, nơi này linh khí khuyết tán cùng phân bố và mặt đất thời gian dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Sa sa dòng lượng nhận thú bị tiêu diệt, nhận thú huyết nục cùng tinh hạch đều tại phóng thích linh khí, những linh khí này cũng không tan biến tại vô hình, thậm chí có ngưng tụ thành linh khí đoàn xu thế. Như thế, với nhận thú đấu pháp chém giết cũng không tất quá lo lắng bay liên tục. Vương Cơ Huyền đem ánh mắt rơi vào rồi phía trước tinh tế chi môn, trước đây cách một tầng cửa sổ, hắn nhìn xem chiến trường này chắc chắn sẽ có chút ít ngăn cách, như là ngắm hoa trong màn sương, hiện tại hắn rõ ràng nhìn thấy, tiến một bước chuẩn xác cảm nhận được mấy cái này linh thực lực của tu giả. Trốn vào tinh tế chi môn hoàn đà, Vẫn tại động viên duy trì quan bế tinh tế chi môn nghi thức sạ bị nạ cùng Emina. Cùng với, Sa Sa đang chèm giết nghi đa tạm bọn. Hoãn Đả đang chuẩn bị ra tay quấy nhiều Emina cùng Sạ Bị nạ thi pháp, bảo đảm tinh tế chi môn sẽ không bị quan bế, thuận tiện sau 10 ngày lại truyền tống đến bốn chi trụ nhận thú nhóm. Nhận thú nhóm đã tại tinh tế chi môn một chỗ khác tụ tập. Vương đạo trưởng không vội không chậm điệu tới gần nơi đây. Hắn ở đây và Hoãn Đả lần thứ 2 ra tay. Nếu lại tới bốn đầu chi trụ nhận thú, loài người văn minh sẽ bị trực tiếp tiêu diệt, thứ sáu trụ cột cái này tu hành động thiên phúc địa, tự nhiên cũng liền hết rồi. Chớ nói chi là Hiện tại Đoàn Đạt đã, đã minh bài làm phản, cho dù tinh tế chi môn bị loài người trận doanh thuận lợi quan bế, Đoàn Đạt vẫn như cũ sẽ đối với giả trong này nói ra hắn trước đây điều phản bọn kia, màu đen phong bạo không chết. Do đó, bất kể loại tình huống nào, Vương Cơ Huyền hiện tại đã là không thể không ra tay. Thất nhiên cậu thả không nổi nữa, vậy liền trực tiếp sở sợ... tự giữ. Hắn ở đây đấy lòng lại bàn rồi một lần, hắn với Emina cùng nhau làm toàn bộ kế hoạch. Vương Cơ Huyền đấy lòng không khỏi nổi lên, Emina bước vào văn minh viễn cổ trước, giữa hai người giao lưu. Lúc đó như thế như thế nhưng thật ra là, Emina, ngươi lần này đi cái kia văn minh viễn cổ Sắc suất lớn sẽ có rất nhiều thu hoạch. Vì sao? Bởi vì ta không có đi qua, cho dù cái này Văn Minh Viễn Cổ muốn câu cá, cũng nên cho điểm mồi câu. Đúng là ta mồi câu. Không phải, ngươi bây giờ là. Ừm, đánh ổ cái đó không? Hừ, vậy ngươi đi đi, ta mới không cần đánh ổ. Nói nghiêm túc, ngươi lần này đi, trừ ra đi học tập quan bế tinh tế chi môn linh năng mạch kiến, có thể hỏi một chút tiểu hoa đình tiếp chất thân, nàng có hay không cũng có khắc chế nhận thú mạch kiến. Nhận thú sử dụng linh năng cơ sở không phải cũng là linh năng mạch kiến sao? Ôi, ngươi nói cái này cũng không tệ, ta đi hỏi một chút nhìn xem. Sau đó Emina thì mang về hơn 100 cái linh năng mạch kiến, trong đó không chỉ là có khắc chế nhện thú, còn có một loại đặc thù linh năng mạch kiến, nếu là do linh tu giả bàn cho nhện thú, linh nô thì tương đương với tại nhện thú cùng linh nô thể nội chôn xuống bom hạt kiến giờ. Một khi dẫn bạo, linh năng mạch kiến tự thân tăng vỡ. Emina xuất phát tiến về linh năng chi đồ, muốn truyền thụ cuối cùng quan bế tinh tế chi môn linh năng mạch kiến lúc, Vương Cơ hiện ý tưởng đột phá. Emina, ngươi đem cái này bom mạch kiến, nghĩ biện pháp đưa cho Quang Minh chi vực 30 tu thế nào? Hách, bọn họ lại học sao? Liên xem như học, cũng rất không có khả năng giết chết bọn họ đi chỉ có thể chế tạo một chút thương thế. Chúng ta linh tu giả căn bản dù sao cũng là hệ tâm mạch kín. Ngươi khắc trực tiếp lấy ra, có thể chọn lựa một ít để cao bọn họ sức chiến đấu linh năng mạch kín, đem cái này mạch kín nốt ở bên trong. Cái này có thể được không? Thử một chút nha, không được thì cười ha hả, ngươi bây giờ là duy nhất gia vào văn minh viễn cổ sứ giả, nhận thú đều không nỡ giết ngươi. Tốt, tốt đi, ta cũng không làm qua loại sự tình này. Ngươi liền nói màu đen phong bạo báo mộng sai xử ngươi làm. Sau đó, ệ bị nạ một hơi chia sẻ 10 cái linh năng mạch kín ra ngoài, cho dù bọn đã đã biểu hiện ra, phản ứng Nặng cũng hào phóng tiến hành rồi chia sẻ. Linh tu giả đạt được mạch kiến phương tức chính là trực tiếp sao chép, tiếp nhận. Ba người bọn hắn thực ra cũng nghiệm chứng, nhưng cũng không phát hiện vấn đề. Sau đó chuyện thì thuận lý thành chương. Hoàn Đạt cùng nhận thú mắt đi mày lại. Loài người vũ trụ chuẩn bị chiến đấu nửa tháng sau quả quyết khai chiến. Hoàn Đạt làm phản, Sáp Bí Nạ cùng Nhỉ Đạt tạm mọn lần nữa chứng minh bọn họ và nhận thú đối địch thái độ. Mà bây giờ, Emina chôn xuống lôi, đã có thể dẫn bảo. Cách càng gần chút ít, Vương Cơ Huyền đã có thể đối với Emina truyền thành. Emina, Hoàn Đạt ra đây ngay lập tức đột thủ. Emina nhẹ nhàng gật đầu. Vương Cơ Huyền bên này lại dặn dò, "Chờ một chút chú ý dưới, đừng cho Hoãn Đả Hạch tâm mạch kýn rơi vào tay nhà thú." Ệ e Mị Na nét mặt run lên. Nàng không ngờ rằng, Vương Cơ Huyền sắt tâm kiên định như vậy, nắm chắc như thế rồi rào, đã bắt đầu mưu đồ Hoãn Đả sau khi chết chuyện. Ệ e Mị Na mặt ngoài ung dung thản nhiên kỳ thực dùng cảm giác của mình loại linh năng mạch kýn, tìm kiếm khắp nơi nhìn Vương Cơ Huyền thân ảnh. Nhất thời lại chưa thể nhìn thấu Vương Cơ Huyền ẩn nấp công pháp. Ệ e Mị Na thực ra muốn hỏi Vương Cơ Huyền, có phải hay không sớm đã hạ quyết tâm muốn vào hôm nay quyết nhất tự chiến, nếu như là như vậy, Vậy tại sao không nói trước lấy thêm ra chút ít thẻ đánh bạc, nếu nhĩ đã tạm mọn và sạ bị nã đảo hướng rồi nhặt thú, hai người bọn họ lấy cái gì với Quang Minh Ba Linh Tu đối bính? Nếu nàng thật hỏi, Vương Cơ huyền có lẽ sẽ cười ngượng ngủ một tiếng. Nếu có thể giơ lên tiêu diệt sạch Minh Ba Linh Tu cùng bốn đầu chi trụ nhặt thú, vậy hắn đại thừa tản hồn đốt vẫn đúng là không tính quá thua thiệt đáng tiếc, chỉ có hoàn đạ một người làm phản rồi, hôm nay cũng mất dùng đại thừa tản hồn cơ hội. Tìm được rồi. Ệ Mi nã chợt phát hiện rồi một tiện thiện thân ảnh. Thân ảnh kia ngay tại sau lưng nàng không xa khoảng chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, chắp tay dâm tại một thanh phi kiếm thượng toàn thân trên dưới tản ra phi phàm khí độ. Emina vừa muốn truyền hành, lại lập tức dừng lại giọng nói. Hoàn Đạt đã lần nữa đi ra tinh tế chi môn màng ánh sáng, lão nhân này cười mỉm địa nhìn phía dưới Emina, bình tĩnh điệu gián màng ánh sáng chừa xuống dưới di chuyển. Emina quanh người cao cấp linh nô ngay lập tức tụ lại, đứng lại. Một Emina lão linh nô, dùng linh tu văn minh ngôn ngữ rống to. Hoàn Đạt thân hình vô cùng nghe lời dừng lại, vẫn như cũng là gián màng ánh sáng đứng thẳng. Con kia già trong này tại cửa lớn màng ánh sáng trông nhìn chăm chú đây hết thảy. Người cái lão phản đồ. Một bên truyền đến xá bị nạ thủ hạ tiếng mắng chửi, bọn họ ở trong vũ trụ là dùng linh năng mạch kiến lẫn nhau truyền thành, người bên ngoài không có linh năng mạch kiến có lẽ hạch tâm mạch kiến, không cách nào nghe được tiểu này đối thoại. Hoàn Đạt không đệ bụng, chỉ là nhìn chăm chú Emina, chỉ hoàn âm thính hỏi, nếu như ta phá hủy ngươi thi pháp, thời gian là không phải muốn lại lần nữa tính toán. Emina hừ một tiếng, Hoàn Đạt, ngươi trước khi động thủ tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng cái gì? Còn có thể nghĩ như thế nào? Hoàn Đạt thở dài, ta thực ra cũng nghĩ giữ hình một linh tu giả sĩ diện cùng Tôn Nghiêm, nhưng ngươi biết không, hài tử Chúng ta văn minh chi hỏa đã tất linh bất lạc, nó sắp dập tắt. Chúng ta linh tu văn minh văn hóa là cái gì? Không phải liền là truy cầu vĩnh hằng, chân thả tinh cầu sao? Ta cũng không phải là bởi vì nhận thú cường đại mà sợ hãi, chỉ là bởi vì cực nhạc mạn trời thu hút mà không thể tự thoát ra được." Sabina giọng nói vang lên, "Vanda, không muốn phá hư cái này nghi thức, đừng để ta với nghĩ đã tạ mọn tâm huyết nước chảy về biển đông, ta có thể lý giải ngươi." "Ta không cần lý của ngươi minh bạch, Sabina." Vanda mỉm cười nhìn sang, thản nhiên nói, "Ngươi biết chính mình có bao nhiêu khuyết điểm sao?" "Không Ngươi không biết, trên người ngươi chỉ có một ưu điểm, đó chính là không phóng túng dục vọng của mình, sẽ quan buộc cùng khắc chế. Nhưng cái khác đều là khuyết điểm. Ngươi mủ quá tự đại, căn bản không nghe ý kiến của người khác, nghĩ đến cái gì chính là cái gì, căn bản cũng không có quy hoạch tính, đến địa cầu là quyết định của ngươi, vì nhị đã tạm mọn thuận theo ngươi, chúng ta cũng bị trói lại trước này trên thuyền, ngươi căn bản là không có chú ý tới, cái đó tên là lượn quanh mini bar code, xuất hiện thời cơ vì sao xảo rượu như vậy. Tại nhận thú vây cổ dưới, nàng lại có thể thuận lợi theo tinh tế bay tới, thậm chí đều không phải là sử dụng tinh tế chi môn truyền tổng đến. Ngươi cho rằng ta không có phát hiện vấn đề sao này? Chỉ là ta lúc đó đã đang cùng nhận thú cho chuyện khế ước sau đó nội dung, cho nên ta cũng không muốn phá hư nhận thú kế hoạch. Ngươi luôn luôn không thể nhìn thấu đơn giản như vậy nữ kế. Ngoại trừ ngươi và tự thân hạch tâm mạch kiến phối tính, ngươi không có nửa điểm chỗ thích hợp, đến từ 4 vạn 6000 tuổi già bằng hữu lời từ đáy lòng. Sabina sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều có chút không khoái. Bên cạnh nàng cao cấp linh nô giận tím mặt. Nhưng đối mặt một linh tu giả, những thứ này linh nô cho dù muốn ra tay cũng như muỗi bò bẻ. Hoàn đã thoải mái mà thở dài rồi âm thanh. Những lời này nghẹn lâu như vậy, nói ra chính là dễ chịu. Emina, ngươi ngược lại là ta luôn luôn thượng trực người mới, kiên quyết tiến thủ, không vừa lòng tại hạch tâm mạch kín hạn mức cao nhất. Nói thật, ta rất bội phục ánh mắt của ngươi cùng quả quyết, tại màu đen phong bạo rõ ràng còn không có biểu hiện ra lực lượng cường đại lúc, ngươi liền đã lựa chọn đầu tư hắn. Hừ. Emina chế giễu lại, ta chỉ là tuân theo bản tâm của mình làm việc, không như ngươi, luôn luôn mang mấy tấm mặt nạ. Xác thực, Hoan đã bắt đầu, nhưng cũng đúng thế thật ta sao sinh tổn chi đạo. Ta đi ra ngoài là vì quên ngủ ngươi. Hai tay của hắn lòng bàn tay đồng thời nở rộ bạch sắc hoa diễm. Hoan đã chậm chậm vào Emina, chậm rãi nói, hiện tại Ngươi nắm giữ bức vào Sa Di tích cổ văn minh phương pháp, ngươi có thể giao giá trên trời, thậm chí bao gồm, có thể để cho nhật thú giúp ngươi biến thành linh tu giả vương, còn thừa linh tu giả đều sẽ nghe lệnh của ngươi loại này. Hoàn đã lại bổ sung câu, ta có thể làm ngươi tệ tướng. Ém e Mina nhịn cười không được, do đó, ngấp nghé văn minh viễn cổ bảo tàng, cũng bao gồm nhật thú. Đúng vậy, nhật thú em ngại văn minh của mình phụ dung sớm nở tối tàn, bản thân ta nữa. Tìm kiếm được linh tu giả khởi nguyên chi địa, đối bọn chúng đã hiểu sinh mệnh, sức hiểu biết lượng, có ý nghĩa không giống bình thường. Hoàn đả thở dài nói, là cái này một hồi chịu thánh. Sinh mệnh chịu Ệ e Mị Na đột nhiên giơ tay, làm tất cả mọi người cho rằng Ệ e Mị Na giờ phút này sẽ không bỏ rơi đã thúc đẩy đến hơn phân nửa thi pháp ý thức, chỉ có thể bị động lúc phòng thủ, Ệ e Mị Na quả quyết từ bỏ lần này thi pháp. Nang thân hình bay nhào mà lên, váy và tóc dài hướng về sau phối phối tại tinh tế chi môn chiếu xạ ra quang mang trong lưu lại liên tiếp tầng ảnh, lòng bàn tay tách ra điểm điểm tinh quang. Hoàn Đạo Vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình lập tức liền muốn tránh về phía sau. Thân thể của hắn vừa muốn dung nhập hậu phương màn ánh sáng, lại nghe, "Nợ Dụ!" Linh năng mạch kiến củng hượng nhìn hét lớn một tiếng. Một đoàn quỹ nọn lửa màu đỏ đột nhiên ở bên trái nọ rộ, hoàn đả trước mặt đột nhiên ngưng tụ thành một cùng loại hắc động từ qua, trong đó tách ra cường đại hấp lực đây là lao sổ phi lúc trước đắc ý nhất khả năng một trong. Hoàn đả một cái lảo đảo, cơ thể theo màn ánh sáng trong rút ra. Ém mỹ nạ nâng lên tay phải đột nhiên nắm quyền, phía sau xuất hiện mấy trăm linh năng mạch kiến hư ảnh, những thứ này mạch kiến đồng thời có hưởng. Ẩm. Hoàn đả thể nội linh năng mạch kiến trực tiếp bạo tác, hắn phải xương tỷ bản độ ra mạng lớn máu tươi, cường đại sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng. Hoàn đả cơ thể không bị khống chế đâm đầu thẳng vào tuyền qua, sau lưng hắn hiện lộ ra linh năng mạch ký tưởng. Giờ phút này biến sám rồi bốn hành. Mắt thấy một màn này, Dạ Bỉ Na nét mặt đại biến. Ệ e, Bỉ Na không nói một lời, lao thẳng tới màn ánh sáng, chặn đứt toán đại đường lui, toàn lực bắn ra mấy chục đạo chuẩn sáng. Nhìn xem bên trái, đoàn kia quất gọn lựa màu đỏ lấp lánh chi địa, một vệt bóng đen thoát ra, băng hàn trưởng kiếm tách ra đạo đạo làn sóng. Bóng đen kia xâm nhập rồi tinh tế chi môn quang mang thịnh nhất khu vực, soi sáng ra rồi hắn một thân màu đen y phục tác chiến, cùng với cái đó mang tính tiêu chí màu đen mu giác. Màu đen phong bạo, lại tập linh tu, chương 347. Lại chạm linh tu. Chương 347, lại chạm linh tu. Trương Kiếm cuốn ra tinh như mưa, một kiếm sâu nguyệt lưỡi nghi tới. Vương Cơ Huyền ra tay chính là lúc này có thể làm đến mạnh nhất thế công, thậm chí không tiếc mạo hiểm tiếp thân cận chiến. Hoàn Đạc cơ thể tách ra nồng đậm sáng ngời. Hắn bị Emina ám toán, tự thân linh năng mạch kiến một nửa mất liên lạc, thể nội linh năng hỗn loạn, thậm chí hạch tâm mạch kiến cũng gặp rồi ảnh hưởng, hiện tại lưu chuyển cũng không thoải mái. Hàn Quang tiệm thức, Hoàn Đạc cảm nhận được tử vong khoảng cách gần như tiếp. Hắn thấp giọng nội hống, có thể điều động toàn bộ linh năng hội tụ ở quanh người, ngăn kháng đến tiếp sau thế công. Vương Cơ Huyền kiếm và Emina quanh ra tinh quang gần như đồng thời đến. Hoàn Đạt giống như nhìn thấy cái đó màu đen mũ giáp sau tách ra cười lạnh. Tại Hoàn Đạt cường đại cảm biết trong, thời gian tại thời khắc này dường như chậm phóng. Trường kiếm vẽ ra huyền diệu đạo ngân, tinh quang trong tích chứa cường hành linh năng. Hắn tách ra linh năng ngưng tụ thành hộ thuần, nhưng này hộ thuần đã bắt đầu xuất hiện trận lực, sau đó binh một tiếng nổ tung, Hoàn Đạt chỉ có thể cực lực ngửa ra sau thân hình, dưới tình thế cấp bách dùng ra kết thúc cánh tay cầu sinh chi pháp, chủ động dẫn nổ tự thân hơn 10 linh năng mà kín. Vũ trụ không có rõ ràng âm thanh truyền bá, nhưng dần dần xa xa, bị vừa nãy kia cỗ sóng xung kích thu hút tới ánh mắt, giờ phút này đều bắt được đạo thứ 2 lớp lánh. Như mảnh trướng khinh khí cầu sóng xung kích, Vương Cơ Huyền thân hình bị cưỡng ép đẩy ra, nhưng Hoán đã một cái cánh tay đã hướng lên ném đi, cơ thể càng là hơn như là cỗ sao trở lướng địa cầu phương hướng rơi xuống. Vương Cơ Huyền thân hình nhất chuyển, dưới chân phi kiếm phát ra trận trận tiếng rung, thân hình đã là tháo bỏ xuống rồi kia cỗ lực đẩy, túi đầu rơi không. Lưng đeo trường kiếm sau lưng, tay trái kiếm chỉ trước dựng thẳng. Hắn ngâm chú, ngũ nhạc tám hải, trong động thái huyền, mập ta ngao du, đạo hành tự nhiên, cấp cấp như luật lệ. Thân hình vọt tới trước tốc độ không ngừng bả tăng. Hắn và Hoán đã khoảng cách tại cực tốc thú nhỏ tinh tế chi môn trong giả trong này giờ phút này mới làm ra phản ứng, dường như muốn ra ngoài cứu viện. Emi Na mạnh quay người quét nó một chút, cái này giả trong này chăm chú nhíu mày, nhưng trước giờ chịu chết hành vi. Sabina, coi chừng nó. Emi Na nhẹ giọng quát lạnh, sau đó theo tinh tế chi môn phương hướng về phía trước truy kích. Nàng giờ phút này chợt phát hiện, bằng năng thực lực hôm nay, ngữ không tốc độ lại kém xa Vương Cơ Huyền. Sao lại thế? Rõ ràng trong cơ thể hắn linh năng tổng lượng kém xa chính mình. Emi Na rất nhanh liền phát hiện Vương Cơ Huyền động tác. Vương Cơ Huyền phía sau không ngừng bay ra từng khối cử thạch, kia tựa hồ là Hạch Lao Sophia ạ không gian bên trong vật phẩm trang sức. Vương Cơ Huyền không ngừng dùng thể nội pháp lực đập tại đây chút ít cự thạch trên người, cho cự thạch một hướng vũ trụ phiêu dãng lực, cho mình một tương phản lực ép, vật lý. Hắn sử dụng vật lý. Emily Na Hotel không ngừng hướng phía sau ném gì đó, mặc dù động tác không bằng Vương Cơ Huyền trôi chảy, nhưng tốc độ sát thực không ngừng tăng mạnh. Vương Cơ Huyền đã đuổi tới gần đà. Hoàng đà mắt thấy nhất thời không cách nào đào thoát, lão gia hỏa này đột nhiên nóng lại lên, điều động tự thân sở hữu linh năng, không phòng chỉ công. Hắn cũng nhìn ra, màu đen phong bạo thế công mặc dù bén nhọn, nhưng thể nội linh năng tổng lượng còn không bằng trọng tương hắn. Hoàn Đả đưa tay chính là cuồng phong mưa rào, hạch tâm mạch kiến dẫn đạo linh năng mạch kiến không ngừng chấn động. Trung sáng, diễm hỏa, phong duệ chi khí lôi đao. Vương Cơ huyền khỏe miệng xẹt qua cười lạnh. Chẳng qua thô bị thuật pháp, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Hắn tay trái manh vùng, mấy chục thanh phi kiếm bắn ra, ở xung quanh người xoay quanh một tuần, quét hết quanh mình thế công, xếp thành kiếm trận xuống dưới kết sạ. Kiếm trận bỗng nhiên biến hóa, hoàn đả sợ kiến đúng là kiếm ảnh đầy trời, giống như muốn đem hắn vạn tiễn xuyên tâm. Hoàn đả sắc mặt cuồng biến đồng thời khống chế mấy chục thanh phi kiếm, vương cơ huyền thể nội pháp lực cũng không quá nhiều tiêu hao. Những thứ này trong phi kiếm trong đều khả mạn mấy chục khóa cỡ nhỏ tinh hạch, có thể tự động chiến đấu vượt qua 3 phút. Kiếm ảnh nặng nề, Hoàn đả tay áo vung dậy, không ngừng đánh ra ánh sáng, hỏa, giận giữ chi tam hệ linh năng thuật pháp. Nhưng Vương Cơ Huyền dùng là kiếm trận, trong đó xen lẫn huyễn trận khốn trận và trận pháp nguy lý, Hoàn đả lúc này đánh đi ra ánh sáng chính thành chín thất bại. Vương Cơ Huyền thân hình mạnh từ trong kiếm trận thoát ra, chưa hề sức tưởng tượng một kiếm, thẳng chạm Hoàn đả cái cổ. Hoàn đả cái trán tách ra ngôi sao năm cánh sáng ngời, cơ thể lập tức liền muốn hóa thành quang chi cư nhân. Hắn không sợ trường phương pháp này, đây là Ni đã tạm mọn nam hiểu lĩnh ngự. Nhưng như vậy thời khắc khẩn cấp, Hoàn Đạt thi triển ra này mười cái linh năng mạch kiến tạo thành linh năng tổ hợp kỹ, cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Nhưng mà, hắn cái chán quang mang chỉ là có hơi tiềm thức, đột nhiên giật cắt. Một chùm ánh chăng trong ngần theo vũ trụ lấp lánh, chiếu ở Hoàn Đạt cùng Vương Cơ huyền trên người. Hoàn Đạt trong nháy mắt mất đi chính mình đối với cái này thời gian còn có thể dùng linh năng mạch kiến tất cả liên lạc. Vương Cơ huyền tốc độ bạo tăng, tự thân thu nạp linh khí tốc độ cũng tại bạo tăng, thậm chí đầu thanh mắt sáng, tư duy nên nhẹn, nhiều từng chút một đấu pháp cảm lộ. Xuất thủ dĩ nhiên chính là Emma. Giờ phút này nàng ngay tại hai người hậu phương không xa, đồng dạng nhìn giữ cao tốc hạ xuống, hai tay lập tức, lòng bàn tay tách ra hoàn toàn khác biệt qua mang, một bên phong ấn, một bên chúc phúc. Emina, Quan đã gầm thét. Mấy chục thanh phi kiếm giao thoa huỳnh lẽ, hoàn đả bạch bảo trong nháy mắt bị thái nhỏ hơn phân nữa, lộ ra cao tuổi già yếu cơ thể, trên da nhiều lít nhã lít nhít vết máu. Quan đả giờ phút này đã nỗ lực ngăn cản được Emina phong ấn, miễn cưỡng điều động linh năng. Hắn đã biết hôm nay khó mà bỏ chạy, rứt khoát bắt đầu liều mạng, trở tay lại đối với Vương Cơ huyền tấn công mạnh. Vương đạo trưởng giờ phút này làm sao có thể tránh hắn phong mang? Đạo tâm không thể tổn hại, uy vũ không khuất phục. Đạo trưởng quanh người có vài chục thanh phi kiếm xoay quanh, pháp bảo tiên kiếm vòng truyện, dùng lôi đỉnh quán chú tự thân, ngâm kia lục đinh lục giáp hộ thân chú, thả ra mấy trăm vụ lụ. Hoàn đã liều mạng thi triển các loại thủ đoạn, lại bắt đầu chỉ công không thủ. Hai người đụng vào rồi mỏng manh thần khí quyển. Tốc độ bọn họ quá nhanh, quanh người xuất hiện to lớn nhiệt lượng, đều bằng bản sự hóa giải phần này ở nhiệt độ cao, cả hai lại như hắc bạch truy đuổi âm dương song ngư, không ngừng xoay quanh, chuyển động, chém giết. Ệ bị nạ duy trì đối với Hoàn đạo phong lớn náp chế, cùng với đối với Vương cơ hiện chúc phúc trợ giúp. Nàng gương mặt xinh đẹp băng hàn, giống như chân chính dạ chi nữ thần, đem đầy trời tình không trước giờ đưa vào rồi bắt cực quyền vùng trời. Kịch chiến không dừng lại. Hoàn Đả thương thế đột nhiên tăng, Vương Cơ Huyền trên người cũng xuất hiện đạo đạo vết máu. Nhưng đem hai cùng so sánh, Hoàn Đả chắc chắn sẽ tại Vương Cơ Huyền pháp lực hao hết trước toàn diện tăng vỡ. Vương Cơ Huyền đột nhiên chủ động đánh vỡ xoay quanh kịch chiến trạng thái. Hắn không tâm tình với một kẻ chắc chắn phải chết nhiều hơn nhau. Hắn vai trái bay ra một cái hắc dao. Nay hắc dao phi tốc về phía trước cắn xé, Hoàn Đả vô thức muốn tránh né, lại trong lòng tức giận, lòng bàn tay lộ ra bạch thiêu đốt sắc hỏa diễm phóng xuất ra một đạo có thể xuyên thủng thương khung hỏa trụ, muốn đem này hắc giao trực tiếp đánh nát. Nhưng mà, toàn đả một kích này đột nhiên thất bại. Hắc giao giống như vô hình, trong hỏa trụ giao du, mạnh cắn lấy rồi toàn đả cái cổ. Chính những đối trung quanh các loại các loại thế công án đã sững sốt một chút. Không có đau đớn, không có vết thương, không có. Không đúng. Toàn đả cơ thể đột nhiên xuất hiện trì trệ cảm giác. Tiểu này thời khắc sinh tử, đầu óc của hắn tự nhiên là vô cùng sinh động, nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác thân thể chính mình vô cùng nặng nề, đại não và tứ chi trong lúc đó giống như xuất hiện một tầng thủy tinh mờ đây là ma công đoạt xá diệu dụng. Vương Cơ Huyền đã bước ra về phía trước. Mấy chục phi kiếm đi đầu, xoắn nát Đoàn đã quanh người những kia dường như muốn tán loạn quân tuấn, điên cuồng hoạch xóa loạn đã kia gần như thây khô thân thể. Trong miệng nói lẩm bẩm, ngấp tụng là kia quỷ thủy âm lôi chi pháp, Đoàn đã hướng lên ném đi, còn không tới kịp buốt hơi máu tươi, giờ phút này lại ngưng tụ thành từng quả huyết cầu trui trở lại Đoàn đã thể nội. Vương Cơ Huyền tay trái một trảo, Đoàn đã cơ thể bộc phát ra đùng đùng, không, rực, nổ âm thanh. Đoàn đã hai mắt tràn ngập tơ máu. Mà Vương Cơ Huyền đột nhiên ném ra ngoài trong tay tiên kiếm, trên đó ẩn vô biên lôi đỉnh chi lực, mũi kiếm tại Đoàn đã trước mặt bỗng nhiên phóng đại. Hoãn Đạ giờ phút này liều mạng lẽ tránh, vẫn bị tiên kiếm đâm trúng chân trái. Mũi kiếm sâu ra hắn đánh rồi hồi lâu năm tháng thân thể. Tiên kiếm phía trên ấp vũ lôi quang dũng nhiên một phát, Hoãn Đạ phát ra đau thấu tim gan kêu thảm đạo môn thuật pháp, dùng lôi pháp tối năng. Vương Cơ Huyền giờ phút này lấy ra, chính là thiên địa tiểu cảnh có khả năng thi triển ra mạnh nhất thế công. Nhưng chưa đủ, muốn diễn xuất một linh tu giả, những thứ này còn còn thiếu rất nhiều. Vương Cơ Huyền trong tay đã nắm nắm một thanh toàn thân trắng như tuyết pháp bảo trường thương, theo thể tu điện tịch chỗ ghi lại đường đi, người súng ra hỏa, pháp lực lưu thông, trường thương phía trên cấm chế bị từng tầng từng tầng thắp sáng. Hắn đầu dưới chân trên cầm súng song rơi, vốn là tại cao tốc hạ xuống hắn, giờ phút này báo chuẩn đoán đã thân thể tàn phế. Chân chiến này, thẳng tiến không lùi, không lưu đường lui. Hoãn đã ra sức hô to, ta biết bí mật của bọn hắn. Vương Cơ Huyền không cho mày may đáp lại, mũ giáp sau nét mặt vô cùng lạnh lùng, trường thương mũi thương tách ra ánh sáng giống như mặt trời chói chang trên không. Phong. Nghĩ Vương Cơ Huyền dặn dò Emina, giờ phút này trực tiếp dùng ra rồi mạnh nhất phong ấn mắt kính, đoạn mắt oản đã tự hủy tự thân hạch tâm mạch kính có thể ẩn. Một tầng sóng xung kích tại mũi thương và hoãn đã cơ thể trong lúc đó nợ độ. Hoãn đã ngửa hướng về sau chắp lên. Hắn ở đây y mắng tiêu thảm. Vương Cơ viện ra sức nắm cầm trường thương, thể nội pháp lực dường như trong nháy mắt bị rút mất hơn phân nửa, và hoàn đã ở giữa tương đối khoảng cách, đột nhiên đi tới hai thân vị. Giờ phút này, linh năng chi cũng không biết có bao nhiêu sĩ cờ tại ngẩng đầu nhìn ra xa. Bọn họ nhìn thấy không trung rơi xuống hai viên sao chổi, nhìn thấy hai viên sao chổi lẫn nhau xoay quanh, cũng nhìn thấy hai viên sao chổi hợp lại làm một, kéo dài sau một hồi đâm vào rồi tấm băng phía trên đại địa tại rung động, băng nguyên cấp nơi xuất hiện vết rách. Va chạm điệu điểm cuốn lên rồi gió tuyết nổi trời, như là từng mặt vòng tròn tưởng tại đối ngoại khuyết tán. Phu cận mấy trăm cây số linh khí đều tại chấn động. Những thứ này chính chuẩn bị chiến đấu sĩ cơ nhỏ, đều mờ mịt nhìn đây hết thảy, không ít sĩ cơ cảm ứng được cái gì, đột nhiên như là mất đi trí thân, không bị khống chế tại rơi lệ. Một màn ma mà quái này, tại linh năng chi đồ các nơi xảy ra. Nơi đây có quá nhiều người đều tiếp nhận rồi đoán đã chúc phúc cùng thức tỉnh. Cũng may, thân thể của bọn hắn chỉ là hơi chấn động, thể nội linh năng mạch kiến cũng không băng tán. Nay tỏ vẻ, khống chế bọn họ những thứ này, linh năng mạch kiến cái đó hạch tâm mạch kiến, nhặt lấy xung kích, nhưng cũng không tiêu hủy. Không ngừng khuyết tán phong tuyết vòng chính giữa. Ba nguyên phá khai rồi một cái độc lớn. Hoàn Đạc thân thể tàn phế nằm ở một viên hoàn hảo băng cứng bên trên, ngực cắm một cái trường thương, trận tròn hai mắt giờ phút này chưa khép kín, linh hồn của hắn đã trải rộng vết rách. Vương Cơ huyền thân hình lơ lửng tại cao 3 chỗ chỗ, dưới chân vẫn như cũng là một thanh phi kiếm, trong tay nhiều mấy cái nhiếp hồn phù. A a a a. Hoàn Đạc nhếch miệng cười lấy đã nhỏ lửa bên đầu, nhìn lên tới vô cùng đáng sợ. Ta liền biết, ngươi không chết, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ những bí mật kia. Nhân tu không phải bản thân thức tỉnh, cái đó văn minh viễn cổ chứa bao giờ hủy diệt. Hoàn Đạc túi đầu phun ra miết viết, "Ngươi, ngươi muốn biết sao?" Ngươi lại lục soát linh hồn phải không? Ha ha. Oản Đạ đột nhiên hai mắt trợn tròn, cắn răng nghiến lợi hô to: "Ta đi minh giới chờ ngươi." Màu đen phong bạo. Vương Cơ Huyền nhiếp hồn phù bỏ xuống, nhưng Oản Đạ linh hồn đột nhiên vặn tạp, nổ ra rồi một đạo thiện thiện sóng xung kích, những kia mảnh vỡ đều tiêu đốt. "Vương Cơ Huyền, đừng tôi." Gia hỏa này nho nhỏ trả thù, chính là câu lên hắn tầm ổ, sau đó tự thiêu linh hồn. Can bản không hiếu kỳ. Ta đáy lòng chỉ có tu hành thành tiên đạo trưởng nhẹ nhàng nhíu mày, tiện tay nhẹ nhàng dẫn dắt, trưởng thương tự động bay trở về. Dị hồn tự động bay trở về, giáng tại rồi hắn trên cánh tay trái. Tay trái như là gói hàng rồi một tầng hắc khí, hắc khí mở ra một cửa sổ, trong đó bắn ra đoàn đạn kia cam ngọn lửa màu đỏ. Lao số phi hạch tâm mạch kín. Hạch tâm mạch kín nhẹ nhàng lấp lánh, Đoàn Đả lực dâng lên một con màu vàng kim vư miệng. Nai Vương Miện nhìn thập phần rất thật, thực chất với này đoàn như hỏa diễm, cũng chỉ là hư ảnh. Là cái này, Đoàn Đả hạch tâm mạch kín. Vương Cơ huyên ngẩng đầu nhìn về phía Emina, tiện tay nhẹ nhàng ném đi, Vương Miện bay đi Emina trong tay. Emina rõ ràng sử xúc. Nàng hỏi, ngươi không tu nhìn sao? Cầm đi đi đi chọn một đáng tin cậy địa cầu nhân loại, nhường hắn biến thành mới quang minh linh tu giả. Vương Cơ Huyền cười nói: "Ta để Cửu Chu tranh đức, bất quá ta cũng biết, thứ này muốn cộng mình, ngươi nhìn làm là được, tốt nhất là tìm một lòng mang loài người, có hy sinh tinh thần, với lại trạng thái tinh thần tương đối ổn định nhân tuyển." Emmina lộ ra hiểu ý mỉm cười, chủ động rơi xuống, bắt đầu sao chép Hoán Đa linh năng này kín. Nàng thấp giọng nói: "Trực tiếp giết Đoan Đa, Sabina cùng nghỉ đã tạm bọn có thể hay không trả thủ chúng ta." "Là cái này, chúng ta đợi Đoan Đa chính thức làm phản mới có thể ra tay mưu nhân." Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời. Bằng thị lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy Lít nha lít nhít nhận tù nhóm. Hắn nói: Phía sau bọn họ khẳng định sẽ vì cái này hạch tâm mạch kín cái vã, cũng sẽ chất vấn ngươi bom mạch kín chuyện, đề nghị của ta là, cùng bọn hắn chia sẻ ngươi theo văn minh viễn cổ mang tới đại bộ phận linh năng mạch kín, dùng để bảo đảm cái này hạch tâm mạch kín là chúng ta đến chi phối. "Tốt, Emina nói, nếu hai người bọn họ dùng sức mạnh, chúng ta đánh không lại cũng có thể trốn." Hiện tại phải tận lực đoàn kết bọn hắn lực lượng, kháng qua nhận thú này sóng lại nói cái khác. Vương Cơ Huyền trầm nói, giết cái vãn đại trước minh bạch hả giận, và nhận thú không phải uy hiếp, ta tất nhiên sẽ tìm hai người bọn họ thanh toán. Bọn họ năm lần bảy lượt muốn giết chết ta, bút trướng này tất nhiên là không thể quên. Ừm. Emina nhẹ giọng đáp ứng. Nàng chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền Vũ giáp sau hai mắt, dường như muốn nói lại thôi. Vương đạo trưởng lại chưa kịp nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đáy lòng hơi suy nghĩ, quyết định tiếp tục tham chiến. "Ngươi, có bạn gái cảm ơn." Đạo trưởng cười khẽ âm thanh, phi kiếm hóa thành một cái cự kiếm, hắn ở đây trên đó bắt đầu ngồi xếp bằng, quanh người trôi lơ lửng mấy chục mai tinh hạch, tinh hạch trong linh lực nhanh chóng bị rút sạch. Dù là Emina hiện tại là đại hào bộ dáng, tâm trạng biểu đạt có chút trở ngại, giờ phút này cũng nhịn không được lật cái bản nhãn. Nàng đang nghĩ hỏi thương thế có nặng hay không. Giác hỏa này thật sự coi chính mình mị lực 10 phần 0, cũng liền một chút xíu, mau trở về đóng cửa. Hiểu rõ, ta trước sao chép rồi hắn tất cả mạch kín." Emina tức giận đáp lại. Chương 348: Tạm thời hợp tác. Chương 348: Tạm thời hợp tác. Vương Cơ Huyền chạy về chính diện chiến trường tốc độ hơi chậm, hắn muốn khôi phục thể nội hao tổn to lớn pháp lực, tiện thể còn muốn quan sát Nghị Đạ Tạ Mọn cùng Sạ Bỉ nạ phản ứng. Đoàn đã bị giết rồi. Mặc dù giết là phản đồ, nhưng linh tu giả nhóm với người bình thường não mạch kín hình như không giống nhau. Vừa nãy Sạ Bỉ nạ không phải còn nói, nàng có thể hiểu được đoàn đa Trình độ nào đó mà nói, giữa bọn hắn ân oán đã càng sâu. Cái đồ chơi này, cho nên Vương Cơ huyền thật không dám tùy tiện bước vào chiến cuộc, chỉ là tại biên giới quan sát, tiện thể thưởng thức Nhị Đa Mọn và chi chủ nhận thú đại chiến. Người này thật chứ dũng mãnh, đạo trưởng đấy lòng phát ra từ đáy lòng cảm thán. Nhị Đa Tạ Mọn cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, đối mặt ba đầu chi chủ nhận thú cũng không thể tránh né bị áp chế, nhưng hắn đánh vẫn như cũ thập phần hung mãnh, nêu đậu một đầu chi chủ nhận thú qua đời không vung lòng đếm không hết nhận thú điên cuồng tuấn hướng Nhị Đa Tạ Mọn. Nhưng Nhị Đa Tạ Mọn hóa thành cự nhân phất tay nhấc chân, đều có cường đại không gian ba động nợ dỗ. Từng cái nhận thú cơ thể và mèo, phá toé. Biển Nỉ Đạ Tạ mọn toả định đầu kia chi chủ nhận thú cũng chỉ có hướng về sau không ngừng rút lui. Tả Hữu tiến công người khổng lồ này chi chủ nhận thú nhỏ, cũng dường như hơi có chút kiêng kỵ. Tinh thế chi môn phủ cận vũ trụ, thậm chí đã đè ép rồi một tầng thật dày nhận thú thi đầu thứ tư chi chủ nhận thú, hiện tại đang bị loài người quân đội nhóm cơ giáp bao vây chặn đánh. Có Nỉ Đạ Tạ mọn tương trợ, loài người quân phương áp lực giảm nhiều, chỉ là ở trong vũ trụ, bọn họ vẫn như cũ ít đi rất nhiều, có thể xúc phạm tới chi chủ nhận thú thủ đoạn. Tỷ như loại đó từ trên trời giáng xuống chính nghĩa trường mâu, hiện tại liền không có đất dụng võ. Vương Cơ Huyền hơi suy nghĩ hay là bỏ chiến trường chính, không có tùy tiện tới gần Nhi Đa Tạ Mọn, mà là đã tới Dế Năm tổng hợp chiến khu phái tới nhóm cơ giáp phụ cận đạo trưởng Lân cận tìm một khung cửa lớn cơ giáp, với người điều khiển lên tiếng chào, thì ngồi xếp bằng ngồi xuống đối phó nhận thú, muốn theo nó điểm yếu tới tay, công trước kỳ hồn. Vương Cơ Huyền thả ra dị hồn, nhiều dị hồn bung ra đi thôn phệ, hủy hoại. Dị hồn đầu tiên là tại nhận thú thi thể trải rộng chi địa chu du vài vòng, cơ thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, một cô hắc khí vẩn quanh giao long chi thần, giao long một đôi mắt bắn ra rồi tinh hồng ánh sáng. Rít. Nặng nghề sát niệm cuốn theo tất cả lại bị vương cơ huyền đại thừa tản hồn bình tĩnh địa ngăn tại bản thể bên ngoài đạo trưởng ánh mắt vẫn luôn thập phần thanh tịnh, tâm thần ký thác vào dị hồn trong, theo tướng dị hồn, dường như là mở ra một đoàn tàu lửa, xông vào tầng tầng nhận thú trong đống. Giao Long những nơi đi qua, một cỗ đủ để dị hồn sóng xung kích không ngừng phơi phới, từng cái nhận thú ngừng hoạt động. Thời gian dần trôi qua, một chút hấp điểm bắt đầu hướng giao Long hội tụ. Nhận thú sau khi chết lưu lại linh khí hội tụ thành linh khí đoàn, cũng bắt đầu bị càng phát ra bành trướng giao Long dẫn động. Vương cơ huyền bản thể cũng được một ít chỗ tốt. Hắn cũng lo lắng dị hồn mất khống chế, làm dị hồn bành trướng tới trình độ nhất định về sau, Hắn liền điều khiển dị hồn đình chỉ thú nạp, chuyên tâm sát thương. Sự thật chứng minh, công kích linh hồn, bị công kích nhận thú thân thể muốn đơn giản gấp trăm lần. Nhận thú tàn hồn mặc dù lệ, nhưng đối mặt tiểu này thuần chủng ma công giàn đúc ra long mãng dị hồn, cũng là đầy đủ không chịu nổi một kích. Vương Cơ Huyền càng là hơn chủ động lệch qua đầu kia chi chủ nhận thú, chuyên môn tại đây đầu chi chủ nhận thú chúng quanh du đãng, liên miên liên miên diện sát nhận thú linh hồn. Nhận thú linh năng mạch kín trong, thực ra có bảo hộ nhận thú linh hồn phòng ngự mạch kín. Nhưng này phòng ngự mạch kín ngăn cản là tinh thần xung kích cùng linh hồn lực xung kích. Vương Cơ Huyền dị hồn thả ra, là có ăn mòn linh hồn hiệu quả thuần khiết ma khí. Nếu chiến trường này có thời gian thực chiến tích thống kê, sẽ phát hiện, vương cơ huyền đỉnh đầu giết được đến, lực lượng mới xuất hiện, đuổi sát cái đó quang minh cự nhân. Chỉ giết tiểu nhận thú chưa đủ nghiền. Vương cơ huyền suy nghĩ một lúc, hay là bỏ cuộc đi đến thử ô nhiễm chi chủ nhận thú cùng dạo sát những kia vương cấp nhận thú. Hắn chính là muốn giết những thứ này vũ trụ cơ sở đơn vị cao giải phi hành nhận thú, thành phe nhân loại hữu hiệu, hiệu tiết kiệm hỏa lực phí tổn, tiết kiệm tối hỏa lực hướng cái đó chi chủ nhận thú, những kia vương cấp nhận thú chút xuống, hiệu quả cũng là không tệ. Lớn như thế chiến hơn nửa giờ, nhận thú nhóm vẫn như cũ chưa thể đột phá loài người cùng linh tu giả xây dựng phòng tuyến. Emi Na và Sabi Na đồng thời đứng ở đó mặt tinh tế chi môn phía trước, một đám cao cấp linh nô lối nó trong ngẩn nốt giả trong này nhìn chằm chằm. Làm tinh tế chi môn cuối cùng bị quan bế, cái này giả trong này đều sẽ trực tiếp bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Trước đây thì trốn ở tinh tế chi môn trong giả trong này, hiện tại đã không có bất luận cái gì cơ hội thoát thủ, hơi tỏ đầu ra rồi sẽ bị miễu sát. Emi Na vẫn không có tha lòng cảnh giác. Một bên, Sabi Na nhẹ nhàng thở hắt ra, lòng bàn tay trùng sáng đột nhiên biến mất, trước mặt mảng ánh sáng xuất hiện một vùng ánh sáng, ban. Sabi Na phía sau xuất hiện một hư cản thân ảnh, đó là một chỉ có độc nhãn, đàn đầu. Một tay, một chân cự nhân, về phía trước nhấn một ngón tay. Tất cả tinh tế chi môn không ngừng rung động. Ẻ e bị nạ ra tốc thí pháp, hoặc nói trước giờ bỏ dở chứ giao, về phía trước phóng thích phía bên mình năng lượng. Sau lưng nàng xuất hiện tương tự thân ảnh. Hai nữ linh tu phía sau hư ảnh nếu trùng hợp, vừa vặn có thể chắp vá ra một song đầu cự nhân. Tinh tế chi môn đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Trong chớp mắt sụp đổ thành một khối dư bịk lớn nhỏ hợp, sau đó này hợp tại rung động trong bạo tạc, một cỗ sóng xung kích hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên, đem phụ cận vật lưu hình đều đẩy ra. Không ít cao cấp linh nô trực tiếp trọng thương. Con địa giả trong này cũng bị sóng xung kích đẩy ra đây. Nó thập phần bình tĩnh, cũng không nói thêm gì, cũng không làm thêm cái gì, đơn giản nâng lên đao chi, xuyên vào rồi giác hút của mình. Một cỗ kỳ lạ ý niệm chi lực rời đi nó cỗ thi thể này. Vương Cơ huyễn xa xa thấy cảnh này, vốn muốn đem cái này thi thể mang đi, nhưng hắn lại nghĩ tới, đây là trước mắt bao người, nhất là còn tưởng là nhìn nhiều như vậy nhận thú mặt đạo trưởng chỉ có thể âm thầm tức hận. Nếu không hắn thứ hai chuyến thôi, nói không chừng có thể có một dự bị tài nguyên rồi. Nhận thú bắt đầu lư binh. Mẹ nó, ngăn lại chúng nó. Đừng để chúng nó đi. Vương Cơ viện linh tức nghe được khủng bố bên trong cơ giáp tiếng mắng. Hán Dị Huồn bây giờ còn đang rảo sát bình thường như thú, giờ phút này cũng không có cách nào đi nghe lén nhận thú chỉ huy internet. Tiếp tiếp, thực ra mới là thời khắc hung hiểm nhất. Nỉ Đạt Tạ Mọn cùng Sabinea có thể hay không trở mặt ra tay. Dù sao, ngắn hạn đến xem, tối thiểu nhất trong vòng nửa năm, bọn họ tạm thời không cần lo lắng nhận thú ngầu lại tuân đi qua đạo trưởng mắt nhìn chính mình chữ vật pháp bảo. Hắn thực ra ẩn ẩn mong mỏi có thể với Nỉ Đạt Tạ Mọn đánh một trận, hoàn đã chết rồi. Nỉ Đạt Tạ Mọn vết thương chồng chất địa về đến Sabinea trước mặt lúc, Sabinea nét mặt có chút buồn bã nói: "Ừm." Nỉ Đạt Tạ mọn đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng thẳng giữa không trung vùng cơ liền cùng Amina, cùng với bọn họ phía sau còn chưa rút lui loài người quân phương máy móc quân đoàn. Nỉ Đạt Tạ mọn nhắm mắt thở dài, khi hắn lựa chọn nhận thú một khắc này, chúng ta thực ra đã hết rồi giống nhau lập trường. Nhưng tình nghĩa hay là tại? Sabina nhị nó nói, hắn còn mắng ta là tự đại cuồng, ngu quáng tự tin, nói ta không có thực học. Không, ngươi cũng không phải. Nỉ Đạt Tạ mọn trầm giọng nói, tin tưởng mình, Sabina, ngươi là một yếu tố lãnh tụ. Tại bây giờ tất cả văn minh lâm vào nguy cấp thời khắc, ngươi quyết sách đều cũng có lợi cho chúng ta tiếp tục tồn tộc đi xuống. Tối thiểu nhất, ngươi không có đối với chúng ta tạo vật thỏa hiệp, duy trì lấy linh tu văn minh cái kia có tôn nghiêm cùng sĩ diện. Này đã bị hoàn đả muốn ưu tú gấp trăm lần. Sa Bỉ Na thở dài, "Cảm ơn, ta hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều." Sa Sa Vương Cơ liền cùng Emina, đạo trưởng truyền thanh nói thầm, "Các ngươi linh tu giả, giao lưu đều như thế, như thế bình thường sao?" Cảm giác Sa Bỉ Na không hề giống bình thường biểu hiện ra mạnh như vậy thế đấy. Emina truyền thanh trả lời, "Không nên tin tưởng, này có thể là cố ý đối với chúng ta yếu thế." để cho chúng ta thả lỏng cảnh giác. Ách, nàng hình như thắt khóc. Vương Cơ liền đưa tay vỗ vỗ cái mũi. Ngay thường Sabina, mặc màu vàng kim váy dài, ngồi ở cao cao tại thượng vương tọa bên trên, cao lạnh không bị chói buộc, không coi ai ra gì. Mà giờ khắc này, tại cái kia lão giả áo bào trắng sau khi chết Sabina, không ngừng dùng nhu nhược giọng điệu đối với Nỉ Đạ Tạ Mọn thổ lộ hết, tựa hồ là dự đoán được Nỉ Đạ Tạ Mọn an ủi cùng của Vũ. Tất cả hình tượng. Vương Cơ liền nhất thời thật không tiện đánh giá rồi. "Tốt, Nỉ Đạ Tạ Mọn thấp giọng nói, kiên cường một chút, bọn họ còn đang ở nhìn, chúng ta còn muốn đi tìm mầu đen phong bạo thương lược." Sabina nhẹ khẽ hít một cái giận dữ, nhanh chóng khôi phục thành bình thường trạng thái. Nàng nhìn về phía Vương Cơ Huyền đấy mắt mang theo vài phần cũng không che giấu đi, thấp giọng nói: "Chúng ta nhất định phải hướng bọn họ hỏi rõ ràng, dẫn bạo quan đã thể nội linh năng mạch kiến thủ đoạn, đến cùng là cái gì? Chúng ta thể nội cũng có kiểu này linh năng mạch kiến sao?" Nị Đạt Tạ bọn gật đầu, tiện tay tại sau lưng mình đột nhiên một trảo, đem một con linh năng mạch kiến tốn ra đây, nhẹ nhàng bóp nát. Hắn bắt trước làm theo lấy ra Sabina linh năng mạch kiến bên trong bong mạch kiến. Nay thực ra khía cạnh cũng cho thấy, Sabina đối với Nị Đạt Tạ bọn không chút nào bố trí phòng vệ. Hai linh tu già chậm chạp về phía trước, một mực chờ ở bên cạnh, chia làm hai cỗ cao cấp linh nô, giờ phút này lần nữa tinh thần căng cứng, chờ đợi hai bên, chủ nhân, quyết đoán là đánh là cùng, ai cũng không biết. Vương Cơ Huyền mang trên lưng hai tay, tu sĩ chấp tay cũng không chỉ là chứa cao nhân, như vậy thực ra có lợi cho bí ẩn ra tay. Ni Đa Tạ Mọn và Sáp Bina một trái một phải đến phụ cận, đồng thời kích hoạt lên truyền thanh dùng đơn giản mật ký. Vương Cơ Huyền đem Emina hộ đến trước người. Emina gương mặt xinh đẹp băng hàn, không có bất kỳ cái gì ý cười, Sáp Bina nét mặt nhiều hơn mấy phần ứng trọng, ánh mắt khôi phục rồi sắc bén. Sabina vừa muốn mở miệng, "Các ngươi muốn hợp tác sao?" Lý Đạt Tạ Mọn ông thính nói. Hắn giọng nói thông qua linh năng mạch kiến truyền tới lúc, mang theo một cố khó nén uất. Dù là thời khắc này Lý Đạt Tạ Mọn vết thương trầm trì, thể độ linh năng trống rỗng, cũng có được một cố giống như, như bá vương khí phách. Èmi nạ vô thức nhìn về phía Vương Cơ Uyển. "Được, Vương đạo trưởng lộ ra chính mình sứ trắng răng, cười ha hả nói, cụ thể hợp tác thế nào?" Lý Đạt Tạ Mọn ngược lại cũng không chút nào quanh co lòng vòng, cũng không có dự thiết điều kiện gì, càng không có thị oán đã qua đợi phát tác cái gì. Hắn ngược lại nói, "Oan đả mặc dù là chết bởi mọi người mưu tính, nhưng cuối cùng là chính hắn lựa chọn chỗ đứng. Lưu Tính, bác cực điểm đào móc điểm cực quang, ngươi giả chết, này chẳng lẽ không phải một vòng bộ một vòng sao? Lý Đạt Tạ bọn cơ trí hai con ngươi giống như đã xem thấu tất cả. Vương Cơ Huyền hơi ngửa người, gia hỏa này, nói còn rất có đạo lý. Một bộ này chiêu liên hoàn, nhìn vẫn đúng là như là hắn cố ý Lưu Tính. Tùy ngươi lý giải ra sao đi. Vương Cơ Huyền không có phủ nhận, tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận, chỉ là hỏi, ta có chút buồn bực, hoàn đả không phải phản bội các ngươi sao? Thậm chí hắn còn ra tay đả thương Sạ Bina, vì sao các ngươi đối với hắn? Còn như thế quan dung? Lý Đạt Tạ mọn trầm giọng nói, "Mối cái linh tu giả truy cầu có phải không cùng, chúng ta tôn trọng lẫn nhau." Ém e Mi Nạ chế giễu lại, "Ta cũng không xem lại các ngươi trước đó xem trọng qua ta, ngươi những lời này, hẳn là mối cái quang minh chi dục nghị hội đỉnh linh tu giả, chú ý thêm thẹn tố." "Đúng vậy, chúng ta và Hoãn Đa có không tệ quan hệ cá nhân." Lý Đạt Tạ mọn nói, "Hắn chủ hòa, ta chủ chiến, Sabina là căn bạn tựa ôn hòa phái. Ngươi giết chết rồi Hoãn Đa, đã là chử đi phản bội văn minh phàn đồ, cũng là giết chết bạn tốt của chúng ta, đây là hai việc khác nhau." Vương Cơ huyễn híp mắt cười lấy, "Vẫn đúng là bị hắn đoán đúng rồi." Với những thứ này linh tu giả đều không cần giảng đạo lý, vì hai bên logic cũng khác nhau. Thảo luận hợp tác đi." Vương Cơ Huyền nói. "Trợ nhận thú không còn là ưu hiệp, người ta trong lúc đó cũng có một đoạn ân oán phải giải quyết." Đang có ý này, Lý Đạt Tạ Môn nói, "Chúng ta chỉ có một điều kiện, bước vào Văn Minh Viễn cổ cơ hội, hai chúng ta cũng muốn thăm dự. Các ngươi có thể cho ra giá bao nhiêu mã?" Đoàn Đại Hạch Tâm Mạch Kiến, "Chúng ta sẽ không hướng các ngươi yêu cầu." Vương Cơ Huyền lắc đầu, "Này chưa đủ, Hạch Tâm Mạch Kiến đã trong tay ta, đã đến miệng ta bên trong thịt, sao có thể làm kế hoạch của ngươi?" Lý Đạt Tạ Môn trầm mặc. "Hừ." Sáp Bí Na dường như đã điều chỉnh tốt trạng thái, mở miệng liền mang theo một chút linh ý, "Đừng quên, nếu như không có chúng ta, các ngươi quan bế không được tinh tế chi môn. Hợp tác điều kiện tiên quyết là tôn trọng lẫn nhau." "Người tu hành, ngươi đã đùa giỡn qua chúng ta quá nhiều lần." Vương Cơ hừn nún nún bay, "Nếu như các ngươi không nghĩ hợp tác, vậy ta có thể tại trong nửa năm này không từ thủ đoạn tăng lên chính mình, có lẽ tại nhận thú giết tới trước đó rời đi nơi này. Xin đừng nên làm la lộn, ta tối đầu hợp tác với các ngươi, là vì bảo hộ nơi này thổ dân văn minh, không phải vì ta tự thân rảnh cái gì lợi ích." Lý Đại Tạ mọn gật đầu nói, Chúng ta tán thành điểm này, ngươi cho đến nay tất cả hành động dường như đều tại quay chúng quanh bảo hộ nhân loại địa phương. Đối với điểm ấy, ta hướng ngươi biểu đạt tình ý. Emi Na nói, dựa theo thể thức nội dung, các ngươi nhất định phải biểu đạt phần này tình ý. Ni Đạt Tạ mọn lại nói, thậm chí, ta có thể thừa nhận, chúng ta là tư tưởng ích kỷ người, ta với xã bị Na Quan Tông là thân làm linh tu giả vinh dự cùng chúng ta riêng phần mình lực lượng tấn thăng. Người già già đi, mời các ngươi chủ động biểu đạt thành ý. Chúng ta cũng không biết, linh tu giả có lẽ quang minh chi dục nghị hội đỉnh là ngươi cần có. Không cần cho ta. Vương Cơ viện dùng ngón tay cái chỉ chỉ Emi Na. Ta nói qua, đây là ta duy nhất chỉ định linh tu đại môn, đem thành ý của các ngươi mang cho nàng, chỉ cần nàng hài lòng, ta tự nhiên sẽ đồng ý các ngươi cùng nhau bước vào xa di tích cổ văn minh. Ệ Mị Na muốn nói lại thôi. Nỉ Đạt Tạ Mọn đã gật đầu, "Có thể, vậy còn ngươi?" "Ta?" "Chính ngươi đều nói các ngươi không có gì là ta cần." Đạo trưởng phẩy tay áo bỏ đi, ngự kiếm chắp tay hướng về tầng khí quyển. Hắn truyền thanh xà xa, xa bay tới. Liên thủ đối kháng nhận thú là chúng ta lẫn nhau bất đắc dĩ lựa chọn, Nỉ Đạt Tạ Mọn, cũng đừng ở ta tìm ngươi phiền phức trước liền treo. Nỉ Đạt Tạ Mọn khẽ miệng lộ ra một chút khó coi mỉm cười. Hắn không thích họ cười, cười lên luôn có một loại giữ tợn cảm giác. Emina đã mỉm cười nhẹ nhàng đến. "Đến đây đi, tình báo trao đổi." Hoàn Đạt dường như hiểu rõ rất nhiều thứ, ba người các ngươi luôn luôn cùng nhau hành động, các ngươi không có lý do không rõ ràng. Chương 349. Khó khó khó. Chương 349, khó khó khó. Nấc. Long Mãng dị hồn đánh cái nấc, tựa hồ là tỏ vẻ chính mình ăn no rồi. Vương Cơ hiện xếp bằng ở hàng không vũ trụ mẫu hạm trong khoang, chính hướng về số 1 robot, phó kiến vì hắn ở chỗ nào an bài một gian phòng nghỉ, cùng với đơn giản chào mừng trở về nghi thức. Emina thì ở bên người hắn tính toán. Nàng một đôi xíu xịu chân dài khép lại nghiêng đè đó, hẹp miệng mép váy tại có hơi thiểm thước sáng ngời, thâm lam tóc dài giờ phút này cũng hòa hợp một chút linh quang. Trong vũ trụ đại chiến sau tản mát linh khí đoàn bị nàng thu hút, hướng nàng nơi này không ngừng hội tụ. Mẫu đan giờ phút này còn đang ở vương cơ huyền thứ 2 chiến khôi ở chỗ chờ đợi. Cái đó giả phòng thí nghiệm, đến tiếp sau đều muốn duy trì, coi như là cho vương cơ huyền thứ 2 chiến khôi làm thân phận giả, nếu vương cơ huyền dùng giả trong này thân phận bước vào nhận thú chỉ huy internet bị phát hiện, cái này chiến khôi sẽ bị trở thành là bị loài người giam lại nghiên cứu đáng thương tiểu gia hỏa. Vương Cơ Huyền dị hồn đã suy nghĩ ra biến hình chi pháp, có thể để cho dị hồn cũng hóa thành giả trong này dị dạng. Như thế nhưng cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Những thứ này chỉ là biểu tượng. Nếu giả trong này ngửi được hắn dị hồn, hương vị, cái này ngụy trang cũng sẽ trực tiếp phá diện. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, và hai chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạng cách lân cận, đem long mãng dị hồn nhét trở về chính mình trên thôi, lần nữa tiếp vào. Hắc, chỉ còn 8 cái giả trong này chỉ uy internet. Nơi này âm u đầy tử khí. Giả trong này nhóm tự nhiên cũng có cảm xúc, hiện tại tâm tình của bọn nó chính là ưu ám, thật ý dù sao lần này chiến tranh đánh thua. Vương Cơ Huyền ở bên trong ngồi xổm 20 phút, không có bắt được bất kỳ tin tức gì, thế là hắn lớn mật nếm thử, chủ động xuất kích chúng ta thất bại rồi. Hắn truyền lại ra dạng này thông tin, cái tin này lặp lại 8 lần. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, không ngừng có tình báo bắt đầu xuất hiện. Vương Cơ Huyền thấy được. Nhân thú nhóm giả mồm tới khắc, nhân thú nhóm vớt vát mặt mũi phát biểu, còn có, hách, nhân thú nhóm không lỗ lý thuyết. Cái kia cầm tới tình báo đoạt tới tay, Vương Cơ Huyền bên này vừa muốn rút lui, đột nhiên có giả trong này phát tới hỏi ý hai tử, ngươi còn tốt chứ? Này âm thanh hỏi ý đồng dạng lặp lại 8 lần. Vương Cơ Huyền, có chuyện gì vậy? Vương đạo vậy mà biết cảm thấy này có chút ít ôn hòa con tốt, vì bọn họ cầm tù ở trong phòng thí nghiệm, không cách nào xác thực cảm giác phía ngoài môi trường. Yên tâm Hải tử, chúng ta đã sai phái ra rồi xếp vào tại xã hội loài người bên trong thám tử. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải bước vào chiến lược phòng thủ kỳ, chúng ta lại ngươi tìm kiếm tung tích. Không cần lo lắng Hải tử, ngươi sẽ tốt thôi." Vương đạo trưởng nhẹ nhàng nhíu mày. "Vậy hắn thì chúc phúc tám vị. Không muốn tìm thấy kia chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm đi ta vô cùng suy yếu, ta nghĩ ngươi trước." Hắn lưu lại câu này Hư ảnh dần dần theo cái đó giao lưu internet biến mất đạo trưởng bên này vừa mở mắt ra, Ệ Mị nạ lên đường, vừa nãy bọn họ bên ấy hỏi, muốn hay không sắp đặt một nên đón nhi tử. Không cần đi, ngươi cần sao? Đêm tối thích yên tĩnh. Vậy chúng ta khiêm tốn một chút nghỉ ngơi một chút, đêm tối cô, Vương Cơ hề cười nói, chúng ta tại đây hơi chỉnh đốn, chờ chúng ta thu nạp hết trong vũ trụ linh khí thì trở lại mặt đất. Được. Ệ Mị nạ nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài kiếp như trăm chân con cua vũ trụ kiến trúc, hơi một chút phía dưới. Loài người công nghiệp mỹ học, lần nữa chấn kinh rồi vị này trẻ tuổi linh tu giả. Phó Kiên mắt nhìn thời gian, bóp lại chiếc mặt cái nút, một giả lập phòng họp cửa lớn xuất hiện tại trước mắt hắn. Phó Kiên đứng ngồi bất động, cửa lớn tự động về phía trước, đem Phó Kiên khung qua khứ, sau đó hội nghị tràn cảnh đã đến Phó Kiên trước mặt, một ít giả lập phòng họp đi ngang qua sân khấu ạ niềm tôi, và Phó Kiên tại chủ vị vào chỗ, chủ trên bàn hội nghị thập tam chỗ ngồi đã ngồi 12 người, bên ngoài vẩn quanh kia hai vòng trên bàn hội nghị, ngồi đầy đến từ các đại chiến quận cùng tam đại rỗ bộ đặc quân phương cao tầng. Trong lần thế, chính trị thành quân sự tô điểm đến rồi tổng hợp chiến khu phía trên tầng cấp, đã hết rồi chấp chính quan liên hợp ủy ban kiểu này tổ chức. Lão phó, còn chờ ai? màu đèn phong bão. Phó Kiên trầm giọng nói rồi câu, tất cả phòng họp đột nhiên bắt đầu một hồi vụ vụ, một đám người lập tức báo động. Mặc dù bọn họ đều vây xem tính tế chi môn trước một trận chiến này, nhìn thấy màu đèn phong bão lần nữa hiện thân, lại chém giết rồi tên kia đầu nhập vào nhận thú phe đầu hàng số 2 linh tu giả. Nhưng bốn chữ này theo Phó Kiên miệng bên trong nói ra, lại tựa hồ có rồi khác nhau hàm kim lượng. Lúc trước hắn là giả chết. Ừm, Phó Kiên mỉm cười gật đầu, trước đây cái kia lần giả chết, trợ giúp chúng ta giải quyết một đại cổ nhận thú sinh lực, cũng đúng thế thật đến tiếp sau chúng ta áp lực trận giảm, cuối cùng có thể đánh thắng trước mắt một trận chiến này cơ sở. Trúng lão nhân riêng phần mình gật đầu. Một lão tướng quân cảm khái nói, trước đó chúng ta thế cục chính là một đầm nước động, chỉ là không ngờ rằng, phía sau nhảy ra một màu đen phong bạo, trực tiếp quấy cái long trời lở đất. Không sai, kia 6 cái linh tu giả vốn là thần bí như vậy, vì cao cấp văn minh khách tới tự cho mình là, yếu vớt thế giới thành bọn họ đối với chúng ta bố thí, còn muốn chúng ta không đoạn giao ra tài liệu. Trước đây chúng ta một mực đau đầu lòng tham không đáy lục lão, không ngờ rằng, lục lão phía sau linh tu giả hiện tại cũng kết cục rồi, còn bị chém giết hại. Bất quá, chúng ta cùng không thể quá đáng ủy lại lực lượng cá nhân. Hay là có lão nhân biểu đạt tự thân cảnh giác? Văn Minh kéo giải chủ thể là tập thể sinh tồn, là tộc quần tiến bộ. Mẫu đen phong bạo làm ra cống hiến chúng ta không thể phủ nhận, muốn vì hắn lập công tích địa, viết vào chúng ta Văn Minh lịch sử, nhưng cũng không thể quá đi ỷ lại cùng miến ép người ta. "Tốt." Phó Kiến lại cười nói, "Hắn phát tới xin rồi, ta đồng ý hắn đi vào." Mọi người dường như thường ngày như thế hoặc là được. Lời nói vừa dứt, chủ bàn hội nghị vị trí cuối thượng sáng ngời thiểm thước, chính phẩm trà vương cơ Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đạo trưởng đặt chén trà xuống, bình tĩnh địa mỉm cười thăm hỏi. Không biết hai chiếc vỗ tay, một đám người đồng thời bắt đầu vỗ tay. Kiểu này phủ thông lại nghi thức đơn giản chỗ kiến tạo nhiệt liệt không khí, ngược lại để Vương Cơ Huyền đạo tâm hơi bị xúc động đạo trưởng đấy lòng thầm than. Là cái này thiên địa kiểu chi cảnh, tương đối dễ sinh ra tâm ma giai đoạn, đạo tâm chính là dễ cảm khai a, xúc động á loại hình. Hắn nói, các vị lần này anh dũng tác chiến, đối chiến trưởng làm ra mấu chốt ảnh hưởng. Một vị lão nguyên sói cười nói, ngài khâm ngưng, chiến trường chính toàn bộ nhờ số 30 tu giả trở thành cự nhân kiêng, chúng ta đối với kháng rồi một đầu chi trụ nhận thú nhỏ, làm phản linh tu giả cũng là ngài diệt trừ. Thực lực của ta còn chưa tới có thể với linh tu giả chính diện tranh phong tình trạng. Vương Cơ Huyền lắc đầu, chỉ là trước giờ tính kế bọn họ, còn có số 50 tu giả Ệ Mị Na phối hợp. Cũng đúng thế thật ta hôm nay tham dự nguyên nhân một chồng. Căn cứ ta cùng Ệ Mị Na đại biểu nhân loại với Quang Minh chi vực còn lại hai vị kia linh tu giả thương lượng, làm phản linh tu giả hoạch tâm mạch kín đều sẽ do ta với Ệ Mị Na tiến hành chi phối. Ệ Mị Na lại đối ta làm ra như bộ, điểm ấy đến tiếp sau chúng ta vẫn là phải tận lực đền bù Ệ Mị Na. Hiện tại chính là, ta muốn tại địa cầu nhân loại chúng tuyển một linh tu giả, kế thừa cái đó hoạch tâm mạch kín. Phòng họp an tính 3 giây. Sau đó ông một tiếng tỉ nổ. Một đám tướng quân nguyên xoáy trợn mắt nhìn Vương Cơ Miễn. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới, lại sẽ có như vậy mỹ diệu bắt đầu. Cái này màu đen phong vạo có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ cùng trợ lực, đơn giản chính là vô cùng vô tận. Liên Sếp Như Nguyên bản bị quan diệt thế phái, giờ phút này nhìn cái này chẳng qua hơn 20 tuổi khuôn mặt, người trẻ tuổi, cũng nổi lên, lẽ nào chúng ta thật có thể đánh thắng? Ý nghĩ như vậy. Vương Cơ vẫn bình tĩnh điệu nhấp một ngụm trà. Loại phản ứng này, đều tại hắn trước đây đoán trước phạm vi bên trong. Chỉ có thể nói là cơ thao vật lục, chớ kinh ngạc. Rồi, Phó Kiên trầm giọng nói, về người này tuyển, ngươi muốn làm sao định? Mọi người riêng phần mình yên tĩnh, nhưng ai lắng nghe Vương Cơ huyền trầm ngâm vài tiếng, hắn ở đây các loại và những thứ này riêng phần mình chiến khu cùng dỗ bộ tẹp người phụ trách trong, có hay không có lão nhân chủ động đứng ra, nói muốn tiến hành toàn bộ loài người tuyển cử công bằng loại này lời nói, như vậy hắn liền có thể thật đơn giản, không cần suy xét dê năm chiến khu bên ngoài nhân tuyển. Chẳng qua, Vương Cơ huyền vẫn thật không nghĩ tới, tất cả mọi người vô cùng khắc chế, với lại không có bất kỳ người nào đứng ra, nói vật này thuộc về toàn bộ loài người loại hình. Thậm chí còn có một lão nguyên soái sợ xuất hiện dạng này ô long sự kiện, bật điu lên tiếng. Mọi người không muốn mọ má mổ nào a, đây là khoa chúng ta ký tụ bên ngoài thứ gì đó cũng là màu đen phong bạo liệu mạng đánh trở về, màu đen phong bạo có thể cho địa cầu nhân loại đã coi như là vinh hạnh của chúng ta. Hắn muốn cho người nào thì cho người đó, chúng ta cái gì cũng không nên nói. Không tệ, không ít lão nhân ngang nhau mở miệng. Ta nghĩ rất không tồi, có điều kiện hạn chế sao? Nếu có thể cho lão phó lời nói, thì cho hắn làm một chút, không có hắn chống đỡ chúng ta đi qua những năm này, sớm nhịn không được cho linh tu giả triệt để quy xuống. Không sai, tận lực ưu tiên phó kiên tổng tư lệnh đi. Nếu phó kiên tổng tư lệnh lệnh đều cải tạo không được, những người khác chỉ sợ cũng khó nhận thụ. Phó kiên lão đầu, ta chỉ có linh hồn cùng đại não là nhân loại nên không cách nào cản Minh. Vương Cơ vừa nói, cái này xác thực sẽ có ảnh hưởng, Ép e bị nà nói, liền xem Như Lăng Đồng sợ là cũng không thể dẫn tới Cẩm Minh, nhất định phải là hoàn chỉnh loại người mới được. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Phó Kiên nói, việc này chính ngươi quyết định, chúng ta không quấy nhiễu. Hội nghị bắt đầu đi, ta bên này có rất nhiều tình báo, muốn với mọi người chia sẻ một chút. Tiếp xuống Phó Kiên nói những tin tình báo này, đại bộ phận đều là Vương Cơ huyền tìm hiểu có lẽ đã nhận qua rồi. Thứ nhất, nhận thú sẽ tiến vào chừng nửa năm chiến lược phong ngự kỳ, bốn chi trụ nhận thú kín đáo đi tới rồi, cái khác chi trụ nhận thú ngủ say chi địa. Thứ hai, Nhân thú vì phòng ngừa ngủ say chi chủ nhận thú bị linh tu giả cùng nhân loại xâm giết, tại các đại chi chủ nhận thú phụ cận đã bố trí xong hiến tế quân thể, thời khắc mấu chốt có thể hy sinh trên địa cầu 80% cơ sở nhận thú, tạm thời tỉnh lại thập nhất chi chủ nhận thú đương nhiên, nhận thú cũng sẽ không dễ dàng làm như thế, binh lực của bọn nó bổ sung cũng cần thời gian, trong tinh vực đồng thời còn vẫn có vài chục cái chiến trường. Chúng nó hiện tại quy hoạch, chính là nửa năm sau mở ra tinh tế chi môn, đối với nhân loại văn minh cùng linh tu giả tiến hành toàn diện đại kích. Thứ ba, số 1, số 2 linh tu giả tạm thời sẽ không đối địch loài người. Bọn họ mặc dù cần càng nhiều tài liệu, nhưng tình huống hiện tại dưới, loài người dân số đã quá thiếu, các đại quân khu đã sẽ không lại dùng bất luận cái gì cách thức cho linh năng chi đô cung cấp tài liệu. Thứ tư, linh năng chi đô gia hiệu ngầm, bọn họ đều sẽ thu hoạch thế giới loài người bên ngoài góc, tức các đại người Nhật giác doanh địa. Ngoài ra còn có thứ 5 thứ 6 để thất, đều làm một ít nhân loại nội bộ tài nguyên tổn thất tình huống, cùng với lần này vũ trụ đánh một trận thu hoạch các loại. Vương Cơ hiện bây giờ muốn bao nhiêu tinh hạch, thế giới loài người rồi sẽ cung cấp bao nhiêu tinh hạch. Cái khác dựa thảo, kỳ chân dị tài cũng là mặc hắn lấy dùng. Hàn đội với những khác chuyện liền không thể nào để ý phó kia nói, tình báo khẳng chỉ những thứ này, hôm nay chúng ta muốn cộng đồng thảo luận chủ yếu là ba chuyện. Hắn lời nói dừng lại, thần thái hơi có chút mệt mỏi, trầm giọng nói: "Linh năng Chido muốn thu hoạch các nơi người nhặt rác doanh địa, gọi dưỡng linh năng đại quân, bọn họ cho thông tin là sẽ tận lực khống chế tỷ lệ tử vong, gia tăng chúc phúc tỷ lệ." Chúng nguyên soái hốt thuốc thì hốt thuốc, trầm mặc trầm mặc. Không thiếu tướng quân thì là chủ động phát biểu: "Ta cho rằng này có chút phản loài người." "Đó là có chút sao? Chính là từ đầu đến đuôi phản loài người." Nhưng khi trước tiểu này thế cục dưới, người nhặt rác doanh địa không phải giáo dục dân số rất khó chuyển hóa làm công nghiệp giá trị sản lượng, bọn họ bị thanh lũ vứt bỏ, nuôi không sống đáng người, chúng ta cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đem bọn hắn chuyển hóa làm sức chiến đấu. Căn cứ bên ta thống kê, đây là ít nhất hơn 2000 vạn người a, rải tại mỗi cái khu vực biên giới. Còn có tình báo biểu hiện, đây là dê năm tổng hợp chiến khu tướng lĩnh, nhận thú tộc đàn trong xuất hiện hàng loạt ngụy linh nô, nó tài liệu chủ yếu nơi phát ra, chính là chúng ta luôn luôn mắt nhắm mắt mở người nhặt xác doanh địa. Người nhặt xác doanh địa. Thầy, 40 thành lũ nhân khẩu, không thể dễ nổi giận như vậy. Các vị nghĩ tới sao? Người nhận giác doanh địa dựa vào sinh tồn tài nguyên tu hoạch đường tất là cái gì? Là trong năm trước nhân loại thành thị phê tích, nhưng bây giờ, thành thị phê tích đã không có nhiều vật tư rồi, cái kia lão hóa đều lão hóa rồi. Nuôi sống những nhân khẩu này, không phải là các thành lũy tài nguyên sao? Thành lũy trong đều có hạ thành, hạ thành cũng cần khẩu phần lương thực. Suy cho cùng vẫn là, chúng ta tài nguyên chỉ có thể nuôi sống 500 triệu nhân khẩu, những thứ này biên giới dân số, chúng ta vừa không có cách nào bảo hộ, cũng không có cách nào nuôi sống, không bằng. Vì sao không cho bọn họ đi mở cành đâu? Nhận thú lui, lưu lại hàng loạt thổ địa. Bọn họ ngốc sao? sẽ đi nhận thú địa bàn khai khẩn. Đừng nói bọn họ rồi, chúng ta bây giờ cũng không dám qua bên kia xây dựng mới thành lũy. Mẹ nó, có đôi khi mở kiểu này lại chính là đậy bụng tức giận. Phong họp lần nữa lâm vào trầm muộn bầu không khí. Vương Cơ hoàn không hề có lung tung mà miệng. Hắn không có gì biện pháp tốt. Lý tưởng dưới tình huống, đương nhiên là hợp nhất các người nhặt rác doanh địa, đi nhận thú lui bước khu vực xây dựng 40 thành lũy. Nhưng vừa đến, thành lũy xây dựng cần nhất định chu kỳ, đại chiến ngay tại nửa năm sau. Thứ hai người nhặt rác với thành lũy cư dân là đầy đủ khái niệm các nhau, bọn họ chuyển hóa công nghiệp dân số con đường thượng tồn tại rất nhiều hàn gạo. Nơi đây có quá nhiều so đo cùng bất đắc dĩ." Phó Kiến nói, "Vấn đề thứ nhất tạm thời gác lại, mọi người suy nghĩ thật kỹ, hội nghị cuối cùng tiến hành bỏ phiếu, có phương án tốt hơn tùy thời có thể vì nói ra." Hắn ngồi thẳng cơ thể, phía dưới thảo luận vấn đề thứ hai. "Trong nửa năm này, chúng ta chỉ có thể là tại thấp tài nguyên hao tổn tình huống dưới, đi nếm thử chém giết chi chủ nhân thú. Như vậy, chúng ta mới có thể tại nửa năm sau quyết chiến trong, tranh thủ thêm một ít phần thắng." Vương Cơ liền nghe có chút rời rạc rồi. "Nửa năm? Nhưng thật ra là 160 thiên, nửa năm đều là nói nhiều." Lần sau Địa cầu ngoài không gian sẽ xuất hiện mấy cái thương khung chí nhãn. Nếu duy nhất một lần lại đến 12 đầu chi trụ nhận thú, chính mình trực tiếp đốt tàn hồn, diệt chúng đó, có thể hay không dọa lùi nhận thú, hay là lại dẫn tới càng nhiều chi trụ nhận thú nhỏ? 600 đầu chi trụ nhận thú, chấp, vẫn là phải múa tinh cầu bình chứng, tranh thủ càng nhiều thời gian. Cái đó văn minh viễn cổ. Thứ bên trong được lợi ích khổng lồ ệ mỹ nạp, không ngừng đối với mình phóng thích thiện ý cái đó lao tàn linh. Cùng với, giờ phút này lại tại khiêu động linh giác. Phía dưới kia rốt cục có cái gì? Vì sao đại đạo không ngừng cảnh báo? vững cơ viền đáy lòng không ngừng suy nghĩ lấy